Chương 390 nhớ tới suy nghĩ chuyện tiên hạ, chương 390 nhớ tới suy nghĩ chuyện tiên hạ. Chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ phút này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, một kiếm chém ra, một thân áo bào trắng đều bị mồ hôi thấm ướt, nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, hắn bây giờ thân thể đều tại khống chế không ngừng run rẩy, như là thoát lực. Một kiếm kia là tùy tiện ai cũng có thể vung ra sao? Không phải, Lý Thanh Liên dựa vào cái gì lấy đoạn hồn tu vi phá vỡ vị ương tiên pháp. Cao minh thủ đoạn là nhất, càng nhiều hơn chính là chuyên chú. Mỗi một lần công kích Lý Thanh Liên đều là đem hết toàn lực đi chém ra, vừa mới một kiếm kia, tổn chống hắn trong cơ thể tất cả tinh khí thần ở tăng thêm thông thiên thủ đoạn, lúc này mới có thể ngăn trở vị ương tiện tay một kích. Tu vi trung quy là tương cứng, trên lệnh chính là trên lệnh, đó là khoảng cách, không thể vượt qua khoảng cách. Là, thật sự là hắn có bản lĩnh ngăn trở vị ương công kích, có thể hắn còn có thể ngăn trở mấy lần. Còn có thể đem hết toàn lực mấy lần. Vị ương cường đại như là một tòa núi xanh, ép tất cả mọi người thở không được. Chỉ thấy Lý Thanh liên hết sức ổn định thân thể của mình, ánh mắt bên trong vẫn như cũng mang theo một vòng khắc cốt minh tâm sắc ý, nói, ta chưa hề cảm thấy ta có cái gì đạt thụ, cũng chưa từng cảm thấy hỗn độn sen xanh có cái gì cao quý chỗ. Thực lực hôm nay là ta từng bước một bước ra tới, ta là Lý Thanh Liên, không còn là cũng không thể là hốn độn sen xanh, năm đó ta chém ngươi đầu lâu, lâu, hôm nay ta vẫn như cũ có thể, bại với ta tay người, chính là bại, lại không xoay người khả năng, ta Lý Thanh Liên không sợ trả thù, không sợ trả thù. Mạc Liễu Sinh, a, năm đó ngươi chết như thế nào, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đầu của ngươi, ta chém định. Lý Thanh Liên vẻ mặt giọng nói nghiêm túc, một loạt hồn đỉnh phong tu sĩ đối với bất diệt đỉnh phong, nam đạo tiên khí vị ứng thạ như thế ngoạn tọa. Trà trên người người khác khả năng cảm thấy hắn điên rồi, có thể Lý Thanh Liên không giống, hắn có nói lời này lực lượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cơn gió ma từ hắn phía sau diễn sinh, Lý Thanh Liên trong lòng kinh hãi, chỉ thấy trước mắt vị ương sớm đã hóa làm hư vô. Một màn này bây giờ tới là quá nhanh, di hình hoàn thành pháp. Không đúng, đây là thuộc về không gian thay thế phạm chủ đại thần thông. Lý Thanh Liên thậm chí không kịp trở lại. Và anh, Chỉ thấy vị ương một cước hung hăng đá vào Lý Thanh Liên phần eo, cơ sống phát ra thanh thúy vụ thanh âm, vừa mới nhấc lên ánh công đức thậm chí còn chưa ổn định, liền bị nhất chân đánh nát. Vị ứng cường độ thân thể cùng khủng bố đến mức nào? Nhìn hắn từ Hồng Hoang vô lượng kiếp trong sống sót điểm này, liền là đủ đã chứng minh. Lý Thanh Liên bây giờ còn xa xa không kịp. Thân thể của hắn như là như diều đất dây giống nhau đập xuống, còn chưa chờ hắn rơi xuống, một đầu trọn vẹn từ năm sợi tiên khí hóa thành trắng tinh ma chảo liền đem Lý Thanh Liên nắm trong tay, lập tức hung hăng một nắm. Thậm chí đều có thể nghe thấy hư không bị bóp nát thanh âm. Có đỏ thắm máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra. Tay to hung hăng quan ra, đem Lý Thanh Liên rách nướp thân thể như là phá bao tải giống nhau nhập vào bên trong đất, tiếp theo mà đến chính là từng quyền từng quyền xuống. Mỗi một quyền rơi xuống, đều rất giống một tòa đập xuống nóng bỏng môi sao. Trên mặt đất khe hở như là mạng nhện giống nhau lan tràn, chợt vẹn số 10 rằm rộng, trong đó có nóng rực lửa đất dung nham dâng trào. Nhìn đến cái này liên tiếp như là mưa to gió lớn giống nhau công kích, mỗi một kích đều có thể đập chết một vị mới vừa tiến vào bất diệt đại năng. Chiến trường bị cái này tay to bữa bãi thương tích đầy mình, vô số sinh linh chết tại chỗ, bao quát số mơ hồ ma tộc, đối với sinh linh tuần vòng, hắn Vị Ưng không quan tâm. Hắn chỉ muốn Lý Thanh Liên chết mà thôi. Nhìn đến một màn này, trong lòng của tất cả mọi người đều là mát lạnh, bực này công kích, tại đối mặt bốn đại bất diệt thời điểm, Vị Ưng dứt liền không có thi triển ra tới qua. Nói cách khác, đối mặt sáu đuôi thiên hồ đã lăn hàng ngũ, vị ứng dứt khoát liền không dùng qua toàn lực, ở biết quỹ biện chết phía sau, vị ứng biết Lý Thanh Liên nhất định sẽ tới tìm mình. Bực này công kích chính là 6 đuôi thiên hồ nhìn đều là lông mại cao chặt, nàng không có tự tin tiếp nhận xuống tới ma bất tử, có thể thấy được vị ứng lúc này đến cùng là điên cuồng cỡ nào. Lý Thanh Liên còn có thể sống sao? Hắn dựa vào cái gì cản? Coi như hắn là hỗn độn sen xanh chuyển thế, ở loại lực lượng này tàn phá dưới, cái gì theo cùng đều vô dụng, cái gì hữu dụng? Chỉ có thực lực. Vị ứng tựa như vẫn như cũ cảm thấy không thoải mái. Ma khí bạo dạn ở giữa biến hóa trăm vạn dặm sáu tay ma thần, hướng phía Lý Thanh Liên chô hố to phía dưới điên cuồng đột lên, sáu con nắm đấm đều múa thành hư ảnh. Xung quanh hư không đã tiếp nhận không được bực này cường giá lực lượng, đều sụp đổ, hư không lượ quét. Chỉ nghe ầm ầm thanh âm vang vọng, như có rên rỉ quanh quẩn, trùng linh châu núi thần tú bị vênh đạp. Sừng sững vô số năm, trải qua muôn đời tuyết nguyệt mà ngật không ngã núi thần tú sập. Giờ khắc này, tạo hóa không không sót, chịu, hắn ý nghĩa rất, rất nhiều, là tinh thần thác, nhà vị trí Nhưng hôm nay lại bị nổ sụt, mà bọn hắn chỉ có thể tại cố lực lượng này phía dưới run rẩy, trơ mắt nhìn tại hố to bên trong rẽ rửa cái kia đạo hình dáng, nước mắt sớm đã mơ hồ hốc mắt. Nhất định phải thắng a. Sống sót. Sau đó thắng hắn. Đây là tất cả mọi người trong lòng tưởng nghiệm. Có thể hiện thực chính là như thế tăng tốc, vì ương công kích càng thêm mấy liệt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình mỗi một quyền đều hung hăng nện ở Lý Thanh Liên trên thân, cảm thụ được hắn dần dần suy yếu đi xuống sinh mệnh khí tức, đối với vị ứng tới nói mỗi thời mỗi khắc đều là một loại không có gì lường tụ. Tạo A phía trên tiến điện chốc cũ âm thân rồng quanh quanh, híp mắt nhìn đến vị ương vừa bãi hình dáng, trong sân hết thể hắn đều nhìn ở trong mắt, toàn bộ đâu quẳng còn không có sự tình gì giấu giếm được hắn. Chỉ thấy đầu hắn cũng không trở về mà nói, ngươi không xuất thủ a. Kỳ quái là bên người của hắn cũng không một người tồn tại, tựa như đang lầm bầm lủ bầu. Nhưng vào lúc này, hư không chấn động, một áo bảo đèn trung niên nam nhân tại trong hư không hiện hiện, tóc đen mắt đen, màu đồng, cổ da thịt, ở tăng thêm cao giáo sung mãn dáng người, giờ phút này đứng chắp tay, nhìn đến một mảnh khiến trời động đất rung động chiến trường, trong mắt lóe ra tinh quang, không phải Diệp Vong ngựa còn có thể là người phương nào. Hắn cũng không trả lời chúc Cửu Âm vấn đề, mà là hỏi ngược lại, người đây, không xuất thủ a? Chúc Cửu Âm lắc đầu nói, đây là chính hắn chọn, trận chiến này, hắn cũng chân chính đi lên cái này rối loạn sân khấu, triệt để bại lộ ở vô số mắt người trong. Như vậy, đâu khoảng là điểm cuối của hắn, như thắng, ta trợ hắn đọ sức với trời. Chúc Cửu Âm biết rõ Lý Thanh Liên làm như vậy đến cùng mang ý nghĩa cái gì, cường sát La Hầu thủ hạ thứ nhất ma tướng bị ương, như thành, tên hắn phải rung động 3000 đạo giới. La Hầu ma quân đi lại ở 3000 đạo giới, mục tiêu trực chỉ đâu khoảng, ai không biết, ai không hiểu, ai cũng biết La Hầu mục tiêu là Lý Thanh Liên nhưng lại không có bất kỳ người nào nhảy ra ngăn cản. Ý vị này cái gì lại rõ ràng bất quá. Bọn hắn ở con sát. Lý Thanh Liên đến cùng có đáng giá hay không đến bọn hắn Phó Thác, cái này là Hầu chính là một loại khác loại khảo nghiệm, Lý Thanh Liên như thật thắng, vậy hắn liền đáng giá Phó Thác, hy vọng vẫn như cũ vẫn là hy vọng. Như vậy, hắn cũng chỉ là một cái vô tận đại thế bên trong không đáng chú ý bọn nước thôi. Chương 391 sâu kiến mới có thể nâng biển rộng, chương 391 sâu kiến mới có thể nâng biển rộng. Một trận chiến này nhìn như chỉ có ma tộc cùng đô quảng còn có tu La ba phương cuốn vào trong đó, có thể trong đó dính đến thật sự là nhiều lắm. Có thể nói Lý Thanh Liên một trận chiến này thành bại trực tiếp quyết định về sau đường làm như thế nào đi. Bọn hắn đến cùng nên đứng tại bên nào? Một bên khác là Nhân Hoàng Điện Đạo tử, một bên khác là Từ Hồng Hoang liền ký thắc mà lên hy vọng. Làm như thế nào tuyển liền trở thành vấn đề. Chúc Cửu Âm nhìn không chỉ vẹn vẹn đô còn thế, đồng dạng cũng là toàn bộ thiên hạ thế. Trong lòng của hắn vẫn còn gương sáng, cho nên hắn sẽ không xuất thủ tương trợ. Lý Thanh Liên trong lòng càng là rõ ràng một trận chiến này đến cùng mang ý nghĩa cái gì, hắn so bất luận kẻ nào nghĩ đều muốn nhiều, thậm chí vượt xa Chúc Âm. Cho nên hắn cũng không để cho người ta xuất thủ tương trợ, vô luận là tới từ tục đắc sáu đại bất diệt, vẫn là sáu đôi thiên hồ, đá lăn, cổ tụng, hoặc là quả đen, hắn đều không có để bọn hắn xuất thủ tương trợ. Bởi vì hắn rõ ràng, một trận chiến này đến cùng mang ý nghĩa cái gì, khả năng không biết bao nhiêu kinh thế đại năng chú ý một trận chiến này, cho nên chỉ có thể tự thân tới. Tại Lý Thanh Liên trong lòng, Vị Ưng cũng là muốn tự tay chém giết Tuột tại, cho nên mới vừa lên đến, liền độc thân một mình đối mặt Vị ương. Chính là tu vi chênh lệch vẫn còn khoảng cách, thực lực vẫn còn mây mù, có thể một trận chiến này vẫn là phải mình đánh, hơn nữa còn đến đánh xứng đẹp, đến đánh sáng chói. Như thế mới có thể thắng ủng hộ, chứng minh bọn hắn ký thác không sai, hy vọng vẫn như cũng là hy vọng. Đốm lửa nhất định cháy lan đồng cỏ. Trúc Cửu Âm quay đầu nói, "Ngươi đây, vì sao không xuất thủ? Nếu là ngươi, chém dụng bây giờ vị ương, chỉ cần một kiếm đi. Nếu là người bên ngoài ở chỗ này nghe nói như thế, sợ là muốn bị hủ trong mắt đều phải trừng ra ngoài, Diệp Vong Ngựa đến tuột cùng đặt đến trình độ gì? Một kiếm chém dụng vị ương là khái niệm gì? Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Diệp Vong Ngư trầm đầu nói, "Hắn có thể thắng. Ta xuất thủ chẳng phải là đoán hắn phong cách đâu." Trúc Cửu nghe nói lại cười, "Đúng vậy a. Hắn có thể thắng." Bây giờ Lý Thanh Liên bị đánh có thể nói thê thảm vô cùng, liền ngay cả núi thần tú đều bị nổ sụp, cũng không biết cái này hai tôn đại thần từ đâu tới tự tin. Bọn hắn không biết Lý Thanh Liên đến cùng đạt đến trình độ nào, nhưng bọn hắn hiểu rõ Lý Thanh Liên tính cách, nếu là không thể thắng, hắn từ ngay từ đầu liền sẽ không lựa chọn chính diện nên địch, mà là âm chết hắn. Có thể Lý Thanh Liên lại lựa chọn chính diện cứng rắn đoạt kiên, cho là mình có thể thắng được vị ương, đồng thời thắng đẹp. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trước mắt một màn quả thực quá mức dọ người, bực này vẫn còn mưa to gió lớn giống nhau công kích đều nhanh đem côn khâu đả vỡ. Chịu được sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, Từ vị Ưng rỡi thân hố to bên trong lại nổ lên ngút trời tiên quang, cái này tiên quang thực sự quá mức cho to, chỉ phá 9 tầng trời mây trôi đến mức đem Thanh Minh đều chọc ra một cái lỗ thủng đến. Vị Ưng trăm vạn rằng ma thân cũng cái này tiên quang sông bất ổn, thân thể lão đảo lùi lại, mỗi bước ra một bước đều vẫn còn núi lở đất nước. Chỉ thấy tiên quang đó cực nhanh cổ sáng bên trong, một đạo vẫn còn huyết hồ lô giống nhau hình dáng bay lên, sau lưng một đạo kiến một hư ảnh nan trời, 3000 đạo tắc biến thành lá cây theo gió phiêu lãng, quần quần đạo quy tắc vẫn còn thủy triều giống nhau dốc vào lý thanh liên trong thân thể. Thân tuẩn lại có hoàn toàn u thế giới hiện hiện ra chính là một mảnh này hư vô hỗn độn cảnh sắc, không trời không đất không đạo không thần. Chính là ở trong trời ngoài trời cảnh tượng, Lý Thanh Liên vậy mà đem hoàn chỉnh trời ngoài trời kết hợp đạo khắp thế giới, tại trong hiện thực hiện ra ngoài. Giờ khác này tựa như hai phe thế giới giao thoa trùng điệp, đắc ở bình thường, cảnh tượng như thế này là đánh chết cũng sẽ không xuất hiện. Bây giờ khác biệt, ngày che đạo dưới, vô pháp vô thiên, chỉ có nghị không, dạ, không có thực hiện không được. Đáng sợ nhất chính là Lý Thanh Liên hai mắt, con người đen nhánh bên trong chỉ có vô cùng vô tận băng giá, liền tựa như cao cao tại thượng đại đạo, ngồi nhất là công bằng phán đoán, vô tình vô tính. Chí cao vô thượng Ở thế giới của hắn trong, hắn chính là đại đạo, hắn nói chính là đạo tắc, hắn cho nghĩa biểu thị thế giới chỗ hướng. Chơi ngoài trời đạo thần cảnh giới phía dưới, Lý Thanh Liên không gì làm không được. Nhìn đến Lý Thanh Liên bây giờ ánh mắt, liền xem như vị ương tâm cũng là trong lòng phát lạnh, loại ánh mắt này để trong lòng của hắn sợ hãi bất an, lại có loại tựa như đối mặt đại đạo giống nhau nhỏ bé cảm giác. Chỉ thấy Lý Thanh Liên xoa xoa trên mặt máu tươi, phun ra hai viên mang máu hàm răng, vô tình vô tính trong hai mắt càng lộ vẻ bằng giá, liếm liếm váng lợi, Lý Thanh Liên lạnh nói, đánh đủ rồi, liền đến phiên lão tử. Lập tức cuồng nói, đỉnh đến Nương theo lấy một tiếng hét lớn, bộ vân cuồng đột nhiên biến sắc biến đổi, vội vàng vùng ra linh hư, chỉ thấy một đồng xanh đỉnh lớn từ khí linh hư bên trong bay ra. Trời ngoài trời hiện hóa hỗn độn vật bèo ở giữa hóa thành 10 màu sắc lưu ly, kỳ quái, trong nháy mắt bắn vào đỉnh càn khôn trong. Chỉ thấy đỉnh càn khôn đến 10 màu thần quang rót vào, trong khoảnh khắc lớn mạnh, đỉnh tên là càn khôn, có thể nhận càn khôn. Đỉnh rộng lớn, nếu là đặt ở hồng hoang thời điểm, thậm chí có thể chứa được một phương tinh vực, mà bây giờ, Lý Thanh Liên sinh sinh đem thúc dục đến 300 vạn giặm lớn nhỏ, che đậy thiên địa. Ngẩng đầu nhìn trời, Đỉnh Càn Khôn lên từng đạo từng đạo tinh mịn đạo văn nơi này, thời gian liền tựa như thiên nguyên giống nhau rộng lớn, rung động lòng người, đỉnh kia rộng lớn, là đủ so sánh muôn đời ngôi sao. Lý Thanh Liên lại dùng một cái tay bắt lấy thai Đỉnh, hắn nhỏ bé mịt mở thân thể cùng to lớn như vậy đỉnh Càn Khôn mà nói, vẫn còn hạt bụi nhỏ, liền tựa như một con kiến giơ lên một mảnh biển rộng giống nhau rung động lòng người. Chỉ thấy Lý Thanh Liên vung lên đỉnh Càn Khôn liền hung hăng hướng phía vị ương đợi tới, cả người khí huyết bị thúc chí ngay cả trong thân thể đều toát ra nhẹ nhẹ khói trắng. Hắn thân sắc đã bị thúc dục đến cực hạn. Nhìn đến ở đó như là bầu trời giống nhau áp xuống tới đỉnh Càn Khôn, Chính là vị ương trong mắt cũng lộ ra rung động cảm xúc, điều này thực quá mức kinh người một chút. Cái này vẫn là một cái đoạn hồn đỉnh phong cảnh tu sĩ có thể thúc dục lực lượng sao? Lực lượng này thậm chí rơi lên ngôi sao đều không quá đáng a. Trọn vẹn 300 vạn dặm, có thể so với một khâu lớn đại đỉnh đột tới, làm sao tránh? Vị ương bố tại trước người 9 tầng Cửu Sơn tất cả đều bị nén nát, vẫn còn vỏ trứng gà giống nhau yếu ớt, lập tức hung hăng đập vào vị ương ma thân phía trên. Vậy anh! Đinh Hai nhức góc bạo hưởng âm truyền chỉ thấy ma thân sinh bị nện vô, thân thể của hắn thật chặt bị đặt ở thân đỉnh phía trên. Một mình máu tươi bị đọng lại vẫn còn tên máu giống nhau thoát ra, máu thịt vỡ vụn, xương cốt vỡ vụn, cả người tại bực này cuồng dã đập lên phía dưới bị lệ giống như tấm hình đồng dạng. Chính là năm đầu tiên khí cũng không thể ngăn cản bực này kinh khủng tấn kích, đỉnh càn khôn cứng rắn, trải qua muôn đời chưa trên hắn lưu lại chút nào vết tích. Mặc dù hiện nay đã không có đỉnh linh tồn tại, có thể vẹn vẹn bằng vào hắn trình độ cứng cáp, dùng đến lệnh người lại thích hợp bất quá, liền ngay cả cứng rắn tiên kim sắt của ngôi sao đều bị lệnh biến hình, huống chi thân thể máu thịt. Cái này một đỉnh xuống dưới, kinh khủng như vậy, bá khí vô biên, một đạo đỉnh hình dáng, vĩnh viễn khắc sâu tại mỗi người trong ngóc chính là đến chết cũng sẽ không quên mất. Chương 392 Quỷ Dung Hoàn Vũ lay Càn Khôn, chương 392 Quỷ Dung Hoàn Vũ lay Càn Khôn. Bởi vì một màn này quả thực quá mức rung động, trong năm bên trong, đỉnh Càn Khôn một thẳng yên lặng tại bộ văn cuồng linh hư bên trong, không, có là ai có thể vận dụng, chính là di chuyển cũng là vọng tưởng. Bởi vì không có là ai có được di chuyển toàn bộ Càn Khôn lực lượng. Hôm nay đỉnh Càn Khôn rốt cục lần nữa nở rộ hắn thuộc về Hồng Hoang Tiên Tiên Linh bảo uy năng. Vị ở đó như là giống nhau thân thể bị hung hăng ép vào bên trong lòng đất, thật lâu không thể đứng dậy. Lý Thanh Liên sao có thể bông tha bực này tốt đẹp thời cơ, vừa mới mình thế nhưng là bị lệnh thế thảm. Thật sâu lọt vào mặt đất đỉnh càn khôn bị Lý Thanh Liên nắm lấy hai đỉnh lần nữa nâng lên, giống như hòn đảo giống nhau khổng lồ bùn đất bị ép chặt bám vào ở thân đỉnh phía trên, theo nhấc đỉnh động tác, giống như hồ nước giống nhau lớn nhỏ bùn đất đổ xuống, nhấc lên quần quần đùi sóng. Giờ khác này Lý Thanh Liên sớm đã không cố kỵ gì, liền ngay cả núi thần tú đều bị đánh nát, hắn còn có cái gì cần cố kỵ. Trong lòng chỉ có nhất niệm, chính là chém vị ương. Thiên Lang biến mất thời điểm từng màn, mặt mũi giàn mua cùng đôi mắt bên trong lưu luyến. Mỗi giờ mỗi khắc không cho Lý Thanh Liên tâm giống như dao xoán đầu rạo. Vị ương đang chết, chỉ có đầu của hắn thả có thể giải mở Lý Thanh Liên khúc mắt, như thế mới đúng lên tiên lang mấy người. Chết đi cho ta. Một tiếng điên cùng hét vang vọng trời cao, đỉnh cản khôn mang theo toàn bộ cản khôn kinh khủng trọng lượng hướng phía mặt đất hung hăng đè xuống. Giờ khắc này, cô nô khâu cảnh nội tất cả linh sơn tại trong khoảnh khắc tất cả đều bị chấn nát. Một khâu địa phương, hóa thành đất đung, hắn uy chấn là người, bầu trời phía trên nâng đỉnh Lý Thanh Liên liền tựa như không còn là chỉ có đoạn hồn định phong tiểu nhân vật, mà là tỉnh nắm quyền tiên hạ tuyệt thế tiên tôn. Nhìn đến nổi Lý Thanh Liên, Tô Dao mở to hai mắt nhìn trong mắt đẹp đều là rung động sắc, ngày xưa năm nào hấu, không trải qua sự tình thế, không biết Lý Thanh Liên cùng nhau đi tới đến cùng viết lấy như thế nào chuyển kỳ. Hắn chỉ rõ ràng, phàm là Lý Thanh Liên ở, vạn sự đều có giải quyết đạo, loại cảm giác này đến từ cái kia thực lực tương đại. Bây giờ trăm năm đã qua, Tô Dao không biết trưởng thành thêm bao nhiêu, dần dần minh bạch Lý Thanh Liên năm đó gây nên suy nghĩ trong lòng, nàng cảm thấy mình mau đuổi theo hắn. Nhưng mà nhìn đến anh chớp xuống giống như tiên tôn giống nhau nâng đỉnh bừa bãi hình dáng, trong lòng rung động cùng sùng bái thậm chí còn hơn nhiều năm đó, nàng cũng rốt cuộc biết, Lý Thanh Liên cuối cùng vẫn là Lý Thanh Liên. Cái đó để cho người ta ngay cả nhìn đều trông không đến bóng lưng. Thời đại này, cũng vẫn như cũng là hắn thời đại. Đỉnh rơi ba lần, trong trời đất một bộ diệt thế cảnh, Lý Thanh Liên thời khắc này, sắc mặt thậm chí so với hắn làm sát sống thời điểm còn muốn tái nhận. Mỗi một lần công kích đều là liều mạng mà vì, dốc hết toàn lực, chính là đạo thần cảnh, vô tình vô tính, không gì làm không được, có thể toàn lực thúc dục đỉnh cảnh khôn vẫn là lộ ra đơn bạc. Nhưng mà đúng vào lúc này, thân đỉnh phía dưới lại chuyển tới một tiếng thanh thúy va chạm thanh âm. keng Từ thân đỉnh truyền đến phản chấn lực lượng để hư không đều vỡ nát, vỡ vụn trăm vạn dặm núi sông, thậm chí đè lý thanh liên kèm chút nắm không được đỉnh cả hồn, cả người thân thể đều bị rung động run lên, một miệng lớn nghịch huyết không tự chủ được phun ra, mang theo nóng dục khí tức. Thân đỉnh phía dưới, có vô tận ma khí bốc hơi mà lên, khổng lồ thân đỉnh ngay tại không bị khống chế một từng điểm nâng lên, thậm chí có thể nghe thấy đè ép hư không mà truyền đến bạo hưởng thanh âm. Chỉ thấy vị hương giờ phút này máu me khắp người, giống như huyết lô, ba con cánh tay lấy khủng lỗ thân tiên đến hạn, giống như bị ép đến cực hạn hơi nước giống nhau nóng nảy. Quần quần tiên uy giống như trời sập giống nhau che đậy mà xuống. Sinh Sinh đem đỉnh Càn Khôn giơ lên, Lý Thanh Liên cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, cái này vị ương đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Phiến Thiên Điệu này đã trói buộc không được hắn rồi sao? Nương theo lấy nhất tiếng giống giận, nhô lên đỉnh Càn Khôn ba đầu cánh tay đầm vang sụp đổ, Sinh Sinh bị khủng bố trọng lượng ép nổ tung, có thể còn thừa ba con tụ lực đã lâu năm đấm hàn ở ném ra. Trong miệng hét lớn, "Tiên pháp, rung động hoàn vũ." Ba tiếng cơ hồ hưởng thanh đến, thấy cái kia lại bị đập bay lên, vậy mà lấy so đập xuống mà xuống kinh khủng hơn tốc độ hướng phía Lý Thanh Liên đè xuống. Ba quyển Lây Cát Khôn, ở trong đó bao hàm lực lượng là đủ kinh thế. Lý Thanh Liên hai mắt hung bạo trở lên, chỗ cổ gân xanh giống như cầu lòng giống nhau nổi lên, sắc mặt đỏ lên, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, muốn ngăn cản đỉnh Cản Khôn thế đi. Thân thể vừa lùi lại lui, một cước đất nước, một cước núi lở. Kiên cố mặt đất tại thời khắc này trở nên giống như đầu hũ giống nhau yếu đất. Lý Thanh Liên nhất định phải đứng vững, cái này đỉnh Cản Khôn một khi đè xuống, mình xong đời không nói, vô số sinh linh đều muốn bị đè chết. Cầm xuống đô quảng còn có ý nghĩa gì? Thân thể nhanh lùi lại đồng thời, cũng khống chế đỉnh càng Khôn cực tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành ba trượng nhỏ. Có thể trong đó lực lượng cũng biến thành càng thêm kinh khủng, thân đỉnh hung hăng bức vào Lý Thanh Liên trên lồng ngực. Kiên cố lồng ngực khoảnh khắc sụp đổ xuống, từ trong đó truyền đến thanh thúy xương vỡ tanh ầm, trong miệng phun ra máu tươi giống như đầu rồng nước giống nhau chạy xuôi mà ra. Trong đỉnh miệng lớn thở dốc, chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ phút này một mình áo bào trắng rách tung toé, thậm chí đã bị máu tươi nhiễm đỏ một nửa, trên trán đều là tinh mịn mồ hôi lạnh, có thể kỳ thế còn tại, chỉ lạnh lùng hướng vị lại. Băng vào một rách nát mặt hàng liền muốn xem ta, thật cho là ta cái này một mình tu vi là bồn để nhão sao? Vị cười lạnh nói. Xuân cùng thủy tận, ta không biết ngươi còn có cái gì lực lượng dám can đảm lợi chém ta. Chỗ mi tâm sáng rõ, có vô tận tia đen chói lọi thế gian, tận chứa trong đó hủy diệt đại đạo, hóa thành sông đen xuyên thế chừng mâu, hướng phía Lý Thanh Liên hung hăng bắt tới. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, mở to hai mắt nhìn tổn thương nhịn đau ý, nâng lên đỉnh cản khôn đem thân thể của mình móc ngược ở đỉnh hạt. Há miệng quát lên điên cuồng nước đạo vận, một thanh thậm chí có thể vào một hồ nước, lấy bổ sung khô cạn thân thể. Keng. ánh sáng hung vào móc ngược trên, mắt lửa, truyền lại ra chấn động thanh có thể so với trung độ địa. Không biết bao nhiêu người bị rung động choáng đầu hoa mắt, lỗ tai vọt máu thậm chí càng có không tốt người trực tiếp bị rung động bất tỉnh qua. Vị Ưng nhướng mày lập tức gầm thằn nói, chung quy là sẽ chỉ lui bước thôi, ngoại trừ như con rùa động dạng trốn ở trong mai rùa, ngươi còn có thể làm cái gì? Đỉnh Càn Khôn bên trong vẫn như cũ thờ ơ, Lý Thanh Liên dứt khoát chưa phản ứng, hắn đang lợi dụng hết thảy thời gian mau chóng khôi phục, không phải lấy cái gì chiến. Vị ương cường đại quả thực vượt quá tưởng tượng, năm đầu tiên khí càng giống là từng không thể vượt qua núi lớn. Trong mắt hiện lên một tia nhẫn, ba cái đầu phía trên mắt hủy diệt đều mở ra, từng đạo từng đạo to hủy ánh sáng Trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt mặc dù không có diện thế sen đen bên trong tuần thú, nhưng lại chưa từng có cường đại, tu vi ở nơi nào bại biện, liền xem như một cái thuật cầu lửa cũng có thể làm cho hắn dùng ra thần dương trời buông xuống cảm giác. Đỉnh dưới có từng tia từng tia máu tươi chảy ra, chính là đỉnh Cản Khôn lại rắn chắc cũng không có khả năng đều lực lượng phòng ngự chấn động, ở trong đỉnh tổn thương tuy nhỏ, có thể không nghi là chí mạng. Liền giống như động trùng, ở trung bên trong xa xa muốn so ở trung bên ngoài khó chịu rất nhiều. Chừng 393 Đỏ trời tiền bối không thể nhục, 393 Đỏ trời tiền bối không thể nhục. Có thể đỉnh Cản chính như cùng vị nói, cứng rắn giống như mai rùa. Làm sao nện cũng không thể ở phía trên lưu lại chút nào vết tích. Chính là vị Ương Kiên nhẫn dần dần bị làm hao mòn hầu như không còn, công kích càng thêm của mãnh, Trố Mi tâm hủy diệt con người đã bị thúc dục đến tự hạ, thậm chí đã chạy xuôi xuống nhẹ nhẹ màu đen. Câu Ngọc giờ phút này lại một mặt hài lòng ngồi ở Lang Tiên thi thành trên tường thành, tay trắng vuốt ve trên tường đầu lâu, đung đưa tròn trịa đùi ngọc, một bộ hài lòng bộ dáng, nhiều hứng thú nhìn xem trong sân chiến đấu. Hoàn toàn không có muốn xuất thủ tương trợ ý tứ. Nàng tôn tại thậm chí không có kinh động bất luận kẻ nào, giống như người đứng xem, cũng như ván cờ người ngoài. Chính thấy công kích không có hiệu quả, vị cả dần nói, ngoại trừ tránh ngươi còn có thể làm cái gì. Năm đó chó cậy gần nhà, ga cậy gần trùng lấn ta suy nhược, bây giờ ta khinh ngươi suy nhược, một thủ trả một thủ. Còn cái gì hy vọng? Cái này lời không xứng dụng tại trên người của ngươi, một cái không dám chính diện nên được người, nói thế nào đỏ sức với trời. Trước kia xuẩn, bây giờ càng xuân, diệt tiên đạo lại như thế nào? Từng cái không tiếc mất mạng cũng muốn đạt tới mục tiêu. Buồn cười. Buồn cười đến cực điểm. Đều nói ta là ma, có thể ta nhìn các ngươi mới mê muội, thiên đạo phúc phận vẫn thế, không, có thiên đạo, từ đâu tới thiên hạ. Một đám lẫn thế người tôi, còn tự xưng là đỏ sức với trời. Vĩ đại, cái dám cũng không bằng. Hồng hoang đều bị đánh nát, các người vẫn như cũ cái gì cũng không làm đến, không phải sao? Đỉnh Can Khôn chậm rãi nâng lên, chỉ thấy Lý Thanh Liên đứng chắp tay, giờ phút này hắn một mình áo bào trắng tự nhiên hóa thành đỏ thâm sắc, có thể sắc mặt lại trước nay chưa từng có âm trầm. Người sai, hắn có thể nhịn, liền chính là bị chửi thương tích đầy mình cũng không quan trọng, nhưng lại không thể thả mặc kệ vũ nhục đỏ sức với trời thiên lối. Bọn hắn dùng tính mạng của mình trải đường, dùng mình hết thảy đi đổi một màn cơ hội, vì cái gì? Vì sáng sủa Càn vì chúng sinh không còn bị che đậy, vì chúng sinh đều có một cái đứng tại đỉnh phong cơ hội. Cho nên bọn hắn nghĩa vô phản cố đi làm, muốn dùng thân thể của mình hóa thành thuyền đơn, vượt chúng sinh thành đạo. Bọn hắn đang ra tôn kính, đọ sức với trời hai trận chiến, một trận chiến mở trời, phá diện hỗn độn, một trận chiến nắt hoang, thành đạo giới 3000, trong đó chỗ hiện ra không chỉ vẹn vẹn thua trận, mà là một cô ý chí, vĩnh viễn không chịu thua, cam nguyện dùng mình hết thể đổi lấy càng khôn sáng suốt ý chí. Giống như đố lửa, đời đời truyền thừa. Bây giờ, ở đó từng đầu chết đi tươi sống sinh mệnh đã không ai nhớ kỹ, lại rõ ràng khắc sâu tại trên bia đá đen. Vì chúng sinh mà chết, có thể chúng sinh lại không biết, chỉ lưu lại bia tại muôn đời sừng Bọn hắn không dung vũ nụ, đáng giá tôn kính. Thiên đạo nên chém, hắn đi đang chém, chính là ta thua rồi, vẫn như cũng sẽ có vô số người đứng lên, lại đọ sức với thiên đạo, chỉ cần không thắng, chỉ cần thiên đạo bất tử, chúng ta liền sẽ một thằng tiếp tục đánh. Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Ở trong giọng nói của hắn thậm chí nghe không được một tơ một hào tình cảm, cứng rắn giống như sắt thép, có thể quen thuộc người đều rõ ràng, hắn giờ phút này mới là đáng sợ nhất Lý Thanh Liên. Bởi vì, hắn thật nổi giận. Đọ sức với trời không phải là vì người nào đó, chuyện nào đó, mà là vì chúng sinh. Ngươi nói chúng ta lớn thế, phải hay không phải? Chắc hẳn ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, La Hầu chọn sai phương hướng, cho nên vô luận kiếp trước như thế nào, đương thời hắn hẳn phải chết trong tay ta. Mà ngươi cũng như thế. Lý Thanh Liên nhìn thẳng vị ứng con ngươi nói, ánh mắt băng giá giống như muôn đời đầm abu. Vị ứng nhìn đến bước gia đình càn khôn Lý Thanh Liên, trong mắt hiện lên vẻ hương phân sắc, lại khinh thường nói, ngươi dựa vào cái gì rết? Cái này phá đỉnh a? Được rồi, hôm nay tất nhiên muốn để ngươi nếm thử tự vong nỗi khổ. Lý Thanh Liên nghe nói lại cười, nói, tự vong nỗi khổ? Ta đã trải nghiệm qua. Dựa vào cái gì chứ ngươi? Ta cũng không rõ ràng. Có thể ta biết, một trận chiến này, ta không thể bại, không, có đường khác có thể đi. Nhiều như vậy đỏ sức với trời tiền bối ở chỗ này nhìn xem, bọn hắn trải qua muôn đời nỗi khổ. Ta cái mạng này là bọn hắn cho. Nếu là bại, có thể nào xứng đáng kia từng cái khắc vào trên tấm bia đá danh tự. Bọn hắn đang nhìn ta. Ta tuyệt sẽ không bại. Lý Thanh Liên gần từng chữ, trong mắt mang theo không có gì sánh kịp quyết tuyệt, một trận chiến này hắn nhất định phải thắng, nếu là bại, còn không bằng chết là được rồi. Tu vi, thực lực, hai phe trên lệch đều không phải là Lý Thanh Liên cần thiết cân nhắc phạm chủ, hắn chỉ biết là, mình nhất định phải thắng mới được. Vô luận dùng biện pháp gì, coi như Lý Thanh Liên vừa rút lợi thời điểm, sừng sững muôn đội bia đá sắc đen bên trong đột nhiên tuôn ra tận trời ánh sáng, tựa như ở đáp lại Lý Thanh Liên ý chí. Trên đó khắc rõ từng cái danh tự giống như sống lại, một cỗ vô biên ý chí tử trong đó tản ra, cứng cỏi, quả cảm, tuyệt không nhận nhòa, chính là dùng hết hết thể cũng muốn đạt tới mục đích quyết tuyệt. Một cỗ thảm liệt sát phạt khí tràn ngập hư không, một cỗ vĩnh viễn không khuất phục sức mạnh để vô số người vì đó động dụng, một bầu nhiệt huyết tựa như lại đốt, sắc mặt đỏ bừng. Nam nhi phải chiến sa trường, phóng khoáng tự do, ném đầu lâu về huyết, giáp sắt chưa lạnh, giáo vàng ngựa sát kiếm sát chém hết thế gian địch, một mình có thể làm trăm vạn sư. Một bức rộng rãi tráng lệ hình tượng giống như bức tranh, xuyên thấu qua lấy bia đá sông ra ý chí bao phụ thiên địa, đó là đọ sức với trời ý chí. Chính là ngàn ngàn vạn vạn chiến tử xa trường anh hào gầm thét, giờ phút này ngay tại đáp lại Lý Thanh Liên ý chí. Câu Ngọc kinh ngạc nhìn đến tản ra sông tận trời tiên quang bia đá, nhếch miệng lên một vòng hoài niệm nụ cười nói, một đám để cho người ta vì đó động dung đồ đần a. Muốn đời phía sau, vẫn như cũ để cho ta trong lòng hơi nóng. Kia từng cái danh tự trong đó gánh chịu lấy chính là từng đạo từng đạo chiến tử anh hào ý chí, bây giờ vậy mà đáp lại Lý Thanh Liên ý chí. Tại trong hư không hiện hiện ra. Giờ khắc này, bầu trời phía trên chiến đầy người ảnh, muôn đời trước đó, bọn hắn chỉ vì chúng sinh cũng cầu một cái cơ hội mà chiến tử xa trường, muôn đời phía sau, bọn hắn hình dáng lần nữa dừng sức ở giữa đất trời, sáng lạn còn tại, uy dung bầu trời. Mỗi một đạo hư ảnh đều tản ra không có gì sánh kịp cường đại khí tức, quanh thân chỗ lơ đãng phát ra khí thế liền giống như kinh hoàng mặt trời giống nhau nóng bỏng. Giờ phút này ánh mắt đều tập trung ở Lý Thanh Liên trên thân, trong đó mang theo chờ đợi, mang theo hy vọng. Lý Thanh Liên lạnh lùng nhìn đến Vị ương, phía sau vô số đạo hư ảnh cũng là theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong đôi mắt mang theo trần trụi sát ý cùng điên cuồng đến cực hạn sắc khí. Đó là không dùng hết một giọt máu cuối cùng quyết không bỏ qua ý chí. Trong ngàn vạn đạo ánh mắt, mỗi một đạo đều giống như đau giống nhau sắp bén. Chính là Vị ương lại cứng cỏi ý chí cũng vẫn như cũng bị kinh hái lão đạo lùi lại. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo một vòng sắt sợ hãi. Lý Thanh Liên cất cao giọng nói, đọ sức với trời tiền bối không dung đủ, liền để mặc lại thường. Vị Ưng cưỡng chế trong lòng bất an nói, một đám sớm đã hóa thành xương trắng người chết thôi. Liền ngay cả ý chí cũng tiêu tán ở thiên địa, chỉ cần một danh tự, có thể thay đổi cái gì? Tướng lính thua trận mà thôi. Thượng Như như thế mới có thể hóa giải sợ hãi của hắn. Trên tấm bia đá này, danh tự xuất ra bất kỳ một cái nào đến, đều có thể đã từng cùng hắn sánh vai người, có thể dọ sức với trời, không chỉ có phải có gan, còn muốn có thực lực. Chương 394 vượt ngang muôn đời cho mượn bảo. Chương 394 vượt ngang muôn đời cho mượn bảo. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Thanh Liên sau lưng vô tận hư ảnh bên trong, có một người lại chậm rãi phóng ra đám người. Thân thể của hắn giống như cổ sư giống nhau hùng tráng, thân mang câu hoàn toàn tự giáp, càng lộ vẻ uy vũ. Phía sau có một trưởng thường chỉ thiên, long hành hổ bộ ở giữa, giống như đế vương trinh phạt thiên hạ, chính là đứng ở nơi đó, liền tựa như là cả phiến thiên địa trung tâm. Chỉ thấy người kia mở miệng nói, "Ta vì xích vũ bộ đại tôn chu minh, nay cho mượn giáp cùng ngươi dùng một lát, nhìn ngươi đã thắng." Giờ khắc này, hai con mắt của hắn giống như trang sáng giống nhau sáng tỏ, thân đột nhiên vỡ nát vì vô biên ánh vàng, hóa thành một đạo ánh sáng lung linh bằng tốc độ kinh người hướng phía Lý Thanh Liên phóng tới, trong khoảnh khắc liền xông vào thân thể của hắn. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thân tại giờ này đột nhiên ra trận trời ánh vàng, lờ không ngớt, tại thân xung quanh chậm thực. Hóa thành một tiên giáp hư ảnh, giống như thực chất. Đôi rồng bao cổ tay, đầu gấu vì vai, bạch hổ vì ngực, sáu la chiến váy phiêu dãng, sắt vàng dày chiến có gió lớn bao phủ ngọn lửa lở lở, đường đường chính chính, uy thế tử trời mà chuẩn thành. Chính là câu hoàng tỏa tự giáp, chính là xích vũ bộ đại tôn chu minh cả đời luyện bản mệ bảo. Giờ phút này lại vượt qua muôn đời, lấy loại này không có gì phương thức, cấp cho Lý Thanh Liên dùng một lát. Tiên giáp ra thân, đem Lý Thanh Liên thân thể tôn lên vô cùng ai hùng, giống như trinh phạt thiên hạ vương, chính là đứng ở đằng kia, liền giống như núi xanh giống nhau nguy nga bất động. Nhưng vào lúc này Tấm bia đá màu đen bên trên, thuộc về Chu Minh danh tự lại đột nhiên hóa làm hư vô, trên đó trống rỗng, tựa như chưa hề có người ở nơi nào lưu lại qua vết tích. Đem câu hoàng tỏa từ giáp cấp cho Lý Thanh Liên, Chu Minh vậy lưu ở trong nhân thế duy nhất chứng minh cũng theo gió tiêu tán, hắn quan tâm sao? Không quan tâm. Lý Thanh Liên nhìn đến một màn này, trong lòng chua sót, nhưng lại đáp lại nói, "Chu Minh, ta nhớ kỹ." Chính là trên đời này rốt cuộc không ai nhớ kỹ hắn tồn tại, Lý Thanh Liên lại nhớ kỹ. Cái này liền đầy đủ. Cùng lúc đó, lại không ít người đứng ra, từng đạo từng đạo hư ảnh phát tán mà ra uy thế giống như sao trời nổ tung giống nhau kín cùng đã từng, bọn hắn đều là đứng tại đỉnh phong người, cũng chỉ có bọn hắn mới có loại thực lực này. Vẹn vẹn bằng vào một lực lượng, ngang qua muôn đời tuyết nguyệt, cho mượn bảo tại Lý Thanh Liên. Táng Tiên một mạch tế hoàng tôn đông, nay cho mượn cờ tại ngươi dùng một lát, nguyện ngươi đã thắng. Thân ảnh sú đổ, chín mặt màu đen cờ sĩ lên khắc rõ chín đạo phụ văn, tung bay tại Lý Thanh Liên sau lưng, cắm ở tiên giáp trên lưng. Kỷ Đông Bộ đại tôn vương Kim ba Cương đạo chủ cổ vận. Nay cho mượn kim cương châu tại ngươi, trợ ngươi lui địch. Một viên tản ra lóe mắt ánh vàng hạt châu dung nhập Lý Thanh Liên trong thân thể, để thân thể của hắn cứng như tiên kim, trời giận không hủy, đất nước không phá vỡ. Bắc Hải Long Vương Ngao Vũ Tụ, nay cho mượn long uy tại ngươi, nguyện ngươi trưởng thắng. Trong đáy mắt, Lý Thanh Liên uy thế điên cuồng phát ra, tuy là hình người, nhưng lại cho người ta một loại chân long hung thú giống nhau áp bách cảm giác, tựa như đối mặt mình không phải người, mà là một tôn quái phong long. Tông tông kinh phòng, cho ngươi, ngươi Một bay xuống tại tay Trên thân kiếm chạy xuôi chính là giống như ánh trăng giống nhau vắng lặng núi nhọn, nắm lấy thanh kiếm này, tựa như nắm lấy trời này xuống quyền hành. Từng tiện bảo bối thêm chút vào tại lý thanh trong thân thể, giờ khác này hắn uy thế vô tận, tiên giáp ra thân, tiên kiếm nơi tay, sau lưng chính cái cờ đèn phiêu dãng. Theo nhau mà tới chính là chói mắt tiên quang, hung hăng đập xuống tại lý thanh liên trên thân, đó là một cô bá chủ mạnh mẽ hung thần chiến ý, xông người nhiệt huyết sôi trào. Giờ khác này Lý Thanh Liên ngửa mặt lên trời điên thét, giống như gầm, trong đôi mắt có ấm áp chảy xuôi, tấm bia đá màu đen lên môi biến mất một đạo tự đều để Lý như bị dao cắt. Trong lòng đằng Thế gian này không nên đem các ngươi lang que các ngươi danh tiếng phải vang vọng thiên hạ có ta ở đây không lại ràng buộc lại thắng sẽ giờ khác này hắn cảm giác trong thân thể của mình tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận quả thực hận trời không nắm hận đất không tròn loại kia đưa tay liền có thể vổ xuống ngôi sao lực lượng cảm giác không thân sinh trải qua là vĩnh viễn cũng vô pháp cảm nhận được nhìn đến bộ dáng như thế lý thanh niên vị ứng sắc mặt triệt để âm chầm xuống trong mắt cũng hiện lên nhẹ nhẹ ki kỵ làm từ hồng hoang bên trong sống đến bây giờ lao quái vật nhưng bảo bố này vẫn là có chỗ nghe thấy không một không vị trí bảo hàng ngũ đều là làmấn áp khí và bảo chưa từng dẫn ra ngoài Ở bây giờ lại tất cả đều hội tụ ở một người thân thể, ngấm lại đều là đáng sợ. Nhìn đến vị ương, Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, trong tay vương kiếm một vùng, giống như ánh trăng lạnh lùng giống nhau kiếm khí nổ bắn ra mà ra, tựa như đem bầu trời chầm rách, tại trên mặt đất lưu lại một đạo mấy trục vạn rằm dữ tợn với kiếm. Kỳ lực mạnh, rung động lòng người, nhìn đến thời khắc này Lý Thanh Liên, một đạo đứng ngang hư không hình dáng, bọn hắn đời này cũng sẽ không quên đạo này hình dáng phong tình. Chớ có lại trì hoãn, chín vị tiền bối ý chí tiêu tán, vị mệnh còn không đáng cái giá này. Lý Thanh Liên nói. Vị vương cười lạnh nói: cho ngươi, thật cho là những thủ đoạn này liền có thể chết ta. Thực lực trước đó chiến lệnh không phải những này thượng vàng hạ cám rách dưới đồ chơi liền có thể bù đắp. Ngươi nhất định phải chết." Lý Thanh Liên thẳng như nói, ngươi lập tức liền biết. "Oan." Dây chiến cùng đạp, nương theo lấy vô tận gió lớn cùng quần quần ngọn lửa mãnh liệt, phạm vi ngàn dặm hư không sinh sinh bị đập nát, Lý Thanh Liên thân thể hóa thành một đạo sắc vàng ánh sáng lung linh cực nhanh, vạn giảm khoảng cách chớp mắt thì. Trong vương kiếm phát ra loá lạnh, một kiếm liền hướng phía vị ương đầu lâu tới, một kiếm này thực sự quá nhanh, nhanh đến cực. Vị ương miệng lên một tia tà nụ cười, giơ hai tay lên liền giác khử. Đó là trường kiếm xẹt qua máu thịt tanh ầm, vị ương nửa cái bàn tay bị một kiếm này sinh sinh tức mất, có thể hắn lấy thượng dụng cứng rắn xương cốt kẹp lại mũi kiếm, lập tức hung hăng kéo một phát. Lý Thanh Liên thân thể liền không bị không chê hướng phía hắn bay đi. Bốn cái nắm đấm giống như đạn pháo giống nhau ném ra, hung hăng đánh vào Lý Thanh Liên trên đan điền. Keng. Thanh thúy tiếng kim loại và chạm chuyển ra, vị ương biến sắc, một quyền này liền giống như lệnh trên đỉnh càn khôn không có cái gì khác nhau, quá cứng, cứng Câu ngự này mang đến số chính là ở đó cùng lực lượng hủy diệt cũng là bị hòa tan vào thân thể kim cương châu đều ngăn cản. Hắn bây giờ thân thể thậm chí càng cứng rắn quá ngồi sao tiên kim, chỉ thấy Lý Thanh Liên hai chân giống như roi giống nhau quất vào vị ương hai sở chỗ, chính là hắn kịp thời phòng ngự hai tay cũng bị một cước đá gãy. Ngay sau đó chính là một tiếng rung trời tiếng rồng ngâm chuyển đến. Giống. Chân long gầm, ngàn vạn sinh linh tất cả đều thần phục, vị ương bị cái này vừa hô rung động lỗ tai bật máu, hai mắt bạo đột phá, dương thần tán loạn kém chút không có mở qua. Một tay chế trụ Lý Thanh Liên đầu, một tay bắt lấy Lý Thanh Liên hai chân, đưa ngang trước người, đầu gối giống như đánh tới thái cổ thần, hung hăng gánh vác hắn bên hông. Giang giác. Chương 395 Tinh kỳ 9 phương tiên quan mãnh, chương 395 Tinh kỳ 9 phương tiên quan mãnh. Một cái lên gối này uy lực thực quá mức mạnh mẽ, chính là tụ tập vị ứng toàn thân lực lượng phát ra động công kích. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thân thể lấy một cái quỷ dị góc độ uốn cong, chính là câu hoàn tỏa tử giáp tăng thêm kim cương châu tác dụng đều không thể ngăn cản. Tựa như cả người đều muốn bị bẻ gãy, đúng lúc này, phía sau 9 phương đón gió bay lên cờ lớn, trên đó chín đạo tiên văn tản mát ra chói mắt thần mang. Tại trong khoảnh khắc bay ra, cắm ở trong hư không, đem hai người thân thể đều bao phủ, tắm rửa ở tiên quang phía dưới. Sau một khắc, màu đen mặt cờ lên 9 đạo ký tự giống như sống lại, vậy mà sinh sinh đột phá mặt cờ trói buộc, vận ra. 9 đạo tiên văn đứng ngang hư không, tản ra không có gì sánh kịp tiên uy, một như vàng tiên văn thẳng tắp hướng phía vị ưng ân đến. Trong đó chỗ tràn ngập, chính là vô tận biến mất hẳn ý chí, táng thiên muôn mạch, 9 cờ tiên văn, chôn người chôn đất chôn trời, không chỗ không chôn. Vị ưng trong mắt sắc khí kiêng kị nổi lên, bởi vì hắn biết, cái này chín đại tiên bảo tuyệt đối không phải ngụy nhân trống mà là thật sự có vô tận tiên uy, tự nhiên mạnh bính không được. Có thể hắn nhưng lại không có tránh đi ý tứ, mà là ánh mắt giữ tợn nhìn đến sắc mặt trắng bệnh Lý Thanh Liên, trong đó hận ý tăng vọt. Sáu cánh tay nắm chặt Lý Thanh Liên đầu hai chân, trên cánh tay cơ bắp giống như cầu lòng giống nhau hở ra, ầm vang rùng sức. Lý Thanh Liên sắc mặt đột nhiên đỏ lên, hai con người ở trong đều là tơ máu, răng thép cắn chặt, cách thật xa thậm chí đều có thể nghe thấy cuộc sống vỡ vụn thanh âm. Vị ứng vậy mà dự định tại Tiên Văn Hoành giết trước đem Lý Thanh Liên triệt để chém giết. Nhưng mà có chín đại tiên bảo gia trì Lý Thanh Liên, muốn trong thời gian ngắn như vậy muốn hắn mệnh vẫn là vô cùng khó khăn. Vô luận là thần hồn, hoặc là trên nhục thể, đều có vô cùng mạnh mẽ phòng ngự. Tiên Văn chớp mắt tức thì, hung hăng đánh vào vị ương ma thân phía trên. Huyễn hóa ở giữa ở hắn thân sắc mặt ngoài vậy mà hình thành một đạo này hư vô thiết khóa, chỉ thấy vị ương sắc mặt giống như lọ khí cầu, trong khoảnh khắc tái nhợt xuống dưới. Cái kia bảng bạc giống như hồng hoang hung thú giống nhau sinh mệnh lực để ý mắt chẩn có thể thấy tốc độ suy sụp xuống, tiên văn khóa khóa lại lại là sinh mệnh lực của hắn. Kể từ đó trên tay lực lượng tự nhiên giảm mạnh, Lý Thanh Liên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay vương kiếm điên cuồng, hóa thành một xương anh kiếm, thẳng trời, sinh chặt vị hai đầu cánh tay. Chỉ thấy hai đầu cánh tay xoay tròn lẫy rơi xuống. Lập tức khô quắc khô héo, sinh mệnh lực hoàn toàn bị cắn nuốt hầu như không còn, Lý Thanh Liên hợp rốt cục tránh thoát trói buộc. Thân thể giống như mụ sợi giống nhau mềm nhũn xuống dưới, chính là lực lượng khí huyết tràn đầy, có thể bực này kinh khủng thương thế vẫn là phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục, nếu không phải kim cương trâu, chỉ sợ vừa mới đã bị vị ương xé sống. Đúng lúc này, một đạo tiên văn xiển xích lấy vị ưng ma thân xung ra, trong nháy mắt sông vào Lý Thanh Liên trong thân thể, trong một chớp mắt, một cỗ bảng bạc đến cực hạn sinh mệnh lực quần quần Lý Thanh Liên sắc mặt đỏ lên, thương thế cơ hồ trong một chớp mắt liền khôi phục lại. Nhìn đến một màn này, vị ưng của nó Nhấc tay làm nào, hóa thành nứt trời lưỡi dao, ẩn chứa trong đó vô tận hủy diệt khí, hướng phía xiên xích hung hăng chém tới. Ánh dao chớp mắt tức thì, nhưng lại không có đụng phải nửa phần xiên xích cái bóng, mà là trực tiếp xuyên thủng qua, ở cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất chém ra một đạo tròn vẹn 10 vạn dặm dữ tợn vết dao, giống như tấm màn đen. Tựa như hai người dứt khoát cũng không phải là ở vào cùng một phương diện. Còn thừa 8 đạo tiên văn hóa thành chói lọi thế gian tiên quang, giống như mũi tên, đều tại vị ương trong thân thể, đồng thời cũng dọc theo 8 đầu quân quân lượng từ xiên vô là lực, hoặc là lực lượng khí huyết. Vị Ưng khí thế ở lấy mắt chẳng có thể thấy tốc độ suy yếu, mà Lý Thanh Liên khí thế lại càng thêm tăng gọn. Vị ương ngửa mặt lên trời điên cùng hết. dùng hết tất cả vô liếng, vẫn như cũng không thể thoát khỏi xiềng xích trói buộc. Nhìn đến một màn này, Lý Thanh Liên lộ ra một vòng tán thưởng nụ cười nói: "Đồ ta, cái này Táng Thiên cờ tính chất tương tự với chính cực thiên đỉnh, đều là rút ra hết thể năng lượng, chỉ bất quá một cái chính là tồn tại, một cái là cung cấp chủ nhân." Giờ khác này hắn, nhìn đến vị ương đôi mắt trước nay chưa từng có bằng giá, chín vị tiền bối không tiếp tiêu tán mình lưu tại trong trời đất cuối cùng khí tức cho mượn bảo Lý Thanh Liên, hắn không thể có lỗi với tiền bối dậm chân ở giữa, thân thể hóa thành một đạo nóng bỏng tia quang, hướng phía vị ương bên tới, giống như rơi xuống ngôi sao giống nhau lóe mắt. Vị ương hai con người đỏ tươi, mi tâm ba mắt tất cả mở, hai người ẩm vang đánh nhau. Oeng, oeng, oeng. Như sóng sét giống nhau tiếng va đập bên thai không dứt, bực này kinh khủng chiến đấu dư ba thậm chí hoàn toàn giảm đi không khí tồn tại, trực tiếp bị đập nổ tung. Đến mức chung quanh mấy chục vạn dặm tạo thành một cái gần như thật khoảng không chản thái, xung quanh không khí cuồng mãnh vọt tới đưa tới gió lớn kinh khủng hơn, thậm chí đem mặt đất cuốn lên mấy ngàn trượng cao. Có thể ngay sau đó lại bị hai người phát tán mà ra chiến đấu dư ba tiêu diện, chính là như thế, âm ầm tiếng vang vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua hư không chấn động truyền lại đến trong thai mọi người, giống như dùng nắm đấm đệm ở trên trái tim giống nhau khó chịu. Ngẩng đầu nhìn trời nơi xa chói mắt ánh sáng hoàn toàn che đậy hai người hình dáng, chính là toàn lực thúc dục thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn múa ánh sáng mà thôi, đó là từ vô cùng thuần túy năng lượng tạo thành. Bầu trời phía trên, một hai đạo nhảy nhót ánh sáng, một đen một vàng, thậm chí che đậy thần dương nhan sắc, đây là một trận bất tử không ngừng trầm giết, một trận quyết đấu đỉnh cao. Trên mặt đất chiến trường sớm đã y mắng, ma tộc bởi vì sát sống đại quân gia nhập mà quân lính tán dã, sáu đại bất diệt cũng không phải làm cho đùa. Giờ phút này lại đều bị bầu trời phía trên chiến đấu hấp dẫn. Chỉ thấy một đạo ánh vàng hùng hực giống như mặt trời nóng, cực nhanh ở giữa, khi thì hóa thân thành rồng, thét dài chín tầng trời, khi thì ánh kiếm vừa bãi chói lọi tiên cung. Giữa hai người chiến đấu quả thực đạt đến gây cấn tình trạng, trong lúc phất tay cũng có thể liền quyết định sinh tử. Xong là người cũng sẽ không nghĩ đến, một màn chói mắt ánh vàng, đang cùng La Hầu ngồi xuống thứ nhất ma tướng Liễu Mạng không phải cái gì đứng tại đỉnh phong cường giả tuyệt thế, vẹn vẹn một cái đoạt hồn đỉnh phong đặt ở bây giờ trên chiến trường đều sẽ bị xem như là phá hôi tồn tại. Lý Thanh Liên cường đại không ở chỗ tu vi của hắn, mà là ở ý chí của hắn, tim hắn. Bầu trời phía trên chiến đấu kéo dài đến một ngày lâu dài, hai người chém giết liền không ngừng quá. Bọn hắn sớm đã nhìn mơ hồ bóng người, chỉ có thể cảm giác được lấy bầu trời phía trên nhỏ xuống mà xuống rọt rọt thân huyết, giống như mưa rơi, đem mặt đất đều nhuộn thành đen đỏ sắc. Có thể thấy được chiến đấu thảm liệt trình độ, đô của người, không một không đề cập tới tâm cơ mật, bởi vì trên trời cao chiến đấu, liên quan đến đô quảng thiên hạ thương sinh tính tử, cái này gánh nặng bây giờ từ Lý Thanh Liên một người khiêng. Chương 396 Tiên uy hàng thế xuyên thanh minh, chương 396 Tiên uy hàng thế xuyên thanh minh. Liền xem như khiêng không được cũng phải khiêng, đã lựa chọn đô quảng, liền muốn gánh vác lên phần này trách nhiệm đến. Thiên hạ này sinh linh vận mệnh, Từ Lý Thanh Liên đến chủ đạo. Cho nên, hắn đã thắng. Phía dưới, vô luận là đá lăn, vẫn là cổ Tùng, hoặc là 6 đuôi thiên hồ, đều tập trung tinh thần nhìn đến bầu trời phía trên chiến đấu. Cũng là vì Lý Thanh Liên cầm một thanh mồ hôi, người khác nhìn mơ hồ, bọn hắn có thể nhìn rõ ràng. Lý Thanh Liên mặc dù dùng khác thủ đoạn đem chiến lực của mình cưỡng ép đẩy đi lên, thậm chí đạt đến ẩn, ẩn che đậy vị ương trình độ. Có thể hắn kiến giải cùng ý thức chiến đấu lên trình lệch cũng không phải có thể bú đắp, mặc Liêu Sinh hoàn toàn kế thừa vị Ưng Ý thức chiến đấu. Từ hắn sinh ra thằng này, vượt qua toàn bộ hồng Hằng, chỗ trải qua chiến đấu có thể nói nhiều vô số kể, chính là số trước 80 100 năm cũng số không hết, kinh nghiệm chiến đấu không cần nhiều lời. Nhưng mà Lý Thanh Liên đời thứ nhất là người, chính là trải qua không ít chiến đấu, có thể so với vị Ưng tới nói, có thể nói là tiểu Vũ gặp đại Vũ. Kiếp trước, Lý Thanh Liên sinh ra liền đứng tại đi phòng, cùng hỗn độn đồng tộc, cùng đại đạo đồng hành, trải qua chiến đấu có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở thời đại kia Giáng Can đạm hướng hỗn độn sen sanh xuất thủ trẻ con miệng còn hơi sữa, thật đúng là không, có mấy cái. Ý thức lên trên lệch là không cách nào bù đắp, cần tháng năm dài đằng đắng mài giũa, có thể hắn lại bằng vào như yêu trí tuệ sinh sinh đem cái trên lệch này rút ngắn đến nhỏ nhất. Lấy đoạt hồn lực lượng cùng vị ứng cái này chọn vẹn tu ra năm sợi tiên khí tuyệt thế ma đầu chém giết một ngày một đêm, còn chưa phân ra thắng bại, cái này đã rất đáng sợ. Có thể hắn mạo hiểm trình độ, liền xem như trúc cửu âm có nhiều lần nhận không được muốn xuất thủ. Bởi vì thật sự là quá giỏi người, trên lệch như vậy một chút liền treo. Có thể nói chân chân chính chính chạy ở bên bờ sinh tử. Sáu đôi thiên hồ ở đó như là lam Bảo thạch giống nhau hai con người chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời phía trên chiến đấu, phấn nộn thịt trảo bên trong tất cả đều là mồ hôi lạnh, không khỏi vì Lý Thanh Liên bóp một cái mồ hôi lạnh. Ngay tại lúc đây là, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, thậm chí nhận không được kêu thành tiếng, không tốt, cẩn thận. Bầu trời phía trên ánh sáng đen tức khắc giống như vậy mực, đem trọn phiến trời xanh nhuộm đen như mực. Lý Thanh Liên biến thành ánh vàng giống như rơi xuống ngôi sao giống nhau từ bầu trời rơi xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất, lên sóng đất thậm chí tạo thành một phương núi hình vòng cung, giống như hồ thiên thạch, trong đó thiêu đốt lên băng giá lựa ma. Buồn mù tán đi chỉ thấy Lý Thanh Liên nằm ở trong hầm, một mình cơ hoang hoàn toàn tự giáp rách tung toé, trên đó đều là quyền ấn cùng vết cạo. Xương sọ đều sập một nửa, trên người máu thịt cũng là sụp đổ, chỗ ngực bụng trọn vẹn ba cái năm đấm lớn nhỏ huyết động, máu tươi giống như phiêu bạc giống nhau chảy xuôi, thuận giáp chân chảy xuôi, hội tụ thành một vũng nhỏ. Sắc mặt trắng bệnh giống như giấy trắng, trên đó đều là loang lổ vết máu, cả người liền tựa như từ trong ao máu lôi ra tới, lực giống như rách ống bê chập trùng, khí thế cũng là rơi xuống đến Có thể hắn con ngươi lại gắt gao khóa chặt bầu trời phía trên vị ương, trong đó đều là giá. Đám người nhìn rõ ràng Lý Thanh Liên hình dáng Không một không hút vào một thanh hơi lạnh, bọn hắn quả thực không thể tin được, sắc vàng hình dáng sắc một cái kéo lấy bực này kinh khủng thương thế người có khả năng đạt tới, cái này cần cần cỡ nào cứng cỏi ý chí. Tô Dao nhìn rõ ràng cái kia đạo hình dáng, không khỏi bưng kiến miệng nhỏ, khóe mắt nước mắt giống như trân châu giống nhau chảy xuống, nghẹn ngào nói không nên lời một câu, Tường Vân cũng là gương mặt xinh đẹp nặng nghề, không khỏi nắm chặt nắm đấm, yên lặng vì Lý Thanh Liên cổ động mà. Trên tường thành một mặt thành thơ câu ngọ quan sát Lý Thanh Liên, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, lại hơi liếc nhìn vị ứng, nhếch miệng lên một tia không có gì độ cười. Một tia đó có chút độ cong lạ đủ để vạn giới trầm luân. Nhưng hôm nay loại này đẹp lại không người thưởng thức có ý tứ tốt chờ mong đâu Nếu là như vậy ta lại làm thế nào đâu thật đúng là chờ mong đâu chỉ thấy vị ương lúc này đồng dạng cũng không có tốt đến đến nơi đâu năm đầu tiên khí trải qua hai ngày này toàn lực thúc dục sớm đã suy nhược vô cùng tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi trên thân đồng dạng cũng ra giới ba viên đầu bây giờ chỉ còn lại một viên mà khác hai viên chỉ còn lại mặt cắt chỉnh tề cái cổ trên người vết kiếm đồng dạng lít nha lít nhít, thậm chí xuyên thấ qua vết kiếm đều có thể thấy rõ trong đó nhúc nick nội tạng Mặc dù như thế có thể hắn sinh mệnh lực vẫn như cũ kinh khủng, nếu không phải tám thiên cờ tồn tại, Lý Thanh Liên khả năng thật không đến bây giờ, người cũng nên chết. Vị ương lạnh nhạt nói, nhắm lại hai con người giống như lưới dao giống nhau sắc bén. Nằm ở trong hầm Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, muốn dai dụi lấy đứng dậy, có thể khẽ động thương thế trên người liền máu tươi chạy đầm địa, xâm nhập thần hồn kịch liệt đau nhức chính từng chút từng chút ăn mòn ý chí của hắn. Có thể cuối cùng vẫn là chống vương kiếm đứng lên, thời khắc này vương kiếm cũng đầy là vết rách, lưỡi kiếm vung lại, giống như răng cửa, hóa thành linh quang Lý Thanh Liên một cái lảo đảo, phía trước đạp hai bước, trung là ổn định thân hình. Nhưng mà hai chân vẫn tại khống chế không ngừng run dậy, hắn giờ phút này sớm đã rầu hết đệ tắt, vẹn vẹn đứng đây biến đã dùng hết toàn lực. Ta không chết được, cũng không thể chết. Thiên hạ này lúc có ta Lý Thanh Liên tung hoành hình dáng, đỉnh phong cảnh sắc, cũng làm có ta một vị trí. Chính là bị thương thành cái dạng này, Lý Thanh Liên trong lời nói vẫn như cũ mang theo vô tận tự tin. Ngược lại là ngươi, nếu không lại trở lại đô quảng, ngược lại là có thể ở thiên hạ này nhấc lên một phen sóng gió, đáng tiếc, ngươi làm sai lựa chọn." Khan khan tiếng nói bên trong mang theo một vòng khát hương vị. Vị nghe nói, ngược lại là cười, lạnh nói, "Không trách ngươi." ta cuối cùng vẫn là Mạc Liêu Sinh, mà không phải Vị Ương, cho nên ta đến rồi." Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Có thể ngươi thủy chung là Mạc Liêu Sinh, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành Vị Ương." Vị Ương thật sâu hút một hơi, giờ khác này cái kia sao động tâm cũng bình tĩnh trở lại, thâm tình vuốt ve mình năm sợi tiên phi nói, "Ngươi sống bất quá một khắc đồng hồ." Lý Thanh Liên liếm liếm đôi môi có chút khô nói, "Rất không may, ngươi cũng vĩnh viễn không gặp được mặt trời mới mọc." Vị Ương cũng không phản bác, mà là ánh mắt trực tiếp bắn về phía Câu Ngọc nói, "Chớ có để ma tổ thất vọng." Câu Ngọc trong mắt hiện lên một vòng thần sắc khát thượng. Lập tức thật sâu nhìn một cái vị ứng, cười nhạo một tiếng nói, không cần đến ngươi quan tâm. Vị ứng ngửa đầu nhìn trời, trong mắt không còn có táo bạo hận ý, mà là bình thản giống như giếng cổ đầm sâu, lẩm bẩm nói, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức kiến thức, ngươi đến cùng có thể ngăn ta đến loại trình độ nào. Nói xong quanh thân nam đạo tiên khí đột nhiên thẳng băng, một cỗ chói lọi thế gian tiên uy tựa như trời sập giống nhau lấy tốc độ kinh người trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ đầu quặng. Đó là chân chân chính chính tiên uy, có khác với lực lượng của phàm nhân, đã vượt ra 3000 đạo giới độ cao, đứng ở một cái khác hoàn toàn khác biệt phương diện phía trên. Sau một khắc, nam đạo tiên khí ầm vang vỡ vụn. Ngưng tụ làm một đạo lạnh chấu xương tiên quang, giống như thiên kiếm, trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ bầu trời, vô tận lửa tiên tại vị ương quanh thân cháy hừng hực, hai con ngươi giống như thần dương xuống lạc sáng tỏ, toàn bộ Đô Quảng ở loại này khuynh thế lực lượng phía dưới run rẩy không ngớt. Hôm nay liền để ngươi mấy người kiến thức một chút, cái gì gọi là tiên uy. Chương 397 mắt ma thiên phủ đều là không, chương 397 mắt ma thiên phủ đều là không. Một cú cái thế năng lực tràn ngập toàn bộ Đô Quảng, tại côn ngô khâu ở trong sinh không một không Vẹn vẹn đứng đấy không quy xuống trên mặt đất, liền cơ hồ đã dùng tới toàn lực, nhìn đến cái kia đạo tạn ra trói lọi thế gian tiên quang hình dáng, không một không tâm thần rung động. Lúc này vị ứng ngược lại là cởi đi tới một mình thâm trầm đến cực hạn ma khí, một mình tiên quang lạnh tố sương, ngược lại để lộ ra một loại thần thánh an lành cảm giác. Có thể cái này thần thánh tiên quang bên trong lại có từng kia từng kia cảm giác quỷ dị, để người nhẫn nhịn không được tâm thần tâm thần đắm chìm trong đó, ý chí mê ly, lúc này đến từ thần hồn lên mê hoặc. Chẳng ai ngờ rằng, đương ma đạt tới cảnh giới nhất định sau vậy mà lại sinh ra loại này quỷ dị hiệu quả. Bây giờ vị ương cơ hồ siêu việt chói buộc, lấy sụp đổ nam đạo tiên khí đại giới đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong, đưa tay ở giữa ngôi sao rơi xuống, thần dương chết trình độ. Tiên lạnh lẽo khí thế liền giống như trọng quyền giống nhau đện ở Lý Thanh Liên trên ngực, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, một đầu bị dòng máu nhuộm đỏ tóc trắng tại Quỳnh Phong bên trong cuồn cuổi. Vị ứng tối đầu nhìn xuống Lý Thanh Liên, lấy một loại chưa hề chưa bao giờ thấy qua ánh mắt, đó là xem thưởng, cái này xem thường không phải bắt nguồn từ hận ý, mà là đến từ trên thực lực tự tin. Tiên phàm cách nhau, như mây buồn. Tại ngày chế đạo, cái này đặc thủ đoạn thời gian, vị ứng đột phá muôn đời đến nay không ai làm được một bước. Tại 3000 đạo giới bên trong thi triển lực lượng của tiên, chỉ thấy hắn thản như nói, năm đó hậu quả xấu hôm nay nhận, chém ngươi. Mạc Liêu Sinh cho dù chết, thiên địa này chỉ có vị ương. Lý Thanh Liên khỏe miệng cong lên một vòng mỉm cười thản nhiên, trong tay vương kiếm hóa thành từng điểm tia sáng tiêu tán ở chân thế, ra chỉ lý Thanh Liên chín đại cổ bảo đều là vỡ nát, lộ ra lý Thanh Liên rách dưới thân thể. Thủ hạ thấy kết quả thật sự đi, đến chân chính quyết một sinh từ lúc, không khí trong sân nhiên thay đổi, không còn là giống như gió táp mưa rào giống nhau ép người thở không được, mà là càng thêm kiềm chế, giống như thời không dừng lại giống nhau điên loạn. Vô số người vì Lý Thanh Liên lao một vệ mồ hôi, chính bảo đã vỡ, lấy đoạn hồn thân thể đối mặt trình độ nào đó tới nói đúng nghĩa tiên nhân, làm sao thắng, lấy cái gì thắng? Có thể Lý Thanh Liên thân thể vẫn như cũ giống như tụng xanh đồng dạng giống nhau thẳng tắp đứng ở nơi đó, đi tới hắn vị trí này, liền không có né tránh nói chuyện. Nếu không phải là đạp tất cả thiên hạ tiêu hùng, chém hết thế gian địch, lãnh hội đỉnh phong cảnh sắc, nếu không phải là bại vào tranh đoạt bên trong, hóa thành một nắm đất vàng. Lý Thanh Liên đến cùng thừa nhận như thế nào áp lực, bây giờ trong lòng đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì không ai biết được chỉ thấy vị ương Đầu lâu phía trên hủy diệt con người tại giờ khắc này điên cuồng xoay tròn, trong đó hủy diệt ý chí điên cuồng phát ra, liếc nhìn lại, có thể ở hắn trong đôi mắt nhìn thấy thế giới sụp đổ chẳng cảnh. Lực lượng hủy diệt đang thăng hoa, thậm chí đã đạt đến diệt thế thanh liên trình độ, giờ khắc này vị ương sớm đã không tiếp tiêu hao bản nguyên. Bởi vì hắn biết Lý Thanh Liên là người nào. Như lại đi lấy đoạn hồn tu vi đến xem hắn, sợ chính là lại rơi một cái chết vô táng thân địa phương kết cục. Biện pháp duy nhất chỉ có chỉ có dùng cực mạnh lực lượng nhất cử đánh giết Lý Thanh Liên, không cho hắn mảy may lật bản chỗ trống, như thế mới có thể xong chính trường thành chấp niệm. Chuyện cho tới bây giờ Chém giết Lý Thanh Liên sớm đã không phải từng điểm hẳn ý, càng nhiều chính là chấp nhiệm, chính là tâm ma, càng thêm buồn cười là, thân là ma, lại có tâm ma. Huệ Diệt con người bên trong chạy ra từng kia từng sợi màu đen, sau một khắc vậy mà bạo chết, có thể huệ diệt ý chí nhưng lại chưa tiêu tán, mà là càng thêm thuần túy, đen đến cực hạn, lại có từng điểm sắc lưu ly. Đều chứa tại vị ương trong hai mắt, chỉ thấy hai con mắt của hắn tại giờ khắc này chậm rãi nhắm lại, nguyên bản che đậy thế gian tiên uy trong khoảnh khắc yên tĩnh lại, khi tất cả người đều hoàn toàn tiêu tán, giống như một cỗ thi thể. Giờ khắc này vị ương là đủ sụp đổ một giới lực lượng đều thu hồi trong thân thể. Nhìn đến vị ương nhắm lại hai mắt, Lý Thanh Liên sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, diệt thế sen đen uy lực hắn lại rõ ràng bất quá, vị ương hủy diệt con ngươi chính là bắt nguồn từ diệt thế sen đen. Một màn tại hắc ám trong lóe ra sắc lưu ly để Lý Thanh Liên trong lòng kinh hãi, hắn đã biết đó là cái gì, đó là tịnh thế lực lượng. Hủy diệt đến cực hạn, liền đây hủy diệt hết thảy, phủ định hết thảy, trình độ nào đó tới nói, phủ định không phải là không tịnh thế đâu. Diệt thế sen đen có thể nói là tịnh thế sen xanh tiên thần, La Hầu vì sao hao tâm cơ cũng muốn lấy được Lý Thanh Liên. Điểm ấy chỉ sợ là hắn bên trong phi thường trọng yếu nhân tố. Bởi vì hắn muốn tiến thêm một bước, tình thế chính là lựa chọn duy nhất của hắn. Ngay tại lúc giờ khắc này, trong hư không truyền đến nhàn nhạt nhị non thanh âm, "Mắt ma, Thiên phủ." Sau một khắc, hắn nhắm lại hai con ngươi chầm chầm mở ra, ánh mắt băng giá không có chút nào tình cảm, cứ như vậy hướng phía Lý Thanh Liên trông lại. Không có chút nào khí thế, liền vẹn vẹn một ánh mắt mà thôi. Có thể tiêu mắt kia lại vì ương vỡ nát năm đầu tiên khí, lại thêm hủy diệt con người trô đổi lấy. Phía dưới trên chiến trường, vô số người nhìn đến một màn này đều là một mặt không hiểu, tình huống như thế nào, vẹn vẹn một ánh mắt, có thể làm cái gì? Nhưng nhìn đã hiểu không một không hút vào một thanh hơi lạnh, sáu đôi thiên hồ, cổ tùng, đã lăn không một không hút vào một thanh hơi lạnh, từng ngụm từng ngụm phun máu tươi, cả người thần sắc đều vẻ bại sụp dưới. Trong mắt ẩn chứa chính là không có gì sánh kịp kinh hãi, bọn hắn từ cái này trong ánh mắt đến cùng thấy rõ cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, thậm chí không còn dám đi xem vị ương con mắt. Câu Ngọc tại giờ khắc này thân thể không tự chủ căng cứng, xanh biết đôi mắt nhìn chòng vào Lý Thanh Liên. Chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên vẫn như cũ đứng ở nơi đó, có thể hắn hình dáng lại từ từ mờ đi, tựa như không chân thật. Ở ánh mắt kia phía dưới, Cơ thể mọi chuyện đều tốt giống bị phủ định hắn bản thân tồn tại, thân thể của hắn từ từ hư ảo thông đấu, thậm chí có thể xuyên thấu qua thân thể nhìn thấy sau lưng thế giới, giống như một đoàn huyết tượng, càng giống là bọt nước, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ này trên thế giới biến mất. Bản thân hắn tồn tại bị dần dần phủ định, loại này phủ định siêu việt đại đạo, siêu việt thiên đạo, thậm chí vượt qua sông thời gian, hắn đang bị xóa đi. Giờ khắc này, đám người đột nhiên phát hiện, một màn chắp tay sừng sững trên chiến trường hình dáng lạ lạ như thế. Thậm chí đã nghĩ không nổi tên của hắn, cái mơ hồ hình dạng của hắn, tô giao ánh mắt biến hóa ở giữa, nhìn đến Lý Thanh Liên càng giống là nhìn đến người xa lạ. Lý Thanh Liên tồn tại, hắn tất cả tất cả đều ở đạo này tên là Thiên Phủ ánh mắt phía dưới dần dần bị xóa đi. Chỉ sợ phải Lý Thanh Liên thân thể hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người thời điểm, chính là hắn chân chính tử vong một khắc này đi, nhưng đến lúc kia, thế giới này không ai lại nhớ ký hắn, thậm chí lưu lại xuống hết thảy vết tích đều sẽ biến mất. Trên thế giới này đáng sợ nhất không phải tử vong, mà là không ai nhớ kỹ, liền giống như đọ sức với trời tiền bối, bị thế nhân lãng quên. Chương 398 Hoàng tuyển trời phun đoạn sinh tử, 398 Hoàng tuyển trời phun đoạn sinh tử. Lý Thanh Liên hết thảy ở đạo này tên là Thiên Phủ ánh mắt dưới, đều lộ ra như vậy yếu ớt. Không có đau đớn, không có cảm giác, thậm chí không biết chút nào, chính có thể tồn tại đang bị từng chút từng chút xóa đi, nhìn đến người trùng quanh nhìn lấy mình dần dần xa lạ ánh mắt, chỉ sợ lúc người đều sẽ chịu không được loại cảm giác này đi. Vô thanh vô tức tử vong, mắt ma thiên phụ quả thật xứng với tên thực, dứt khoát không cách nào ngăn cản, vẹn vẹn một ánh mắt, lấy cái gì cản? Làm sao phá? Không ai biết. Nhìn lấy mình dần dần hư ảo thân thể, Lý Thanh Liên khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng mỉm cười thản nhiên, thấp giọng lẩm nói, "La hầu tiểu tử kia ngược lại là không có cô phụ ta Hà Sen, vậy mà nghiên cứu ra như thế quỷ thần khó lường thủ đoạn công kích, có ý tứ." Đến mức này sinh tử tồn vong thời khắc, cũng liền Lý Thanh Liên còn có thể như thế chuyện trò vui vẻ khỏa. Hắn chưa từng sợ bị người lãng quên, liền xem như như vậy chết, cũng liền chết rồi, đã chưa thể đỏ sức với trời mà thắng, thế nhân lãng quên có lẽ là một loại lựa chọn tốt hơn. Có thể hắn không nghĩ như thế, hắn muốn đi đoạt sức, muốn đi tranh, muốn thắng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vị ương hai mắt, hoàn toàn không quan tâm mình dần dần hư hóa thân thể, hai con mắt vậy mà dần dần hóa thành đen trắng sắc, một đen một trắng ở giữa tựa như như nói sinh mệnh huyền bí. Chỉ thấy hắn lẩm nói, sinh tại nhân thế 125 năm. 25 năm sống ở trên thế, liên chiến chiến câu, lấy máu tươi làm tên, cũng chưa từng lĩnh ngộ cái gì gọi là sinh. Trong năm tháng thân đất vàng, rơi âm thế, xuống bí lạc, bơi hoàn toàn, lại biết được cái gì là chết. Bây giờ quay về Hồng Trần, may mắn ngộ được sinh tử đạo, hôm nay liền để ngươi kiến thức một phen, cái gì gọi là sinh, cái gì gọi là chết. Vừa dứt lời, kia nguyên bản yên lặng bầu trời phía trên đột nhiên phong vân bất biến, gió lớn đột nhiên nổi lên, tiếng sấm nổ mãnh liệt. Một bộ cảnh sắc sụp đổ, sau một khắc, tại vô tận trong hư không, đột nhiên diễn sinh ra một vòng tuần trắng khí. Đến từ này vô, đồng dạng biến mất hẳn tại này vô. Cái này thuần trắng khí quả thực quá mức mê mông, giống như thuần sắc trắng hải dương mê mang, tại trong hư không chảy xuôi. Từ trong đó lộ ra vô cùng vô tận sinh mệnh lực, bàng bạc mà mê mông, chính là sinh linh nguyên thủy nhất bắt đầu lực lượng, sinh mệnh lực lượng. Một bên khác, từ trong hư vô đồng dạng diễn sinh ra một vòng vô tận đen nhánh tử vong khí, đó là thâm trầm đến cực hạ đen, liếc nhìn lại, tựa như có thể đem người ánh mắt hoàn toàn hấp dẫn, lập tức tới cộng đồng rơi vào vực sâu. Đó là tử vong lực lượng, cái này khí đen trắng tròn vẹn bao trùm quanh trăm vạn dặm lớn, tựa như giờ khắc này trời không còn là trời xanh, mà là phân biệt rõ ràng trời đen trắng. Khí đen trắng ầm vang đụng vào nhau, một sinh một tử, nước lựa không dùng, từng hố cắn vết, phun trào huyễn hóa thành cá côn, hắn rộng lớn, không biết kỳ mấy ngàn giằm vậy. Giống như mây che trời, Chém giết không lứt, lẫn nhau truy đổi. Tốc độ càng thêm kinh người, đến cuối cùng vậy mà biến hóa vì một phương bản vũ nguyên. Một đen một trắng phân biệt rõ ràng, trang như móc ngọc, chậm rãi xoay tròn, khoảng chừng trăm vạn giảm lớn. Một cấu ngang nhiên uy lực lấy đạo đồ làm trung tâm điên cuồng đè xuống, đó là thuộc về sinh tử lực lượng, ở lực lượng này phía dưới, mặt đất bị ép giống như mặt kính đồng dạng vỡ vỡ. Vô số người tại đối mặt loại lực lượng này thời điểm đều tâm thần rung động, ở sinh tử sức mạnh to lớn phía dưới, không có người có thể mặt như thường sắc. Mà cái này đạo đồ uy lực lại đều tác dụng tại vị ương trên thân thể, đó là thuộc về sinh tử lực lượng. Vị ương sắc mặt tối đen, một miệng lớn máu tươi phun ra, hắn ma thân ngay tại đạo đồ lực lượng chỗ đọc lại, mắt trần có thể thấy biến hình, cơ bắp xương cốt tất cả đều phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, tựa như muốn bị sinh sinh ép thành thì nát. Theo trăm vạn giằm đạo đồ hạ xuống, loại kia áp lực càng thêm kinh khủng, trên mặt đất vô số núi xanh lơ lửng trên không mà lên, ở trong quá trình này rãi vỡ nát. Vô số người bị giống như cây xuân giống nhau đóng ở trên mặt đất, chỉ lộ ra nửa người trên. Nhìn đến một mảnh chậm rãi ép xuống đen trắng bầu trời cùng một đạo đứng chắp tay hình dáng, không một không vì đó rung động. Nhưng tại bực này áp lực kinh khủng phía dưới, vị ương mặc dù bị ép không có chút nào hoàn thủ lực lượng, nhưng lại cười lạnh nói, nếu như vẹn vẹn rằng này, vậy ngươi cũng quá làm ta thất vọng, chút bản lĩnh này, còn không thể muốn mệnh của ta, vẫn là ngoan ngoan chờ chết đi. Lý Thanh Liên thân thể càng thêm phai thậm chí đã nhanh muốn đạt tới trong suốt trình độ, nhưng lại cũng không sợ sợ cảm giác, mà là lắc đầu nói, không hiểu. Rầm rầm. Lập tức Lời của hắn thanh âm liền bị Đinh Thai nhức góc sóng nước thanh âm bao phủ. Chỉ thấy trong hư vô, vậy mà diễn sinh ra một đạo sông trời đến, nước sông mãnh liệt, sóng lớn tận trời, chỗ cuồn cuộn lên bọt nước đánh ra mà xuống, đục ở hư không bên trên, hình thành từng cơn màu trắng hơi nước. Toàn bộ sông trời liền tựa như bao phủ ở một tấm lụa mỏng màu trắng ở trong, lộng lẫy. Chỉ thấy đầu này sông trời cùng trong hư không chảy xuôi, đâm xuyên sinh tử đạo độ, cuốn lượn khúc chết ở giữa, đem sinh tử lưỡng khí ngăn cách. Sinh tử khí thế phân biệt rõ ràng, phát tán ra sinh tử ý đều bị sông trời trung hòa, giống như đường ranh giới, sông trời ngang qua cách sinh tử. Bởi vì trong đó vốn là ẩn chứa sinh tử. Giờ khắc này, sinh tử khí thế không còn chém giết, mà là phân biệt rõ ràng, uy năng lần nữa lên cao. Mộc Ngọc Đầu Sinh Bao phủ địa phương, nguyên bản cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất trong khoảnh khắc trở nên cỏ xanh như tấm đệm, cây cối căng vọt, trong nháy mắt liền của một thành rừng, giọt sương tán hoa. Mà đổi thành một bên Mộc Ngọc Đầu tự bao phủ chỗ, lại khắp nơi quẩn dịu, giữa thiên địa tràn ngập mịch, tử vong cùng tinh mịch, đạo xoay chậm ở giữa, vô tận trên mặt đất diễn ra từng cái sinh tử luân hồi. lại, vị ương bị ép thậm chí đã không thể duy trì thân hình của mình, chính là ra sức dễ rũ vẫn như cũ trốn không thoát sinh tử bạo phủ, giống như một bàn lớn mài, sinh vị cuối say, chết vì thất mài. Vị ương thì là trong đó hạ đầu. Xoay tròn ở giữa, chính từng chút từng chút bị xoắn nát. Nhìn đến đầu kia ngang qua sinh tử sông trời, vị Ưng con ngươi bạo co lại, kinh hai nói, hoàng truyền sông trời. Làm Từ Hồng Hoang sống đến bây giờ quái vật, hắn có thể nào không nhận ra hoàng truyền nước. Đối với Hồng Hoang thời điểm đám người tới nói, hoàng truyền liền tương đương với bầu trời phía trên chăng sáng thần dương, ngẩng đầu có thể thấy được, muôn đời vĩnh tồn. Hồng Hoang vỡ vụn, không nghĩ tới muôn đời phía sau Vậy mà lại lấy loại phương thức quỷ dị này nhìn thấy Hoàng Tuyển, lấy Hoàng Tuyển làm đường danh giới, dung hợp sinh tử, trở thành sinh tử luân hồi đạo đồ, ma diệt hết thảy, luyện hóa hết thảy, hắn ý lực là đủ phá vỡ thiên hạ. Trúc Cửu Âm kinh ngạc nhìn đến bầu trời phía trên Hoàng Tuyển, trong mắt hiện lên một vòng thật sâu sắc hoàn niệm, lầm bẩm nói, Hoàng Tuyển a, ta đã không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy, trăm năm trong người đến cùng trải qua cái gì, có thể diễn biến hóa Hoàng Tuyển hắn thế, chia cắt sinh tử. Diệp Vong Nữ nhìn đến một màn này cũng không nhịn được động dung nói, đây là muốn sáng lập đạo a. Sinh tử đạo đồ đạo luân hồi. Cái này, chính là Diệp Vong Nữ cũng là chấn động vô cùng. Hắn biết ý vị này cái gì, ý vị này tu sĩ trong lịch sử trước nay chưa từng có khơi giọng. Sáng lập đạo. Chương 399 100 năm hồng trần đạo luân hồi, chương 399 100 năm hồng trần đạo luân hồi. Nhưng mà vị ương cho dù thân thể đã bị lập vụt, vẫn như trước đem toàn thân lý tướng quân tụ tập ở hai mắt, chưa từng dừng lại được khắc. Thiên phủ ánh mắt một thẳng không từng đứt đoạn, dù là đôi mắt của hắn đã chạy xuống huyết lệ, trong đó bao hàm chính là khắc cốt mình tâm chấp nghiệp. Ta thừa nhận ngươi có chút bản sự, có thể đem hoàng quyền truyền đến, hôm nay liền nhìn xem đến cùng là ai chết trước." Vị giữ tựa nói. Lý Thanh Liên liếm liếm đôi môi có chút khô. Thân thể của hắn giống như bằng nước, sợ là không dùng được một khắc đồng hồ liền sẽ triệt để phá diện, thậm chí ngay cả hắn sợ tác sở vi đều đều là hư ảo. Ngươi vẫn là thành thành thật thật đi luân hồi đi. Sinh tử cực điểm, lên cho ta. Sau một khắc, Lý Thanh Liên hai mắt bạo trừng, chỉ thấy phía kia khoảng chừng trăm vạn dặm lớn sinh tử đạo đồ bên trong, màu đen móc ngọc trong vậy mà diễn sinh ra một vệ thuần sắc trắng đến. Từ trong đó chỗ lộ ra chính là so bất kỳ khí tức gì đều muốn thuần túy sinh lực, sinh ra tại tử vong, kết thúc tại tử vong. Thuần sắc trắng trong mắt sinh, một đóa chín lá hoa nhỏ chợt Trong đó chìm nổi không đứt, tản ra hắn đặc hữu sức hấp dẫn, chính là hoa luân hồi hư ảnh. Hắn là tử trong sinh cơ, đại biểu cho cực hạn của cái chết chính là sinh. mà đổi thành một bên sinh khí tức trong đồng dạng diễn sinh ra mắt tử, trong đó có một quan tài thủy tinh trong đó chìm nổi, chính là hoang linh cầm quan tài đá đen biến thành. Hắn đại biểu cho sinh cực điểm chính là chết. Sinh sinh tử tử, tại thời khắc này trở nên hoàn mỹ không một tí vết, không thiếu sót không để lọt, chân chính trên ý nghĩa nói tất cả sinh tử luân hồi. Cái gì là sinh? Cái gì lại là chết? Hết thảy đáp án lý thanh liên đã viết ở bộ này sinh tử đạo độ trong, đây là hắn 125 năm trải qua sinh tử cảm ngộ, hắn có thể minh xác nói cho thế nhân, trước mắt chính là sinh tử, chính là luân hồi. Hoàn Tiên làm ranh giới, trong sinh có tử, chết trong có sinh, mới là sinh tử, mới là luân hồi. Giờ khác này sinh tử đạo đồ, để lộ ra ở giữa trọn vẹn ý chí, đại đạo độ vang, tựa như thừa nhận hắn tồn tại, chính là ngày che đạo ngăn cản cũng vô pháp ngăn trở loại này chấn động. Chỉ thấy trăm vạn giảm sinh tử đạo đồ ẩm vang rơi xuống, đem vị ương thân thể bao phủ trong đó, giống như khối say giống nhau chậm chậm xoay tròn. Vị Ưng thân thể tại đạo độ bên trong, khi thì tinh khí tràn đầy, khí thế máu trời, có thể đạt tới đến cực hạn liền sẽ suy bại, tử khí diễn sinh, bị vô tận tử vong thôn phệ, tử khí tràn ngập, dáng vẻ nặng nghề. Từ cháng nguyên thân thể trong nháy mắt trở nên dần dần ra đi, lại trở nên khí huyết như rồng. Một sinh một tử ở giữa, tuần hoàn qua lại, thậm chí một cái hô hấp cũng đã tiến hành trở thành trên ngàn trăm lần, mỗi một lần đều là một cái luân hồi, một vòng sinh tử. Hắn hết thệ cùng trong quá trình này bị chậm rãi mai nhỏ, hóa làm hư vô phiêu tán, toàn bộ sinh tử đạo đổ giống như tối xe, có thể luyện thế gian hết thảy, thiên địa vạn vật đều có sinh tử, tất cả đều trốn bất quá luân hồi. Vị ương tâm thần mạnh, muốn cực lực thoát khỏi Có thể sinh tử đạo đồ ở trong liền tựa như có loại lực hút vô hình, tạo thành một cái vòng lặp vô hạn, chỉ cần rơi vào luân hồi, liền đừng nghĩ trở ra. Hết thể hết thảy đều bị ma diện trơ mắt nhìn mình một lần lại một lần tử vong, phục sinh, mỗi một lần đều rất giống trải qua một thế, tâm thần mỏi mệt. Loại cảm giác này đối với tinh thần không thể nghi ngờ là một loại to lớn tra tấn. Có thể vị ương vẫn như cũ không muốn lòng mắt, dù là mình bản nguyên đều ở tiêu giảm, nổ tung. Vâng. Hắn thân xác cẩm vang sụp đổ, hóa làm hư vô, chỉ còn lại hắn giống như thực chất giống nhau dương thần ôm bất diệt đạo quả, hai con người vẫn như cũ nhìn chằm chọc vào Lý Thanh Liên chính là không sợ sấm gió dương thần vẫn như cũ bị ma diệt, ở khổng lồ sinh tử đạo đồ phía dưới, hết thảy đều là hư ảo. Giờ khác này trên chiến trường không có người không vì sinh tử đạo đồ uy năng rung động. Giang Dác, liền ngay cả Hàn Dương Thần cũng là vỡ ra, bản nguyên triệt để co quạng, hai mắt sinh sinh bị bạo chết. Giờ khác này Vĩ Ương, trung quân là chậm rãi nhắm lại con ngươi, cười khổ lầm bẩm nói, ngươi lại chém ta một lần. Có lẽ ta tử vừa mới bắt đầu, liền không nên chém mặt đất long mạch, có lẽ ta không nên lại trở lại đô quạng, nếu như khả năng, ta. Lời còn chưa dứt, Dương Thần ầm Hắn vội trèo trong đất cuối cùng một tia vết tích cũng bị sinh tử đạo đồ ma diệt, chỉ còn lại nơi đó một viên ánh vàng rực rỡ bất diệt đạo quả tại đạo đồ bên trong trải qua một lần lại một lần luân hồi, từ đầu đến cuối như một, bất tử bất diệt. Chính là sinh tử luân hồi cũng không thể ma diệt hắn tồn tại, bất diệt đạo quả quả, quả nhiên là một cái thần kỳ đồ vật. Thiên địa đột nhiên yên lặng lại, Lý Thanh Liên thân thể trong nháy mắt khôi phục chân thực, vì ứng cứ thế mà chết đi, chết tại sinh tử trong luân hồi, sợ là ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không có, một đời hồng hoàng ma thần, trừng phạt thiên hạ, không nghĩ tới cuối cùng chết tại một cái không có danh tiếng gì đâu quãng. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt đất chuyển đến tiếng hai tiếng hoan hô, bọn hắn thắng. Trong năm ma kiếp, lấy vị ương chết hạ màn kết thúc. Lý Thanh Liên làm trong đó dê lồ đàn, cũng là có cố không có gì cảm giác thành kỷ, do hắn mà ra, cũng bởi vì hắn mà kết thúc. Đô Quảng chết đi toàn bộ sinh linh, đối thủ của bọn hắn, Lý Thanh Liên xem như báo, đắp lên ở Lang Thiên thi thành trong giống như dãy núi giống nhau đầu người tháp liền là đủ chứng minh. Đô Quảng gánh, Lý Thanh Liên nâng lên tới. Nhưng mà lúc này, hắn nhưng lại chưa tán đi sinh tử đạo đồ, mà là quay đầu trực tiếp nhìn về phía thành thôi ngồi ở trên tường thành câu ngọc. Vừa mới dâng lên tiếng hoan hô cũng là im bặt mà dừng, đúng a. Bọn hắn còn quên vị này, ba đại ma tướng chết mất hai cái, còn lại như thế một cái mỹ hoặc thiên hạ tuyệt thế ma đầu, đâu, nhìn như vẻ vô hại hiền lành, có thể lại một không bị thiệt không khấu trừ ma đầu. Nhìn đủ rồi sao? Lý Thanh Liên thản nhiên nói, đánh rét vị ương phía sau, hắn vậy mà chưa lộ ra nửa phần xu hướng suy tàn, vẫn như cũ cường ngạnh, trăm vạn giằm sinh tử đạo đồ vì phụ trợ, thân hình của hắn tại giờ khắp này vô hạn cao lớn, thậm chí siêu việt tiên cung. Đủng, đủng, đủng. Thanh thủy nắm âm chuyển đến, chỉ thấy câu ngọc tay trắng vỗ nhẹ, khóe môi nết lên một vệt câu người ý cười. Giống như xanh biếc nước hồ giống nhau thanh tịnh con mắt con thành hình trang lưới liệm, trong đó đều là ý cười, càng lộ vẻ quyến rũ. Phong thái khuynh thành của nàng, để vô số sinh linh hoa mắt thần mê, thậm chí ý chí đều không thanh tỉnh. Tự nhiên là không thấy đủ, đặc sắc, quá đắc sắc. Vị Ưng cũng coi như không có phí công chết, để cho ta thấy được lịch sử tính một khác. Câu ngọc giống như cười mà không phải cười nói, không ai biết nữ nhân này trong đầu đến tuột cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Không thấy đủ lời nói, có thể lại để cho ngươi nhìn nhiều nhìn. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, trong lời nói không thấy mảy may tình cảm vẫy tay một cái, trăm vạn giặm sinh tử đạo đồ ù ù hướng phía Câu Ngọc che đợi mà xuống. "Đừng đừng đừng, ngươi không phải đã nói thả ta đi nha. Ta thế nhưng là tuân thủ lữ hẹn, ngươi đừng vô lại." Câu Ngọc vội và nói. Lý Thanh Liên nhướng mày, ánh mắt lập loè một lát, kéo căng năm đầm mới dần dần thả lòng xuống đến, nói thẳng, "Vậy ngươi còn không đi?" Câu Ngọc trong mắt hiện lên một vẻ không có gì ý vị, liên một cái chúc kiểu âm cùng ở thân cái khác dịp vâng ngữ, lập tức hướng phía Lý Thanh Liên khoát tay cười nói, "Lý Thanh Liên, có duyên gặp lại nha." Sau một khắc, Câu Ngọc tay không xé rách vẫy rồi. Lộ ra vô cùng tình không sáng chói, hóa thành một đạo hừng hực ánh sáng lung linh sông vào trong đó, cứ như vậy thoải mái rời đi, thậm chí đều không có dây dưa ý tứ. Chương 400: Ngươi trưởng sinh say ở nhân gian, chương 400: Ngươi trưởng sinh say ở nhân gian. Nhìn đến dần dần khép lại vách giới cùng chậm rãi biến mất trong tinh không sáng chói tia sáng, chẳng biết tại sao, Lý Thanh Liên luôn có loại cảm giác bất an. Thiều Câu Ngọc rời đi, nối tiếp nhau ở côn lô bên trong thông thiên tiên giáo đại quân lại viên náo thanh âm nổi lên. Chỉ thấy từng vị tu sĩ lấy mắt chần có thể thấy tốc độ trở nên khô khát, nguyên bản khuôn mặt trong khoảnh khắc xuống giới, thật giống như bị hút khô trong thân thể hết thể. Biểu lộ thống khổ đồng thời giống như điên dại, phát ra cực kỳ bi thảm kêu gạo thanh âm, giống như một heo. Để cho người ta nghe cũng không khỏi nổi một cơn nổi da gà. Phải được bao nhiêu đau nhức mới có thể để cho tu sĩ loại tâm tính này cứng cỏi người phát ra bực này rối thảm. Thông Thiên Tiên Giáo khoảng chừng bảy thành tu sĩ khô quắc xuống dưới, hóa thành từng cỗ thây khô từ hư không rơi xuống, mấy vạn đầu hoạt bát sinh mệnh trong đó tan biến. Bộ Vân cuồng đỏ ngầu cả mắt, đây chính là Thông Thiên Tiên Giáo hết thảy, căn cơ, không nghĩ tới cuối cùng câu ngọc đều đi còn tới như thế một đợt, tâm điệu tán nhận giống như sa hạt. Chỉ thấy từng đạo từng đạo hư ảo ma hồn từ cái này khô cắt trong thi thể bay ra, chính là mị ma một tộc, ngàn trăm con tụ tập cùng một chỗ điên cuồng hướng phía bầu trời phía trên phóng đi. Ma tộc đại thế đã mất, ba đại ma tướng đều không còn, tiếp tục lưu lại nơi này ngoại trừ chết liền không có những đường ra khác. Giờ phút này Câu Ngọc rời đi, đoạn dịch rốt cục từ loại kia thần trí mơ hồ trạng thái tỉnh táo lại, buồn cười là, hắn làm ra qua hết thảy giờ phút này đều rõ ràng khắc ở hắn trong đầu, vùng đi không được. Có thể nói, là hắn một tay đem Thông Thiên Tiên giáo chôn vùi, nếu không phải ngay từ đầu trầm mê ở Câu Ngọc, mị ma một tộc làm sao có thể tùy tiện đánh vào Thông Thiên Tiên giáo nội bộ. Chỉ thấy giờ phút này, Đoạn Dịch một bộ thất vọng mất mát dáng vẻ, trong tay kiếm bạc rơi xuống tại đất, thật sâu cắm vào đá xanh bên trong, chỉ có thể chơ mắt nhìn đến trong giáo đệ tử thống khổ chết đi, mà không cách nào ngăn cản. Mặc cho ngươi có thông thiên bản lĩnh, lại không bảo vệ được trong lòng chu toàn, loại này cảm giác bất lực không phải ai đều có thể cảm nhận được. Thời khắc này Đoạn Dịch tựa như già mua gần trăm mười tuổi, vì ở hư không bên trên, già mua trong mắt huyết lệ tu hành. Lý Thanh Liên nhìn đến một màn này, trong mắt hiện lên một tia nặng nề lệ khí, lên tiếng nói, giết sạch ma một tộc, ta đô quảng cho không xuống tộc khắc trường tồn. Trên chiến trường vô số tu sĩ chen chúc hướng phía bầu trời phía trên đánh tới, giống như từ trên mặt đất bắn ra từng đạo từng đạo mũi tên, đối với ma tộc còn có cái gì tốt dạng? Giết là được. Lý Thanh Liên chưa hề đều không phải là cái gì hảo tâm, hắn không có giúp Thông Thiên Tiên giáo ý tứ, nhưng tại ma kiếp phía dưới, không phân ngươi ta hắn, cùng là đô của người, có thể nào nhìn hắn chết thảm mà thơ ơ? Thông Thiên Tiên giáo xem như phế đi, căn cơ đã đức, sợ là rất khó khôi phục năm đó hương thịnh bao hàm. Mỹ ma một tộc mặc dù cường đại, thế nhưng vẹn vẹn hạn chế ở tất tình lục dục phía trên, nếu như chân chính chấm giết, nhược điểm vẫn là rất nhiều. Một chém giết xuống tới, Bầu trời phía trên rốt cục không có ma tộc cái bóng. Đến tận đây Lý Thanh Liên hoàn thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giải hành động vĩ đại, trong vòng 3 ngày tàn sát hết ma tộc vô số đại quân, đối đầu quỷ biện vị ương hai đại ma tướng đều chém. Như thế hành động vĩ đại, là đủ danh lưu thiên của bị ghi vào sử sách. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, vẫy tay một cái trăm vạn dặm sinh tử đạo đồ bay lên không, với bầu trời phía trên nổ tung. Vô tận sinh khí tức hóa thành mưa xuân vùng, mang theo sinh khí tức, đó là sinh mệnh vị. Vốn tràn máu và chiến tại nguyên bản khắp nơi trên đất hồ to, cảnh hoang tàn khắp nơi, hoàn toàn thay đổi, bây giờ sinh mưa xuân tươi Cỏ xanh biết mầm phá đất mà lên, cổ mục căng gọi, yên nguyên bản ngăn nước thanh tuyển cũng lần nơi chạy ra nước suối. Một khắc trước còn rách mướp chiến trường bây giờ đã trở nên cỏ xanh khắp nơi trên đất, cổ mục chống trời, một lần sinh cơ bừng bừng cảnh sát thượng. Bầu trời phía trên bao phủ đâu khoảng trăm năm ma mây cũng bị sinh tử đạo đổ vỡ nát mà xé rách. Từng sợi sơ dương phá vỡ nặng nề mây đen bay xuống, giống như sắc vàng dây lụa giống nhau xá lạ. Bọn hắn cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, đó là áp, trên mặt đất có cỏ xanh tại gió mềm trông chập chờn, bóng ánh rọ tại cây cỏ nhấp nhô, ở ánh chiếu xạ phía dưới nổi bật cái này sinh cơ bừng bừng thế giới. Trên chiến trường Từng cái máu me khắp người các tu sĩ ngửa mặt lên trời điên cuồng hét, biểu đạt lấy trăm năm bên trong kiềm chế, bọn hắn thắng, chịu được nổi, thắng chính là như thế vất vả, như thế gian nan. Nhưng bọn hắn dùng tính mạng của mình bảo vệ cái này, một mảnh thuộc về bọn hắn thổ địa, bọn hắn chưa hề cảm giác được làm Đô Quảng Sinh Linh là kiêu ngạo như vậy cũng tự hào. Từng đôi tràn đầy ánh mắt cảm kích nhìn về phía đạo đứng trên bầu trời hình dáng kia, mặc dù không nói cái gì, nhưng lại vĩnh viễn cũng sẽ không quên mất, Lý Thanh Liên làm hết vậy. Độ cao của hắn không còn là như bình thường, mà là đạt được tán thành, đạt được thanh hòa, như có hắn ở, vạn sự vạn vật đều như mây bay. Lý Thanh Liên nhìn đến dưới thân từng đạo từng đạo ánh mắt, thật dài ra một hơi, hắn biết, tự mình làm đến, con đường của hắn còn có thể tiếp tục đi tới đích. Khẩu khí này thả lỏng, Lý Thanh Liên sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng trắng bệnh, một miệng lớn máu tươi từ trong miệng phương ra, quanh thân lỗ chân lông bên trong chạy ra từng tia từng sợi máu tươi màu đen, đó là máu hư. Ba ngày đến nay chiến đấu, mỗi một lần Lý Thanh Liên đều là toàn lực ứng phó, thậm chí lấy mạng đang liệu, đã sớm rầu hết đến tắt, nếu không phải Hoa Luân Hồi cung cấp cường đại sinh mệnh lực, chỉ sợ sớm đã biến thành một bộ khô. Trong mắt thần quang dần dần tiêu tán, giờ khắc này hắn tựa như từ cái đó không gì làm cũng được bại tất cả thiên hạ tiên vương hóa thân thành một mệt mỏi phàm nhân, gầy gò thân thể rơi trên mặt đất, thậm chí thân thể đều ở nhận không ngừng run rẩy, có thể hắn vẫn như cũ đứng thẳng tắp, mặc dù như thế, có thể đám người quàng tới trong ánh mắt ngoại trừ kính sợ vẫn như cũ là kính sợ. Chỉ thấy Lý Thanh Liên chậm rãi giậm chân, mỗi một bước bước ra đều là một cái máu me đầm địa dấu chân, giữa sân không một người nói chuyện, chỉ có Lý Thanh Liên giậm chân thanh âm cùng gió núi vút ve. Hoang Linh nhìn đến chậm chậm đi tới Lý Thanh Liên, trong mắt sớm đã mịt mờ, lạnh nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống, giống như châu giống nhau quẩn xuống đất, vỡ thành tang cánh. Chỉ thấy Hoang Linh run dậy thành âm nói, "Thần Dương xuống phía Tây thời điểm, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ta." Lý Thanh Liên trong lòng hoảng hốt, ra tràn đầy máu tươi bàn tay, vì nàng nhẹ nhàng lau nước mắt, ôn nhu nói, "Có lỗi với, liền xem như luân hồi trăm ngàn đời, ta cũng sẽ không quên ngươi." Hoang Linh nghe nói càng là ức chế không được tiếng khóc, liền ngay cả bả vai đều là ở nước nở, gắt gao nắm chặt Lý Thanh Liên tay nói, "Ta thuộc về khô heo sen xanh, mà không thuộc về ngươi, không phải sao?" Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, đem nước nợ Hoang Linh gắt trong ngực, muốn dùng mình nhiệt độ cơ thể đem áp, có thể lại thế nào khả năng đâu. Nàng la linh, không thuộc về thế giới này, không thuộc về hắn, còn sống hắn. Chỉ thấy Hoang Linh tại hắn bên thai nói khẽ, "Nguyện hắn trường sinh." Vừa dứt lời, liền hóa thành một đạo thông thâu ánh sáng lung linh, bắn vào quan tài thủy tinh bên trong, quan tài thủy tinh quay tròn một chuyện, liền hóa thành lớn chừng bằng ngón tay, quấn quanh tại Lý Thanh Liên sợi tóc ở giữa, triệt triệt để để yên tĩnh lại. Chương 401 mắt hồ mắt hồ chầm chậm lập Dương Như. Lý Thanh Liên nhìn lấy mình trong ngực, càng là tim như bị cắt, hắn không biết Hoang Linh đến cùng giấu trong lòng như thế nào tâm tình nói ra một câu nói kia. "Nguyện hắn trường sinh, đây chẳng phải là cũng không còn có thể gặp nhau?" Loại này mong ước đệ lý Thanh Liên càng thêm đau lòng, hắn Vĩnh Viễn cũng sẽ không quên thiếu nữ kia, tại Mên Ngâm mặt đất dùng băng vải mang theo Lý Thanh Liên đi mấy chục năm. Vĩnh Viễn cũng không quên được nàng vì Lý Thanh Liên sinh lộ, từng bước từng bước mộ phần quỳ xuống, từng cái dập đầu, chỉ vì rút ra chín cực thi đinh. Tình này, Lý Thanh Liên chả không nổi. Thật sâu hít một hơi, Lý Thanh Liên sở lấy trong tóc có ánh quan tài thủy tinh, trong mắt càng là mệt mỏi. Trong năm bên trong hắn chưa hề dừng lại bộ pháp, truy đuổi trong lòng ý chí đồng thời, lại trở nên không có gì cả, tựa như hết thảy đều ở cùng hắn mớn dịch. Yên Lang sinh tử chưa biết không biết tung tích, liên y càng là không có tin tức, năm đó quen biết người đã chết bảy tám phần, trong năm thời gian, là đủ thương hải tam điền, cảnh còn người mất. Hắn cảm thấy quá mệt mỏi, mệt không muốn động một ngón tay, mệt không muốn nói chuyện, thậm chí không muốn hô hấp, trên mí mắt tựa như treo hai tòa thái cổ núi thần. Tiếng hoan hô đã qua, Lý Thanh Liên bây giờ nhất cử nhất động, đã có thể đạt tới ảnh hưởng toàn bộ đô quảng giới trình độ. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu phía dưới, Lý Thanh Liên một thân một mình rãi bò lên trên núi thần tú tích, đi tới một đống đá vụn trước đó. Lượm trầm đá phía trên, có một chỗ xanh biết địa phương chính là đã vỡ nát trúc xanh biển sen, nhà chúc đã bị đá lớn đập sập một nửa, trước nhà rừng trúc xanh biển cũng chỉ còn lại hai cây, ngoan cường sinh trưởng tại trên đá vụt, cũng không có bị áp sập. Còn có mấy đóa sen xanh tại gió núi bên trong chập chờn, hoàng hốt ở giữa tựa như có thể nhìn thấy một màn màu trắng hình dáng tại trong biển sen bận rộn, lau lau trên trán đổ mồ hôi chính hướng về mỉm cười. Lý Thanh Liên tiện tay vung lên, phát ra như tiếng sấm vang thanh âm, đặt ở nhà chúc phía trên trăm trượng đá lớn trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Đẩy ra cửa phòng nằm đến trên giường, kéo chăn cứ như vậy nặng nề thiết đi, ai cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng đến cỡ nào khó chịu. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, không nghĩ tới vừa mới đánh lui ma tộc đây là một trận thuộc về đô quảng thắng lợi, Lý Thanh Liên thắng lợi. Vốn nên nên trắng trận chúc mừng mới là, nhưng ai cũng không nghĩ tới Lý Thanh Liên vậy mà trở về phòng đi ngủ. Cái này, đây coi là chuyện gì a? Người không biết chuyện tự nhiên không hiểu rõ, chỉ khi nào quen biết Lý Thanh Liên người, nhìn qua một màn này đều là nhận không được trong lòng đắng chát. Không ai biết, trăm năm bên trong Lý Thanh Liên là đến cỡ nào nghĩ trở lại căn phòng này, trời đất bao la, Lý Thanh Liên chỉ đem nơi này xem như là nhà. Nhưng khi hắn trở về thời điểm, ngay cả núi thần thú đều sập. Tô Dao che lấy miệng nhỏ sớm đã hai mắt đẫm lệ mừng lùng, muốn tiến lên, nhưng Quả Đen vẫn đứng ở trên bả vai nàng lắc đầu nói khẽ, "Để đại ca nghỉ một chút đi, hắn quá mệt mỏi. Việc cần phải làm còn có rất nhiều, nếu như muốn để đại ca hắn thoải mái hơn hết thảy, liền muốn nâng lên trách nhiệm đến, có biết không?" Tô Dao ngậm miệng nặng nề gật đầu. Quả Đen ngưỡng vọng bầu trời nói, "Trận chiến này cũng không phải chẳng đánh, đâu khoảng từ đó liền muốn họ lý. Quả Đen một ánh mắt, bộ văn cùng tự nhiên minh bạch, giờ phút này đại chiến sơ nhanh, chính là thời kỳ mấu chốt nhất, tạo hóa đạo giáo làm lần này đại chiến chủ đạo, Lý Thanh Liên càng là làm ra tác dụng mang tính chất quyết định." Không hảo hảo lợi dụng một phen chẳng phải là lãng phí bực này tốt đẹp thời cơ. Quét dọn chiến trường, trấn an dân tâm, tài nguyên bên trên phân phối các loại, muốn làm thật sự là rất rất nhiều. Bất luận là 6 đôi thiên hồ, Cổ Tùng, đã lăn hàng ngũ, hoặc là những cường giả khác, một cái an bài không tốt, liền có khả năng dẫn phát lần thứ hai đại chiến. Dù sao nội đấu chính là thiên tính, ở trong đó còn cần hảo hảo trung hòa một cái. Nếu là có Lý Thanh Liên ở, liền có thể nhẹ nhõm trấn trụ chẳng thử, cũng sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Nhưng mà Lý Thanh Liên bây giờ lại chạy tới đi ngủ, đây hết thể gánh nặng tự nhiên là giao cho bộ văn tới làm. Tu hồ hiện tại cũng không phải hưởng thụ thắng lợi thời điểm, mà kiếp mặc dù đã qua, nhưng còn có Tu La nhất tộc tại một bên nhìn chằm chằm. Tu La nhất tộc lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường, vô tận biển máu là Tu La nhất tộc căn cơ, là đủ để trường Tỉnh không suy, lại thêm huyết tổ lấn thế lực lượng, có lẽ do so ma tộc khó đối phó hơn. Trong vòng 3 ngày, Tu La nhất tộc gan tĩnh dọa người, tất cả đều rút về tại xích vọng trong biển máu, thậm chí ngay cả một đạo đỏ như máu hình dáng đều không có gặp. An tính đơn giản không tưởng nổi, nhưng lại không thể không đề phòng. Lý Thanh Liên đã từng nói, Cùng ma tộc ở giữa chiến đấu không cần cân nhắc Tu La nhất tộc, hắn bây giờ đạt được nghiệm chứng, đúng là như thế. Bởi vì Lý Thanh Liên rõ ràng, huyết tổ đến cùng có chủ ý gì? Ngao cỏ trên nhau, ngươi ông đã lợi. Ma tộc cùng Đâu Quảng bản thổ thế lực liều chết, Tu La nhất tộc làm sao lại đúng tay đâu? Vô Luận Vương nào thắng, đối với Tu La nhất tộc tới nói đều là kiếm lời. Nguyên bản chỉ cần đối mặt hai phe thế lực, bây giờ chỉ cần đối mặt một phương liền có thể, mà lại đại chiến qua đi, chính là suy yếu nhất thời điểm, điên cuồng tấn công phía dưới, nhất cử cầm xuống, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi lại phù hợp tự kỳ. Chỗ tốt cực lớn huyết tộc như thế nào xuất thủ đâu? Đây mới là cần lo lắng, bởi vì Tu La nhất tộc một khi xuất thủ, đô quản bản thổ thế lực phải đối mặt chính là như mưa như chút nước mưa to thế công. Cho nên hoàn toàn không thể buông lỏng cảnh giác, bởi vì sơ ý một chút chính là toàn cục sập bàn hạ chàng. Xích vọng Khâu Minh hà biển máu phía trên, huyết tổ ngồi ngay ngắn trên cột thông thiên dòng máu, ánh mắt bên trong đỏ tươi tựa như có thể đem toàn bộ thế giới bao phủ. Côn lô Khâu phát sinh hết thể đều đập vào mi mắt. Huyết tổ biết rõ, ý đồ của mình chỉ sợ sớm đã bị đoán được, đối với Tu La nhất tộc thế công tất nhiên có chỗ bị. Có thể coi là là biết lại như thế nào. Trống đỡ được người tính chỉ sợ bọn họ mong khó lường được giao chiến thời điểm tu la nhất tộc không xuất thủ, như thế mới đi biến số lớn nhất. Dạng này vừa đến, liền xem như biết biết tổ ý đồ cũng muốn đón ra đầu hướng trong hố nhảy, đây là Trần Trụ Dương Nưu. Chỉ thấy hai con mắt màu đỏ ngòm bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên, trong đó như có hừng hực ngọn lửa đang tiêu đốt, nét miệng lên một vòng tà mị nụ cười nói, "Không hổ là hỗn độn thanh liên, chính cực thi đinh nhập thể vậy mà đều không chết, còn bị ngươi rút ra, hiên viên ông lão đều không được." Thủ đoạn đủ cứng. Lập tức ánh mắt chuyển hướng trước người một bàng bạc núi thịt, nhìn qua cùng núi thịt kết hợp với nhau một màn trần trụi hình dáng, Trong mắt hiện lên một tia giễu cợt nói, tâm cảnh không kiên, không thành được đại sự, giá tâm lớn tại thực lực, điểm cuối cùng sẽ chỉ là tử vong thôi. Chỉ là cũng may còn có chút tác dụng, cũng không uổng công ta tốn hao tâm huyết bồi dưỡng, làm mẫu thể tới nói. Xem như bên trên thành, đáng thương một đời tiêu hùng diêm xuyên, nửa chết nửa sống vẫn như cũ khó lường được sống yên ổn, kết cục này quả thực quá mức thế thảm. Lập tức ánh mắt nhìn ra xa vòng trời, hận hàm răng ngườ nói, đáng tiếc ta một cái khác con, liền cứ như vậy bị loại bỏ, bô đề cái kia đáng chết lao ra hỏa, đợi ta chiếm giới vận, lại tìm ngươi tính sổ sách. Chương 402 Thần La có chim nhập thay mình trên 402 thần là có chim nhập thanh minh. Huyết tổ chỉ như vậy một cái người tại thông thiên cột máu phía trên nói một mình, trong mắt chỗ Thiêu Đốt chính là hừng hực ra tâm. Thoát khỏi chín cực thi đinh chói buộc, Minh Hà lao ra hỏa cũng chết không thể chết lại, thiên hạ này không ai có thể quản huyết tổ. Xem ra hắn muốn có được Đồ Quảng cũng không chỉ là thật đơn giản nói một chút mà thôi. Đồ Quảng tương đương với khổng lồ 3000 đạo giới tới nói, cũng vẹn vẹn một không thu hút dọt nước tôi, chim không thèm bị xa xôi đến cực điểm, nói đến cùng có như thế nào lực hấp dẫn, khiến cho vô số đại năng chọn chúng nơi này. Vô luận là đen nhánh thanh niên, hoặc là Sở Hà, Cửu Thiên, Minh bắt đầu là tiểu hòa thượng. Rất rất nhiều, muốn nói là kiến mục. Kiến mục tuy nặng, còn chưa đủ. Tất nhiên có cái gì hấp dẫn người địa phương, 3000 đạo giới linh kiệt địa phương có nhiều lắm, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn đô còn đâu? Nguyên nhân trong đó, làm cho người trầm tư. Coi như Lý Thanh Liên ngủ say thời điểm, ở xa vô tận bến bờ vũ trụ thần la giới trong, lại gió mây đột nhiên nổi lên. Vô tận thần mang vàng nóng lấp lánh thần la giới trong, liền ngay cả vòm trời phía trên đám mây đều là sắc vàng, như một mảnh linh mộng địa phương, trong không khí tràn ngập kinh khủng linh khí thậm chí có thể đem người ho sặc Giờ phút này, thần la giới trung tâm điện tiên vương bên trong, lại tán mắt ra kinh thiên hơi thở, hóa thành trụ ánh sáng năm màu, bay thẳng thiên minh. Cột sáng khoảng chừng trăm vạn dặm độ dày, trong đó ẩn chứa kinh khủng năng lượng thậm chí có thể đem ngôi sao hóa tan. Toàn bộ điện tiên vương đều bị thần quang năm màu sông vỡ nát, thần la vô tận sinh linh ngọc tại cỗ này uy thế phía dưới rung rung lợi đều đang rung rung đó là vương lực lượng. Chỉ thấy năm màu bên trong, có một đạo áo bào trắng nhân, trong hai mắt là, là dùng mỹ để dùng Tựa như trời cao chỗ điêu khắc không tỷ vết vật, để cho người ta nhìn liền không khỏi hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Cái này áo bào trắng nam nhân chính là Khổng Tuyên, hắn giờ phút này lại cực kỳ hưng phấn, đến mức lên một thân nổi da gà, liền ngay cả biểu lộ đều thu không được, lực lượng của mình càng là nhẫn không được bộc phát ra. Ngửa mặt lên trời điên cùng hét lên, "Ha ha, mẹ nó thắng, ta liền nói có thể thắng." Hắn nhưng là hỗn độn thanh niên. Lucas tiểu Bạch kiểm kia lại cùng ta cưỡng. Hắn bà nội, nhìn lão tử không quét chết hắn. Trong lời nói lộ ra vô tận hưng Hai con ngươi nhìn ra xa vô tận hư không, tựa như cách vô tận tinh không khoảng cách trông thấy ở vào đô quảng bên trong Lý Thanh Liên. La Hầu Ma kiếp tại đô quảng hạ xuống, 3000 đạo giới cơ hồ không ai không biết không người không hay, một chút thế lực lớn đầu mục tự nhiên thông qua đủ loại phương thức đến chú ý trận này lại chiến. Lý Thanh Liên chẳng những thắng, còn thắng đẹp, lấy bé nhỏ tu vi cường sát La Hầu ngồi xuống hai đại ma tướng, từng tung hoành hồng hoang thân thể bây giờ lại tại đô quảng ghế kích chấm xa. Cái này khiến một mực không coi trọng Lý Thanh Liên tồn tại mở rộng mắt, độ mệnh cấp đồng thời còn phá ma kiếp, có thể nói một hòn đá ném hai chim. Hỗn độn Thanh Liên quả thật có loại lực lượng kia sao? Hắc Sự tinh thành, sư phó bên kia cũng coi là có thuyết phục lực lượng, phân lượng tuyệt đối đủ đủ. Ta xem ai nhà ông lão không có việc gì con ngủ lại lại. Nhân hoàng điện còn lấy ra cái đạo tử. Hừ, vốn liếng đều sắp bị bọn hắn cho bại quang, chơi đùa lung tung, còn muốn để lão tử cho cái kia rách dưới đạo tử hộ đạo. Thật là đẹp ra bong bóng nước núi con. Không tiến đơn giản hưng phấn khoa tay mùa chân, lại có chút lời nói không có mạch lạc bộ dáng, loại này cơ hồ ở thiên địa đồng thảo tuyệt thế người, có thể thấy được đến hưng phấn thành cái dạng gì mới có thể như thế. Tựa như là chính hắn tự mình tham dự trận kia chiến tranh, thắng lợi là hắn mà không phải Lý Thanh Liên. Chỉ thấy ngẩng đầu nhìn trời, lầm bầm nói, đến nhanh nói cho sư phó, không phải chờ thời cơ thoáng qua một cái, nhân hoàng điện đám kia lão ra hỏa nói không chừng ra cái gì ám chiêu con lửa gạt bọn hắn đâu. Nói xong đưa tay một chảo, toàn bộ thần la giới vòm trời ẩm vang vỡ ra. Thật giống như bị sinh sinh xé rách, lộ ra chói lọi tinh không. Tinh không phía trên, chính là một mảnh màu nâu xanh thế giới, như mái vòm, trời có cực điểm, chính là thanh minh, cái này trước mắt xám xanh màn trời, chính là thanh minh. Một trảo này xuống dưới, liền ngay cả thanh minh đều bị sinh sinh một cái lỗ hổng lớn, vết nứt bên trong ánh xanh ngập, như lưu động bích ngọc rung động là người. Chỉ thấy Khổng Thiên lắc mình biến hóa, hóa thành 100 vạn dạng công tướng, chói lọi lông đối hiện lên 5 màu sắc, tựa như thế gian tươi đẹp nhất sự vật tạo thành, hai cánh ngang trời, cuồn phiến ở giữa có tiên quang tung hành. Thần La giới phát sinh một màn này, khắp cả 3000 đạo đường phố đều có thể thấy rõ ràng, phàm là có năng lực nhìn xuyên thanh minh người, tất cả đều nhìn thấy màn này. Có hơi lóe lên lấy thần quang khủng tướng xông vào thanh minh bên trong không thấy tăng hơi. Nhưng mà cái này thanh minh cũng không phải ai cũng có thể chạm đến tồn tại, đều là hiện tại 3000 đạo giới đỉnh phong nhân tài có bậc này tư cách. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế hạng người. Vô tận tối tăng tinh không bên trong, có một viên màu đỏ rực tây lớn, trên nhánh cây phiến lá tất cả đều từ ngọn lửa tạo thành, thân cây toàn thân như hường ngọc, tán ra không có gì sánh kịp kinh khủng nhiệt độ cao, lấy đạo tắc là nhiên liệu, không biết thiêu đốt bao nhiêu cái tuyết nguyệt luân hồi. Cây này thật sự là quả lớn, lớn đến một cây cảnh cây có thể so với tinh hà rộng lớn, cả viên cây lớn, thậm chí một phương tinh vực đều khó mà bao xuống, hàng cổ sừng sững, liệt hỏa hừng hực như bất diệt thần dương. Tán cây xung quanh, có chín quả thần dương quay quanh, thần dương rộng lớn, có thể so với một giới lớn, chính là toàn bộ đô quảng chuyển tới Chỉ sợ cũng không sánh nổi thần dương phía trên một viên điểm lâm tấm có thể thấy được to lớn. Có thể coi là là chín quạ thần dương phát tán mà ra sản lạ, vẫn như cũng không kịp màu đỏ rực cây lớn một phần một triệu, phải trói mắt ánh sao cùng thần dương đem so với lúc, sản lạ liền sẽ trở nên không có ý nghĩa, trước mắt chính là như thế một cái đạo lý. Cây lớn quan bên trên, có một hồng dương ngọc dựng tiên điện, lấy cây lớn làm căn cơ, hiển thị do tiên uy, Chấn áp một phương tinh vực. Lớn như vậy hồng ngọc bên trong tiên điện lại trống rỗng, chỉ có một người. Đó là một vị thân mang sắc vàng long bảo, đầu đội đế vương quan trung niên nam nhân, cứ như vậy tùy ý ngồi ở chỗ đó. Liênn có loại huy nghiêm không tự chủ được tản ra, để người nhẫn nhịn không được sinh lòng thần phục ý tứ. Đó là đế uy, tình lúc bản tay thiên hạ quyền, mộc lúc thân lấn định phong chí. Hắn chính là như thế, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ là đủ hình dung hắn uy nghiêm. Quên thân phát tán ra nhiệt độ cao thậm chí đem đạo tặc nhóm lửa, hóa thành hừng hực lửa vàng, thiêu đốt đốm đốm rung động. Giờ phút này, như thần dương hai mắt màu vàng nóng lại vô tận thâm thúy, nhìn ra xa việt hồng, nắm chặt nắm từ từ trời, đã thấy một khủng ý cười nói, phải có đại động tác rồi sao? Ta cũng muốn chuẩn bị thêm một chút mới lạ. Nhìn qua quay trung quanh cây lớn chậm chậm xoay tròn chín quả thần dương, trong mắt mang theo một vòng bi thương cùng hưng lệ. Đã lớn ta, liền đừng trách ta vô tình, lần này ta sẽ không lại tốt bụng, cũng không có nhiều như vậy con trai có thể chết. Trong lời nói, hiển thị rõ hung thần, cháy hừng hực màu đỏ rực cây lớn phát tán ra ánh sáng trước nay chưa từng có sáng tỏ. Là đủ gặp sát tâm. Chương 403 thanh minh có tiên khư mây khí, chương 403 thanh minh có tiên khư mây khí. Cố này sắp phạt ý thức sông toàn bộ tinh đều run rẩy không ngớt, tựa như toàn bộ tinh không đều muốn sụp đổ. Ánh mắt sắc vàng của hắn lần nữa nhìn ra xa viễn không, xuyên thấu khoảng cách vô tận, trong đó phản chiếu lấy một vòng quen thuộc hình dáng, lẩm bẩm nói, ngươi cũng nên trở về gặp gặp ngươi lão tử. Một bên khác, Thanh Minh bên trong, đây là một mảnh màu nâu xanh thế giới, khắp nơi đều đều là như thực chất màu nâu xanh mênh mụ, như thực thể, nhưng lại vô cùng hư ảo. Thanh Minh bên trong, có từng hạt từng chùm tia sáng màu xanh biết cực nhanh, tựa như trong bầu trời đêm trói lọi đom đóm yêu kiểu. Bầu trời của nó phía trên, treo một vòng màu xanh mặt trời, tản ra bích màu xanh lục sán lạn, một bên đồng dạng có một như câu ngọc màu mặt trăng, ra ánh trắng lạnh lẽo. Hai loại quang mang giao hòa cùng một chỗ, hóa thành một loại cực kỳ hư hào nhan sắc, chiếu rọi toàn bộ Thanh Minh. Đây hết thể nhìn đều là như vậy hư ảo, tựa như sau một khắc liền sẽ vỡ nát là bọt nước. Thanh Minh chính là như thế một cái chỗ thần kỳ, hết thể làm thật, hết thể lại là giả, không ai nói rõ Thanh Minh lai lịch, cũng không ai biết Thanh Minh đến cùng vì sao mà tồn tại, chỉ biết là nó là của trời. Trên đó chính là 33 tầng tiên cung. Lớn như vậy Thanh Minh không có một ai, nhìn vắng vẻ đến cực điểm, chỉ có vô tận màu nâu xanh mây trôi dù đã hư không, một chút lực lượng cũng còn, hết thảy đều là có, hết thảy lại là không. Chỉ thấy Khổng Tiên Dương cánh trăm vạn dặm, cùng Thanh Minh bên trong tùy ý bao tác, hai cánh phía dưới có năm màu diễn sinh, lông đuôi chỗ cũng ném ra thật dài hơn quang, đem vô tận mây trôi xé rách phá thành mảnh nhỏ, đảo loạn gió mây. Tiếng quát của hắn vang vọng toàn bộ thành minh, chỗ hóa sinh sóng âm đem trăm vạn dặm mây xanh đều xé rách, hắn toàn bộ chim liền tựa như một cái bắn nổ hàng tình kinh khủng. Thanh Tiên đại nhân, còn xin ra gặp một lần." Khổng Tiên tiếp quát, trong nói ra lo lắng, trong vẫn không lại, dĩ, nói, nội, đi." Sau một khắc, Cái kia trăm vạn dặm thú thân tàn mát ra không có gì sánh kịp năm màu thần mang, tựa như hoàn toàn do năng lượng tạo thành, sáng lạn thậm chí che đậy vòm trời phía trên thanh dương. Vô tận mây xanh đều bị năm màu thần mang tan rã, lồng đôi vung vậy ở giữa, năm màu thần mang hừ hực, đem thanh minh đều quét ra mấy cái lỗ thủng lớn đến, vừa bãi thiên địa, không hề cố kỵ. Liền sau đó một khắc, vô tận mây xanh vọt tới, một khắc trước còn mọi việc đều thuận lợi năm màu thần mang giờ phút này gặp được mây xanh liền tựa liền lụt, lại ép ngừng công ở giữa, thân đều bọc, mày mày, xinh xinh đem ép thu nhỏ trong miệng phát ra cực kỳ bi thảm tiêu rên. Đừng đừng đừng, Thanh tiên đại nhân ngừng a. Ta sai rồi. Sai còn không được sao? Ta chính là tới tìm ta sư phó, ngài. Ngài đừng a. Không tuyên cầu khẩn nói, trong đôi mắt đều là âm nhu được như ý đắc ý sắc. Chỉ thấy thân hắn trước mây xanh phun trào ở giữa hóa thành một đoàn mơ hồ bóng người, không mặt, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh hình người đều không phải là, chỉ là một cái mơ hồ bóng người mà thôi. Ta không chỉ một lần đã cảnh táo ngươi, lại làm ổ. ta lột sạch lông chim của ngươi đây. Không tiên rụt cổ một cái nói, ta, ta đây không phải sốt rồi a. Thanh tiên trên khuôn mặt mây khí phun trào không nớt, cuối cùng coi là chưa xuất thủ. Cùng nói hắn là một người, còn không bằng nói là một đoàn ý chí, thanh tiên không phải người. Nó chính là thanh minh biến thành, chính là thanh minh ý chí, có thể là thế gian văn vật, vật, cũng có thể chẳng phải là cái gì. Sợ là thế nhân bên trong, không có mấy người biết thanh minh còn có ý chí. Nhưng cái này lại không vì hiếm lạ, liền ngay cả không gan đều có ý chí, thanh minh làm sao có thể không có. Không ai biết thanh tiên đến cùng ra sao lai lịch, tu vi gì, chỉ biết là từ thanh minh sinh ra thời điểm, hắn cũng đã tồn tại, cổ xưa, thậm chí càng lâu dài qua thánh nhân thân thể. Gặp Thanh Tiên không có phản ứng, Khổng Tên cũng mới dám mạo hiểm đầu nói, "Ta, ta tìm ta sư phó." Thanh Tiên tức giận, "Không cần ngươi tìm, sư phó ngươi cũng chính biết tới." Nói xong Thanh Tiên phất ống tay áo một cái, vô tận mây xanh quần cuốn ở giữa, hai người xung quanh cảnh sát đại biến, mặc dù vẫn như cũ có vô tận mây khí lở lở, dĩ nhiên đã không phải vừa rồi chỗ. Chỉ thấy trước người hai người, đang đứng một trống quải trượng áo gai lão giả, còn lưng thân thể như con tôm, khuôn mặt tuy nói giàn rua, nhưng lại không hiện chiều. Trên đó mang theo một vòng mỉm cười hoài liền như thôn cổng đánh cờ lão đại gia. Trong tay trúc xanh quải trượng vẫn như cũ xanh biếc, tựa như mới vừa từ trúc xanh phía trên lồ xuống. Nhưng nơi tay cầm đã bị sờ tỏa sáng, tay kia trong, nắm lấy một chuỗi bàn ngoạn màu đỏ bừng, thậm chí đã ngọc hóa hạt bồ đề. Chỉ chỉ là bồ đề bình thường đều là 12 quả là một chuỗi, lấy tay cầm chi, bây giờ lão giả này trong tay cầm vẹn vẹn chỉ có 11 viên mà thôi, mất đi một kia viên man ý. Lao giả mị mị mắt, thậm chí để cho người ta nhìn không ra hắn đến cùng là nhắm mắt lại coi là mở ra, toàn thân trên dưới không lộ một tia khí thế, coi là thật liền như một phổ thông đến không thể phổ thông hơn lão giả. Nhưng nếu là phổ thông, có thể lên thanh minh. Chỉ thấy lao giả kia cười ha hà nói, "Tiểu đồ chơi xấu, còn xin lão ca thông cảm nhiều hơn, như có chỗ mà phạm, lao hủ ở chỗ này cho ngươi bồi không phải?" Thanh Tiên lắc đầu thở dài, "Ta không thể so với trước kia, bây giờ không phải Hoàng Hàng, mà là 3000 đạo giới, ta nhưng chịu không được dày vò. Lão giả kia cười nói, "Lần này còn muốn mượn bảo địa dùng một lát, chớ có ngại phiền toạ tiện." Thanh Tiên lắc đầu nói, "Tùy theo ngươi đi, không cần náo động quá hùng mới lạ." Nói xong hóa thành một làn khói xanh tiêu tán, nhưng trói buộc trên người khủng tiên mây xanh nhưng không có triệt hồi ý tứ, vẫn như cũ một mực chói buộc. Một sư một đồ tương đối mà xem, trang diện một lần hết sức khó xử. Lão giả kia quan sát trong tay Bồ Đề chẳng hạn, lắc đầu nói, "Thu không trở lại." Liền coi ta đưa nàng đi. Không Tuyên một mặt kinh ngạc, "Nó thế nhưng là biết sư phó mình đến cùng là có bao nhiêu yêu quý mình chẳng hạt, mà lại đây chính là cái bà bối. Thiên đại bà bối, nói không cần liền từ bỏ. Lại nói sư phó, Hỗn Độn Sen Xanh thắng. Người cũng thấy được chưa?" Haha, ha, quả thật không có phí công bận rộn một trận." Như thế vừa đến, Nhân Hoàng Điện kế sách tự sổ đổ, kia cái gì dám chó đạo tử chỗ nào hơn được Hỗn Độn Sen Xanh." Không Tuyên Hưng vẫn nói, "Lão giả kia lắc đầu nói, hắn là Lý Thanh Liên, không còn là Hỗn Độn Sen Xanh." Như thế lại ta không ngờ tới, nhưng đây cũng là một tầng biên số, chính hắn chỗ đạp đường chúng ta không cách nào trái phải. Hết thảy đều xem chính hắn. Huống hồ sự tình cũng không phải là người nghĩ đơn giản như vậy, Nhân Hoàng Điện đạo tử Lai Lịch kinh ngợi, chính là hàng thật giá thật thật giống, Nhân Hoàng Điện lời nói cũng không phải là giả. Chương 404 cự kình đều tới luận thiên hạ, chương 404 cự kình đều tới luận tiên hạ. Tay kia cầm bồ đề tràng hạt lão giả nhắc tới không ngừng, liền như si ngốc ông lão, lại thêm hiếp hai mắt, đem cùng tuyên đầu đều nghĩ lớn. Nhân Hoàng Điện cái này một màn này ý vị quá sâu, đạo tử đã đứng lại thêm hốn độn sen xanh đã không còn tồn tại, không ít lao gia hỏa đã dao động. Mưa gió không thuận a. Khổng Tiên nghe nói lại gấp, vội vàng nói, như vậy sao được, cứ tiếp như thế, khi nào mới có thể xông đi lên mở mày mở mặt? Còn muốn dấu ở nơi này bao lâu? Lao giả kia lắc đầu nói, cho nên muốn trở đội. Bây giờ Lý Thanh Liên vừa lộ đầu sừng, La Hầu Ma kia một chuyện đã để lộ ra không ít đồ vật, đầy đủ đám kia lão gia hỏa làm ra lựa chọn. Khổng Tiên trong nháy mắt trong mắt sáng rõ, là hắn biết, sư phụ mình bên trên thanh minh không phải đơn giản như vậy, giống hắn loại này tồn tại, bây giờ vẫn như cũ sống trên đời hận khó lường được đảo hố đem mình cho chôn xuống. Giấu nghiêm nghiêm thật thật, không phải chạy không được thiên mệnh trói buộc, bởi vì bọn hắn bản thân tồn tại cũng đã là nghịch thiên mà đi. Mà bây giờ lão giả này lại mình chạy tới Thanh Minh, hoàn toàn đem thiên mệnh lo hô tại không để ý, có thể thấy được chuyện này đến cùng lớn bao nhiêu. Chỉ thấy lầm bầm nói, là thời điểm hoạt động một chút, ta đã đợi đợi quá lâu. Vâng anh. Tại cùng một thời gian, toàn bộ Thanh Minh ầm vàng chấn động, chỉ một thoáng vô tận ánh vàng chiếu rọi toàn bộ Thanh Minh, trong thiên địa hết thảy đều biến thành sắc vàng. Cái này vàng kia quả thực quá mức mắt, vừa xa tại thần dương ánh sáng, chính là không tiên cũng không thể không nhắm mắt lại, nhận không được chảy xuống nước mắt. Chỉ thấy vô tận màu xanh mây khí bên trong, nương theo lấy trói mắt ánh vàng, một đóa 24 lá sen vàng từ từ bay lên, ánh vàng chính là đài sen phát ra, cho người ta một loại yên tĩnh an hòa cảm giác, là đủ để cho người ta bỏ xuống trong lòng bồi nghĩ, vô dục vô cầu. Đài sen phía trên, ngồi xếp bằng một áo bào trắng thanh niên, khuôn mặt mơ hồ, nhìn đến không rõ, hai tay cùng mười phần ở giữa, sau đầu có mười thải quang mang chiếu giỏi, vạn pháp bất xâm, không gì có thể phá. Nếu là không tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng ra một người sẽ có khủng bố như thế biết thế, đơn giản siêu việt tiên phật chủ, đặt đến một cái không dám tưởng tượng trình độ. Tại vô tận kim quang bên trong, lão giả kia cầm trong tay Bồ đề chẳng hạn, khíp mắt cười ha hả nói, "Tiếp dẫn." "Ha ha, Người chưa hề đều là chuẩn như vậy lúc." Ánh vàng kia thu vào, lộ ra đài sen phía trên áo bào trắng thanh niên, bây giờ lại đã có thể nhìn thấy chân dung, khuôn mặt có thể nói bình thường đến mức điểm, nhét vào trong đám người cũng không tìm tới người. Nhưng hắn lại tiếp dẫn đạo nhân Bạt Tôn, vẹn vẹn tiếp dẫn hai chữ liền là đủ chứng minh thân phận của hắn, ngồi xuống sen vàng công đức càng là không cần nhiều sách. Hắn chính là hồng hoàng cực kình, thánh nhân thân thể, đại đạo công nhận tồn tại. Bồ đề lão tổ, Bao nhiêu năm tháng không thấy ta đã nhớ không rõ người gọi ta ta có thể nào không tới không nghĩ tới tay kia cầm bồ đề chẳng hạt cười ha hả lãoo giả lại là bồ đề lao tổ hai vị này đều là danh chấn hồng hoang tuyệt thế người. Môn nổ vô số không nói càng là vô số lưu phái đầu ngừng chính là tổ tông đời sau nhân vật tu vi càng là đáng sợ thậm chí đã đạt đến cùng đạo đồng hành cảnh giới sống qua toàn bộ Hồng hoang đơn giản chính là hai quyển còn sống xét xử bồ đề lao tổ nhất miệng lên một tia nụ cười nói lần này bảo ngươi đến đây vẫn là vì không cần nhiều lời không có hắn liền sẽ không có ta tiếp dẫn nhân hoàng điện bên kia Ta đã đổi rơi." Tiếp dẫn sắc mặt nghiêm một chút nói, "Đô Quảng phát sinh sự tình, tiếp dẫn như thế nào không rõ ràng, đến hắn loại trình độ này, một cái ý niệm trong đầu liền đã lượt đạt thiên hạ." Bồ Đề lao tổ cười khổ nói, người cái này tính tình nhưng cùng ngươi đạo không hợp." Tiếp dẫn đạo nhân cười to nói, "Tu đạo chính là ta, không phải đạo." Đúng lúc này, thanh minh lại rung động, vô tận thanh minh tại giờ khắc này đều bị nhuộm thành màu son sắc, như chân trời đỏ rực dáng chiều xinh đẹp. Chỉ thấy tại thanh minh phía dưới, dâng lên một đóa màu son sắc đám mây, chậm chậm rơi vào trước người hai người. Hồng Vân phun ở giữa, lộ ra trong đó một bóng người tới. Thân mang trường bào màu đỏ thẫm, thân hình có chút mập ra, khuôn mặt lại có thể nhìn rõ ràng, âm áp trên mặt tràn đầy làm cho người thân cận nụ cười, còn mang theo từng hạt thị tín. Mở rộng thấy một lần, liền cho người ta một loại hiền lành cảm giác. Chỉ là đã có thể ở khoảng thời gian này bên trên thanh minh, thân phận của hắn cùng thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Hồng Vân gặp qua Bồ Đề lao tổ, gặp qua tiếp dẫn thánh nhân hơi mập trung niên nam nhân ôm quần nói, trên mặt càng thêm hiền lành. Nhìn qua Hồng Vân, Bồ Đề lao tổ trên mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ, mấy người khác tâm tư hắn cũng biết một hai, bằng không thì cũng sẽ không gọi tới. Vẻn vẻn Hồng Vân, hắn không biết hắn trong lòng đang chiều. Nhìn như hiền lành, đến lúc đó đến cùng đứng tại bên kia còn chưa biết được, nhưng Bồ Đề vẫn như cũ đem hắn gọi tới, bởi vì hắn đáng giá tranh thủ, bởi vì Hồng Vân đạo nhân đại biểu không chỉ là mình một người, mà là đại biểu cho một phiếu lớn thời đại Hồng Hoang mã nhân. Cho dù bây giờ Hồng Hoang vỡ vụn, vẫn như cũ có không ít người còn sống, hơn nữa còn sống thật tốt, Hồng Vân cái gì cũng không nhiều, chính là bằng hữu nhiều. Theo Hồng Vân đến, Bồ Đề lao tổ không nói, tiếp dẫn cũng là như thế, tựa như vừa mới chuyện trò vui vẻ một màn chưa hề xuất hiện qua, giữa sân bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Quả thực quỷ dị cực kỳ. Ba người đều là không biết sống bao lâu lao quái vật, bọn hắn lòng dạ đến cùng sâu bao nhiêu. Ha ha. Thỏ ra không rõ. Ngay tại Hồng Vân vừa mới đến không bao lâu, Thanh Minh bên trong đột nhiên xuất hiện to lớn vô biên hình tám góc tiên đường vân, tám phương thành quẻ, trong đó có một hình âm dương chậm chậm xoay tròn, hình thức cùng loại với Lý Thanh Liên hình sinh tử đạo, nhưng lại lại có khác biệt về bản chất, một là sinh tử, một là âm dương, nhưng có người lại sẽ nói, sinh tử cùng âm dương có gì khác biệt? Nhưng mà sinh tử chính là sinh tử, âm dương chính là âm dương. Bát quái kia tiên đồ bên trong tựa như ẩn chứa thế gian tất cả lực lượng, có dung nạp lớn, bao dung hết thể diện hóa hết thảy. Quẻ trận âm dương đổ trầm trầm xoay tròn ở giữa, có nhu gió chậm chậm, ánh xanh lấp lóe dưới, trong đó ngưng làm một đạo bóng người. Một thân thân đuối rắn, từ cái rốn trở xuống đều là xạ thân, vậy màu xanh như ngọc thạch, tản ra lăn tăn sắc lạ, thẳng cổ xa xưa. Chân chùy thân trên hở ra cơ bắp góc cảnh rõ ràng, nhưng lại không lộ vẻ cường trền, càng lộ vẻ cao giáo, khuôn mặt càng là không thể bắt bẻ, tinh mục mày kiếm, mũi não nghệ ưa lên, trán rộng lại phối hợp một đầu tóc dài nhánh, cả người tựa như là tạo vật chủ hoàn mỹ nhất tác phẩm không thể bắt bẻ. Lại thêm như tinh không thâm thủy đen, liếc nhìn lại, liền có loại chấp trưởng thiên hạ cảm giác. Động tác ở giữa giống như lấy một cỗ đại thế, như hổ giống như rồng. Như mặt trời ban trưa, đó là đế khí. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Nhân Hoàng Phục Hy. Trên người hắn mang toàn bộ nhân tộc khí vận, có thể nào không hưng thịnh? Nhìn qua sông vào Thanh Minh Phục Hy, ba người sắc mặt đều là trầm xuống, trong mắt có kiều khác ánh sáng lấp loé. Phải biết, Nhân Hoàng Phục Hy cũng không phải đầu rắn thân người, đó là chưa chuyển thế là nhân tộc trước đó, kiếp trước hình thái. Chương 405 Tiên mệnh phía dưới không thấy nhân, chương 405 Tiên mệnh phía dưới không nhân. Chuyển thế là người, chứng nhân hoàng vị, mới là thân người. Về phần thân người đôi rắn hình thái phục hi sớm đã tịch diện tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng. Nhưng mà bây giờ Nhân Hoàng phục hi nhập thành mình, lại trước kia thế thân người đôi rắn lấy xem đáng người, là đủ nói rõ vấn đề trong đó. Phục hi gặp qua tiếp dẫn thành nhân, Bồ Đề lao tổ, Hồng Vân Đạt Hữu. Bởi vì tục sự trì hoan tới chậm, xin hãy tha lỗi. Nhân Hoàng phục hi nhất nhất gật đầu nói. Nhìn qua Phục hi, Hồng Vân cuối cùng là nhận không được hỏi, không biết Nhân Hoàng ngươi lấy là. Phục Hy cười nói, làm sao? Đổi trở lại thân thể liền không nhận ra rồi. Ở kiếp trước ngươi ta cũng không phải chưa thấy qua. Hồng Vân trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, lại hỏi tiếp, ngươi biết ta muốn hỏi chính là cái gì? Đã trong lòng đã có định số, cần gì phải hỏi lại? Phục Hy không mặn không nhạt. Hồng Vân thật sâu hút một hơi, trong lòng đã có định số. Bồ Đề lao tổ muốn nói gì, há hốc mồm, chung quy là chưa nhất chưa phun ra. Nhân Hoàng Điện, chính là 3000 đạo giới bên trong quái vật khổng lồ, hình thôi vô số giới nhân tộc thế lực, 3000 đạo giới bên trong, nhân tộc hình dáng phân bố mỗi một nơi hiểm lánh, nhân tộc thế không thể lỡ. Hiện tại yêu nghiệt vô số, các loại tiên thể đạo thể tầng tầng lớp lớp, cái này cũng trực tiếp đúc thành Nhân Hoàng Điện không thể lay động bá chủ cấp địa vị. Nhân Hoàng Điện nhất cử nhất động có thể tùy tiện quấy 3000 đạo giới gió mây, trong đó càng là có không ít vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết Hồng Hoang Cự Kình tọa trấn Nhân Hoàng Điện. Tại 3000 đạo giới bên trong vị trí chủ đạo không thể dung chuyển. cho dù ai cũng không nghĩ ra Hồng Hoang vỡ vụn về sau, nhân tộc vậy mà lại mở rộng lớn mạnh đến trình độ này. Bây giờ càng là đứng đạo tử, muốn tái khởi động sức với trời xanh chiến, đã được vô số thế lực vung tay hô to. Nhân Hoàng Phục Hy làm Nhân Hoàng Điện tổ tông cấp nhân tộc, giờ phút này vậy mà lên thanh minh, chỉ là lại chưa lấy thân người, mà là lấy Phục Hy thân thể. Ý vị của nó lại rõ ràng bất quá. Hắn sở dĩ không dùng thân người mà là kiếp trước thân, chính là cho thấy mình cũng không phải là đại biểu cho nhân hoàng điện mà đến, mà là chính là mà đến. Cái này ý vị liền khác nhau rất lớn. Khía cạnh nói rõ nhân hoàng điện bây giờ đối với Lý Thanh Liên thái độ. Đạo tử đã đứng, hôn nộn sen senh không còn là hy vọng. Lý Thanh Liên càng không phải là. Bực này đại năng hàng người, mọi cử động có cực kỳ sâu xa hàm nghĩa, hướng hồ lần này thanh minh hồng hoàng cự đầu gặp nhau, mặc dù bây giờ chỉ bốn người, nhưng lại đại biểu cho riêng phần mình lĩnh vực đỉnh phong Một câu thậm chí có thể để cho 3000 đạo giới nhắc lên một trận gió tanh mưa máu tuyệt đối trọng lượng cấp tồn tại, vụ trụ không biết có bao nhiêu người chú ý đâu, phục hi cử động lần này cũng là có lo nghĩ của mình. Đúng lúc này, Thanh Minh đột nhiên bị xé nứt, như vài rách bị mở ra, là bực nào bá đạo, xung quanh không gian đều biến thành sát đá, cho người ta một cố cực kỳ nặng nghề áp lực. Chính là bốn người sắc mặt cũng là biến đổi, có thể đem không gian đại đạo thao túng đến loại trình độ này, thế gian ngoại trừ một người liền không còn cái khác. Chỉ thấy Thanh Minh bên trong đột ngột xuất hiện một đạo hình dáng, chính là một bốn cánh màu đỏ thắm chiến thần, cứ như vậy chống rông phiêu phù ở Thanh Minh bên trong. Sáu con lông cánh phía dưới phun trào lay động lấy cực kỳ sắc bén không gian đạo tắc, quanh thân cũng là một bộ kỳ quái bộ dáng, tựa như không cùng bốn người ở vào cùng một thời không. Cái này màu đỏ thắm chín thần, chính là đối mặt bốn người, vẫn không có chút nào yếu thế, quanh thân khí thế có rất nhiều sâm lực tính. Chính là 12 tổ vu đứng đầu, không gian tổ vu đế giang, thiên hạ một cực tốc, không có cái thứ hai. Bồ Đề, gọi ta đến chuyện gì? Đế giang nói ngay vào điểm chính, mặc dù trong mắt một bộ cực kỳ không tình nguyện giá bộ dáng, nhưng hắn vẫn là tới. Bồ Đề lao tổ ho khan hai tiếng, bắt đầu vê trong tay Bồ Đề chẳng hạn, động tác này như có loại tự nhiên mà thành ý vị, trong nháy mắt đem mọi người ánh mắt đều tập trung trên thân hắn. Hẳn là tập trung ở hắn Bồ Đề chàng hạt phía trên. Kia vẹn vẹn chỉ còn lại 11 viên chẳng hạn, để trong lòng mọi người đều là lên suy nghĩ. Đây rốt cuộc là? Chỉ thấy Bồ Đề lão tổ thản như nói, chắc hẳn Đô Quảng La hầu ma kiếp tất cả mọi người rõ ràng, kết quả cũng không cần ta nhiều lời, này đến công vì cái gì khác, chính là là đỏ sức với trời xanh một chuyện. Bây giờ, Lý Thanh Liên đã làm ra lựa chọn, đã hắn lựa chọn như thế cao điệu phương thức, chính là muốn lấy loại phương thức này đáp lại ném ở trên người hắn ánh mắt. Hắn mặc dù còn chưa ra đô quảng, nhưng như yêu trí tuệ chắc hẳn đã đối với thế cục hôm nay có nhất định suy đoán, cho nên mới làm ra đáp lại, bây giờ, nên đến chúng ta. Bồ Đề lao tổ nói xong đảo mắt bốn người, đem bốn người biểu lộ đều thu cùng trong lòng. "Bồ Đề, ngươi gọi ta đến chính là vì chuyện này, có ý tứ sao? Còn làm hại ta tự mình chạy lên một chuyến, một kẻ phàm nhân thôi." Đáng giá như thế, Đế Giang lạnh nhạt nói, đem suy nghĩ trong lòng đều biểu tại trên mặt, đó là thật sâu khinh miệt cùng không kiên nhẫn. Bồ Đề lão tổ sắc mặt không nhắc tới xoay đầu lại, nhàn nhìn qua Đế Giang nói, "Ngươi có ý tứ gì?" "Không có ý gì." không có mệnh hồn hỗn độn sen xanh, không có tác dụng lớn, là Hầu Ma Kiếp. Liên ba cái kia tiểu lâu lam môn hạ của ta bất luận cái gì một đệ tử đi đều có thể tùy tiện thu thập. Là Hầu Ma Kiếp có thể nói rõ cái gì? Cái gì đều thuyết minh không được." Đế Giang cười lạnh nói. Bồ Đề lao tổ nhíu mày, đế Giang thái độ làm cho trong lòng của hắn hơi lạnh, không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái phản ứng, hắn đã đi tới một bên khác. Cả. Một bên Hồng Vân ánh mắt trong hiện lên một tia âm trầm nói, "Nói như vậy, người là muốn tu tiên?" Đế mắt về phía Hồng Vân, lạnh nói, "Ta việc làm, còn chưa tới phiên ngươi khoe tay múa chân." Hồng Vân hai con ngươi không khỏi híp lại, trên mặt hiền lành hoàn toàn biến mất, nhưng vì người mặc dù hiền lành, nhưng tại dính đến căn bản vấn đề bên trên lúc, ai cũng đừng nghĩ để hắn lui lại một bước. Đế Giang đã chạm tới hắn danh giới cuối cùng. Nhìn ta thì có ích lợi gì? Đô Quảng cục ngươi ta đều rõ ràng, một cái ma kiếp nói rõ không được cái gì, còn có tu la nhất tộc đâu, tu la tổ đã từng cũng là gốc dạ, Minh Hà dùng chín cực thi đinh niệm phong hắn cũng chưa chết. Bây giờ biển máu tái khởi, ngươi thật xác định Lý Thanh Liên có diệt đi bản lãnh của hắn? có lý có cứ nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiếp dẫn đạo nhân lại mở nói, vậy ý của ngươi chính là không đứng bên này đi." Đế Giang nói, "Để cho ta liệu mình ép một cái tất thua cục, ta không ép, bởi vì ta còn không đốc. Nó đã không phải là lúc trước chúng ta mong đợi hỗn độn sen xanh, bàn cổ phụ thần chuẩn bị ở sau. Bây giờ xem ra, chính là chuyện Tiếu Lâm." Tiếp dẫn đạo nhân nghe nói, sắc mặt bên trên nhưng cũng không có một tơ một hào biến hóa. Nói tiếp, "Ngươi có thể đại biểu 12 tổ vu sao?" Đế Giang thần sắc đọc lại, trong mắt hiện lên một tia nặng nề vẻ lo lắng, thật sâu hút một hơi nói, "Không thể, ta không thể liền câm miệng cho ta, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện." Chung Thần nghe, tiếp dẫn thánh nhân hai con ngươi trừng một cái, hơn là nói, thậm chí ngay cả Đệ Đế Giang đem nói cho hết lời cơ hội đều không cho. Đế Giang cắn răng, thận hận nhìn một cái tiếp dẫn thánh nhân, cuối cùng không nói chuyện, "Thánh nhân, không chỉ có riêng là hai chữ mà thôi, đại biểu chính là không có gì sánh kịp thực lực." Tuy nói ngày nay thiên mệnh ba phủ, thánh nhân cũng bèn vẹn hai chữ mà thôi. Lời tuy xung đột, nhưng trong đó tự có thẩm ý. Chương 406 bố cục thiên hạ đại thế lên, chương 406 bố cục thiên hạ đại thế lên. Tiếp dẫn thánh nhân lên tiếng để Hoàng Vân cùng phục hi ánh mắt tất đều chuyển hắn, tiếp thánh nhân ý chí rất rõ ràng, hắn là rõ ràng che chở Lý Thanh Liên. Đồng thời từ đầu đến cuối cũng không cùng nhân hoàng Phục Hy nói lên một câu, xem ra cho dù là hắn lấy thân rắn đến đây, nhưng nhân hoàng điện đạo từ đứng ngoài cử động vẫn là để hắn phản cảm đến từ điểm. Giữa sân lần nữa im mắng, bồ đề ho nhẹ hai tiếng nói, ở trong chư vị, cơ hội có thể đại biểu thiên hạ này nửa thành trở lên thế lực, hôm nay gọi các ngươi đến không vì cái gì khác, chỉ là muốn biết thái độ của các ngươi mà thôi. Ta bồ đề trù tính 27 và năm bố cục thiên hạ, mới đổi lấy hốn độn sen xanh nhất chuyển thế cơ hội, những này đều không cần ta nói thêm. Bây giờ hốn Độn Sen Xanh cũng không có cô phụ kỳ vọng của ta, thậm chí xa vượt xa ra, mặc dù mệnh hồn của hắn đã vỡ, nhưng làm sao lại không có nghĩa là một cái khác cấp độ đột phá. Bảo thủ sẽ chỉ tự chịu diệt vong, liền xem như hoàn chỉnh không thiếu sót Hỗn Độn Sen Xanh, Hỗn Độn một linh căn hàng thế, là ai lại dám cam đoan nó thật có thể đánh thắng. Bàn củ đều bại, huống chi Hỗn Độn Sen Xanh, cho nên một bước này, mặc dù là ta bất ngờ, nhưng lại cũng là nhất định phải bước ra tới, chỉ bất quá là vấn đề sớm hay muộn. Chuyển thế toái hồn khí, thử hỏi người trong thiên hạ là ai có? Ta bồi đề là không có. Bốn người không một người nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe. Không ai so với bọn hắn càng hiểu hơn đô quảng bên trong phát sinh sự tình, Lý Thanh Liên chuyển thế hơn 120 năm, bọn hắn cũng nhìn hơn 120 năm. Bây giờ Lý Thanh Liên đến cùng có đáng giá hay không đến bọn hắn liệu lên hết thảy, trong lòng bọn họ đã có định số. Trời này muốn đọ sức, nhưng hôm nay ai dám dẫn đầu? Không ai. 3000 đạo giới diễn hóa vô tận truy nguyệt, đọ sức với trời trí sĩ nhiều vô số kể, nhưng vì sao không ai đứng lên chống đỡ đọ sức với trời trước chết lớn. Bồ Đề Hiếp mắt nói, giọng nói và vẻ mặt nghiêm túc, khuôn mặt bên trên hòa ái cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, bởi vì hắn nói đến căn bản nhất vấn đề bên trên. Bởi vì không được sẽ bị lẽ chết, Là ai ra mặt là ai chết. Liền xem Như ta nghĩ Kiên cũng không có cái này dữ khí, cũng phải chết. Chết không táng thân địa phương bởi vì ta không có tư cách đó. Các người đâu?" Bồ Đề lao tổ hỏi ngược lại. Hung Vân cười khổ nói, "Chỉ là đạo thân, khi không được thiên hạ này lại thế, không độ hóa được cái này phù hoa chúng sinh." Phục Hy lắc đầu thở dài, chống không nổi, sẽ chết. Đế Giang híp mắt cuối cùng không nói chuyện, tiếp dẫn thì là lập đầu. Những này Lý Thanh Liên có, Vốn liếng hắn có. Thử hỏi thế gian này có mấy cái không phải mượn hốt độn sen xanh thân dậy đạo đạo, mà lại hắn gánh vác được cũng mệt ý dắt cầm đầu việc này. Không chấn hơn 120 năm, Lý Thanh Liên chưa hề sợ qua trời giận. Một đường đi ngược dòng nước, chính là sinh tử cũng vô pháp ngăn cản, cho nên cầm đầu việc này là muốn từ hắn dắt. Cũng chỉ có thể từ hắn dắt, không có lựa chọn khác. Bồ đề lao tổ gần từng chữ, đối với thiên hạ đại thế, không ai so với hắn năm chắc tinh chuẩn hơn, cái này vô tận tuế nguyệt lòng dạ đều dùng cho một chỗ, chỗ đạt tới hiệu quả chính là cực kỳ gia người. Hôm nay, ta không vẹn vẹn phải biết ý nghĩ của các người, đồng dạng cũng phải biết các ngươi ngồi xuống thế lực ý nghĩ. Như đứng bên này, về sau mới có thể tiếp tục nói tiếp, nếu không phải, ngày sau gặp nữa Đường trách ta bồ để không biết năm cũ tình cảm. Giờ khác này Bồ Đề lao tổ trước này chưa từng có kiến cường, Lý Thanh Liên chuyển thế cơ hội là từ hắn cùng mấy cái năm đó hảo hữu một tay bạn dộn. Hắn đây là tại buộc bọn hắn đứng đội, Lý Thanh Liên bởi vì La Hầu Ma Kiếp đã bại lộ ở người trong thiên hạ trong mắt, đối với vẹn vẹn chỉ có đoạn hồn hắn tới nói, cô đơn trước bóng chính sẽ chỉ bị 3000 đạo giới chôn nhắc lên gió lốc xé nát. Lúc này, cực kỳ cần người ủng hộ, người hộ đạo. Vẹn vẹn bằng vào chính Lý Thanh Liên bây giờ tụ tập lực lượng đến đối mặt 3000 đạo giới xung kích còn thiếu rất nhiều, cho nên mới sẽ có lần này thanh gặp gỡ. Tiếp dẫn thánh nhân thật sâu hút một hơi nói, "Chúng ta không cần nhiều giảng, nhất định là hiện tại bên này, môn hạ cũng là như thế, nhưng chuẩn đề bọn hắn khả năng liền." Bồ Đề lắc đầu nói, "Ta rõ ràng, có người là đủ rồi." Hồng Vân thật sâu hút một hơi nói, vô tại nhân gian quá lâu quá lâu, trốn đông trốn tây, cái này chôn 3 và 5, chỗ ấy chôn 5 vạn năm thời gian ta qua đủ rồi, ta Hồng Vân mặc dù không có bản lĩnh gì, thế nhưng nghĩ đường đường chính chính đứng tại trong thiên địa, trận này tất nhiên phải có ta." Bồ Đề lao tổ, Khác cũng không nhiều lời, có gì cần ta làm cứ mở miệng, chỉ cần ta Hồng Vân có thể làm được." Hồng Vân tình cảm giật giào Trên mặt biểu lộ cũng không tiếp tục là một mặt cười hì hì bộ dáng, mà là một mặt nghiêm túc. Phục Hi giờ phút này lại thật sâu hít một hơi nói, tuy là nhân hoàng, nhưng nhân hoàng điện sự tình sớm đã không phải ta có thể nhúng tay, thiên mệnh bá phủ, thời đại khác biệt, chúng ta những lao già này đã không phát huy được tác dụng, cũng không có nói chuyện quyền lợi. Đạo tử hoàn toàn chính xác rất có tiềm lực, các ngươi cũng rõ ràng hắn hậu trường, ta mặc dù muốn giúp đỡ, nhưng lại bất lực ngăn cản. Ta chỉ có thể nói, có thể dùng đến ta Phục hy địa phương, cứ mở miệng, nhưng ta cũng vẹn vẹn chỉ có thể đại biểu chúng ta, nhân hoàng điện làm ta không thể làm nhiều mấy may, vô luận là vì nhân tộc, vẫn là vì nhân hoàng điện. Tiếp dẫn hử lạnh nói, "Nhân hoàng, hừ, Người cái này Nhân hoàng thật đúng là làm được phất thượng, Nhân hoàng điện sớm muộn cũng có một ngày sẽ hối hận hành động này. Hy vọng vạn cổ đến nay chỉ có một người, đó chính là Lý Thanh Liên. Nhìn tới lúc không nên hối hận mới là. Phục Hy nghe nói chỉ có thể cười khổ, Nhân hoàng điện quá mức khổng lồ, trong đó càng là phức tạp, liền xem như loại này ngàn qua toàn bộ hồng hoang nhân vật thế hệ trước muốn trái phải cũng là hưu tâm vô lực. Bởi vì ở trong đó liên lụy đến quá nhiều người lợi ích, rút dây động rừng chính là như thế. Bồ đề thì là đủ, được rồi tiếp dẫn. Nhân hoàng hắn cũng có chỗ khó xử của mình. Thế nhân đều tại chọc thế trong, ai không phải nệ bồ tát qua sông? Thiên mệnh a. Ai? Sớm biết như thế cần gì phải? Ai? Thở dài một tiếng bên trong chính là đạo không hết chỗ sót. Đế Giang lạnh nhạt nói, chuyện này ta liền không đứng bảo, ta mặc dù không thể đại biểu 12 tổ vu, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, 12 tổ vu bên trong, có ai giúp hắn, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, vu một đạo không thể hủy diệt. Làm Vu thủ lĩnh, ta tuyệt không cho phép nhẫn việc này phát sinh. Nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiếp dẫn nhìn qua Đế Giang nói, cho ngươi ba hơi, nếu ngươi không đi, liền không nên rời đi. Đế Giang lạnh lùng nhìn tiếp dẫn một chút, quay người liền biến mất ở Thanh Minh bên trong, chưa từng xuất thủ. Bồ Đề nhắm mắt lại, thật sâu hít hai cái cả giận, đại hán khí vận đại thành, vận dùng hộ thể thời điểm, chính là suy nghĩ thiên hạ thời điểm, còn xin mấy vị chuẩn bị sẵn sàng cùng sen xanh gặp gỡ, cùng lo đo sức với trời đại nghiệp. Trong đó còn ít không được phiền phức chứ vị. Yên tâm. Phục Hi đôi rắn nhất chuyển, cả người liền tan biến tại Thanh Minh bên trong không thấy tăm hơi. Hồng Vân không nói gì, hóa thành màu đỏ thám mây khí tiêu tán, tiếp cận gật đầu nói, chuẩn đề bên kia, ta sẽ đi nói một chút, coi là không nên ôm hy vọng quá lớn chính là. Bồ Đề lắc đầu nói, giữa hai xanh không ngọt chớ có cưỡng cầu mới là, tiếp dẫn cũng đã biến mất. Chương 407 đỏ với trời còn cần mũi kiếm, chương 407 đỏ với trời còn cần mũi kiếm. Lớn như vậy thanh minh bên trong, chỉ còn Bồ Đề lao tổ cùng bị màu xanh mây trôi cuốn thành cầu khổng tuyên. Toàn bộ hành trình khổng tuyên tận mắt nhìn thấy, nguyên bản lẫm lời hắn sững sốt một chữ không nói, bởi vì bực này chẳng diện, còn không, có hắn nói chuyện thuận. Người tới cái nào không phải hồng hoang thời điểm cực kỉnh, bây giờ thời đại khác biệt, thánh nhân cũng chỉ là một chữ cười, thiên mệnh buộc phía dưới, bọn hắn có thể sống đến hôm nay, nói rõ nội tình độ cứng. Sư, sư phó, cái này Cái này có thể nhìn ra cái gì đến? Khổng Tiên khó hiểu nói. Lần này Thanh Minh gặp gỡ, tuy nói trên thái độ có chỗ biểu thị, thế nhưng vẹn vẹn trên miệng mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì trên thực chất biểu thị, cái này lần gặp gỡ này chẳng phải là bẫy khai. Đối với này loại sống không biết bao nhiêu năm tháng hồng hoang cự tình tới nói, trên miệng hứa hẹn thực sự quá không đáng tin vậy, bực này liên quan đến thân gia tính mệnh đại sự, ai cũng có khả năng lật lọng. Nhưng mà Bồ Đề lao tổ thì là khác đầu, ánh mắt sâu xa nói, tác dụng lớn, vẫn có thể nhìn ra vài thứ tới, tự như dấu vết trời đã nhúng tay vào trong đó. Khổng Tiên bạo co lại, sắc mặt đại biến nói, sư phó Ngươi nói là những người kia? Đây chẳng phải là bại lộ? Bồ Đề cười nói, bại lộ lại như thế nào? Chuyện sớm hay muộn, chúng ta sở dĩ có thể sống đến hiện tại, cũng không phải là tránh tốt, mà là nó không có cách nào giết chết chúng ta. Chỉ ít hiện tại không có. Được cái này lại để làm gì? 33 tầng trời không phải ta có thể phá. Bọn hắn cũng không được, cho nên cần một cái dẫn đầu, hắn là lưới đao, là lưới kiếm, là mùi thương. Không Tiến Bừng tỉnh đại ngộ nói, Lý Thanh Liên chính là mũi thương. Bồ Đề Lao Tổ cười, nắn vuốt trên tay Bồ Đề chàng nói, đại thế chiến đấu, như biển lớn trèo thuyền du liền xem như ta cũng bèn bèn trong đó một hơi gió mát, một đoá búp nước, có thể hay không đắc thắng, nhìn chính là thuyền, cùng chống đỡ thuyền người. Không Tuyến nghe mơ mơ màng màng, hoàn toàn nghe không hiểu Bồ Đề lao tổ rốt cuộc là ý gì, nhưng mà hắn lại không lại giải thích, thân thể hóa thành từng hạt quang mang vỡ nát. Độc lưu 11 viên Bồ Đề chẳng hạ xuyên thấu thanh minh, rơi vào trong trần thế. Hóa thành 11 viên ngã xuống ngôi sao, nhập vào một không biết tên giới bên trong phía dưới mặt đất. Sâu trong lòng đất chôn lấy một thanh hư không còn hình dáng quan tài, 11 viên Bồ Đề chẳng hạ không trở ngại chút nào xuyên thấu vách quan tài, vần quanh ở người trong quan tài trên cổ tay Trong quan tài nằm một bộ khô quắt không được tây khô, bộ dáng kinh khủng, nhục thể bao xương. Liên liên thân bên trên tiên bảo cũng là hư thối không còn hình dáng, hết thảy đều chạy không thoát tuế nguyệt tàn lễ, bồ đề chàng hạt giờ phút này triệt để yên tĩnh lại, giờ phút này, chàng hạt chỉ còn 10 khoả. Đồ quan giới côn lô khâu thần tú sụp đổ phế tích bên trong, Lý Thanh Liên vẫn như cũ nằm ở trên giường nằm ngáy o o, hắn không biết, liền chính ở ngủ mơ thời điểm, thanh minh bên trong đã châm chính đối với mợ một hồi chưa từng có gập gỡ. Toàn bộ 3000 đạo giới đều bợ vì trận này gặp gỡ mà chấn đậu. La Hầu ba đại ma tướng gãy kích trầm xa tại Đâu Quảng, Lý Thanh Liên triệt triệt để để bại lộ trong mắt thế nhân. Hôn độn xen xanh chuyển thế, hồng hoang hy vọng, vẹn vẹn những này, liền là đủ để vô số người vì đó bỏ qua hết thảy, điên cuồng. Lý Thanh Liên cũng từ trong góc chân chân chính chính đi tới thế nhân dưới mỹ mắt. Che đạo ba ngày đã qua, sắc chiều rút đi, đều quy về thuộc đắc, liền ngay cả cái kia khổng lồ lang thiên thi thành cũng là tự chủ bay trở về thuộc đắc. Nơi đó cuối cùng coi là thuộc về người chết thế giới. Trong vòng 3 ba ngày, hết ma kiếp, toàn bộ Đâu Quảng chưa từng có tình thế Vô số sinh linh vì đó gieo họ, Lý Thanh Liên cái tên này cũng bởi vậy vang vọng thiên hạ, bị vô số thế nhân ghi khác, thậm chí bị mang theo cứu thế chủ nhân danh hiệu. Trong năm ức hiệp cùng oán giận một khi phóng thích, Lý Thanh Liên làm đủ để cho thế nhân ghi khắc. Ma kiếp thoáng qua một cái, mặc dù vẹn vẹn chỉ trải qua không đến 3 ngày đại chiến, được đâu quảng trọn vẹn bị hủy được gần nửa. Vô luận là vũ phu, thần tức, coi là con nô, tất cả đều một bộ vỡ trời nước đất cảnh sát, lại không trước đó núi xanh uốn lượn như rồng lớn bay lên, nước biếc chảy dài như thiên hà treo ngực tráng cảnh. Đại chiến qua đi, vu, yêu, thú, ba tộc cũng không rời đi. Mà lạ vẫn như cũ tụ tập ở côn lô câu, không phải bọn hắn không muốn đi, mà là lao đại của bọn hắn đều không đi, bọn hắn cũng đi không được. Vô luận là cổ tùng, đá lăn, hoặc là sáu đôi thiên hồ, chúc cửu âm các loại, cũng không rời đi côn lô, mà là yên tĩnh tại một mảnh thần thú phế tích phía dưới, chờ đợi Lý Thanh Liên tỉnh lại. Ánh mặt trời ấm áp như tơ vàng rải xuống, trăm năm bên trong, đô quảng đất trời chưa từng như thế này ấm áp, về phải ánh nắng để cho người ta ghé vào trên đồng có cũng không muốn núp núp. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ ở Lý Thanh Liên bên cạnh trên mặt, hẹp dài lông mi tại trên gương mặt bỏ ra từng tia từng sợi bóng mờ. Chờ mình rãi mở hai mắt ra ánh mặt trời trói mắt để hắn có chút mở mắt không ra dùng bàn tay che chắn cảm thụ được trên bàn tay ấm áp lý Thanh Liên biết miệng lên một tia thỏa mãn nụ cười nói còn sống cảm giác thật tốt hắn không biết mình đến cùng ngủ bao lâu chỉ biết là cái này ngủ một giấc rất dễ chịu đến nay trong năm đây là hắn lần thứ nhất đi ngủ tại trong độ vậy mà mơ tới một hạt trâu giống như là hạch đảo lại giống là bồ đề Lý Thanh Liên nhớ kỹ rất rõ ràng nhưng bây giờ ngấm lại nhưng lại càng thêm mơ hồ không đến một khắc đồng hồ liền đã đều quên mất nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới trên mặt hiện ra một vòng hoang mang biểu lộ dùng lực vô vô đầu Hai mắt nhắm lại tinh tế cảm thụ cái này côn ngô hết thảy, lại mở hai mắt ra, trong đó đã đều là tim mang, lầm bẩm nói, "Đô Quảng, ta nhận." Đẩy ra cửa phòng, dầm chân mà ra, trong lúc nhất thời vô số đạo ánh mắt tập trung ở Lý Thanh Liên trên thân, thậm chí đã dẫn phát hư không chấn động, nhìn qua trước mắt một vùng phê tích, cùng hỗn náo không dứt đầu người, Lý Thanh Liên rủi dụi con mắt. "Một như như hoa lan trong cốc vắng thanh tịnh giọng nữ chuyển đến, ta nói ngươi đến cùng là nhiều có thể ngủ. Làm Hại tỷ tỷ đợi lâu như vậy, có mệt mỏi như vậy a?" Mở miệng chính là đuôi thiên hồ, chỉ thấy khổng lồ thanh khâu bảy nàng tại vô tận trong hư không. Sáu đôi thiên hồ lười biếng ghé vào đỉnh núi trên tầng đá, đứt gãy cái đuôi đã mọc ra. Lý Thanh Liên liếc mắt nói, nếu không tỉ tỉ đi từ một chút. Sáu đôi thiên hổ như lam bảo thạch thanh tịnh con người con thành hình trang lưới liềm, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy Lý Thanh Liên ôm quyến nói, Sen Sen gặp qua Cổ Tùng, đã Lăn hai vị tiền bối, lần này đạt tạ tương trợ. Sen Sen đi khắc. Cổ Tùng lắc lắc nhánh cây cũng không nói chuyện, mà Đá Lăn lại nói, không cần, đại thế trước đó, thuận thế mà làm thôi. Lý Thanh Liên cũng không làm đáp, mà là hướng về Chúc kiểu Âm cười cười, Chúc kiểu Âm đồng dạng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Lý Thanh Liên sau lưng hư không đột nhiên chấn động, từ không sinh có, một thân lấy áo bào đen, hình dáng cao lớn trung niên nam nhân xuất hiện với hắn sau lưng. Như là cây thương đồng dạng đứng sừng sững ở chỗ nào, nguyên bản có chút rối loạn giữa sân trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ. Hắn không phải người khác, chính là Diệp Vô Ngữ. Một cái một kiếm đoạn vị ương một tay người, cường giả tuyệt thế, mạnh, là đủ trấn áp một thế. Giờ phút này vậy mà liền như thế đột ngột xuất hiện. Chương 408 Không phụ thiên hạ không phụ quân, chương 408 Không phụ hạ không phụ quân. Mà lại coi là lấy hiện sau lưng Lý Thanh Liên tư thái đáp lại đám người, trong năm ma kiếp Diệp Vong Ngự cũng vẹn vẹn xuất thủ một lần mà thôi, nhưng lúc này đây lại để vị Ưng bỏ ra một cánh tay đại giới, để không dám bước vào côn Ngô Khâu một bước. Từng một chưởng xuống trời, chấn thiên hạ đại thế, thông thiên tiên giáo bởi vậy yên lặng đến nay, lại hai ngón tay chém vị ương cánh tay, vẹn vẹn xuất thủ hai lần, là đủ chứng minh Diệp Vong Ngự thực lực. Là đủ dùng thâm bất khả chắc bốn chữ để hình dung. So với cổ Tùng đá lăn hà ngũ, thậm chí càng mạnh hơn không biết. Nhìn chút kiểu âm thái độ đối với hắn biết, một hậu tiên sinh linh có thể đạt tới Diệp Vong Ngự tình trạng, là đủ chứng minh tiên phú của hắn cùng nội tính, lại thêm 3000 năm trước huyết đồ đâu quảng danh tiếng, ai không biết Diệp Vong Ngự mạnh chợ thể nguyên nhân danh hiệu xứng với hắn, mà bây giờ hắn lại đứng sau lưng Lý Thanh Liên, là đủ nói rõ hết thảy, hắn là Lý Thanh Liên người. Dạng này trăm năm bên trong diệp vòng ngũ làm cho người không thể tưởng tượng hành vi liền giải thích thông. Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên cất cao giọng nói, ma kiếp đã qua, Lý Thanh Liên mời trừ vị tại núi Thần Tú một hồi, cùng bàn bạc thiên hạ. Nói xong phất ống tay háo một cái, gió lớn đột nhiên nổi lên, to bằng gian phòng đá vụn thậm chí bị thổi bay lên, trực tiếp thổi ra một vạn trượng lớn tàn phá dốc đá đến. Tàn phá dốc đá vẫn như cũ tiếp nhận không được gió lớn xung kích, ầm vang dữ dập, hình thành một vạn lớn bầy đá. Đám người một trận kinh ngạc. Có ý tứ gì? Núi thần tu không đều sợ a? Từ đâu tới núi thần Tú? Nhưng mà Lý Thanh lại thản nhiên đi đến dốc đá bình đài, cứ như vậy ngồi xếp bằng ở trên vách đá. Một giới là điện, chúng sơn là trụ, dốc đá là tòa. Lý Thanh liên ý tứ rất rõ ràng, mặc dù núi thần Tú sập, nhưng lại như cũ tại. Bởi vì chỉ cần Lý Thanh liên một ngày không ngã, tạo hóa đạo giáo vẫn trường tồn, mà cái này núi thần Tú cũng giống như thế, liền xem như sợ. Núi thần tu vẫn như cũng là núi thần Tú. bởi vì Lý Thanh liên chính là một cái còn sống núi thần thú. Đây là cỡ nào khí khái? Đám người nhìn qua Lý Thanh Liên động tác cũng là lên một thân nổi ra gà. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, trên vách đá vẫn không có một người đi lên, chỉ có Lý Thanh Liên cùng Diệp Vong Ngữ hai người trong đó yên tĩnh chờ đợi. Đúng lúc này, trúc cừu âm lại du động cái kiếp như dãy núi trúc long thân thể, quanh thân thời gian lực lượng lở lở, rơi vào trên vách đá, Bắc Minh Thiên Vu theo sát phía sau. Bộ Vân cùng thật sâu hút một hơi, Đồng Dạng bước lên. Nhìn qua một màn này, sáu đôi thiên hồ nhếch miệng lên một vòng di nhiên đường cong, đồng dạng hóa thành một đạo hồng quang rơi vào trên vách đá, đi theo phía sau ba đại nguyên thần cổ thú, thú thể trấn thế. Cổ Tùng, đá lăn lại thêm trọng thương chưa lành thanh loan đồng dạng đạp vào vách đá. Nhìn qua một màn này, La Vân Vũ trong lòng cảm giác khó chịu, Thông Thiên Tiên Giáo bây giờ có thể nói chỉ còn trên danh nghĩa, lại liếc mắt nhìn bên cạnh vẫn như cũ quỷ trên mặt đất thất thần đoạn dịch, trong mắt hiện lên một tia thâm trầm vẻ lo lắng, lập tức thật sâu hút một hơi, đồng dạng bước lên rốc đá, sau lưng theo sát lấy vâng nghị. Về phần vùng đại, đã bị mị ma hút thành cây khô, bỏ mình mất đạo. Trọn vẹn qua ba nén hương thời gian, đá không có người nào đạp vào, không phải không người muốn lên, mà là không ai dám. Phóng nhãn nhìn xem, bây giờ ngồi ở trên vách đá đều là những người nào? đều là lật tay thành mây trở tay thành mưa tuyệt thế đại năng. Đứng tại Đô Quảng Đình Phong một đám người, nhưng mà đám người này lại bởi vì Lý Thanh Liên mà tụ tập lại một chỗ. Hắn bây giờ mặt mũi cũng không là bình thường lớn, từng có lúc, hắn coi là mới vừa từ trong sơn thôn đi ra gầy yếu trẻ con, bây giờ trăm năm ung dung, hắn đã đứng ở Đô Quảng Đình Phong, có mình lời nói quyền. Lý Thanh Liên tại chủ vị đạo mắt mọi người ở đây, đem mọi người biểu lộ đều cất vào trong lòng, cất cao giọng nói, ta chính là hỗn độn sen xanh chuyển thế thân, hẳn mọi người đã trong lòng hiểu rõ. Một câu ra, toàn trường xôn xao, tiếng nghị luận đột nhiên nổi lên, khắp thế gian đều kinh ngạc liền như là nghe được thế gian khó mà tin nổi nhất sự tình. Liền ngay cả Từ Vi, Tô Dao đều là mở ra miệng nhỏ, trong mắt đẹp đều là chấn kinh, một bộ không thể tin bộ dáng, mặc dù biết Lý Thanh Liên có lai like lịch lớn, được các nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra lại là hỗn độn sen xanh chuyển thế. Đó là vẹn vẹn xuất hiện tại trong truyền thuyết tồn tại, Đạo thủy tổ, hỗn độn số một linh căn, bây giờ tu hành pháp bắt nguồn từ Hồng Quân đạo tại căn cứ tạo hóa ngọc điệp chư tính toán mà ra. Chính là Hồng Quân địa vị, cũng so không quá hỗn độn sen xanh, đây chính là cùng bản cổ tồn tại ở cùng một đẳng cấp, đem người mở ra hồng hoang bản cổ xưng vì đại ca hỗn độn xanh. Nhưng mà bây giờ cái kia hỗn độn sen xanh chuyển thế thân cứ như vậy sống sợ sợ ngồi trước người, liên tựa như tại trong thần thoại đi ra, là như vậy không thể tin, đơn giản lật đổ thế giới quan của bọn hắn, trong lòng chỉ có cảm thán. Lý Thanh Liên cũng không có trị ý thiên hạ sinh linh ý tứ, bởi vì đến trình độ này, đã không có che giấu cần thiết, thẳng thắn ngược lại có chỗ tốt, là đủ trấn nhiếp thế nhân. Ta cũng không gạt mọi người, La Hầu ma kết nguyên nhân gây ra chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. La Hầu cũng là vì ta mà đến, bởi vì ta là hỗn độn sen xanh. Có bọn hắn mong muốn hết thảy, Cho nên ma kiếp lên, trăm năm bên trong, vô số vô tội sinh linh bởi vì ma kiếp náo xuống, ta Lý Thanh Liên thẹn với khắp thiên hạ. Không sai ta khả năng có hạ, bởi vì ta chết đi người cũng không thể để phục sinh, sinh tử từ, từ mệnh, giàu có nhỏ trời. Đây là ta Lý Thanh Liên trong lòng thống khổ. Cho nên ta tàn sát hết đô của ma, không lưu mảy may, lấy vô tận đầu ma tế điện mất đi sinh linh, lấy máu tươi rửa sạch và khí, ta không thể để cho bọn hắn sống thêm một lần, được ta có thể vì bọn họ báo thủ, đây là ta duy nhất có thể làm được. Lời vừa nói ra, thiên hạ xôn xao, vô số sinh linh vì đó ngạc nhiên, ma kiếp vậy mà bởi vì Lý Thanh Liên mà lên. Được lúc đến hắn đã bỏ mình, trăm năm bên trong, ma tộc vừa bãi đô quảng, chỉ là bởi vì Lý Thanh Liên chưa từng hiện thân thôi. Có không ít người giận mắng, có tiếng khóc quấy quần, Lý Thanh Liên hoàn toàn chính xác thẹn với khắp thiên hạ, không biết bao nhiêu ngày vợ con Lý tán, mất mất đi trong tâm yêu dấu bảo hộ. Được việc đã đến nước này, Lý Thanh Liên không phải thận, không cách nào cải biến tình thế tiến trình, hắn chỉ có thể hết sức làm tốt chính mình có thể làm. Đối với tiếng mắng, Lý Thanh Liên chưa từng cãi lại, mà là yên lặng tiếp nhận, bởi vì đây là hắn hẳn là nhận, mặc dù tàn sát hết ma tộc là vô tội sinh linh báo thủ, được chết đi sinh mệnh cuối cùng không cách nào vẫn hồi. Sai ở Lý Thanh Liên, lỗi tại hắn chết không phải lúc. Sai là thế giới này. Thanh Loan Yêu Tôn nghe nói, cũng là một trận biết quất, không nghĩ tới đánh trăm năm lại là, là Lý Thanh Liên đánh. Nếu là Đô Quảng không có hắn, chẳng phải là không có Ma Kiếp, lại càng không có cái này việc sự tình rồi. Hắn nói thẳng, ngươi đến cùng là muốn nói cho chúng ta cái gì? Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, nhìn qua dưới núi vô số người nói, ta muốn nói cho mọi người chính là, ta Lý Thanh Liên mặc dù thẹn với khắp thiên hạ, nhưng lại không dựa vào thiên hạ, không rựa vào mỗi người. Thần ta bằng phẳng. ta. Ta nhận. Người ta. Ta được. Thủ ta Ta chịu, ta Lý Thanh Liên an vị ở chỗ này, lựa chọn Đô Quảng không dựa vào thiên hạ. Chương 409 Đồng Tâm hiệp lực độ đại thế, chương 409 Đồng Tâm hiệp lực độ đại thế. Từng tiếng như sấm, chữ chữ như linh, Lý Thanh Liên cứ như vậy xếp bằng ở đá xanh trên sườn núi, tại Đô Quảng vô tận sinh linh trước đó nói ra một câu nói kia. Không có gì đúng sai, đại thế như quần quật bánh xe lớn cũng như mênh mông biển lớn, vĩnh viễn cũng vô pháp ngăn cản hoặc là dự liệu được tình thế phát sinh. Việc này, Lý Thanh Liên không thẹn với thiên hạ, không thẹn lương tâm. Cái này đủ. Một ra Toàn trường yên tĩnh im lặng, tiếng mắng giết hết, nếu là suy nghĩ kỹ một chút, cũng là như thế, nếu không phải Lý Thanh Liên, Ma Kiếp sẽ không tiền đến, nếu không phải Lý Thanh Liên, cái này Ma Kiếp cũng không biết vừa bãi bao nhiêu năm. Từ hắn bắt đầu cũng từ hắn cuối cùng. Hắn hoàn toàn không cần thiết đem việc này nói ra, cũng không làm như thế, Lý Thanh Liên hắn có lỗi với mình lương tâm. Thanh Loan còn muốn nói tiếp thứ gì, có thể thấy được Cổ Tùng như giết người ánh mắt, rụt cổ một cái, lời vừa tới miệng cũng bị nẹn trở lại mất đi. Lý Thanh Liên nói tiếp, ta đã ở chỗ này, tình thế đã phát hiện đến giai đoạn này, không thể tránh né. Trên thực tế chúng ta chiến, cũng thắng. Lam Đô Quảng Sinh Linh Chúng ta cái gì đều có thể làm, là thánh là ma, tất cả đều một ý niệm, nhưng chúng ta duy trì có không thể có lỗi với mảnh này sinh dưỡng thổ địa. Một tức không cho. Âm thanh trong trẻo trọn vẹn chuyển ra trăm vạn dặm, để vô số người vì tâm thần run lên dậy, nhiệt huyết sôi trào, tàn sát hết ma tộc từng màn đều tại trong đầu chiếu lại, trong lòng nhiệt huyết thật giống như bị đốt sôi rồi. Lý Thanh Liên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào tại trên tảng đá ngồi xuống mấy vị nói, bởi vì ta theo cùng, để Đô Quảng trở thành phong vân trung tâm, điểm ấy không thể chảnh né, La Hầu Ma kiếp chính là lần thứ nhất, được ta không dám hứa chắc phải chăng còn sẽ có lần tiếp theo, lần sau nữa. 3000 đạo giới người tài ba vô số, không có ai dám nói vô địch khắp thiên hạ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Có khả năng lần sau liền không có may mắn như vậy. Đám người nghe nói, sắc mặt đều là khẽ biến, không ít người đều là sắc mặt hơi trầm xuống, là Hầu Ma kiếp vừa bãi trăm năm, đã cho Đô Quảng họa hại không còn hình dáng, nếu là lại đến thêm một lần. Lý Thanh Liên đơn giản chính là cái thai tình, có mấy lời không nói ra, là sẽ không phát giác được tình thế tính nghiêm trọng, là Hầu Ma kiếp là quá mất đi, được đây tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng, bởi vì hỗn độn sen xanh đáng giá vô số người ném đầu lâu vậy như biết. Lăng của mọi người trong đều là che lên vẻ lo lắng, liền ngay cả Đá Lăn, sáu đôi thiên hồ đều là nhíu mày. Chỉ có đồng tâm hiệp lực, đem Đô Quảng quyển thành một giây thường mới có thể vượt qua, nói thật dễ nghe gọi là đồng tâm hiệp lực, nói khó nghe liền cứ gọi là trên một sợi tơ châu chấu. Thanh Loan Yêu Tôn nghe nói, khỏe miệng co giật không ngớt, Lý Thanh Liên ý đồ hắn đã đoán ra 7, 8 phần, đây là muốn để Đô Quảng họ Lý ý từ a. Cho nên, đồng tâm hiệp lực cộng đồng mở rộng mới là chính đạo, khai sáng ta Đô Quảng tiên triều thế. Sáu đôi hồ nghe nói, trên mặt không có một tơ một hào ngoài ý mến, ngược lại miệng lên như vậy đường còn càng thêm mở rộng. Hỏi ngược lại Vậy ngươi muốn làm thế nào?" Lý Thanh Liên cười nói, "Cùng Thiên Hạ, dắt tay cùng tiến, cùng tìm đại đạo." Lập Đạc Minh, "Ta đô quảng vạn cổ đến nay, 9 câu ở giữa chém giết vô tận, tranh giành không biết bao nhiêu đời, tiêu hao không vẹn vẹn kinh ngộ, càng nhiều chính là anh tài, tài nguyên." Trong lúc vô hình đều bị lãng phí hết. Một khi dắt tay cùng nhau, bù đắp nhau, cùng thai quản Thiên Hạ, đô quảng thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ đạt được toàn phương vị tăng lên, gặp lại nguy cơ cũng sẽ không như lần này bị động. "Chư vị nghĩ như thế nào?" Một câu ra, đám người sắc mặt đều không thể nào nhìn thấy, đây là muốn ăn lựa Thiên Hạ ý tứ cùng thai quản. Làm trò đùa. Cùng thay quản đích thật là một cái biện pháp, được bất kỳ thế lực nào bất kỳ cái gì chủng tộc đều cần thủ lĩnh, liền như là sói, phải có đầu sói mới có thể xưng vì đàn sói, nếu là không có, chỉ có thể coi là được là năm bẻ bảy mảng thôi, chém giết lẫn nhau vẫn là phải tranh ra một vua sói đến. Nhà ai so với ai khác nhà yêu a, ai làm này sói đầu đàn, người khác cũng sẽ không phục, kết quả là coi là biết dậy tranh chấp, vậy cái này Đạo Minh đứng cũng không có cái gì ý tứ. Không ai nguyện ý trên đầu mình thêm một người hô tới quát lui, mà lại đây là dính đến chủng tộc hưng suy đại sự, cũng không phải mấy câu liền có thể định rơi đồ vật theo ngươi ý tứ này, Đô Quảng liền muốn họ lý rồi. Thanh Loan yêu Tôn thật sự là nhẫn không được, một thân bất diệt khí thế sáng tối chập chờn, hiển nhiên cảm xúc chấn động tới cực điểm, hầm gừ đường. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, trong đó ẩn chứa chính là kinh người ánh sáng, đó là không gì sánh kịp, nuốt ăn thiên hạ dạ tông. Chính là như thế, ta Lý Thanh Liên hôm nay nói liền để ở chỗ này, Đô Quảng chỉ có thể họ lý. Không đơn giản Đô Quảng muốn họ lý, thậm chí toàn bộ 3000 đạo giới đều muốn họ lý. Bọn chúng tách ra quá lâu, không phải sao? Một câu đem Thanh Loan yêu tôn hắc kém chút không có ngất đi, trực tiếp như vậy bại lộ ý đồ của mình cùng ra tâm được chứ? Đô Quảng còn không tính. Lúc này mới cảnh giới gì? Đoạt hồn. Liên đã đem mục tiêu của mình định đến 3000 đạo giới rồi. Khẩu khí này cũng không là bình thường lớn, đó là đơn giản có thể nuốt vào biển lớn ngôi sao khẩu khí. Bực này ra tâm là đủ để cho người ta sợ mất mật. Thanh Loan yêu tôn bỗng nhiên đứng dậy, hai con người bên trong lấp lóe chính là kinh người ánh sáng lạnh cùng sát khí phẫn nộ quát, đừng tưởng rằng giết mấy cái ma tướng cái này đồ Quảng chính là nhà ngươi. Nói chuyện cũng muốn trước qua, qua đầu góc tay công bộ sói trắng, ngươi tính toán đánh thật đúng là đùng đùng vang. Coi là ngươi chưa đem chúng ta để ở trong mắt, quanh thân khí thế càng thêm cuồng bạo, rát tới gió đại đạo phá diệt hư không, hắn mặc dù so ra kém đá lăn cổ tùng, được hắn vẫn như cũng là bất diệt, vẫn như cũng là đô quảng đỉnh phong. Đó là một cái để thế nhân e ngại cái giới. Đối mặt Thanh Loan Yêu Tôn Á Bạch, Lý Thanh Liên mặt không biểu tình, loại kia có thể đem đất trời nổ tung khí thế khủng bố cũng như thanh phong quất vào mặt. Được Lý Thanh Liên dứt liền chưa từng phản ứng Thanh tôn, trực tiếp không thèm đếm đến, mà là nói tiếp, mọi người nói một chút cái nhìn của mình đi. Ngươi Thanh Loan Diêu Tôn sắc mặt dữ thợn, nhẫn không được muốn xuất thủ, nhưng lại bị ngang trời phóng tới một cây cành cây đè xuống bà vai, xinh xinh đè ép trở về. Sợ là hắn vừa ra tay, liền sẽ bị Lý Thanh Liên sau lưng khí thế kia không hiện diệp vong ngữ một kiếm chém đầu lâu đi. Giờ phút này đá lăn Diêu Tôn lại nói, Thanh Liên đạo Hữu nói cũng không phải không có lý, được vẹn vẹn bằng vào như thế, liền muốn muốn để chúng ta đem yêu tộc sinh tử giao cho trên tay ngươi, khó tránh khỏi có chút quá mức quá loa. Ta yêu tộc sừng sững đô quảng vạn cổ tuyết chưa từng như thế, có câu nói gọi là không phải ta, trong lòng ngắt nghĩ khắc không biết Thanh Liên đạo Hữu nghe chưa từng lại qua. Đa Lân mặc dù giúp Lý Thanh Liên, cũng xem trọng hắn. Thế nhưng không có nghĩa là hắn có thể đem yêu tộc một mạch vận mệnh hoàn toàn giao ra, nếu là như vậy, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Lý Thanh Liên nghe nói, nhẹ gật đầu, nhưng lại cũng không đáp lại, mà là đem đầu chuyển hướng sáu đuôi thiên hổ, tựa như muốn nghe một chút nàng ý tứ. Bộ Vân Cuồng ở một bên bị hủ trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Thanh Liên vậy mà như thế trực tiếp biểu đạt ra chính mình ý tứ đến. Cái này, đây cũng quá trực tiếp đi. Đây quả thực là muốn bất động một đao một thương đem mấy tộc chiếm đoạt tư thế a. Chương 410 Thần Thương khẩu chiến lợi mạnh mẽ. Chương 410 thần thương khẩu chiến lợi mạnh mẽ, mà lại coi là không che giấu chút nào cái chủng loại kia, không bị ngăn trở điều do, bây giờ còn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện, không có đi lên phiến hai cái to mồm đã rất cho mắt mũi. Giờ phút này sáu đuôi tiên hổ hai con như tinh không đôi mắt đẹp đều cong thành hình trang lưới liềm, người nói, "Đệ đệ thật đúng là dã tâm thật lớn đâu, người ta vừa mới giúp ngươi cái đại ân, ngươi cái này muốn đem người ta toàn bộ đều lướt mất, quá tham lam đâu." Thú tộc sẽ không khuất tại dưới người, hoàng thú chỉ nghe hoàng thú. Sáu đuôi tiên hổ ý tứ rất rõ ràng, nàng ở gõ lý thanh liên, Bọn hắn vừa mới giúp Lý Thanh Liên ngăn lại bị ướng, vì thế kém chút mệnh tang suối vàng, liền ngay cả thương thế đều không có khôi phục lại, bây giờ liền muốn đến cái chuyến đoạn, muốn để đô quảng họ Lý, cái này không khỏi cũng có chút quá phận chút, liền ngay cả bộ Vân cùng đều có chút nhìn không quá mất đi. Nhưng mà Lý Thanh Liên không phải sáng không có cảm thấy không ổn, ngược lại là đã làm như thế. Lý Thanh Liên vẫn như cũng là cũng không nói, ánh mắt chuyển hướng chốc Kiểu Âm một phương. Nhưng mà chốc Cửu Âm cũng không nói lời nào ý tứ, hắn mặc dù là thời gian vô tổ, cũng không thể vẹn vẹn vì Lý Thanh Liên liền xen vào vô tộc sự tình, đó là ngàn ngàn vạn vạn sinh linh tính mệnh mà mỗi người đều có quyết định tương lai mình quyền lợi. Tuy nói hắn một câu, liền có thể để Vu tổ đều đảo hướng Lý Thanh Liên, được hắn lại không làm như thế, vì chút chuyện nhỏ này há miệng, ngược lại là rơi xuống hắn thời gian Vu tổ thân phận. Chuyện này, làm quyết định coi là bác Minh Thiên Vu. Bắc Minh Tiên Vu giờ phút này cũng là một mặt dáng vẻ đắn đo, nhìn một chút Lý Thanh Liên, lại nhìn một chút chút kiểu Âm, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Chúc kiểu Âm thái độ không cần phải nói đều rõ ràng, coi như như thế đem Vu tộc góp đi vào. Đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải, đầu của hắn đều nhanh khô gói. Đúng lúc này Chú cữu âm thanh âm lại vang vọng ở Bắc Minh Thiên Vũ trong góc, không cần cân nhắc ta, từ vu tộc tình cảnh xuất phát, tuân theo nội tâm của mình liền có thể. Bắc Minh Thiên Vũ trong mắt kiên định sắp lóe lên, thật sâu hút một hơi cắn răng nói, "Xin lỗi, tha thứ khó tội mệ." Về phần Thông tiên Tiên Giáo La Vân Vũ rước quát liền không nói chuyện, bởi vì hắn biết, hắn đặt ở trước đó còn có thể có chút tác dụng, bây giờ ở trường hợp này trong, lấy Thông Thiên Tiên Giáo bây giờ thế lực cùng nội tình, hắn đã có thể không có bất kỳ cái gì tác dụng mang tính chất quyết định, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Lý Thanh Liên nghe nói, trên mặt lại không xuất hiện mảy may ngoài ý muốn biểu lộ. Chản Như nói, mọi người nghĩ như thế nào trong lòng ta rõ ràng, nhưng mọi người có phải hay không quên một sự kiện. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung hướng Lý Thanh Liên. Tu La một tộc nối tiếp nhau tại xích và câu, tại ta đô quảng nhìn chằm chằm. Bởi vì cùng ma tộc đại chiến, cho nên Tu La một tộc cũng không phát động công kích, bởi vì bọn hắn đang chờ một thời cơ, một cái cầm xuống đô quảng thời cơ. Ta cũng không phải là muốn các người đem hết thảy đặt ở ta chỗ này, mà là chỉ có thể đặt ở ta chỗ này. Giờ khác này, Lý Thanh Liên trước nay chưa từng có cường thế, hai con người bên trong tinh quang như thần dương mãnh liệt, giờ khắc này hắn lại như vậy lạ lẫm, dứt khoát giống bình thường hắn. Nói câu không dễ nghe, Tula một tộc như toàn lực công kích, các ngươi cản không được, đứng vững hằng cổ chủng tộc cũng sẽ khó mà kéo dài. Minh Hà biển máu phía trên, Tula một tộc bất tử bất diệt. Thiên Thiên đứng ở bất bại, tấn công mạnh phía dưới, không ngoài 10 năm, Ta Quảng tất nhiên sẽ hóa thành một mảnh biển máu đại dương mênh mông, trở thành Tu nhạc viên. Giờ khắc này, mọi người mới đột nhiên nhớ tới cái này một gốc ra đến, đám chìm ở ma kiếp rút đi thắng lợi trong, hoàn toàn quên đi một bên khác như sói ác nhìn chăm chăm Tu tộc. Từng cái sắc mặt đều lồng lên vẻ lo lắng. Ta nghĩ các ngươi không ai không rõ ràng Tu nhất tộc Thông hoàng thời điểm Tu La một tộc cường công thiên đỉnh, muốn đoạt yếu đế vị trí, máu nhuộm thiên cung, sinh sinh đem thiên đình hành sụp đổ, minh hà biển máu, Tu La bất diệt. Cuối cùng coi là thái nhất xuất thủ trấn áp lúc này mới lắng lại. Đông hoàng trung cũng bị ố hế, phẩm cấp trọn vẹn rơi mất ba bậc. Bây giờ tọa trấn biển máu phía trên huyết tổ, chính là Tu La tổ, thiên hạ vị thứ nhất Tu La, trận kia sụp trời chiến tranh cũng là từ một tay nhấc lên. Chính là như thế, các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể ngăn trở. Tuy nói thời đại đã khác biệt, được cường giả mạnh. Tuyệt thế kiếm tu, chính là lao đi không được đường, tay nhặt lên một cái nhánh cây đồng dạng có thể đâm chết người. Chúng chi huyết tổ còn không có giả dạng loại trình độ kia, như muốn tiếp tục đi xuống, các ngươi không có lựa chọn khác. Rõ ràng sao? Lý Thanh Liên chữ chữ châu ngọc, cái kia vừa mới nhắc lên khí thế lập tức bị những lời này dội tắt rơi, hắn nói tới câu câu là thật, mọi người ở đây cũng không phải ngây thơ thế gian thiếu niên vô tri. Đứng càng cao, nhìn liền càng xa, biết đến cũng càng nhiều, trong biển máu tình huống bọn hắn sợ là muốn so Lý Thanh Liên còn rõ ràng, bọn hắn thậm chí nghĩ không ra ứng đối tu la nhất tộc tiến công biện pháp. Huyết tổ thế nhưng là có thể cắn một cái rơi vị ứng nửa người tuyệt thế ngôn nhân, đánh một cái vị ứng cũng đã như thế lực, như huyết tổ, ai có thể thắng? Minh hạ biển máu tại Đồ Quảng, huyết tổ bất tử bất diệt. Trừ phi hủy đi biển máu, được Hồng hoang vô lượng kiếp phía dưới, biển máu cũng không từng hủy diệt, vạn cổ đến nay, không nhúc nhích chút nào, chính là bản của một thân máu đen ngưng tụ, ai có thể diệt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả đều tập trung ở Lý Thanh Liên trên thân. Thanh Loan Yêu Tôn nghe nói, hầm hư sức lực cũng rốt cuộc sụt dưới, vẫn như trước là không phục nói, chúng ta không thành, vậy ngươi là được rồi. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại không chút do dự, thậm chí nghĩ cũng không nghĩ nói, như lập đạ minh, trong vòng 10 năm, ta Lý Thanh Liên tất sát huyết tổ, giết hết tu lai nhất tộc, tuyệt không nửa lời, đại đạo làm chứng một câu ra, trong mắt mọi người đều là kinh ngạc, đây cũng quá chắc chắn đi, thậm chí đều không có đem coi là gì. Lời này coi là từ một đoạn hồn tu vi nhân khẩu trong nói ra được, nếu là bình thường, có thể là chuyện cười lớn, nhưng tại Lý Thanh Liên trong miệng nói ra, lại có loại không tên tin phục lực. Chính là như thế một cái nho nhỏ đoạn hồn, giết vị ương. Hướng chi là huyết tổ. Hướng hồ lập Đạm Minh, cũng không có nghĩa là ta Lý Thanh Liên một nhà độc đại, vẫn như cũng là tự trị, chỉ bất quá là hủy bỏ chủng tộc phân chia, thống nhất điều hành, tài nguyên cùng hưởng, bù đắp nhau, cộng đồng trưởng thành mà thôi, cho nên thành Minh, chính là liên minh mà không phải cá lớn nuốt cá bé, cũng không phải đàn sói tranh chấp. Đồng tâm hiệp lực, gồm độ đại thế thôi, ta Lý Thanh Liên chỉ là người cầm lái mà thôi, chỉ cần ta không ngã, Đạo Minh cũng sẽ không tán, bởi vì ta có thể gánh được. Nói tận ở đây, trong đó lợi hại còn xin các vị tinh tế cân nhắc, ta Lý Thanh Liên nói lời giữ lời. Toàn trường yên tĩnh im lặng, đều là lâm vào trong chấm tư, Lý Thanh Liên cho bọn hắn miêu tả ra một cái vô cùng tương lai tốt đẹp, mà lại như thế hoàn toàn không cần lo lắng tu la một tộc, tự có Lý Thanh Liên đi quan tâm. Nếu là hắn không có nắm chắc, cũng tuyệt đối sẽ không như thế bưng lời, mà lại lập Đạo Minh Đúng như hắn nói, các tộc tốc độ phát triển tuyệt đối sẽ lấy một cái cưỡi tên lửa trạng thái bao tác. Đây là một cái toàn thân bên trên tăng liền, duy nhất cần lo lắng chính là có thể hay không thật theo Lý Thanh Liên nói, từng cái thực hiện, dù sao lời nói dễ nghe đi nữa, cũng là cái giẫm dùng không có. Chương 411 tên định che trời lập đạ minh, chương 411 tên định che trời lập đạ mình. Tiếng nói đã mất, nên đón chính là lâu dài yên tĩnh, ở đây không có chỗ nào mà không phải là sống trăm ngàn năm lão quái vật, trên vạn năm cũng không phải số ít. Liền ngay cả chúc kỷ âm loại này xuyên ngang hừng một mực sống đến bây giờ đều có, Lý Thanh Liên tính cả chết gần trăm mười năm cho ăn bệ bụng cũng liền 125 tuổi thôi, có thể nói là non không thể lại độn. kia hàng ngàn hàng vạn năm lòng dạ tuyệt đối không phải làm cho đùa, nếu là thiếu niên bình thường, luận đấu trí, tuyệt đối phải bị chơi chết. nhưng bọn hắn bây giờ lại bởi vì Lý Thanh Liên lâm vào một cái tình cảnh tiến tối lương nan, đến cùng có đáp ứng hay không? không đáp ứng, bọn hắn bằng vào mình, không cách nào ứng đối tu la nhất tộc, Đạm Minh không đứng, Lý Thanh Liên hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ, nếu đáp ứng, mình chủng tộc tương lai liền hoàn toàn chấn áp Lý Thanh Liên trên thân, cùng tiến cùng lui. không ai biết Lý Thanh Liên đến cùng có thể hay không ra xuống, hỗn độn xen xanh lại như thế nào. Bàn cổ đều nga xuống, huống chi hắn. Loại trầm mực này, kéo dài đến 3 ngày lâu dài. Mỗi 1 phút mỗi 1 giây đối với bộ vân quẩn tới nói đều là dài vò, nhưng lại không thể nói một chữ, bởi vì nơi này còn không có hắn nói chuyện địa phương. Được Lý Thanh Liên hoàn toàn không có gấp dáng vẻ, ngược lại một mặt phong khinh vân đạm, vậy mà bắt đầu tu luyện, không lãng phí từng giây từng phút thời gian. Người có thể bảo đảm, người chỗ nhận sự tình, tất cả đều có thể làm được sao? Cổ Tung đột một hỏi. Lý Thanh Liên mở ra hai con ngươi thản nhiên nói, ta làm không được sự tỉnh, sẽ không nói. Cổ Tung nhẹ gật đầu, lập tức không nói nữa, tựa như trong lòng đã có quyết định. Ngay sau đó, Bắc Minh Tiên Vũ nói, ngươi thật sự có biện pháp đối phó huyết tổ. Năm đó ta bởi vì biển máu một trận chiến mà mệnh tan suối vàng, bây giờ chàng từ này, ta sẽ tìm trở về. Huyết tổ phải chết. Lý Thanh Liên đạo, không chứa mày may sắc khí, được đám người lại tại trong đó nghe được quyết tâm. Quyết tâm phải giết. Hắn thật sự có nắm chắc đối phó huyết tổ sao? Có cái dám. Nhưng mà thời cuộc như thế, cho dù không có nắm chắc, thậm chí ngay cả đầu mối đều không có, cũng phải một thanh nhận xuống tới. Muốn lập Dạ Minh, nếu muốn dưới vòng trời, tất cả là đất của vua, cái này huyết tổ phải chết chính ở trong tay, vô luận dùng cái gì biện pháp. Lúc trước đối với vị ương, Lý Thanh Liên đồng dạng không có chút nào đầu mối, nhưng mà bây giờ vị ương chết. Huyết tổ tuy mạnh, được luôn có biện pháp, định ra 10 năm kỳ hạn, cũng là vì cho mình áp lực thôi, đây là nhất định phải bước ra đi một bước. Đã lựa chọn đôi quảng, giường nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Nhưng mà đúng vào lúc này, sáu đôi tiên hồ lại cười chồng nói, không biết Lập Đạ mình, muốn tên cứ gọi là gì vậy? Minh chủ của chúng ta đại nhân nếu là dạy một cái khó nghe danh tự, tỉ tỉ coi như không vào đâu. Lý Thanh Liên ánh mắt nhìn ra xa viếc hùng, tựa như xuyên thấu khoảng cách vô tận cách trở, nhìn vào cái để truy đuổi cả đời hình dáng. Cất cao giọng nói, "Tiên định che trời, nguyên chúng ta cuối cùng cũng có che trời khả năng, gồm độ thế gian sinh linh, còn đất trời một mảnh càn khôn sáng sủa." Sáu đôi thiên hồ nghe nói, miệng lên độ công càng thêm nhu hòa, lầm bẩm nói, "Che trời a." Hắc hắc. Rất có ý tứ. Tinh tế nhấm mắt, hai chữ này là đủ biểu đạt ra lý thanh liên tâm cảnh. "Tay áo che trời, gồm độ chúng sinh, là vì che trời mà minh." Đã lăn cũng là cười nói, "Quả thật là tên rất hay, nếu thật sự là như thế, vậy ta yêu tộc liền tính không bằng tuân mệnh." Bác Minh Tiên hung nói, "Co như ta vu tộc một phần." Cơ hội là mình tranh thủ tới không phải sao?" La Vân Vũ cười khổ nói, "Nếu không chê, liền coi như ta thông thiên tiên giáo một phần." Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Cùng là Đô Quảng Sinh Linh, tại đại thế trước đó, không có gì ghét bỏ không chê, ta Lý Thanh Liên cũng không phải lòng dạ hẹp hòi hỏi người." Vương nhị tại một bên khỏe miệng co giật, con hàng này là quên đem mình trói lại dùng một kiếm bỗng nhiên loạn đâm, sau đó muốn linh thạch sự tình, sợ chính là đều quên hết ta. Lý Thanh Liên lúc này, khỏe miệng rốt cục câu lên một vòng nụ cười, cao giọng cười to nói, "Ha ha, tốt, nguyện chúng ta trường tồn, gồm thế Đô Quảng thịnh thế tiến cảnh." Tiếp xuống, coi là thương định chi tiết, mong rằng các vị không cần câu nệ. Đến tận đây, đô quảng đại thế ở Lý Thanh Liên uy hiếp thêm lợi dụng phía dưới, cuối cùng là đại thể định xuống tới, nhưng mà đạo minh không phải một ngày xây thành, người cũng không thể ăn một miếng người mập mạp, không xương đã có, cần chế định vô số chi tiết quy tắc đến bổ sung huyết nục, đây mới là một cái hoàn chỉnh đạo minh. Trong đó lợi ích phân phối cùng cùng hưởng, đều cần các nhà đi tranh thủ. Nguyên bản có chút trầm một đá xanh trên sườn núi, bầu không khí đột nhiên biến khí thế ngất trời, thanh âm đàm thoại nối thành một mạch. Chính là bất diệt, giờ phút này tộc quần lợi ích cũng không thể không kéo xuống mặt mo đến giành giật một hồi. Trang diện kia quả thực vạn năm có gặp, từng cái mặt đỏ cổ nổi gân, con mắt trừng lao đại, liền tựa như muốn trận lối ra. Nước bọt bay tư tung, quanh thân khí thế cũng là sáng tối chập trờn, tựa như tùy thời đều có thể đánh nhau. Liền ngay cả khí thế đều là lên hết, đã xanh sần núi xung quanh cũng là một trận gió dậy vần dũng, thư không sụp đổ, kia từng cái tại giữa sân cái lộn quên cả trời đất đều là bất dị ta. Bên ngoài sân đám người đã sớm nhìn trận tròn mắt, cái này đều tình huống như thế nào chỉ thấy cổ Tùng trừng mắt con mắt, cánh cây hất lên liền hướng về sáu đuôi thiên hổ rút đi, 6 đuôi thiên hổ thì là siết chặt lấy Thanh Loan yêu tôn cổ, đem bóp thẳng nước miếng con, đều mắt trợn trắng, một câu cũng nói không ra. Đá Lăn cũng truy lấy bộ Vân cuồng toàn trường chạy, bị Hồ bộ Vân cuồng sắc mặt trắng bệ, ôm đầu chạy nhanh hơn, Bác Minh Thiên Vút thì là đỏ hừng mắt cùng Lý Thanh Liên điên cuồng hét lên, như một đầu nổi giận hổ sư. Mà Lý Thanh Liên thì là một mặt tà mị nụ cười, nhàn nhã móc lấy lỗ tai của mình, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Đá xanh núi phía trên cảnh, thật đúng là khó gặp, bình thường chỗ nào có thể nhìn thấy bọn hắn tranh thành cái dạng này đều làm một bộ thần bí khó lường, cao cao tại thượng bộ giáng, dù sao một nhóm người này, thế nhưng là đứng ở đô quảng đỉnh phong phía trên. Nhìn qua một màn này, chúc Kiểu Âm cũng là bất đắc dĩ cười khổ, được trong mắt lại đều là vui mừng. Một bước này Lý Thanh Liên rốt cục bước ra ngoài, hơn nữa còn vượt rất lớn. Diệp Vong Ngữ thì là hoàn toàn nhắm mắt lại, thậm chí phong bế lục thức, một bộ không liên quan gì đến ta dáng vẻ. Loại cục diện này kéo dài đến nửa tháng dài, Lý Thanh Liên đột nhiên đứng dậy, nâng cao khản tiếng nói nói, "Được, cứ như vậy đi, không sai biệt lắm." Cố Họng Khan liền như dùng móng tay gióc thịt cọ sát lá Có thể thấy được cái này nửa tháng đến đến cùng nói bao nhiêu lời, Lý Thanh Liên cảm thấy mình cả đời này cũng không nói qua nhiều lời như vậy. Mà về phần những lao quái vật kia vẫn như cũng là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, hai mắt còn sáng lên đâu. Lý Thanh Liên khoát tay nói, "Ta đi trước một lần, các ngươi chờ tin đi, nhanh nhất ba ngày, chậm nhất nửa tháng, sau đó liền cho ta động." Bộ Vân Cuồng, "Chuyện này giao cho ngươi phụ trách, nhanh chóng kéo lên đến, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt." Bộ Vân cùng lập tức cảm giác trên bả vai mình gánh trước nay chưa từng có nặng, nhưng trong lòng lại lại có loại không tên cảm giác hưng phấn. Hắn đã rất lâu không có như thế có nhiệt tình đây. Vòng ngự, theo ta đi một chuyến." Nói xong, bước ra một bước, người đã ở ngoài vẫn lặng diệp vòng ngự theo sát phía sau. Chương 412 xa xa tương đối cách biển sao? Chương 412 xa xa tương đối cách biển sao? Nửa tháng bên trong, chi tiết đại bộ phận đã chế định hoàn tất, bù đắp nhau, cộng đồng phát triển đồng thời, lớn nhất cam đoan các nhà lợi ích. Đây là trong khoảng thời gian này đến nay, đám người chỗ tranh luận, Lý Thanh Liên cũng không tốt làm, không thể thiên vị tạo hóa đạo giáo đồng thời, còn muốn cam đoan công bằng công chính. Như thế mới có thể hình thành tương hỗ gắn được, cạnh tranh với nhau, cộng đồng phát triển cùng diện. Đương nhiên đây đều là nói sau, Mặc dù đã chế định không sai biệt lắm, nhưng đến kết quả thật sự thời điểm, coi là cần phải có vô số chi tiết đi hoàn thiện, đối với thành lập che trời đạo minh loại này quái vật khổng lồ tới nói, chuyện cần làm đơn giản nhiều lắm. Những này có thể dùng không lên lý thanh liên quan tâm, tuy nói người mình chủ này chi vị không nói cũng là hắn, được những chuyện này vẫn là phải giao cho phía dưới đi làm, hắn là người cầm lái, cũng vẹn vẹn nắm chắc phương hướng thôi. Nhưng mà bây giờ khẩn yếu nhất cũng không phải là che trời đạo minh thành lập, cộng đồng đối kháng tu la nhất tộc, mà là cái này khó giải quyết hiện trạng. Bây giờ chiến hậu, toàn bộ đô quản có thể nói là một mảnh hỗn khắp nơi đều là xấu xí si không chịu nổi hồ to, lửa đất dung nham râm chảo, hơn bạn rặm đen nhánh khe hở khắp nơi đều là. Trải qua La Hầu Ma kiếp cái này kinh thiên đại chiến về sau, toàn bộ đô quảng liền tựa như cái bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn rơi mâm sứ. Đừng nói triển lãm, mức độ này tu sĩ si có thể hay không tiếp tục ở chỗ này sinh tồn được cũng thành vấn đề, thiên địa linh khí càng là mỏng manh như người, lại thêm còn chưa tan đi đi nặng nghề ma khí. Cái này cục diện rối rắm nếu là không thu thập, rốt khoát không thể nào bắt đầu. Đô quảng hết thảy đều nguồn gốc từ tại kiến hộc, từ đoạt chiến trong liền có thể nhìn ra, đô quảng rựa vào kiến một mà sinh. Kiến mục hấp thu đô quảng thiên đạo, gắn bó mà tồn tại. Kiến mục chính là đô quảng căn cơ, cho nên vị ương vừa mới nhập đô quảng thời điểm, không phải trước tiên đi tìm Lý Thanh Liên, mà là trước dùng mắt ma chặn lại kiến mục, lấy đặt tới đoạn tuyệt căn cơ hiệu quả. Kiến mục nếu là khô khéo, toàn bộ đô quảng cũng khó thoát hủy diện hạ tràng, mắt ma là đủ chặn lại kiến mục, trong đó bao hàm la hầu ma tổ chân ý, bọn hắn cũng không phải là không có đến thử phá vỡ. Chỉ không quá không có chút nào kiến công tôi, bằng không một trận chiến này cũng không trở thành đánh gian nan như vậy. Lý Thanh Liên sợ dĩ vội như vậy, cũng là vì sớm ngày để kiến mục giải thoát, không còn tiếp nhận lựa ma thiêu đốt kịch liệt đau nhất. Lý Thanh Liên bước chân bước rất lớn, bước ra một bước chính là ngàn vạn dặm xa, vượt ngang một khâu địa phương, không quá ngàn bước xa, hắn hôm nay sớm đã không phải năm đó cái kia ngay cả đoạn hồn đều có thể tùy ý lăng mục truy giết Lý Thanh Liên. Trình độ nào đó, hắn bây giờ đứng ở đâu Quảng Định Phong, chính là như thế cực, Diệp Vong Ngự vẫn như cũ không nhanh không chậm cùng sau lưng Lý Thanh Liên, đối với hắn bực này tồn tại tôi nói, rất dễ dàng cực kỳ. Từ Lý Thanh Liên phục sinh đến nay, hai người giao lưu cơ hội là không có, đối với Diệp Vong Ngự tới nói, thế gian hết thảy đều là hư ảo, có thể khiến cho say mê, chỉ có hư vô mờ mịt đại đạo đỉnh phong. Lý Thanh Liên vẹn vẹn hắn người dẫn đường thôi. Mà Diệp Vong Ngữ chỉ cần theo sát hắn liền đầy đủ. Hai người quanh người cảnh sát cực cực nhanh, nửa ngày thời gian, thậm chí đã vượt qua 4 mùa thu đông. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cũng không quay đầu lại thản nhiên nói, "Đường Ngộ, ngươi cuối cùng sẽ có được ngươi muốn." Diệp Vong Ngữ nhếch miệng lên một vòng nụ cười, cứng nhắc nói, "Ta so ngươi có thể sống." Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, mấy bước phía dưới, hai người đã vọt vào thừa tiền điện dưới, trước mắt chính là trống trời kiến mục. Chỉ thấy kiến một tán cây phía trên, mắt ma ba phủ, như lò đen, từ trong đó hạ xuống quần quần lửa ma, nhóm lửa kiến mục, cháy hung thân cây một mảnh cháy đen, trong đó có màu đen đốm lửa bay múa giá lốp bóp tiêu đốt âm thanh. Liên ngay cả vậy đại biểu 3000 đạo giới lá cây giờ phút này cũng là đều tàn lủi, chỉ còn lại chùy lủi thân cây, nó đã thiêu đốt trăm năm lâu, hiển nhiên không chống được bao lâu. Lý Thanh Liên thậm chí đều không cảm giác được kiến một thân cây bên trong bảng bạc sinh mệnh lực, trăm năm trước đó kiến mục chống trời thông đất phong thái giờ phút này vẫn như cũ thật sâu khắc ở hắn trong óc. Giờ phút này lại suy yếu thành cái bộ dáng này, thậm chí đều duy trì không được thừa thiên giới, Lý Thanh Liên hai người dễ như trở bàn tay liền bước vào trong đó, chưa từng nhận bất kỳ trở ngại nào, lọt vào trong tầm mắt hết thảy tất cả đều hóa thành tro bụi, một mảnh đất dung. Ngựa đầu nhìn qua đóa sáp khô héo màu trắng hoa sen, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng đau lòng, cố nén tâm gặp Cẩm Ca xúc động, cầm Ca chính là kiến một tưởng nghiệm biến thành, một khi gặp nhau, lại thêm bây giờ kiến một suy yếu, rất có thể có để không còn tồn tại nguy hiểm. Lập tức ánh mắt chuyển hướng mắt ma. Trong lúc nhất thời không khỏi lông mày cao chặt, hắn ở mắt ma bên trong cảm nhận được La Hầu khí tức, không vì hư giả, mà là chân chính đến từ bản nguyên. La Hầu lực lượng. Lý Thanh Liên quen không thể hơn nữa. Cái này mắt ma vậy mà thật sự là La Hầu con mắt, hắn vậy mà để vị ương đem ánh mắt của mình dẫn tới đâu quãng, lấy ngăn chặn kiến một năng. Không phải Lý Thanh Liên rất khó tưởng tượng đến cùng có cái gì pháp bảo có thể đem kiến một tổn thương thành tình trạng như thế này, nó thế nhưng là có thể hấp thu thiên đạo đại đạo chất dinh dưỡng a. Lập tức nhìn lại Diệp Vong Ngữ nói, có thể có nắm chắc. Lúc này cũng không phải che giấu thời điểm, nếu là Diệp Vong Ngữ có thể chém cái này mắt ma liền cho dù tốt bất quá, nếu không thể, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Diệp Vong Nữ ngưng thức mắt ma trọn vẹn ba khắc đồng hồ, trong đôi mắt ánh vàng trước nay chưa từng có sáng tỏ, trong đó có tiên đường vận cực nhanh, được cuối cùng coi là thở dài nói, ta không phá nổi cái này mắt ma, thực lực không đủ. Hắn không phải là không muốn thử mà là dứt khoát ngay cả một điểm phá vỡ cơ hội đều không có, Diệp Vong Ngựa tuy mạnh, được so với La Hầu Ma tổ cái này có thể cùng Hồng Quân Liều mạng Ngoan nhân tới nói, coi là còn thiếu rất nhiều nhịn. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một tia âm trầm, lật tay mà lên, trong đó có sinh tử khí tức lưu chuyển, hiển nhiên muốn thi triển thủ đoạn. Nhưng lại tại vừa muốn xuất thủ thời điểm, Lý Thanh Liên đột nhiên sắc mặt đại biến, toàn thân nổi ra gà nổi lên, ánh mắt như lợi một kiếm, hướng về mắt ma nhìn lại. Chỉ thấy mắt ma giờ phút này vậy mà chậm chậm chuyển hướng Lý Thanh Liên, cứ như vậy nhìn chừng, chừng trong đó mang theo không gì sánh kịp băng giá, thậm chí không mang theo tình cảm chút nào. Cái này ánh mắt chính là quen thuộc như vậy, lại là như vậy lạ lắm, trong lòng của hắn rõ ràng, kia mắt kia nhất định là La Hầu. Ánh mắt của hắn ở chỗ này, như vậy hắn bản tôn cũng có thể nhìn thấy. Hai đạo ánh mắt cứ như vậy nhìn nhau, thật lâu không nói gì, cuối cùng, mắt ma vậy mà liền như thế làm nhạt ở Lý Thanh Liên trong tâm mắt, không có dấu hiệu nào cách mất đi, thậm chí đã cảm giác không thấy chút nào khí tức. Lý Thanh Liên trong mắt càng thêm ấm lãnh, chân mày nhíu sâu hơn, nếu là đem mắt ma công lui, cái kia còn có thể thông cảm được, nhìn thấy mình, liền yên lặng rời đi, ở trong đó liền đáng giá người trầm tư. La Hầu tuyệt đối sẽ không dung tha Lý Thanh Liên, bởi vì hắn muốn tiến thêm một bước, tình thế sen xanh là lựa chọn duy nhất của hắn, tất nhiên sẽ có hậu thủ. Chỉ thấy Lý Thanh Liên lầm bẩm nói, hết thảy cũng không giống nhau sao? Hắn ở trong ánh mắt thấy được rất rất nhiều đồ vật, phức tạp lại quyết tuyệt. La Hầu đã không phải là hắn nhận biết cái kia La Hầu. Chương 413 Tâm hướng nơi trí nguyện vô cùng, chương 413 Tâm hướng nơi trí nguyện vô cùng. Mắt ma cứ như vậy không có dấu hiệu nào rút đi, liền ngay cả Diệp Vong ngự giờ phút này cũng là một mặt không hiểu, cứ như vậy kết thúc. Hiển nhiên không phải, chỉ sợ còn có càng lớn nguy cơ đang chờ Lý Thanh Liên. Cũng may mắt ma rút đi cũng không cần đến Lý Thanh Liên tốn sức thủ loạn đuổi, lửa ma không có mắt ma ủng hộ dần dần giập tắt. Lộ ra một gốc cháy đen cây chống trời, liền giống như bị sét đánh quá, thân cây trống rỗng, thê thảm vô cùng, còn buốc lên quần quần khói đen. Đồ quảm tín ngưỡng trọn vẹn thiêu đốt trăm năm vẫn như cũ sừng sững không ngã, hắn cuối cùng vẫn là gắng gượng qua tới. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, dầm chân đi đến dưới cây, rỗi ra một cái tay sở lấy vẫn mang theo một tia nhiệt độ thân cây, dùng trán của mình nhẹ nhàng dán tại kiến một phía trên. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên lòng rộn ràng đột nhiên trầm tĩnh như trong trời đất chỉ còn lại cái này một người một cây, lại về tới cái đó điên cuồng thời đại. Hỗn độn bên trong, một góc sen xanh, một gốc cỏ nhỏ vượt ngang muôn đời túy nguyệt, trưởng thành bạn đại đạo. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Huynh đệ, những năm này, khổ ngươi, ngươi vì ta làm, ta thiết thực nhận được, cảm tạ ngươi vì ta trải đường. Ta lại đi thẳng xuống dưới, sẽ không dừng bước lại, ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ biết, lựa chọn của ngươi không có sai." Hào hào ngủ a." Là ngươi tỉnh lại lần nữa ngày đó, thiên hạ này nhất định là một mảnh sáng sủa căn côn, ngươi ta huynh đệ hai người cũng cuối cùng cũng có lại gặp nhau một ngày. Nói tất cả ở đây, Lý Thanh Liên sớm đã ằm ướt mắt, muôn đời Tuyết nguyện, cảnh con người mất, đã từng ngồi xuống chập chần có nhỏ đã trưởng thành là che trời cây lớn, chỉ bất quá không thể nói chuyện cùng chính mình. Đã từng thành thật với nhau người, bây giờ trái lại ngược lại là muốn giết mình, hết thảy hết thảy cũng thay đổi, duy nhất không đổi chính là Lý Thanh Liên Sơ tâm. Chính là cảnh con người mất, Thương Hải Tam Điển, hắn vẫn muốn đọ sức với trời. Không chết không thôi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ phút này chậm rãi nhắm lại hai con người, trong miệng lẩm nói, kiến mục khi chống trời, ý nó kế thừa và năm. Đông có thiên nhật mục, vì thế đạp Trường An. Nói Côn giả lực lượng lấy Lý Thanh Liên làm trung tâm ẩm vàng của phát Khí huyết như rồng, thế như núi lở. Chỉ thấy một trống trời kiến một hư ảnh từ hư không hiện hiện mà ra, lập tức căng rộng, trong ngáy mắt liền có trăm vạn giảm lớn nhỏ, thân cây tráng kiện giống như trụ trời, trăm trượng không nhánh. 3000 ba đại đạo biến hóa thế giới, lộc lệ yêu kiều. Tại giờ khắc này, Lý Thanh Liên ý chống trời hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nhưng mà kiến một hư ảnh vẫn như cũ không đình chỉ tăng trưởng, mà là trọn vẹn trở nên cùng kiến mục động dạng lớn nhỏ. Lý Thanh Liên trong thân thể lực lượng điên cuồng tiêu hao, giống như vỡ đê đập giống nhau thế không thể đỡ. Sắc mặt trắng bệ ròa người chiến chắn cũng tận là mồ hôi lạnh, thân thể đều là khống chế không ngừng run rẩy, dáng chống đỡ lấy kiến mộc, đến ổn định thân thể của mình. Sau một khắc ở Lý Thanh Liên ý chí không chế giới, sau lưng kiến mộc hư ảnh chậm rãi ở trước mắt chảy đen kiến mộc trung điểm, vô cùng sáng chói ánh sáng từ kiến mộc hư ảnh trong tản ra, tia sáng chiếu rọi chín câu. Giờ khắc này, đô Quảng Sinh Linh đều chú ý tới một màn thông thiên kiến mộc hư ảnh, sắc xanh lục ánh sáng là như thế nhu hòa, đều là thả ra trong tay sự tình, tính chúc phúc. Kiến chính là đô Quảng mộc, là hắn chủ cột. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một tia tán nhẫn, lấy 3000 đại đạo làm cầu nối. Đem cảnh cây hung hăng đâm vào đại đạo trong, hấp thu đại đạo chất dinh dưỡng. Kia quần quần mà đến lực lượng cũng không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận, sơ ý một chút chính là đạo tan kết cục, Lý Thanh Liên bẩy khiếu máu tươi chảy dài, vẫn như trước không dừng lại động tác. Bị hấp thu mà đến lực lượng đều rót vào trong trái đen kiến mục bên trong. Khô nước vỏ cây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại, liền giống như khô cạn đã lâu mặt đất nhận lấy mưa xuân tươi nhuận. Khô heo kiến mục đang lấy khả quan tốc độ khôi phục lại, cây bắt đầu rút ra mớ cành cắm vào thanh minh, đạo, đại đạo trong hấp thu chất dinh dưỡng. Hắn đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, đô quảng sinh linh đều có thể cảm giác được rõ ràng thiên điệu bên trong linh khí vậy mà tại từng chút từng chút tăng lên, tiếng hoan hô vang vọng tiên cung. Như thế Lý Thanh Liên lúc này mới yên tâm, vẫy tay một cái tán đi kiến mục hư ảnh, thân thể một cái lao đảo, kém chút không có mới ngã xuống đất, Diệp Vong ngỡ vội vàng đến đây vị. Lấy hắn bây giờ tu vi đến hấp thu đại đạo lực vẫn là quá mức miễn cưỡng, nhưng nếu là không vì kiến mục mở ra một cái cơ hội chờ hắn tự nhiên khôi phục lại không biết phải chờ tới lúc nào. Bây giờ Lý Thanh Liên có thể rõ ràng cảm nhận được kiến mục dần dần lớn mạnh sinh mệnh lực, khóe miệng cũng là lộ ra một vẻ vui mừng nụ cười, bởi vì còn không muộn. Giờ phút này Diệp Vong Ngữ nhìn đến Kiến Mộc cũng là một mặt sủng tính cùng tăng khai, không tự chủ lẩm bẩm nói, "Kiến Mộc chống trời, có thể xưng thế gian kỳ tích a." Lý Thanh Liên thì là lắc đầu bật cười nói, "Muôn đợi năm tháng trước, hắn chỉ là một gốc không đáng chú ý cỏ nhỏ thôi, gió có thể thổi cong, mưa có thể bão phủ, mà bây giờ hắn dĩ nhiên đã có thể chống trời." Diệp Vong Ngữ nghe nói, một mặt kinh ngạc, trong mắt đều là chấn kinh. "Bây giờ Kiến Mộc hướng trời, không lồ thậm chí xuyên thấu đại đạo, ngươi lại nói cho ta hắn chỉ là một cây cỏ. Không phải là bởi vì cơ duyên, cũng không phải bởi vì khác thứ gì, hết thảy chỉ là bởi vì hắn muốn làm đến mà thôi, cảm tưởng mới có tương lai." Không ai biết được mình đến tụt cũng có thể đạt tới cái tình trạng gì, chỉ cần ngươi cảm tưởng, dám làm." Diệp Vong Ngữ thật sâu hút một hơi, chỉnh trọng nói, "Thủ giáo." Lý Thanh Liên khỏe miệng lộ ra vui mừng nụ cười, Diệp Vong Ngữ hắn rất thích, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực như thế nào, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn viên kia kiên định không thay đổi hướng đạo tư tưởng. Dạng này người, trong tương lai mới có vô hạn khả năng. Một bên kiến mộc vẫn như cũ điên cuồng hấp thu năng lượng, khai chi tán diệp hình thái khác nhau lá cây lần nữa mọc ra, còn tháng lúc trước. Thà một màn quen thuộc kiến mộc trong ý trời cảnh xuất hiện lần nữa ở Đô Quảng Sinh Linh trong mắt thời điểm, không ít người đều ức mắt hiệt đỏ, bọn hắn giờ phút này trắng chân chính cảm thấy một loại trước nay chưa từng có an tâm cảm giác. Kiến Mộc đối với mọi người tới nói, liền giống như mặt trời mặt trăng đã thật sâu khắc ở bọn hắn thực chất bên trong. Kiến Mộc triệt để khôi phục lại, Lý Thanh Liên cũng phải mái một hơi, chỉ thấy kiến mộc nhánh cây chập trần ở giữa, có từng điểm mưa ánh sáng rọi xuống, mỗi một giọt trong đều ẩn chứa kinh người sinh mệnh khí. Đều rơi vào Lý Thanh Liên trên thân, chỉ thấy Lý Thanh Liên sắc mặt biến đến trước nay chưa từng có hồng ợn. mặt mày tỏa sáng, một mình mệnh giết hết, liền ngay cả trước đây không lâu cùng vị ương đại chiến chịu ám thương cũng tận số bị khu trụ. Diệp Phong Ngữ nhìn đến một màn này không khỏi chậc chậc lưỡi, cái này người quen còn chính là dễ nói chuyện à, dù sao không phải ai đều có lý Thanh Liên bậc này có thể sưng lịch tiên theo cùng. Lý Thanh Liên mỉm cười, ngẩng đầu ngước nhìn, một đóa nở rộ màu trắng hoa sen ngay tại trong gió chập chờn, trên mặt cánh hoa dính đầy giọt sương, liền tựa như ở xa xa nhìn lấy mình. Ngĩnh ngậm. Lý Thanh Liên bật cười nói, lập tức nhắm mắt, một cỗ cực kỳ cường đại thần thức lực lượng vượt qua khoảng cách vô tận, trực tiếp truyền vào màu trắng hoa sen bên trong. Sau một khắc, tiên biến đổi lớn. Chương 414 uốn lượn như rồng nhỏ núi xanh, chương 414 uốn như rồng nhỏ núi xanh. Toàn bộ đô quầng giới tại giờ khắc này bắt đầu rung động, chỉ thấy kiến mục tán ra xanh biết sáng lạn trước nay chưa từng có sáng tỏ. Từng đầu tráng kiện có thể so với loạn thế tinh hà bộ rễ cuốn lượn tại vô tận mặt đất, bàng bạc sinh mệnh lực thuận theo bộ rễ truyền lại đến đô quầng mỗi một nơi rẻ lánh. Từ đại đạo chỗ hấp thu mà đến, đây là một loại phản hồi, một loại quà tặng, kiến mục cùng đô quầng tương hố rượi vào nhau mà tồn tại, giờ khắc này thành thế kinh thiên. Nguyên bản tràn đầy khe hở mặt đất, khắp nơi dâng lửa đất dung sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là từng đạo từng đạo hòa xanh biết kia sáng, tản ra bàng bạc sinh mệnh lực Phía dưới mặt đất như có từng đầu rồng lớn ghé qua, linh khí xuyên thấu qua khe hở điện cổn ra, tựa như giếng phun, tồn tại ở trong không khí nặng nghề ma khí bị nồng đậm đến cực hạn linh khí sông nát xé rách, hóa làm hư vô. Ghé qua tại mặt đất phía dưới cũng không phải là cái gì rồng lớn, mà là kiến một bộ rễ, muôn đời đến nay, kiến một bộ rễ sớm đã phân bố toàn bộ đô quặng, vì sao hắn có thể giấy lên đoạt linh chiến, tinh chuẩn điều khiển chín khâu linh khí, đáp án liền ở trên bộ này. Nếu như nói đô quặng có tạo vật chủ, vậy trừ kiến một bên ngoài, không còn có cái khác. Bộ những nơi đi qua, vô tận núi xanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao có vật trượng cắm thẳng vào mây, giống như nối tiếp nhau ở trên mặt đất một đầu đốn lượn rộng lớn, hiển thị do thần uy. Từng tòa núi xanh cứ như vậy ở dưới mí mắt bọn hắn sinh sinh dài đi ra, Đinh hay nhấc có cầm ẩm thanh âm để cho người ta tâm thần đều đi theo rung động không ngớt. Kia nguyên bản từng cái hố to bên trong, có linh truyền phun trào mà ra, trong nháy mắt liền lấp kín toàn bộ hố to, hóa thành từng tòa xanh biết hồ nước, mặt hồ giống như gương sáng đồng dạng có thể soi gương. Nguyên bản một mảnh hỗn độn mặt đất bây giờ trải qua quyến một phản hồi hoán ra trước này chưa từng có sinh cơ. Rất khó tưởng tượng cái này, một mảnh dãy núi cạnh Bên nước vô tận Mỹ lệ trên thế giới một khắc vẫn là một mảnh hỗn độn, không có một ngọn cỏ chiến trường. Bực này lực lượng có thể xưng tạo vật, chính là đúng nghĩa kỳ tích. Nhưng mà cái này còn xa xa không có kết thúc, bàng bạc linh khí vẫn như cũ dọc theo mặt đất phía dưới bộ dễ rải đến đô quảng mỗi một nơi hẻo lạnh bên trong. Trong không khí linh khí đã nồng đậm đến một cái dọa người trình độ, thậm chí đã ngưng kết thành linh dịch treo ở cỏ xanh phía trên, tạo thành từng đóa từng đóa sắc thái rực rỡ linh xương. tòa linh tinh hổ, linh tuyển, linh tạo tài, bị tạo hóa tạo hóa bị rút đến cực hạn. Một khắc đồng hồ qua đi, đỗ quảng sớm đã đỉnh trệ chấn động, nhưng mà kiến mục lại tràn ra trước nay chưa từng có ánh sáng, trong đó có sinh mệnh cực hạn. Từ sắc xanh lục tán cây phía trên, run run ở giữa có vô tận mưa ánh sáng rơi xuống, bao trùm toàn bộ đô quảng, rơi vào trên mặt đất. Giờ khắc này, cổ mộ sinh trưởng tốt, linh thảo khắp nơi trên đất, núi lượn giữa thanh tú dãy núi trong khoảnh khắc hóa thành một ngày sắc xanh lục rồng dài, gào thét thiên hạ, đỗ quảng giờ khắc này bị tràn đầy sinh mệnh màu xanh lục bao trùm, tượng trưng cho sinh, đồng dạng cũng mang ý nghĩa bắt đầu. Vô tận sinh linh giao kiến xuống, đỗ quảng tại giờ khắc này nên đón tiên địa mới. Diệp Vong Ngư nhìn đến trước mắt trời đất biến hóa, trong mắt ngoại trừ rung động vẫn là rung động, kiến một năng lực cải thiên hoán địa cũng dùng không đến một khắc đồng hồ mà thôi, đây chính là tạo thế lực lượng, hắn đến cùng là đẳng cấp gì tồn tại, đến cùng đạt đến trình độ gì? Sợ là nói ra, Diệp Vong Ngư cũng vô pháp lý giải đi. Nhìn đến một màn trước mắt, Lý Thanh Liên cười, nhẹ nhàng vô vô kiến một thân tây, tựa như đang cáo biệt, nói khẽ, "Đã tạm." Kiến một nhánh cây chập chờn, tựa hồ là đang đáp lại Lý Thanh Liên lời nói. "Đi thôi, còn có rất nhiều chuyện không có xử lý." Nói, bước ra một bước, người đã ở ở ngoài vườn rậm. Lúc đến trăm vạn rậm mặt đất một mảnh đất dung. Về lúc, dưới chân đã đều là xanh biếc. Ven đường châu quá, núi xanh hiểm trở, thác nước chảy xiết, coi là thật một bộ tiên gia cảnh đẹp. Lý Thanh Liên đi tới đi tới, thật giống như bị cái gì hấp dẫn lấy, không khỏi dừng bước lại. Chỉ thấy trước mắt một núi xanh khoảng chừng 10 vạn dặm cao, giống như kiếm trời đồng dạng đứng vững, cắm thẳng vào mây, trong núi quái thạch đá lởm chởm, cũng có cổ một bao vây, có bốn lượn dòng suối nhỏ giống như dây lụa đồng dạng chạy xuôi tại trong núi, cũng có thác nước giống như tinh hà treo ngược đồng dạng xuống. Núi này lại cho Lý Thanh Liên một loại tinh thần phấn chấn cảm giác, tựa hồ ở kẻ gia thế gian này mỹ hảo, tựa như đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cười nói, như thế núi xanh, để ở chỗ này coi là thật đáng tiếc, nếu là có thể ở nơi này, quả thực chính là một kiện chuyện may mắn. Nói xong đưa tay hướng phía núi xanh ra sức vô một cái, vô tận lực lượng xuyên thấu qua hư không lan chuyển ra, hóa thành tay lớn, mặt đất tầm vang chấn động ở giữa, phi cầm tàu thú bị bị hủ tứ tán kinh trốn. Có hòn đảo lớn nhỏ đồng dạng đá vụ đập xuống, chỉ thấy kia 10 vạn rằm núi xanh tính cạ chung quanh vạn rằm mặt đất xinh xinh bị Lý Thanh Liên một Diệp Vong Ngữ nhìn đến một màn này cũng là khỏe miệng co giật, đều nói tu sĩ có được rời núi lập biển năng lực, khả năng làm đến bước này ngàn vạn người trong không một. Thích núi này, thích cái này cảnh đẹp. Tuyệt. Trực tiếp dọn đi chính là, sinh mảnh như vậy đoạn hồn cảnh Diệp Vong Ngữ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn đến kia 10 vạn rậm núi xanh, Lý Thanh Liên trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, với tay một cái nước đại đạo bằng bạc, tại trong không khí hình thành vô tận lũ lụt, đều điền tại mặt đất hố to bên trong. Kia nguyên bản là núi xanh vị trí mặt đất bây giờ lại biến thành một tòa sóng biếc nước. Lập tức hai người rơi vào núi xanh phía trên, chậm chậm hướng phía côn ngô khâu bay đi. Tại Côn Ngô Khâu đám người tự nhiên là cảm thấy trong trời đất đại biến, có người một khắc trước còn tại trong đám người, sau một khắc dưới chân đột nhiên mọc ra một tòa núi xanh đến, mấy người tỉnh táo lại thời điểm, người đã ở đứng tại trong núi phía trên, trung quanh đều là mây trôi, cũng là một mặt mê mộng. Bất quá người tâm cẩn thận lại hiện, thiên địa mặc dù khôi phục lại, nhưng lại không có chín khâu phân chia, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc đã không còn khâu cùng khâu ở giữa khác biệt, mà là đều đạt tới đỉnh phong đồng dạng nồng đậm. Kể từ đó, đã cũng sẽ không có địa giới phân chia, đây cũng là lý thanh liên ý Tu tập ở Côn Khâu Đô Quảng Sinh Linh tại giờ khắc này bắt đầu công việc lu đủ lên bởi vì có quá nhiều sự tình cần phải đi làm, đã đã ở khâu giới phân chia, vẫn như trước cần phải có tự trị địa bàn, những này đều cần đi quản lý. Che trời Đạo Minh đã thành, tự nhiên không thể không có linh địa, trước kia có núi thần tú đội trời đạp đất, bây giờ Đạo Minh lại giấy lên, mà lại vẫn là làm đô quảng trung tâm, sơn môn nhất định không thể kém mới lạ. Từng tòa núi xanh bị chuyển đến, lấy đến bằng ước phương đất linh bịn lệnh vững chắc giống như tinh kim đồng dạng cứng rắn. Từng đầu dòng sông, từng tòa giống như bạo thạch đồng dạng nước, đều bị chuyển đến, làm sơn môn tảng. Chương 415 thế sơn hải nhận, chương 415 thế sơn Không đến nửa tháng thời gian, Nguyên núi Thần Tú sụp đổ địa phương đã trở thành một thịnh thế sơn hải. Chỉ thấy Tư Không Thần Cơ đứng tại 10 vạn dặm ngôi sao phía trên, một đôi trong đôi mắt rản mua ánh sáng có thể so với thần dương đồng dạng sáng tỏ, giờ phút này lại nước bọt bay tứ tung, hai cánh tay khoa tay đến khoa tay đi, hận không được sinh ra 6 cánh tay tới. Hắn tại lúc này rốt cục cảm nhận được cánh tay nhiều chỗ tốt. Ai? Người cái cháu con rùa, núi này có thể thả nơi nào sao? Cho ta thả phía Đông Chính Dương vị trí, chính tại dãy núi trở thành Tử Dương tiên trận, lại với thiên hồ trở thành chúng tinh vây trăm thế, ngươi tiểu tử này, làm sao lại đầu óc chậm chạp? Đúng Đối với đi, phủ không lưu vân trận đều cho lão tử đánh vào đi, trận cơ đều đánh cho ta ổn, này núi biển mà thành, định bạn thế lưu truyền, tự nhiên muốn thể hiện lãnh tụ năng lực mới là, chúng ta không giống, muốn cùng người khác biệt biết không? Nhất định phải đều phải cho ta phiêu lên, trở thành phù thế sơn hải. Vạn thế không ngã. Thiên công một tộc gần trăm 110 vị tộc nhân để hắn giáo hấn cùng cháu trai, ghé qua tại quần sơn Trong, mỗi một cái đều là đầy bụi đất, trên tay bận điệu không nghỉ. Đem vô số đạo văn khắc ấn tại dãy núi phía trên, hắn cái này nếu là đem trọn phù thế sơn hải luyện thành pháp bảo tiết độ về phần vô số tu sĩ càng là như vậy, đoa hồn từng cái thành rời núi khổ lực, liền ngay cả nguyên thần đều không thể chạy trốn được ma trường, toàn bộ tạo hóa đạo giáo bắt đầu bận rộn. Bộ Vân cùng đã thả nói, Tư Không Thần Cơ tự nhiên buông tay buông chân đi làm, ở tại Hắc Bạch Khâu tạo hóa tiên thành chính là từ hắn tự mình tổ chức. Trong đó thần cơ nhiều vô kể, tự nhiên rất được lòng người. Lúc này Phù Thế Sơn Hải giao cho Tư Không Thần Cơ đến xử lý tự nhiên yên tâm, cũng nhất định sẽ không để cho đám người thất vọng, bởi vì hắn chính là làm cái này. Nửa tháng sau, Lý Thanh Liên mang núi mà về, nhìn đến một màn trước mắt cũng không nhịn được há to miệng, một mặt kinh ngạc. Chỉ thấy có từng tòa tuấn tú núi xanh lơ lửng trên không mà lên. Cách mặt đất 9000 dặm, dãy núi phía dưới diễn sinh vô tận nặng nề mây khói, đem từng tòa dãy núi nâng lên. Núi cùng núi ở giữa từ từng đầu tráng kiện ngọc trắng xiển xích tương giao, tự nhiên mà thành, hiện lên tiên trấn thế, chính là chưa lên pháp trận, chỉ dựa vào hắn bày thế, cũng có thể trở thành sát trận ngân địch. Toàn bộ sơn hải vậy mà lơ lửng trên không mà lên, độc lập với thế gian, có vô tận mây mưa lượn lờ trong đó, từng tòa giống như bảo thạch đồng dạng hồ nước như ngôi sao đồng dạng điểm trên đó, rất là choáng lọi. Từ trong núi buông xuống thác nước giống như ngân hà rơi chín tầng trời, bị gió lớn thổi trở thành hơi nước, ở ánh nắng làm nổi bật phía dưới lóe ra chín màu tia sáng. Khắp nơi thịnh thế cảnh đẹp khắp nơi có thể thấy được, vực này phù thế sơn hải, quả thực rung động là người. Hắn chiếm diện tích trọn vẹn ngàn vạn dặm lớn, hắn là quái vật khổng lồ, thậm chí dẫn nổi lực hút thủy triều, hấp dẫn một phương phương đá vụn quay trùng quanh hắn xoay tròn. Khoảng không xa xa còn có từng tòa thịnh thế cảnh đẹp bị vận chuyển mà đến, bổ sung phù thế sơn hải, toàn bộ phù thế sơn hải liền tựa như tập bên trong thế gian tất cả mỹ Hảo, không dính khói lửa trần gian, độc lập với thế, tiên tri kết cục Liên ngay cả Diệp Vong ngữ cũng là sợ hai thán phục không lứt, không khỏi cảm thán tu sĩ sức sáng tạo. Phù thế sơn hải phía dưới chính là núi thần tú sụp đổ sau phế tích, tại huyệt diệt bên trong tân sinh, chính nên phá trước rồi lập ý chí. Nhìn đến Lý Thanh Liên trở về, Tư Không Thần Cơ khống chế lấy 10 vạn dạng ngôi sao bay tới, trên mặt hưng phấn sắc càng chưa dứt đi, có thể tự tay bố trí loại này công trình, nhìn xem nhất từng điểm thành hình, quả thực chính là hưởng thụ. Thanh Liên đại nhân, ngài cảm thấy cái này mới sơn môn phù thế sơn hải như thế nào?" Tư Không Thần Cơ cười hỏi, một mặt trở mông sắc, mặc dù là cái lao đầu bé nhỏ Nhưng hôm nay dấu ở đáy mắt hưng phấn liền tựa như một cái còn chưa lớn lên vẫn như cũ chờ đợi khích lệ trẻ con tử. Lý Thanh Liên đứng chắc tay, hai con ngươi đi tới, chỉ là rung động, từ đáy lòng tán thán nói, tạo hóa trung thần tu a, linh kiệt địa phương quý phụ thần công, thần cơ tài năng, làm ta thán phục a. Tư không thần cơ kia tràn đầy nếp nhăn lao gọi cười liền cùng Hoa Cúc, ngay sau đó nói, cái này phù thế sơn hải một khi hoàn thành, bởi vì lơ lửng trên không đã tính, nếu là tăng thêm tuyệt cường động lực lời nói, liền sẽ có được vô cùng mạnh mẽ tính cơ động. Lại thêm bản thân phòng ngự hiệu quả cùng công kích thủ đoạn, bản thân nó tồn tại liền sẽ là một cái di động chiến tranh thành lũy, không ná thần thoại. Lý Thanh Liên mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc nói, còn có thể chơi như vậy. Tư Không Thần Cơ gãi gãi đầu cười nói, cái này, đây không phải vì về sau cân nhắc nhà, còn có Phù Thế Sơn Hải có thể tự hành hấp thu linh khí, bổ sung tự thân cần thiết, sắp trận hàng ngũ là không cần đầu nhập đại lượng tài nguyên, lại thêm. Ba người một đường hướng phía phủ Thế Sơn Hải bước đi, Tư Không Thần Cơ cũng đã nói một đường, đem Phù Thế Sơn Hải công dụng tất cả đều nói tại Lý Thanh Liên nghe, liền tựa như sốt ruột cùng người khác chia sẻ bảo bối của mình. Nghe Lý Thanh Liên cũng là liên tục ngoài ý muốn, có chút lý niệm cùng thiết dứt khoát phá vỡ thế giới của hắn xem, không nghĩ tới còn có thể dạng này. Phù Thế Sơn Hải quả thực bị Tư Không Thần Cơ chế tạo giống như pháo đại di động đồng dạng kinh khủng, ngàn vạn dặm lớn chiến tranh sát khí, thật đúng là. Hiện tại Lý Thanh Liên càng cảm thấy mình quyết định ban đầu chính xác, nếu là mình một đường đi tới, có thể dùng đến thiên công một tộc địa phương thật sự là nhiều lắm, cái này quả thực chính là một cái hiếm có nhân tại a. Lý Thanh Liên dốc lòng nghe, trên khỏe miệng một thằng treo một vệt nhàn nhạt mỉm cười, thỉnh phảng hỏi hai miệng, Bộ Vân cùng thấy Lý Thanh Liên trở về, trên trán cũng nổi lên một vệt vui đến, vội vàng đón. Muốn nói chút cái gì, có thể thấy được Tư Không Thần Cơ giống như pháo đồng dạng nói không ngừng, không khỏi khóe miệng co giật, trong mắt hiện thị rõ lo lắng. Lý Thanh Liên cười lắc đầu nói, "Nhận được ngươi Thiên Công một tộc không bỏ, trong năm bên trong, ta đã xem lại các ngươi quyết tâm, đoạn đường này đi xuống, ta có thể cam đoan, có ta một mình ăn, liền có ngươi Thiên Công một tộc vị trí." Tư Không Thần Cơ thật sâu hút một hơi, một bầu nhiệt huyết đột nhiên dọng tới trên đầu, thậm chí thân thể đều ở nhận không ngừng run dậy, thở ra khí nghị đều đang run nói, "Ta Thiên Công một tộc tuyệt không phải ngươi, bởi vì lúc trước, ta cũng đã làm ra lựa chọn. Trận trước kia, tộc ta lựa chọn lui tránh, vẫn như trước mất đi hết thảy, nhưng mà bây giờ, ta không muốn chỗ nữa. Sống hay chết, toàn dựa vào đại nhân." Lý Thanh Liên nghe nói, trong mắt dâng lên một vệt đùa hoa. Nhìn đến phủ Thế Sơn Hải lầm bẩm nói, mảnh này cơ nghiệp tuyệt sẽ không dừng ở đâu quãng, cuối cùng sẽ có một ngày tất cả mọi người có thể nhìn thấy 33 tầng trời trên phong cảnh. Khi đó, các ngươi chắc chắn mê say tại chân thực tinh không, chuẩn bị sẵn sàng đi, thời điểm đã không xa, dùng đến các ngươi thiên công một tộc địa phương còn rất nhiều, chớ có khiến ta thất vọng mới là. Tư Không Thần Cơ trùng điệp gật đầu, Lý Thanh Liên mỉm cười khoát tay nào nói, vẫn cùng, cùng ta đến, còn có chút sự tình muốn bàn giao ngươi. Tư Không Thần Cơ nhìn đến Lý Thanh Liên mang theo núi truy vấn, đại nhân, vậy cái này núi? Lý Thanh cũng không quay đầu lại mà nói, đặt ở Sơn Hải trung tâm đi. Núi này sức mạnh ta rất thích, sau đó, ta liền ở nơi này. Được rồi. Chương 416 tâm trần như nước nhớ năm cũ, chương 416 tâm trần như nước nhớ năm cũ. Che trời đạo minh vừa mới thành lập, trong đó muốn bàn giao bộ vần cuồng thật sự là rất rất nhiều, bởi vì một cái xử lý không tốt, cái này thật vất vả hình thành liên minh liền sẽ nổ tung, như vậy lý thanh liên cái này gần trăm mười năm chủ tính cũng liền trôi theo nước chảy Bộ vân cuồng thật chặt cùng sau lưng lý thanh liên, dốc lòng nghe Vân Cuồng, che trời Đạo Minh vừa mới thành lập, trong đó mỗi cái nhà quan hệ phải xử lý tốt, một cái không công bằng chính là toàn diện sập bản kết quả, lấy nguy cơ rắc nối nhau Đạo Minh quá mức yếu ớt, lúc nào các tộc đạt tới đồng tâm đồng đức trình độ, mới tính được là trên là chân chính ổn định lại. Bộ Vân Cùng trọng trọng gật đầu nói, Vân Cùng rõ ràng. Điểm ấy còn xin đại nhân yên tâm. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, ngươi vẫn không hiểu, bắt đầu thời điểm, không cần nóng lòng cầu thành, tạo hóa đạo giáo trong đó đóng vai lấy nhân vật vô cùng trọng yếu, không biết bao nhiêu người trở lấy bắt người bị mất. Sợ hơi ăn chút thiệt thòi không có cái gì, an thiệt thòi là phúc. Vớt chỗ tốt thời điểm ở phía sau. Dù sao ta xuất từ Tạo hóa đạo giáo, nơi này chính là ta một cái khác nhà, đương nhiên sẽ không bạc đái các ngươi, có thể sống qua cái này trăm năm thật không dễ dàng, nói thật, ta không nghĩ tới, trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất, có thể các ngươi không có khiến ta thất vọng. Bộ Vân cuồng cười khổ nói, hoàn toàn chính xác không tốt xác, có thể ta nhưng lại chưa bao giờ hối hận, năm đó quyết định kia, chính là lại một lần, ta vẫn như cũ sẽ như thế lựa chọn, cái này không. Bây giờ ngày tốt lành đến. Lý Thanh Liên nghe nói cũng là cười nói, ngươi cũng học được một bộ này rồi. Ha, ha bất quá vô luận như thế nào, muốn không thẹn lương tâm, trong lòng một cây cái cân nội dung chính mình còn lại xuống ta liền không nói thêm lời cái gì. Bộ Vân quần gật đầu xác nhận, một bộ có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, lập tức trần chờ nói, muốn không cần xử lý một cái tế đạo đại điện. Chiêu nói rõ trí, nói rõ ta che trời đạo minh thành lập, nhận đại đạo hưng thịnh khí vận, từ xưa đến nay lập giáo đều là như thế. Đạo minh khí vận như trở thành, đối với đạo minh dương tới nói không thể nghi ngờ là một cái cứ tốt, mà lại thân là minh chủ ngài cũng có thể đến khí vận ra thân. Ngay nhìn xem có phải hay không. Lý Thanh Liên nghe nói, lại cười nói, ngươi cái lao tiểu tử, sợ là đã trong bóng tối chuẩn bị a. Nếu không phải lại có việc Ngươi cũng sẽ không nói cho ta." Bộ Vân cuồng gái đầu một cái, run rẩy cười một tiếng, một bộ ngượng ngùng bộ dáng, bởi vì hắn biết, Lý Thanh Liên không thích thanh danh, thậm chí không quan tâm phương diện này sự tình, cũng không thu xếp một cái, cái này che trời đạo mình thành lập danh bất chính, luôn bất tuần a. "Vậy liền xử lý một cái, tuyển ngày tháng tốt, cần ta làm cái gì cứ việc nói, không cần để ý, khí vận như trở thành, đó chính là thiên hạ sinh linh tất cả đều được lợi sự tình, cớ sao mà không làm?" Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Thuở hắn đối với khí vận sự tình cũng là vô cùng để ý, khí vận hư vô mà mịt, có thể lại, lại tồn tại hắn vẫn là lần thứ nhất nên như vậy thế lực người cầm lái, còn có rất nhiều chuyện không rõ ràng, còn tốt có Bộ Vân Cuồng. Bộ Vân Cuồng trong mắt hiện lên một vệ hương phấn nói, "Vậy ta liền xuống đi an bài, thời gian cụ thể lại tại phía sau thông chi ngài, nhanh nhất một tháng, chậm nhất 3 ba tháng." Nói xong vô cùng lo lắng liền hướng phía phủ Thế Sơn Hải Phong đi, Lý Thanh liên lại mở miệng nhắc nhở, biển máu bên nào chú ý nhiều hơn, đừng quên trên đầu lưỡi dao, vừa có tin tức liền nói cho với ta." Bộ Vân Cuồng gật đầu nói, "Chẳng biết tại sao, Tu La một tộc bên nào bây giờ rất an tĩnh, cũng không có cái gì động tác, vừa có tin tức, ta sẽ thông báo cho ngài." Lý Thanh Liên lông mày không khỏi nhăn lại, trong mắt hiện lên một vẻ chấm tư sắc, vớt cầm nói: "Không nên à. Nếu không phải, theo Lý Thuyết Dựa theo bây giờ tình thế huyết tổ sớm hẳn là độc thủ, nhưng hôm nay sửng sốt một điểm động tính đều không có, liền tựa như ở cho Lý Thanh Liên bọn hắn thời gian thở dốc, điểm ấy liền quỷ dị vô cùng. Huyết tổ sở dĩ lựa chọn ngày che đạo lúc không xuất thủ, chính là vì bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại sau, bây giờ bỏ ngựa đem ve ăn, hoàng tước lại không độc thủ. Lúc đầu, Lý Thanh Liên luôn cảm thấy không thích hợp, coi như tựa như khuyết thiếu một cái nào đó mấu chốt điểm, từ đầu đến cuối nghĩ không ra cái như thế về sau, kể từ đó chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Thật Sâu hút một hơi, Lý Thanh Liên chậm chậm đi tại phủ thế sân hải, những nơi đi qua, vận rộn tại trong núi rừng hoang dã tu sĩ thấy Lý Thanh Liên đi ngang qua, đều là ngừng công việc trong tay mà tính, một mặt cuồng nhiệt vẻ mặt sùng bái cao giọng nói, gặp qua Thanh Liên đại nhân. Lý Thanh Liên cũng là cười đáp lại, lấy hắn ở đó như là tiên thần đồng dạng chiến tích, hắn cả đời này, quả thực chính là truyền thuyết, như là thiếu niên tiên đế, để vô số người vì đó ước mơ to tính. Ngay từ đầu hắn còn cười đáp lại, về sau hắn hiện người thật sự là nhiều lắm, hắn gật đầu điểm cổ đều chưa, bắp thịt trên mặt đều cười cứng. Đến cuối cùng thật sự là không có cách nào, chỉ được chắp tay mà đi, mà không biểu tình, tản ra một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh khí thế, vội vàng lướt qua, có thể vẫn như cũ cản không được các tu sĩ nhiệt tình. Có thể tận mắt nhìn đến truyền thuyết, đây đã là chỉ được bọn hắn nói khoác sự tình. Nhưng mà Lý Thanh Liên cũng không có quản nhiều như vậy, trực tiếp bay đến phủ Thế Sơn Hải Tròng, một tòa tiên điện màu đen trước đó, chính là Huyết Tế Điện đá đen. Vừa tới trước cửa, qua đen liền phành phạch cánh đứng tại Lý Thanh Liên trên bờ vai, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Cái này bà vai, ta có thể gần trăm mười năm không có rẫm qua, bây giờ mới phát hiện, vẫn là nơi này An Lý Thanh Liên liếc mắt nói, "Miệng của ngươi vẫn là như thế đáng ghét. Ta nói đại ca, ngươi thật xuống bích lạc hoàng tuyền rồi." "Nơi đó dạng gì mà? Hoa Luân hồi dạng gì? Ăn mặn không?" Tiểu Cốt đều nói với ta, lại nói quan tài thủy tinh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quả đen vừa thấy mặt liền nói cái không xong, Lý Thanh Liên nghe đâu cả đầu, con hàng này cũng không xa lạ, bất quá còn nhờ vào Quả đen, không phải thế cục thật đúng là không nhất định thành bộ dáng gì đâu. Không nghĩ tới, lúc trước trời băng đất tuyết bên trong, Quả đen một câu kia tựa như làm trò đùa đồng dạng luôn ngữ vậy mà thật thành thực, hắn nhận Lý Thanh Liên vị đại ca. Trong năm vội vàng mà qua, Tiếng đại ca này là như vậy quân hai, năm đó sinh hết thảy cũng là rõ mồn một trước mắt, trong đầu ký ức giống như thủy triều đồng dạng chảy xuôi, nghĩ đi nghĩ lại khỏe miệng không khỏi câu lên một tia nụ cười. "Ta đi." "Đại ca, ngươi, ngươi không phải là muốn đem ta nướng lên ăn a? Ngươi cái này nụ cười ta quá quen thuộc a. Năm đó ngươi muốn nướng ta thời điểm chính là như thế cười." Quả đen giật cái giọng nói như chiêng vỡ hét lên. Lý Thanh Liên nụ cười đột nhiên cứng ở trên mặt, khỏe miệng co giật, nghiêng đầu câm hờ nói, "Ngươi nếu là thật sự muốn biết bí mật hoàng cái dạng gì, ta có thể đưa đi xuống xem một chút, nơi đó ta vẫn rất quen." Quả đen toét miệng nói, "Đừng, đừng, ta, ta nghe thấy đại ca nói là được rồi." Khoảng không xa xa có một đạo màu mực tia sáng bay tới, chính là Tuân Vi, tựa hồ là cảm nhận được Lý Thanh Liên khí tức, lấy thân đón lấy mà đến. Nhìn đến đứng ở trước người một màn hiệu điệu hình dáng, xinh đẹp khuôn mặt, là như vậy làm cho người say mê, có thể bên phải giống tuyết theo gió phiêu lãng ông tay áo nhìn ở trong mắt, là như vậy làm lòng người đau. Chương 417 Chỉ mong mê dài không còn tình, chương 417 Chỉ mong mê dài không còn tình. Hai người nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được một loại nói mơ hồ không nói rõ đồ vật, đó là tưởng niệm. Nhìn đến theo gió bay múa chống rộng ống tay áo, Lý Thanh Liên tiến lên dùng tay khẽ chạm nắm lên, động tác này thả trên người người khác, có thể là một loại rất không lệ phép cử động, nhưng để ở Lý Thanh Liên trên thân là như thế tự nhiên. Thường vi cũng không có tránh đi ý tứ, trong mắt đều là an tâm. Những năm này khổ ngươi Lý Thanh Liên tự dài, cái cánh tay này hắn rõ ràng là thế nào không có. Chi sở dĩ lấy nguyên thần tu vi, còn chưa sinh ra mới, là bởi vì quỷ bệnh không đơn giản đem cánh tay nuốt, liền ngay cả dương thần cánh tay cũng cùng một chốt nuốt. Liền xem như rải ra lại một đầu, cũng vẹn vẹn thịt không hồn thôi, không có chút nào năng có thể nói, giống như phàm nhân cánh tay. Sợ gì Tưởng Vi cũng liền một thằng ném lấy. Loại này cơ hội là mãi mãi thương thế không vào bất diệt, sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp chữa trị, chính là Lý Thanh Liên cũng không giúp được một tay. Tưởng Vi lại lắc đầu nói không khổ bởi vì ta biết, đại nhân nhất định sẽ trở về, huyết tế là đau của người không phải sao. Lý Thanh Liên vô vô Tưởng Vi bả vai nói không không chỉ là đau, càng là chi kỷ, những cái đó trải qua cũng không phải nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Tưởng Vi nghe nói lại cười, nhìn đến trước mắt Lý Thanh Liên, nàng cảm thấy mình trăm năm ở giữa chịu khổ cũng sẽ không tiếp tục là khổ bởi vì đang giá Đối với Tưởng Vi tới nói, Lý Thanh Liên chính là có loại này, sức hấp dẫn một khi gặp nhau liền không thể rời đi hai mắt, đó là có thể khiến người ta ký thác hết thảy ái lòng. Ca Minh Đệ, ngã xuống không ít, liền ngay cả 9 lao bây giờ cũng chỉ còn lại ba người, trong đó hai người trải qua trăm năm chiến tranh tẩy lệ đã đột phá nguyên thần, bất quá đối với bên ngoài vẫn như cũ lấy đoạt hồn gặp người Tưởng Vi gọn gàng mà linh hoạt đạo, trong đôi mắt đẹp bao hàm từng điểm bí thương. Lý Thanh Liên cũng là thật dài hít một hơi. Hắn còn nhớ rõ lúc trước tiểu lục tử, không biết hôm nay là có hay không còn sống. Bất quá huyết tế tinh thần vẫn còn, chỉ cần bổ sung máu mới Việt Đế vẫn như cũ sẽ như lúc trước đồng dạng cường đại, lừa đau chỗ hướng, không một không túi xưng thần. Chiến tranh chính là như vậy, tàn khốc mà hiện thực, không đánh mà thắng đều là nói nhảm, chiến tranh sẽ chết người, thắng lợi là lấy mạng điền ra. Thật sâu hút một hơi, Lý Thanh Liên nặng nghề nói chết người sẽ không chết vô ích, bọn hắn chết cũng không phải là không có ý nghĩa, là vì đô quảng sinh linh mà chết, đáng giá bị đi khác, được ca tụ. Tường Vi cắn chặt môi dưới, từng chương khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong đầu, mà bây giờ đã chiến từ xa trường, chiến tranh chưa hề chính là như thế tàn khốc. người chết đã chết rồi, người sống không nên dừng bước lại, không phải sao? Đào Bảo như thế nào Lý Thanh Liên chuyển đề tài nói. Trăm năm trước đó, viện máu Liều mình một trận chiến, chỉ tới kịp dùng đại nazi phụ đem Đào Bảo trả lại, hắn rõ ràng nhớ ký Đào Bảo bộ dáng yếu ớt, bị màu trắng thi lửa đốt mình đầy thương tích vẫn như trước còn liều mạng che chở trọng thương chính hắn. Nhưng mà trở về lâu như vậy, lại một thằng không nghe thấy Đào Bảo tin tức, thậm chí ngay cả khí tức đều không có cảm ứng được, không còn xuống tới, Lý Thanh Liên liền lập tức tìm tới, lần này tới điện đá đen cũng là mang theo mục đích này. Đề cập Đào Bảo, Tường Vy sắc mặt tái đi, trong đó có từng điểm hỏng ánh. Đối với tưởng vi tới nói, tay cụ thống khổ thậm chí đều không có để nàng chạy một giọt nước mắt, nhưng mà bây giờ, Quả đen cũng là một mặt tâm trầm, không khỏi thật sâu hít một hơi, Lý Thanh Liên trong lòng đột nhiên phát lên một loại cảm giác xấu. Chẳng lẽ đảo bảo xảy ra chuyện không có khả năng à, đào bảo coi như lại đèn cạn dầu bằng vào có cây tinh quái hương ngạnh sinh mệnh lực cũng đủ rồi khôi phục lại, lại thêm nàng tổn thương tuy nặng, thế nhưng không tới vô lực hồi thiên trình độ, làm sao lại? Đào bảo đến cùng như thế nào đến cùng chuyện gì xảy ra, Lý Thanh Liên sắc mặt trầm xuống nói, ở trong lòng Lý Thanh Liên sớm đã đem Đảo bảo đem thành chính mình em gái, hắn không có thể cứu huyết mộ. Nếu là ngay cả đảo bảo cũng vậy hắn như thế nào đối mặt nàng nội tâm. Đại ca ta ta nhất thời cũng nói mơ hồ đến cùng là tình huống như thế nào, người đi xem một chút liền biết quả đen trần chờ nói. Lý Thanh Liên như mày, ba người một nhóm, đi vào một chỗ non xanh nước biếc trong sơn cốc. Nơi đây chính là điện đá đen thế giới nhỏ trong long mạch miệng rộng chỗ, chính là thai ngén sinh cơ địa phương, không có so nơi này càng thích hợp hàm dưỡng địa phương. Chỉ thấy trong sơn cốc này đều là bạo dược tiên thảo linh tinh hàng ngũ chồng chất trở thành núi, mút trời linh khí xen lẫn bàng sinh mệnh lực giống như sóng biển đồng dạng đánh thẳng vào sơn cốc với đá, thậm chí đem vách đá sông ngòa hóa. Nhưng mà trong sân gốc, lại nhìn lấy một cây cháy đen cây gỗ khô, trên đó đều là đốt cháy khét vết tích, thậm chí còn có đen nhánh than tủi nứt ra địa phương. Lý Thanh Liên ở cái này đoạn cây gỗ khô phía trên thấy được một cỗ tính mị, cùng chúng quanh dạt dảo linh khí không hợp nhau. Cây gỗ khô phía dưới có cỏ xanh khỏe mạnh sinh trưởng, hiển nhiên cái này đoạn cây gỗ khô đã nằm ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm. Nhìn đến cái này đoạn cây gỗ khô, Lý Thanh Liên trong nháy mắt đỏ lên hai mắt, trong đó đều là giữ tận sắc, trong đó còn mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi. Sợ hai loại tâm tình này hắn đã thật lâu không có cảm nhận được, nhưng mà bây giờ hắn lại sợ, hắn sợ lại mất đi bất luận một vị nào người mình quan tâm. Thật chẳng lẽ muốn để mình biến không có gì cả mới bằng lòng bỏ qua a? Tại sao có thể như vậy? Lý Thanh Liên cắn răng nói, vướt ve cháy đen cây gỗ khô, vào tay đều là ý mực nát, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành tro bụi, có thể hắn lại tại trong đó cảm thấy một cô yêu đớt ý chí. Cô ý chí này yếu như ánh sáng đom đóm, nhưng lại phong bế gấp, không chịu bước ra một bước, không chịu tiếp xúc hết thảy, mê man, nương tựa theo đảo bảo bản sự. Hoàn toàn có thể nương tựa theo thiên tài điệu bảo khôi phục đỉnh phong ý lực, có thể nàng nhưng không có, mà là lâm vào loại này trạng thái quỷ dị. Lý Thanh Liên thậm chí không biết nàng còn có hay không ý thức, như thế, sợ là vĩnh viễn cũng không hồi tình đến đây. Tưởng Vi câu mày nói đạo bảo nàng một thằng chính là cái này bộ dáng, tựa như là cự tuyệt tiếp xúc hết thảy, bản thân phong bế, sở dĩ lâm vào loại này trạng thái quỷ dị. Quả đen khàn khàn nói, là chính nàng không nguyện ý tỉnh lại, ta phương pháp gì đều dùng qua, có thể đối đều không hề có tác dụng, ngươi Vĩnh Viễn cũng vô pháp đánh thức một cái vợ ngủ người không phải sao? Lý Thanh Liên cười khổ lắc đầu nói bảo nhi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Hắn hiểu được, hắn đều hiểu, đào bảo vì sao không nguyện ý tỉnh lại, đối với nàng tới nói, hai người thế giới của mình trong người trọng yếu nhất, huyết mộ mất đi, Lý Thanh Liên vì đưa huyết mộ luân hồi, tuổi thọ hao hết, cũng là diệt vong kết quả mặt. Trên thế giới duy nhất đối nàng trọng yếu nhất người tất cả đều rời đi, thế giới của nàng từ đó liền không có nhã sắc, muốn có ích lợi gì còn không bằng một ngủ không tỉnh, chí ít trong trí nhớ ngươi còn tại không phải sao. Lý Thanh Liên mũi chua sót, trong trí nhớ cái đó mặc lấy màu hồng bánh ngắn, ngồi ở cây đào trên tới lui bàn chân nhỏ, khuôn mặt nhỏ phấn nộn, miệng lớn ăn quả đào. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ đảo bảo đang ở trước mắt, nhưng mà bây giờ trước người cũng vẹn vẹn một đoạn cây gô khô a. Chỉ thấy Lý Thanh Liên ngồi dưới đất, ghé vào đoạn cây gô khô phía trên, chậm rãi nhắm lại hai con người, tay to nhẹ nhàng vuốt ve cháy đen thân cây, ra sàn sạt thanh âm. Chớ ngủ, được chứ? Chương 418 dưới cây hoa bay trên gối gỗ, chương 418 dưới cây hoa bày trên cối gỗ. Thanh âm của hắn là như vậy Ôn Nu, chính là Lý Thanh Liên năm đó có huyết mộ trốn đi biển máu, đạo bảo máng khó nghe như vậy, nhưng đến chân chính lúc độc thủ, vẫn như cũ không nở được. Mặc dù xuyên thân mà qua, cũng chưa từng thương tới nội tạng. Loại này buồn bã ôn nhu càng làm cho Lý Thanh Liên đau không thể thở đổi. Bây giờ Lý Thanh Liên một lần nữa sống ra một thế, nhưng mà đạo bảo đã ngủ say trong năm. Loại trạng thái này rất là nguy hiểm, hắn có thể cảm giác được cây gỗ khô trong một màn yếu đất ý thức ngay tại dần dần suy yếu chờ hắn triệt để tiêu tán thời điểm, thế gian liền lại không đảm bảo, chỉ còn lại cái này một đoạn cháy đen cây gỗ khô. Lý Thanh Liên sao nguyện như thế? Chậm rãi nhắm mắt lại, thân thức nhẹ nhàng thăm dò vào cây gỗ khô bên trong, nhu hỏa như phát trận, sợ đem cố ý thức đụng vỡ vụ. Có thể bảo vẫn như cũ phong bế cái này thế giới của mình, đắm chìm trong đó không hề ý mặt đối với tràn đầy bi thương thế giới. Đối với Đào Bảo tôi nói, thế gian vẫn như cũ dừng lại ở trăm năm trước đó. Lý Thanh Liên thần thức nhẹ nhàng độ vào, ôn nhu như nước, nhị nó nói, "Ta trở về, còn nhớ rõ ta đã từng nói với ngươi a, muốn dẫn ngươi đi gặp chứng thế gian này mỹ hảo, bây giờ ta trở về, mà ngươi vì gì còn muốn tiếp tục ngủ, tỉnh dậy đi. Ta ở chỗ này sẽ không rời đi." Thanh âm đảm vải lượn lờ ở Đào Bảo ý thức xung quanh thật lâu không tiêu tan. Cô yếu ớt ý thức tựa hồ là cảm nhận được Lý Liên làm khí tức quen thuộc, vậy mà sinh ra có chút chấn động, cảm thụ được một màn này, Lý Thanh Liên mừng rỡ trong lòng. Tiếp tục chính thúc dục ý thức tán ký ước đào bảo ý thức chấn động cũng càng mất liệt tựa như muốn từ thế giới của mình trong tránh ra cỗ lực lượng này đến từ nàng đối với lý thanh Liên chấp nhiệm ta chính là muốn gặp hắn chấp nhiệm vô luận là chân thật vẫn là hư lảo chỉ cần có thể nhìn thấy là đủ rồi trong chốc lát tựa như đột phá cái gì chó buộc thanh âm yếu đất chuyển đến sen xanh là là người A, ta chẳng lẽ đang nằm mơ chứ âm thanh này là quen thuộc như vậy là như vậy dễ nghe giống như thanhuyền chạy sôi tại trong núi đồng dạng thanh tịnh nước mắt không tự chủ được chuyển xuống ở cây gỗ khô phía trên đều không tự giác Năm đó lời thề đã sớm bị phá, sinh mà vì người, có thể nào vô lệ? Hoặc vui hoặc buồn, đều là một loại cực hạn biểu đạt. Lý Thanh Liên trọng trọng gật đầu nói, "Chớ ngủ, ta trở về, ngươi chưa từng làm một thân một mình, mẹ đã đi, có thể ngươi còn có ta." Đây là đạo bảo mới từ ý thức trong hỗn độn tỉnh táo lại, ký ức giống như thủy triều đồng dạng tuôn ra, cảm xúc kịch liệt chấn động, chấn động quá mức mãnh liệt, thậm chí đạt đến một loại muốn đem ý thức tách ra tình trạng. Kinh hãi Lý Thanh Liên gấp vội vàng khuyên nhủ, "Đừng đều qua, đều qua, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến." Châm châm mở hai mắt ra, Lý Thanh Liên đứng dậy, quẹo mắt nước mắt trực tiếp bị Trưng làm hư vô, ở hai người nhìn chăm chú phía dưới, lóe mắt đến cực điểm ánh vàng chiếu rọi toàn bộ thế giới, ở sắc vàng sáng lạn chiếu rọi phía dưới, tựa như toàn bộ điện đá đen đều bị chiếu rọi vì trong suốt. Chỉ thấy Lý Thanh Liên ngực trước đó nổi lơ lửng một viên sắc vàng hạt giống, trên đó năm đầu thuần trắng khí quay trùng quanh hắn xoay tròn, phun trào không ngớt. Tản ra vô cùng dọa người chấn động, thậm chí hắn bản thân tồn tại liền dẫn nổi hư không nổ tung, trong đó càng là có được không có gì sánh kịp mênh mông sinh mệnh lực. Quả đen hít vào một thanh hơi lạnh nói, năm đầu tiên khí bất diện đạo quả, vị một đời sở tu, ngươi nên thật muốn dùng tại nơi này. Phổ thông bất diệt đạo quả chưa chắc không thể đạt tới hiệu quả như vậy, lấy ngươi thực lực hôm nay lấy tới cũng không phí sức. Thứ này thế nhưng là ngươi cái mạng thứ hai, ngươi nên thật một tốt." Lý Thanh Liên lắc đầu nói, không có cái gì có thể nghĩ. Nói xong đem trước ngực bất diệt đạo quả trực tiếp đánh vào cây gỗ khô bên trong, bàng bạc sinh mệnh lực cơ hồ trong khoảnh khắc đem bên trong khí tĩnh mịch khu trụ. Tuy mên ngông nhưng lại nhu hòa, chậm rãi làm dịu đảo bảo ý thức, ý thức của nàng lấy mắt trần có thể thấy mức độ mạnh, thậm chí bị bất diệt quả nhuộm thành sắt vàng. Lý Thanh Liên tập trung tinh thần nhìn đến một màn này, ở giữa tại cây gỗ khô phía trên chợt vật sinh ra một non màu xanh lục mầm non, đón gió tăng trưởng. Từ trong đó tán mà ra nên mông sinh mệnh chấn động thậm chí đem toàn bộ sơn cốc sông su đổ, sắc xanh lục ánh sáng tràn ngập hư không, tựa như hút vào một hơi liền có thể sống lâu cái trở thành trên ngàn trăm tuổi, phá trước rồi lập, đây là sinh mệnh trên kỳ tích. Mầm non màu xanh lục đó trong nháy mắt liền đã trưởng thành đến cao cỡ một người, lấy cây gỗ khô làm gốc, tại biến mất hẳn trong tân sinh. Thân cây vô cùng cứng cáp, xanh lục trên lá cây vẫn treo xanh lục rờ Trong cơ từng sợi sắc vàng đường cong thuận thân cây kinh lạc phân bố toàn thân, giống như mạch máu, chảy xuôi dòng máu màu và nóng. Đạo Bảo đang lấy loại này phương thức đặc biệt luyện hóa bất diệt đạo quả, theo thân cây lớn mạnh, khí tức của nàng cũng là càng kinh khủng. Hóa khí, đạo tàng, đoạt hồn, nguyên thần. Một đường thế như trẻ tre. trong nháy mắt đã dài tới 99 trượng cao, xanh ngắt tán cây giống như ô lớn đồng dạng buông xuống, bao trùm toàn bộ sơn cốc. Ngay tại lúc giờ khắc này, vụt, xinh xinh chính là trọn vẹn năm đầu tiên phi không tấn thăng bất diệt Thật đúng là chẳng dụng, đương nhiên cái này cùng đạo bảo hùng hậu nội tình cũng thoát không ra quan hệ. Giờ khắc này, trên cây hoa đào nở, màu hồng phấn hoa đào giống như sáng chói ngôi sao đồng dạng tô điểm tại cảnh cây ở giữa, trong không khí tràn đầy một cố điểm dư khí, ngửa đầu nhìn trời, chính là một mảnh múa may theo gió phấn nổn màu đỏ hải dương. Gió mát nhẹ nhẹ, từng điểm cánh hoa bay xuống, hóa thành mưa hoa, mông lung nhân gian, cái này lộng lây xa hoa một màn tựa như chỉ có thể tại trong mộng xuất hiện, là đẹp như vậy, như vậy làm cho người mê say. Vô tận mưa hoa bên trong, một thân mặc màu hồng phấn ngắn thiếu nữ lặng yên đi tới, màu hồng phấn ngắn theo động tác của nàng mà theo gió bay múa. Trong triệu cất bước ở giữa mang theo từng cơn mưa hoa, phấn hồng khuôn mặt giống như hải nhi đồng dạng nó mịn, kiều nhỏ mũi ngọc tinh xảo, phóng ánh veinh hài, không một không hiện lộ rõ ràng sức sống thanh xuân. Có thể hai mắt đỏ bừng lại như nói lòng của nàng, nước mắt trong suốt chứa ở trong hốc mắt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy ra, màu hồng phấn con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên. Một mấy mắt, làn gió thơm đập vào mặt, nhu ngọc đầy cõi lỏng, chỉ thấy đạo ở trong ngực, vào áo, run run, run ở ở y Cho dù ai cũng không nghĩ ra, cái đó tranh cường háo thắng hang đào hoa cũng có được hôm nay cái này yếu một mặt. Không nên rời bỏ ta. Vĩnh viễn cũng không cần. Ta chỉ còn lại ngươi, cũng chỉ có ngươi." Đào Bảo nước nợ nói. Huyết Mô đã qua đời, Lý Thanh Liên là trên thế giới này đạo bảo duy nhất có thể tín nhiệm cùng dựa vào người, chính là đã đạt bất diệt, có thể nàng đối với Lý Thanh Liên ỉ lại vẫn như cũ không phải nói dứt bỏ liền có thể dứt bỏ. Hai người ở rữa trải qua rất rất nhiều, từng ly từng tí hội tụ vào một chỗ, liền trở thành không cách nào kéo đứt tình nghĩa. Chương 419 Cửu Khâu không còn quán thiên hạ, chương 419 Cửu Khâu không còn quản thiên hạ. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt nhu hòa mỉm cười nói, "Sẽ không, sẽ không còn." Chờ Ta đây không phải đến làm tròn lời hứa nha. Sau một khắc Lý Thanh Liên khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, lập tức liền chuyển đến hít một hơi linh khí thanh âm. Chỉ thấy Đào Bảo Chu miệng nhỏ nhỏ, phẫn nộ trên gương mặt vẫn như cũ mang theo càng chưa khô cạn vết nước mắt, tay nhỏ tại Lý Thanh Liên bên hung thịt mềm phía trên bóp đến bóp đi, hận không được đem thịt cho xoay rơi, lộ ra răng nẻo, một bộ hung ác đến cực điểm dáng vẻ. Lần sau nếu là còn bỏ lại ta một người, nhìn bản cô nương không hào hào tu thập ngươi. Đào Bảo hung ác nói. Lý Thanh Liên vội vàng không dám sưng, Trường Vi tại bên cạnh mỉm cười nhìn một màn này, khóe mắt cũng là ta có nước mắt lập lệ, về phần quà đen thì càng không dám nói nói. Hắn thế nhưng là ở đảo bảo trên tay bị nhiều thua thiệt. Lại thêm đảo bảo bây giờ bất diệt tu vi, chứng trị nó còn không phải một bữa ăn sáng, lại nói quả đen thân thể cũng là càng ngày càng tệ a. Đại chiến qua đi thời gian tựa như lập tức bình tĩnh trở lại, Tu La một tộc bình tĩnh và người, che trời đạo minh mặc dù vừa mới thành lập, còn chưa tế đạo chiêu cáo thiên hạ, thế nhưng xem như tiến vào tấn manh phát triển giai đoạn, thành quả là vô cùng khả quan. Phu Thế Sơn Hải trung tâm, lúc trước bị Lý Thanh liên dọn tới 10 vạn dặm núi bị hắn tên là núi bại trận, ý là rửa sạch hồng kiểu, đúng tới hồng trần luyện tâm, sạch phù Hoa ý. Như thế cũng không phải là nói Lý Thanh Liên không thèm để ý Hồng Trần Quân Quận, tương phản trời hắn làm sự tình thật sự là rất rất nhiều, thiên lang không rõ sống chết, tung tích không rõ, Liên Y càng là không biết tung tích, hắn muốn đi tìm. Nhưng lại hữu tâm vô lực, bây giờ Đô Quảng còn không thể không có hắn, đạo giới 3000 cường nhân vô số, lấy hắn bây giờ đoạt hồn định phong thực lực, còn thiếu rất nhiều, hắn còn chưa làm tốt độc đấu thiên hạ chuẩn bị, còn cần thời gian nhất định lắng đọng. Thân tại Hồng Trần bên trong, càng hẳn là lui tâm, như thế mới có thể chuyên vào một sự kiện, đã không cách nào đi làm, như vậy thì trước để ở một bên, không phải hắn vô tình mà là hắn chỉ là vào thời khắc này làm ra lựa chọn chính xác nhất thôi, cũng chỉ có như thế mới có thể xuất ra tuyệt cùng nhất trạng thái đi đối mặt hết thảy. Núi thầy trần một chỗ ưu tĩnh dưới vách đá, có thác nước buông xuống, đá lởm chầm nham thạch ở giữa, có dọc rách khe nước chảy tràn, len ken dòng nước thanh âm truyền ra không biết bao xa. Chỉ thấy dưới vách có một mảnh rừng trúc xanh, sâu trong rừng trúc trồng vài cụm thưa tốt màu xanh hoa sen, trong đó còn kèm theo mấy chậu hoa lan, tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người vị. Hoa lan xung quanh bồn đất còn rất mới mẻ, hiển nhiên là vừa mới gieo xuống. Một bên Lý Thanh Liên ngồi trên mặt đất, tay áo kéo lên, chân đây còn dính lấy đất cát bùn đất, đem trong tay hoa lan đưa tại hố đất bên trong, thận trọng đắp lên bùn đất, đem một bên trong thùng nước nước suối khuynh đảo trên đó. Xoa xoa cái mũi, lúc này mới một bộ hài lòng bộ dáng, cái này hay là hắn một lần trồng hoa. Bất chi bất giác ở giữa tự nhiên náo loạn một cái mặt hoa lớn, góc cạnh rõ ràng trên mặt dính lấy không ít bùn đất đều không tự giác. Trong rừng trúc, có một che trời cây hoa đào đứng sừng sững, cảnh cây mắt kéo dài ở giữa thoải mái tắm rửa lấy ánh nắng áp, luồng gió mát qua, có từng điểm mưa hoa buông xuống, rải đầy một chỗ. Cây đào phía trên, Đào Trần chùi chân nhỏ ngồi ở nhánh đào nha phía trên, hai tay chống cái cằm. Hai mắt tập trung tinh thần nhìn đến bận rộn không ngừng lý Thanh Liên, nàng đã trọn vẹn nhìn một buổi sáng, con mắt không có rời đi nửa khắp đồng hồ. Một bên Quả Đen đứng tại cạnh cây phía trên, nhìn một chút Lý Thanh Liên lại nhìn một chút Đao Bảo, một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nói, "Ta nói bảo nhi tỷ, đại ca hắn chẳng lẽ tu luyện tu ngốc à? Đây là náo cái gì đâu? Làm sao thông thả chính sự, ngược lại là trồng lên hoa?" Đao Bảo trận nhìn Quả Đen một chút, tay trắng hiện lên một đạo huyết ảnh, chỉ nghe một tiếng thanh thúy đông. Âm thanh truyền đến, giống như gõ ngoa đồng dạng thanh âm. Quả Đen một bộ nhanh khớp bộ dáng, giơ lên hai cánh ôm đầu, ủy khuất đến cực điểm. "Ngươi hiểu cái quặp lông?" Hắn cái này không chỉ là ở trong hoa là ở Tĩnh tâm cũng là một loại tu hành suy nghĩ nhiều hơn khó tránh khỏi lọt vào góc chết đem tinh lực của mình chuyển ở gì thường thường đều sẽ có khác biệt thu hoạch mỗi người ngườiị tâm phương thức cũng khác nhau thì như ta chính là ăn quả đảo đau bảo liếm môi một cái nói một bộ thèm ăn bộ dáng quay đầu quan sát mình thân Tây đại mi hơi nhếu nàng luôn cảm giác mình cũng trước đó không đồng dạng mình quả đảo không biết lúc nào mới có thể xảy ra nhìn đến trước mắt theo dõi chập trần hoalann màu xanh da trời cánh hoa giống như bầu trời đồng dạng trong suốt lại tựa như biển rộng đồng dạng tâm Thúy tim hắn cũng dần dần yêntĩnh trở lại Lấy tu vi của hắn, vây tay một cái thậm chí có thể để hoa nợ vạn dặm, nhưng như thế, không có chút ý nghĩa nào, về phần vì lựa chọn gì trồng hoa, bởi vì hắn trước đó thời gian bên trong luôn có thể ở phòng trúc biển hoa sen trông được đến thiên lang bận rộn hình dáng. Một mảnh biển hoa sen đó đều là thiên lang một gốc một gốc trồng ra tới, sở dĩ Lý Thanh Liên lựa chọn trồng hoa, về phần vì sao lựa chọn hoa lan, bởi vì thiên lang nói qua, nàng thích hoa lan. Không nghĩ tới nhìn như chuyện đơn giản, muốn làm tốt cũng không có đơn giản như vậy, mà ở trong quá trình này tim hắn cũng dần dần yên tĩnh trở lại Nhìn đến đất trống bên trong mấy khỏa thưa thất hoa lan, cùng một bộ tùy thời đều muốn chết héo bộ dáng, Lý Thanh Liên khẽ miệng co giật. Mình thật đúng là không có phương diện này thiên phú, bất quá mục đích đạt tới liền tốt. Trong mấy ngày này, trong đầu hắn nghĩ sự tình thật sự là quá nhiều, thiên ti vạn lũ quấn quanh ở cùng một chỗ. Liền giống như có mơ hồ sợi tơ, để tâm hắn tiễn, có khi thậm chí cũng không thể tính tâm tu luyện, loại tình huống này là dĩ vãng chưa hề xuất hiện. qua Như thế dứt khoát không được mảy may tiến thêm, còn không bằng bùng xuống, triệt để ổn định lại tâm thần, lãng động một phen, rửa sạch phù hoa. Quay đầu nhìn, dưới vách đá cây đào bên cạnh Một đổ sụp một nửa phòng trúc yên tĩnh ngồi xuống, cùng xung quanh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Một vệt màu trắng uỷ điệu hình dáng tại trước người lóe lên liền biến mất. Khiến cho sức lực lắc đầu, trong tay ánh máu lóe lên, kiếm máu tại trong tay nắm chặt, trong miệng lầm bẩm hướng phía rừng trúc xanh đi đến. Là ta nghĩ lang như sao? Phòng trúc còn phải sửa lại một ít, không phải hở lại mưa rồi sợ là ở không thành." Hình dáng dần dần biến mất ở rừng trúc xanh bên trong, không bao lâu, trong rừng trúc truyền ra keng Ken, đốn đây âm, có trúc xanh ngã xuống. Nếu là người khác biết Một thanh dùng để chém trời kiếm bây giờ bị hắn dùng để làm trở thành lưỡi búa cần sợ là sẽ bị mắng thành đứa bại ra đi. Thời gian vội vàng mà qua, Che trời đạo minh kiến thiết cũng là mới gặp khởi sắc, từ đá lăn cổ tụng cầm đầu yêu tộc tự chúng đạo đường khâu cùng thần tức khâu, thành lập đạo đường yêu đô. Cây thịnh thế tiến hành. Chúng yêu cùng tôn lệ. Lấy sáu đuôi thiên hồ cầm đầu thú một tộc tự chúng mạnh doanh khâu cùng tham vệ khâu, thành lập mạnh doanh hoang vực. Một lần nữa giới định thú tộc thiên hạ. Hắc Minh đem Hắc Bạch cùng Vũ Vũ cũng lập vũ trạch. Chỉ lưu lại tạo hóa đạo giáo, vẫn như cũ chỉ có côn Ngâu Khâu một khâu địa phương. Phù Thế Sơn Hải làm sơn môn mới, đồng dạng cũng là che trời đạo minh vị trí. Lý Thanh Liên vị trí. 9 câu cục diện bị đánh phá, linh khí chung, thiên hạ bốn phần, theo thứ tự là Phù Thế Sơn Hải, Mạnh Doanh Hoang vực, Đào Đường yêu Đô, lại thêm một cái Minh Hà biển máu. Trên thực tế, Đâu Quảng bây giờ càng là hai phe đối lập cục diện, che trời đạo minh đối với Minh Hà biển máu. Chương 425 môn một chân mở khuynh tuyệt, chương 425 môn một chân mở khuynh tuyệt. Chiến hậu Đâu Quảng trải trị, là khắp nơi đất, vô cảnh, vì vô tận sinh cung cấp xung tốc ngộ. Một chỗ lại một chỗ linh tinh nhỏ. Linh truyền bị phát hiện, đây đều là có thể làm nội tình tài nguyên, Đô quản hiện lên một bộ đại hương cảnh sát. Đương nhiên nếu là không có tu la một tộc thì càng hoàn mỹ, trải qua ma kiếp trăm năm sinh linh bây giờ thịnh thế ở giữa, đều là tự nhiên mà vậy đột phá bình cảnh tu vi. Đô quản thực lực tổng hợp đều rất giống tại chiến hộ trong chốc lát được tăng lên. Ngay tại lúc đó, Bộ Vân cùng làm ra một cái khắp thế gian đều kinh ngạc quyết sách, mở ra tạo hóa đạo giáo truyền thừa. Vô luận là thần thông, pháp trận, luyện đan, luyện khí pháp, hết thảy hết thảy tất cả đều mở ra, hoàn toàn thay đổi trước đó nghiêm ngặt bảo mật tình huống. Trong thế nhân vô điều kiện mở ra, một chút thô thiện kỹ pháp hàng ngũ trực tiếp có thể tới học, nếu là dính đến cao thâm tuyệt học, liền muốn dùng ngang nhau giá trị chân bảo hoặc là tuyệt học đem đổi lấy. Nhìn như không có cái gì, nhưng nếu là đặt ở trước đó, liền xem như lấy ra tiên thảo đều không có cơ hội này, đây hết thể có thể nói là tạo hóa đạo giáo lập giáo căn bản. Tuyệt sẽ không ngoại chuyện. Suy nghĩ một chút, nếu là địch nhân học được, người lại đạo pháp thần thông người ta đều như lòng bàn tay, còn chưa bắt đầu cũng đã quyết định bại cục. Sở dĩ bước ra một bước này thừa nhận phong hiểm không phải bình thường lớn, có thể bộ văn quân vẫn như cố không để ý người trưởng lão phản đối làm như vậy. Hắn đối với bây giờ tình thế thấy rõ, nếu không phải là như thế, Che Trời Đạo Minh thành lập liền không có chút ý nghĩa nào, mặc dù ăn như vậy thiệt thòi lớn, có thể chưa hẳn không thể đạt thành mỗi cái nhà trung tình huống, gắt gao hỗn hợp ở một hồi, như thế Che Trời Đạo Minh mới có thể chân chính trưởng thành. Ăn thiệt thòi phía trước, hưởng phúc ở phía sau, bỏ đều không có bỏ, còn thế nào đến đâu? Hắn tính được là là đem Lý Thanh Liên lý giải đạo cốt từ bên trong, đương nhiên, cũng vẹn vẹn mở ra một bộ phận mà thôi, dính đến hoạch tâm đồ vật, tỉ như hộ núi tiên trận, cùng tồn tiên chiến trận các loại vẫn là chưa từng thẳng thắng. Một khi công khai, hóa đạo giáo vẫn thật là đứng không dừng chân. Điệp Mễ Bộ Vân cuồng vẫn có thể nghĩ rõ ràng, lại nói đổi chân quý tuyệt kỹ cần ngang nhau giá trị chất bảo. Lấy được tài nguyên đối với tạo hóa đạo giáo chiến hậu trấn hưng cũng sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Một hòn đá ném hai chim, cớ sao mà không làm đâu, hơn nữa còn nổi dẫn đầu tác dụng, ý kia giống như là ta đều làm được mức này, các ngươi còn không biết xấu hổ nhìn xem a. Bộ Vân cùng vì trong lý tưởng vu đắp nhau tình trạng lớn mật bước ra bước đầu tiên, đương nhiên cái này cũng bèn vẹn giới hạn trong phù thế sơn hải trong tôi. Phù thế sơn hải không phải tạo hóa đạo giáo thế sơn hải, mà là toàn bộ đô quảng sinh linh. Tin tức này vừa ra, Nguyên Bản có vẻ hơi quảng cu khuệ e phủ thế sơn hải trong khoảnh khắc đông như chợ hội. Nguyên Bản vừa mới rời đi không có mấy ngày vu, yêu, thú ba tộc lần nữa mang theo số lớn tộc nhân vào ở phủ thế sơn hải. Tận khả năng nhiều học tập tạo hóa đạo giáo tuyệt học, dù sao những này đều là nhân tộc đỉnh phong tinh hoa hoa, trí tuệ kết tinh, mà lại tạo hóa đạo giáo càng là lấy từ không sinh, có nghiêng tuyệt thiên hạ đạo pháp nổi danh trên đời. Nhưng phàm là có thể đem ra được đạo pháp liền không có uy năng yếu, tự nhiên là yêu, thú, vu ba tộc trọng điểm học tập đối tượng. Bất quá càng thêm hấp dẫn bọn hắn chính là luyện đan, khí kỳ ảo, sao cái này đặt ở trước đó đều là bị truyền lại thêm yêu, thú hai tộc nguyên bản liền không có cái thiên phú này. Có tiên thảo hàng ngũ cũng chính là nhai nhai rồi ngớt, ăn tươi nuốt sống, trong đó dự tính liền ngay cả 3 phần cũng không phát huy ra, tinh kim tiên thạch hàng ngũ cũng bị xem như đá vô cục, không người hỏi thăm. Có thể nói ôm núi vàng núi bạc nhưng lại không biết xải như thế nào tiếp đấu. Kể từ đó, một khi học được nhân tộc luyện đan luyện bạo pháp, đem vô tận chân bảo hữu hiệu, hiệu chuyển hóa làm sức chiến đấu, đây đối với yêu, thú hai tộc tới nói quả thực chính là thiên đại địa Liền ngay cả Thanh Loan yêu đều dạn học luyện thiết kế quản trong đó mở ra tạo hóa đạo giáo tuyệt học. Không hạn chủ tộc chỉ cần là che trời đạo Minh một phần tử liền đều có cơ hội này trong đó càng là đồn chú không ít đệ tử trưởng lao hàng ngũ mà lại có chút tuyển học vẫn là công khai đi giá có thể cái này vẫn như cũ càng không được mấy nhà như tình có thể nói chèn phá đầu đi đến sông từng cái trưởng lao đệ tử đối mặt như thế tình huống cũng là bận biểu đầu đầy mồ hôi vẫn như trước dốc lòng chuyên đạo. không dám có chút không kiên nhẫn đây cũng không phải bộ vân cùng tốt bao nhiêu làm dù sao chơi miễn phí vẫn là đem mình học không giảng buộc Công Yến là người đều không tình nguyện A có thể bộ Vân cùng trực tiếp qua một câu đây là thanh Liên đại nhân ý Tứ có ý kiến mình đi tìm hắn Th tiện Thế nhưng phản đối một cái liền biến mất vô tung vô ảnh, Lý Thanh Liên bây giờ cái gì vì thế? Đây chính là lực chém vị ương năm nhân, ai dám với hắn náo động không phải mái. Toàn bộ Tạo Hóa Đạo giáo Sở Dĩ còn đứng ở bây giờ vị trí, toàn dựa vào Lý Thanh Liên gây nên. Sở Dĩ tự nhiên không dám nhiều lời. Quá Cú É phụ Thế Sơn Hải lập tức náo nhiệt lên, vô luận ngày đêm, đều có thể nhìn thấy bên trên bầu trời ghé qua một tôn lại một tôn chống trời thu lớn, hình thái khác nhau đại yêu, thân mang cổ quái vu người cũng không phải Mỗi một cái đều là trên mặt vui mừng, có chút trực tiếp ngay tại Phủ Thế Sơn Hải bên trong đông trại, cái này Phủ Thế Sơn Hải tuy là Tạo Hóa Đạo giáo sơn Môn, Thế nhưng vì che trời đạo minh địa giới, bốn nhà tổng cậu có, tự nhiên có thể tùy ý sử dụng. Lý Thanh Liên nghe nói tin tức này, đầu tiên là sửng sở, tùy ý thoải mái cười một tiếng lầm bẩm nói, bộ vân quần tiểu tử này, thật đúng là bỏ được. Haha. Ha. Che trời đạo minh giai đoạn trước không lưu loát hoàn cảnh bị bộ vân cuồng một chân cho đạp ra. Bây giờ tạo hóa đạo giáo có thể nói là đô quảng nhân tộc lĩnh tụ, liền ngay cả thông thiên tiên giáo cũng là không có cách nào mở ra tuyệt học, lấy cung cấp bốn tộc cùng nộ, thần võ môn còn sót lại cũng là như thế, cũng coi là thừa cơ góc nhặt một chút vô liếng, để cầu đồng sơn tái khởi. Loại tình huống này kéo dài nửa tháng dài, ngay sau đó Bắc Minh Vũ giáo cũng giống như thế, mở ra nhà mình Vũ pháp, bắt trước tạo hóa đạo giáo cách làm, tại phù thế sơn hải phía trên tuyển 12 núi đứng 12 thiên vu điện, thi triển hết sở học. Bắc Minh Tiên Vũ giờ phút này tâm đều nhanh đau đổ máu, Vũ pháp quỷ dị hay thay đổi, biến hóa vô thường, vu người liền dựa vào cái này đứng thẳng đâu, bây giờ lại đều mở ra, đây cũng là trúc kiểu âm ý tứ, không phải Bắc Minh Tiên Vũ có thể hạ không được quyết tâm này. Bất quá ngẫm lại còn có thể học được tạo hóa đạo giáo nguyên tuyệt pháp, trên mặt cũng là trong bụng nở hoa, có thể nói là đau nhức cũng khoái hoạt. Trúc âm đây là tại giúp Lý Thanh Liên mở ra cục diện bu đắp nhau cục diện, kể từ đó, mỗi cái nhà sở trưởng tương hố kết hợp, lấy thừa bù thiếu, che trời đạo minh thực lực tự nhiên sẽ toàn thân lên cao. Chỉ thấy Bắc Minh Thiên Vũ âm hiểm cười nói, ta không tin đá lăn cổ tùng hai cái lao ra hỏa có ý tốt. Hắc hắc. Sáu đôi thiên hồ ra mặt mạnh hơn, ăn hết không nôn cũng không phải chuyện như vậy. Quả nhiên, sau một tháng, yêu, thú hai tộc thi triển hết sở học, giờ khắc này, vu pháp, yêu pháp, thú pháp, đạo pháp tại phù thế sơn hải bên trong triệt để hỉ lộ, lẫn nhau kết hợp, hoàn thông. Bước này bước ra, vừa vận mở ra che trời đạo minh thế cảnh sắc, Chương 421 chắp tay tự hỏi không hổ thẹn, chương 421 chắp tay tự hỏi không hổ thẹn. Suy nghĩ một chút, một tu sĩ có thiên biến vạn hóa từ không sinh có đạo pháp vi lực, có lại khó lường yêu pháp, bền bị thân thể thú hình pháp, lại thêm lên thiên vu 12 đạo. Người này đến mạnh đến mức nào? Đơn giản đều không biên giới đây, đây cũng là trong đó chỗ tốt, cũng là che trời đạo mình thành lập mục đích cuối cùng nhất, trình hợp đô quảng lực lượng, bài trừ chín khâu tranh phong cục diện, tiến vào phát triển tốt quý đạo. Vừa mới xây thành phù thế sơn hải bây giờ liền một mảnh thịnh thế cảnh sắc, thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, bốn nhà quan hệ cũng khách quan trước đó gần gũi hơn khá nhiều. Chỉ ít trước đó loại kia, gặp mặt liền bóp cái cục diện ngươi chết ta sống đã không tồn tại nữa. Thời gian như thời gian qua nhanh trôi qua, trong nháy mắt liền tự nhiên qua mất đi 3 tháng lâu, trong khoảng thời gian này, tu la nhất tộc tựa như tại đồ quảng bên trong biến mất. Biển máu hoàn toàn tĩnh mịch không nói, trên mặt biển cũng là bình tĩnh rõ người, không dậy nổi sóng gió, tại trên 9 tầng trời hướng xuống nhìn lại, toàn bộ biển máu chạy như nghiêng về một bên chiếu đến bầu trời màu máu rực sáng. 3 tháng bên trong, che trời minh cũng hiện lên bạo tác tiểu rộng, đúng nghĩa từ ma bóng mờ ở trong đi ra, bốn tộc bù đắp nhau, cộng đồng tiến bộ liền xem như có chút ma sát nhỏ cũng đã trở thành lẫn nhau thúc dục nhịp đệm. Một ngày này, mặt trời mọc lên ở phương đông, sáng sớm mặt trời mới mọc từ chân trời trong chầm chậm dâng lên, chiếu sáng lên tại bình minh bên trong yên lạng phủ thế sơn hải. Chỉ thấy mặt trời mới mọc xung quanh, vây quanh một vòng một vòng phun trào tử khí, mang theo nồng đậm sắt lành, chính là ngày tốt hoàng đạo. Từ khí đông lai, mặt trời vĩnh hằng. Toàn bộ phủ thế sơn hải trong người đông nhìn ngịt, sơn dã trong rừng đứng vô tận sĩ, cũng lồ lơ không, ra một cô man ý thức. cũng có tản ra vô tận yêu khí tuyệt thế đại yêu, mây che lấp thân hình vô người đông vô số. Giờ khắc này, Che Trời Đạo Minh đệ tử tất cả đều tại Phù Thế Sơn Hải bên trong. Xem lễ, tế đạo chiêu trời, tụ thiên hạ khí vận, sáng và cổ, kẻ Che Trời tung hành. Xa xăm tiếng kèn vang lên, nặng nề mà bi thường, giống như vượt qua vạn cổ mà đến, mang theo thuế nguyệt hương vị, vang vọng dư không ở giữa, đám người tụi hầu người thấy khói lửa tràn ngập, thiết giáp chưa lạnh sa chuẩn bị, không khỏi thu thập tâm tình, một mặt trang nghiêm. Chỉ thấy giờ phút này Phù Thế Sơn Hải trung tâm vọng trời phía trên, có một khủng lồ vô biên hình tự tháp hình dáng hình hiện ra một vòng cổ ý, dựng trời, độc lập với thế Tế đàn có cầu thang 99 tầng, lại thêm trên cùng một tầng, lấy viên mạng ý, trên đó có một bốn phương đỉnh lớn đồng xanh, một án, án trên đài có hương dài bạc cây. Chỉ thế thôi. Giờ phút này trên tế đàn lại không có mưa hay. Dưới tế đàn, Trúc Tiểu Âm, Bác Minh Thiên Vũ, Cổ Tùng, Đá Lan, Thanh Loan, sáu đôi thiên hồ, Bộ Vân cùng bọn người tất cả đều ở đây, cũng là một mặt trang nghiêm sắc, án mặc đều chính thức vô cùng. Giữa sân yên tình im lặng, chỉ có nhàn nhạt tiếng hít thở, cùng gió mát nhẹ nhẹ quét sơn dã thanh âm. Mặt trời mới mọc vọt lên, ánh nắng tại mặt đất phía trên dần dần lan tràn, xưa tan tối tam. Núi Tây Trẩn Trước nhà trúc, Lý Thanh Liên ngựa đầu nhìn trời, thân mang một thân mây trôi áo bào trắng, váy dài như phiến, bên hông buộc gấm ngọc đai lưng, chân đạp đôi giày thêu vàng. Giờ phút này, Lý Thanh Liên giang hai cánh tay mặc cho trước người Tô Dao, vì đó đeo lên khăn tuyết lớn xa xỉ. Chỉ thấy Tô Dao dốc lòng là Lý Thanh Liên chỉnh lý và táo trước, tằm tấm chỉnh chỉnh, không có chút nào nếp nhún, gọn gàng, mái đầu bạc trắng cũng dùng dây đỏ đâm vào sau đầu. Phủi tay, Tô Dao một mặt hài lòng nhìn qua trước mắt Lý Thanh Liên, nhếch miệng lên một kia mê say nụ cười nói: "Hảo hảo thật một fan vẫn rất có hương vị nha, hôm nay rất trọng yếu, nếu là còn một bộ tùy ý bộ dáng" sợ là muốn để người trong thiên hạ chê cười, người bây giờ cũng không so trước đó, ta đại minh chủ." Chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ phút này túi đầu nhìn xuống hai tay của mình, có chút không thích giữ ngón nẻo người, cười khổ nói, "Ta coi là lần đầu tiên mặc tốt như vậy quần áo, thật là có chút không quen." Chỉ thấy Lý Thanh Liên bây giờ có thể nói từ thế yên ngang, tuấn lãng phi thường, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, như đao khắc dịu dục ngũ quan cương nghị phi thường, lại thêm tà mị vết máu nhẹ, như tinh không thâm thủy hai con người, theo gió bay lên tóc trắng, một cố không tên uy thế tự nhiên sinh ra. Vai rộng eo nhỏ cao giáo hình dáng cũng bị một thân mây trôi bảo tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, động tác ở giữa tự có loại mê người mị lực tỏa ra, tại mỗi người đều có cái này trí mạng lực hấp dẫn. Tô Giao liếc mắt nói, đừng uổng phí ta một fan cổ công. Lý Thanh Liên bật cười, lập tức ngẩng đầu nhìn trời nói, ta đi. Cái này tế đạo chiêu trời sự tỉnh, còn cần Lý Thanh Liên người mình chủ này tới làm, dù sao khí vận như thành, cũng là từ Lý Thanh Liên đến nhận. Hắn nhận, chính là toàn bộ che trời đạo minh nhận. Ánh mặt trời chiếu sáng mặt đất, chầm chậm đụng vào tế đàn, chỉ thấy Lý Thanh Liên hình dáng đạp hư mà lên, như trong hư không có vô hình cổ tang. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt tập trung ở Lý Thanh Liên trên thân. Chỉ thấy Lý Thanh Liên đạp tại tế đàn trên cầu thang, cất cao giọng nói, "Bước này, đạp ta cửu địch 3000, chém đầu rửa sạch." Nói xong, phóng ra một bước, trong hư không như có lực lượng vô danh xuyên thấu khoảng cách vô tận mà đến, tất cả đều tụ tập ở cầu thang bên trong. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên dưới chân tăng vọt vô tận oan hồn, như âm minh địa ngục, chung quanh trăm vạn giảm nơi này thời gian oan hồn gào trời, vô cùng vô tận, tất cả đều là chết bởi Lý Thanh Liên trong tay người. Được Lý Thanh Liên một bước này lại kiên định không thay đổi đạp xuống. Oen! Một bước vỡ nát trăm vạn giẫm oan hồn tất cả đều tịch diệt không còn, đất trời một mảnh trong sáng. Bước này, đạp ta nghiệp quả vô tận, tội máu sumây, như là ta nghe, tội lui ta nhận, áp ta chịu. Một câu ra, vô tận ánh sáng đỏ ngón mũi trời, vỡ nát cựu thiên mây trời, hóa thành vô tận nhiệt quả, chiếu rọi bầu trời, đem trọn phiến đất trời nhuộm thành máu máu. Bước ra một bước, ánh máu vỡ nát, tội nhiệt tất nhận. Xuất hiện dị tượng tất cả đều tại một bước phía dưới vỡ nát làm hư vô. Bước này, đạp ta lục căn sạch, hồng trần không thay đổi, tóc xanh chưa rơi. Bước này, đạp ta con đường phía trước bụi gai, long đong như núi, ta tự lên. Bước này đập trong lòng ta ác, thiện ác có đạo, thị phi đều sáng tỏ. Đi hướng thiện. Mỗi bước ra một bước, Lý Thanh Liên liền lợi bên trên một câu, tuy chỉ là 99 tầng cầu thang, thế nhưng không phải ai đều có thể đạt, đây là một cái vấn tâm quá trình, từ muốn lây thân thừa vận, liền muốn vấn tâm không hổ thẹn. Nhưng mà thế gian này, lại có mấy người có thể làm được vấn tâm không hổ thẹn. Thế sự có 19 là tiếc, không có ai dám lợi vấn tâm không hổ thẹn, nhưng mà Lý Thanh Liên liền dám. Một đường đi tới, chỉ là mình nên làm sự tỉnh, vấn tâm không hổ thẹn. Không thẹn với lòng của mình. Mỗi một bước bước ra đều là như vậy kiên định, vô luận con đường phía trước như thế nào, Ta tự đạp lên, người hưu tâm tự nhiên là có thể thấy rõ trong đó mâu chốt. Cái này 99 tầng cầu thang không tốt hơn, nhưng mà Lý Thanh Liên lại chưa từng có chút do dự đạp mạnh lại đạp, xuất hiện dị tượng tất cả đều tại dưới chân vỡ nát. Nhìn gỗ tùng đều là hít vào một thanh hơi lạnh, hắn biết điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa chưa hề hoài nghi tới quyết định của mình. Loại người này đáng sợ nhất, bởi vì vô luận hắn lựa chọn cái gì, làm cái gì, đều là đúng. Bởi vì hắn trong lòng liền cho rằng như thế, cho nên mới đáng sợ. Lý Thanh Liên chính là như thế. Một đường tiến lên, đảo mắt 99 tầng cầu thang tận qua, đang đỉnh địch phòng đứng chắp tay, nhìn xuống Mên Ngông hùng trận. Chương 422 Tế Đạo Triều Trời vẫn theo rồng, chương 422 Tế Đạo Triều Trời vận theo rồng. 99 tầng cầu thang Vấn Tâm, Lý Thanh Liên một bước một cái dấu chân, đạp phá hư vọng, bởi vì Vấn Tâm không hồi hẹn. Chỉ thấy Lý Thanh Liên chắp tay đứng ở trên tế đàn, toàn trường tại giờ khắp này yên tĩnh im lặng, thậm chí có thể luồn gió mát thổi qua sơn cốc thanh âm. Ánh mắt tất cả đều tập trung ở Lý Thanh Liên trên thân, cái này nhất cử có thể nói là ở đô quảng trong lịch sử tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, khai sáng lịch sử khơi dòng. Hỗn hợp 9 câu thế lực, đứng che trời đạo minh một ngày này sẽ bị thật sâu lịch sử ghi khắc, vĩnh viễn sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà ám đạm phai mờ. Lý Thanh Liên dầm chân mà lên, nhìn qua trước người án trên đại bảy ngàn ba cây hương dài, hương là màu đỏ, ngón tay độ dày, có 3 thước chiều dài. Tên là Chiêu Hương, truyền thuyết Chiêu Hương hương khí có thể xuyên thấu hết thể trở ngại, truyền đạt đến hư vô địa phương, vẹn vẹn cái này ba cây Chiêu hương, cũng không biết bỏ ra bao lớn đại giới mới lấy tới. Chỉ thấy Lý Thanh Liên đưa tay giơ lên một cây chu hương, hai tay cầm Ánh sáng tay áo tự nhiên trượt xuống đến khuỷu tay chỗ, nhìn qua Lý Thanh Liên nâng hương mà đứng dáng người, tựa như đạo này bóng lưng có thể chống lên thanh thiên mặc dù nhỏ bé, nhưng lại đỉnh thiên lập địa. Trong tay chiêu hương không gió tự cháy, tản mát ra mông lung mắt sương mù, nhưng lại người không thấy chút nào hương vị, hương khí kéo dài, không bởi vì gió núi phiêu tán, tự hành phiêu dãng, thậm chí xuyên thấu vô tận hư vô, đặt tới phàm thân khó mà đụng vào chỗ. Nhìn qua trước người hương giải, Lý Thanh Liên cất cao giọng nói tế đạo, chiêu đạo sáng rõ thiên hạ, tập hợp đô quảng sinh linh và hôm nay lập che trời mình, đại minh, nhìn lại đạo phụ hộ, bản thân thân nhận Nói xong, trải qua thời gian dài chưa từng con qua một lần sống lưng con số dưới, Cẩm Hương dài lại. Ngay tại hắn bái xuống một khắc này, một đóa vạn cổ sen xanh lấy Lý Thanh Liên làm trung tâm ầm vang nở rộ hoa nở trăm vạn rậm, năm lá 20 bột cánh, che khuất bầu trời. Hoa la trong có vô tận hôn độn khí phung trào, mỗi một viên hạt bụi nhỏ đều là từng khỏa còn chưa diễn sinh ra sao lớn, trong nhụy hoa có chín khỏa hạt sen lấp lánh. Giờ khắc này, hỗn độn sen xanh hư ảnh bị thúc dục đến cực hạn. Thanh theo chiêu hương khí tức truyền lại ra vô tận xa, đó là người thường không cách nào chạm đến chỗ, về phần đến cùng có thể hay không truyền lại cho đại đạo, không ai biết. Nhưng vào lúc này, một câu nói, vô tận dị tượng xuất hiện, có chống trận lôi động, kèn lệnh huyết dài, sen vàng đến thế, thiên hà ngang trời. Thanh thế cực kỳ oai người, nhìn mắt người hoa hỗn loạn, đó cũng đều là xuất hiện tại trong truyền thuyết đại đạo dị tượng, bây giờ lại như nát cả trắng đồng dạng tùy tiện hùng, cái này thật đúng là. Lý Thanh Liên cái này túi đầu liền không có tái khởi đến, túi đầu hắn cảm giác được xuất hiện dị tượng, khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng nụ cười, lẩm bẩm nói đều đến, cái này phần lên, chút mặt mũi này sẽ không không cho a. Đúng lúc này, một cỗ mười màu sắc vầng sáng từ trong hư vô vậy xuống, thô to đến cực điểm, trực tiếp xông vào Lý Thanh Liên trong thân thể. Cú sáng thực sự quá mức thô to, thậm chí bao phủ nửa cái thần vũ sân hải, từ trong đó tản ra các loại quang mang liền tựa như vậy xuống nhân gian tinh cát chói lọi, mười màu cuồn sáng mỹ hảo đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn tử. Mặc dù 10 màu cuồn sáng tới mắt liệt, được Lý Thanh Liên thân thể lại như lỗ đen, đem đều hấp thu, một giọng không rơi. Nhìn qua một màn này, không một người không rung động phi thường, cổ tung đá lăn hàng ngũ càng là hít vào một thanh hơi lạnh, 10 màu cuồn sáng không phải hắn vận, chính là mắt trần có thể thấy khí vận a. Đến cùng đậm đến bộ dáng gì mới có thể đạt tới mắt trần có thể thấy trình độ cái này đại đạo cũng quá khẳng a. Liền ngay cả Bắc Minh Thiên Vu cũng là khỏe miệng co giật, năm đó thành lập Bắc Minh Vũ giáo thời điểm, đã ban thưởng khí vận cũng chỉ có một tia rủi xuống mà thôi, nhỏ như sợi tóc, được vậy cũng đáng giá mừng rỡ như điên. Mà bây giờ thế này sao lại là sợi tơ đơn giản đều mẹ nó là thác nước từ trời bông xuống khí vận còn có thể nồng đậm đến loại trình độ này, một màn trước mắt đơn giản phá vỡ Bắc Minh Thiên Vu thế giới quan, há to miệng làm đóng mở, được quả thực là một câu cũng nói không ra. Nhìn qua một màn này, Chúc Cửu Âm lại lắc đầu cười nói dài bạn đại đạo ngang qua toàn bộ hỗn Thiên hạ số 1 linh căn, chút mặt mũi này muốn coi là không trò, đại đạo cũng không phải là đại đạo đừng quên nhưng lại hỗn độn xen xanh. Bác Minh Tiên Vu nhìn qua thô như thiên hà khí vận của sáng, khỏe mắt run rẩy nói: "Người so với người, tất chết người." Không quá trong mắt cũng ẩn chứa vô tận hương phân ý thức, phải biết, đây không phải hắn lý thanh liên một người cầu tới khí vận, mà là toàn bộ che trời đạo minh khí vận, phàm là che trời đạo minh bên trong người, tất cả đều có thể hưởng thụ khí vận ra thân. Thật ở vị trí càng cao, cống hiến càng đột xuất, lấy được khí vận ra chỉ liền càng mãnh liệt, khí vận tiên, thậm chí có thể để cho người ta xem nhẹ tư chất vấn đề khí vận nghịch người, ngủ một giấc đều có thể đột phá bình cảnh, càng đừng đề cập thời sinh tử nhiều một tia khí vận gia trì. Kết quả khả năng hoàn toàn khác biệt. Nhìn qua tụ tập ở Lý Thanh Liên quanh thân đồng đậm đến tan không ra 10 màu quần sáng, mỗi một cái đều là hương phấn không thể tự kiềm chế, như thế xem ra, che trời đạo minh tiền đổi như gam a. Được cái này xa xa không có kết thúc, Lý Thanh Liên trong tay chiêu hương điện cuồng thiếu đốt, quần quần khí vận chính là tại chiêu hương hương khí chố mở ra thông đạo vào tới. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, chiêu hương cháy hết, 10 màu quần sáng không còn hạ xuống, được lượn lờ ở Lý Thanh Liên quanh thân khí vận đã đạt tới một cái dọa người trình độ, thậm chí không nhìn thấy thân hình của hắn. Mười màu quần sáng bao phủ quanh mười và dặm, minh diệu phi thường. Lý Thanh Liên cảm giác quanh thân nhẹ nhàng, lại có một loại sắc vũ hóa phi thăng cảm giác, nhếch miệng lên một tia độ cười, lại cầm một gốc chiêu hương, lại nói: "Tế địa, chiêu bát hoang sáng rõ thiên hạ, tập hợp đô quảng sinh linh ngàn vạn và hôm nay lập che trời đã minh, nhìn bát hoang phù hộ, bản thân thân nhận." Oen, một đạo không kém gì vừa mới 10 thải quang trụ từ mặt đất vọt lên, ba phủ Lý Thanh Liên giờ khắc này, đô quảng chấn động không nứt tựa hồ là đang đáp lại Lý Thanh Liên lời nói. Giờ khắc này ý thức của hắn nghĩ đạt đô quảng đất trời, tựa hồ đứng ở vòng trời góc độ, ý hóa đô quảng, nghĩ cho cùng tận là ta. Hồng hoàng mặt đất là bản cổ thân thể biến thành Mặc dù bây giờ đã vỡ nát là 3000 đạo giới, mặc dù bản cổ ý thức sớm đã tan thành mây khói. Được Lý Thanh Liên chính là Lý Thanh Liên, hắn nói chuyện, cái này bắt hoang tất cả đều biết đem hết toàn lực đi trả lời, chỉ vì cái này vô tận hùng hoang ma đất, cái này thịnh thế phồn hoa 3000 đạo giới từng vì huynh trưởng của hắn hắn kêu một tiếng đại ca. Trong tay chiêu hương cháy hết, Lý Thanh Liên chậm rãi ngồi thẳng lên, quanh người chỗ tụ tập khí vận đã đạt đến một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai trình độ, vô số đô quảng sinh linh tất cả đều tắm rửa ở mười màu sáng phía dưới, loại kia phiêu phiêu dục tiên cảm giác để vô số người mê say. Vô tận khí vận trong vầng sáng Tựa như ở hàm dưỡng lấy cái gì kinh khủng tồn tại, hóa thành bóng, rồng, thân như dãy núi kéo dài, tuần tra hư không, gào thét ở giữa, âm thanh chấn thiên hạ, được nó ý đã thành, nhưng thủy chung không cách nào hóa hình, luôn cảm thấy kém cái gì. Thật sâu hút một hơi, Lý Thanh Liên rơi lên trên bàn cuối cùng một cây chiêu hương, ngửa đầu nhìn trời, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, ý lạnh bất người. Chương 423 bất kính bầu trời bất kính trời, chương 423 bất kính bầu trời bất kính trời. Chiêu hương thiêu đốt ở giữa, có hương khí phi tán, nhìn qua Lý Thanh Liên trong mắt ánh sáng lạnh, sáu đôi tiên hồ cổ co rút lại, phun ra chiếc lưỡi thơm lăn Cổ Tùng cũng là thở dài một tiếng, chúc Cửu Âm càng là âm thầm nắm chặt nắm đấm. Diệp Vong Ngữ tại một bên thì là mắt không chớp nhìn qua một màn này, hai con người bên trong như có hừng hực ngọn lửa thiêu đốt. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cất cao giọng nói, "Ta Lý Thanh Liên kính ngạo, kính lục hợp bát hoàng, được duy trì có bất kính bầu trời bất kính trời." Giờ phút này trong con mắt của hắn chạy xuôi chính là cuồn cuộn sắc khí, nồng đậm đến một loại tan không gia trình độ. Một câu ra, "Thiên lôi cuồn cuộn," trời đều bị ánh chớp nhuộm thành màu tím, thành xét, tra như toàn bộ vòm trời đều muốn đảo xuống tới. Nhìn qua một màn này, không ai không sắc mặt trắng bệnh, nếu là bực này ảnh chấp hạ xuống tới, sợ là toàn bộ Đô Quảng đều muốn bị oanh là phê tích. Chiêu Hương kính đạo, kính địa, duy chỉ có bất kính trời. Nếu không kính thì cũng thôi đi, được Lý Thanh Liên hết lần này tới lần khác đốt lên chiêu Hương, trước khắp thiên hạ mắt người xinh xinh nói ra một câu kia tại toàn bộ thế gian đều thuộc đại nghịch bất đạo. Đây là trắng trận khiêu khích, trời có thể nào không giận? Năm lần bảy lượt, Lý Thanh Liên cái này 125 năm, chưa từng yên tính qua, lôi kiếp hạ xuống vô số lần, được hết lần này tới lần khác hảo sống đến nay. Liền ngay cả mệnh cấp chết trăm năm, được sinh sinh lại sống ra một thế, liền như là đánh không chết tiểu cường, kiên định không thay đổi đi ở đỏ sức với trời trên đường. Nhìn qua quần quần uy trời, Lý Thanh Liên trên mặt không có chút nào e ngại, hắn đây không phải không có chuyện kiếm chuyện chơi, ngược lại là dùng cái này nâng làm do ý chí, kiên định tín niệm của mình. Khi vận rồng vàng không có thiên chúc phúc, sợ là ngưng hình vô vọng, được Lý Thanh Liên lại không thể bởi vậy làm trái chính mang ý chí, vì sao che trời đạo minh tên là che trời? Không có gọi chém trời đạo minh đã rất cho mặt mũi được chứ. Trong mắt phản chiếu lấy quần quần biển sét, Lý Thanh Liên ngược lại là cười, lắc đầu lập tức liếm môi một cái. Miệng miệng lên một vòng tà mị độ cong, giang giấc. Trong tay Chiêu Hương bị sinh sinh bóp gãy, trái tim tất cả mọi người đều theo Lý Thanh Liên động tác mà rung động một cái, trong tay Hương giải bị tùy ý vứt bỏ, rơi xuống tại vô tận quần sơn trong. Đúng lúc này, đất trời bị màu tím ánh chớp tràn ngập, dưới trời sao, ánh chấp như mở cống hồng thủy vậy xuống, như như chút nước ánh chấp chiếu rọi toàn bộ đô quảng. Ngàn vạn sinh linh tại loại kia diệt thế khí tức dưới run rẩy, đạm này ánh chấp phía dưới, sợ là toàn bộ đô quảng đều muốn hóa thành một đất chính là ngươi tu vi người tiền, được trời phía dưới, vẫn như cũng phải hóa thành cát Nhưng mà đối mặt quần quần đi trời Lý Thanh Liên nhưng như cũng ngửa đầu nhìn qua, hoàn toàn không có nửa điểm động tác. Chúc Cửu Âm mấy người cũng là hoàn toàn không có lo lắng bộ dáng, đều là thấy qua việc đời người, có ít người thậm chí thấy tận mắt hồng hoang mặt đất vỡ nát, bây giờ cũng vẹn vẹn có thể coi là chảng diện nhỏ thôi. Ngay tại ánh chấp vừa mới muốn rơi đập thời điểm, tại đô quảng trung tâm kiến mục đột nhiên bộc phát vô tận từng chùm tia sáng màu xanh biếc, đem vách rơi tất cả đều nhiễm là bích ngọc sắc, tản ra vô tận sinh mệnh khí tức. Đám người thậm chí có thể tận mắt nhìn đến như thiên xuống mà rơi ánh chớp tại vách rơi phía trên chảy xuôi, sừng sốt một chút cũng tấu không tiến vào, toàn bộ đô quảng bị kiến mộc bảo vệ kín không kẽ hở. Quân quần lôi lực hóa thành màu tím lôi đình ánh sáng, đều bị kiến một hố thu, giờ khắc này, toàn bộ đô quảng phía dưới mặt đất bốc hơi dậy màu tím lôi vụ, đặt mình vào trong đó liền sẽ có loại tê tê dại dại cảm giác, ẩn chứa trong đó vô cùng tinh khủng bàng bạc sinh mệnh lực. Toàn bộ đô quảng bên ngoài màu tím lôi vụ thẩm thấu vào, có cây các gọi, linh khí tăng nhiều, thậm chí so trước đó nhiều hơn 3 phần, hút vào một hơi thậm chí sẽ để cho linh khí hắc đến cuống Ánh tan biến, che lại đô quảng, ngược lại là mượn trời lượng là đô quảng sinh lại đưa lên một món lớn. Nhìn qua biến mất ánh chớp, Lý Thanh Liên tựa ở trong đó cảm nhận được một hẩm hực không cam lòng ý thức. Châm dòng nói: "Ngươi tuy có thiên mệnh bao phủ thế gian, được duy trì có Đâu Quảng ngươi đụng khó lường được, bởi vì đây là địa bàn của ta." Đâu Quảng đối với Lý Thanh Liên tới nói, càng là nền tảng, chỉ có ở Đâu Quảng, hắn mới có thể đứng ổn góp chân. Giờ khắc này, vô tận sinh linh reo họ, trong thiên địa trọn vẹn tăng lên 3 phần nhiều linh khí là đủ để bọn hắn quên vừa mới uy trời đáng sợ. Trơi tại giờ khắp này đi lặng, sáu đuôi thiên hổ cũng là thật giải thoải mái một hơi, nghĩ mà sợ nói, khó trách nói chuyện cứng như vậy đâu. Thì ra là thế. Thanh Loan Diêu Tôn cười khổ nói: "Nguyên lai like cái này Đâu Quảng nguyên bản liền họ lý." Kiến mục. Cái này, cái này Ai, hắn cũng là thực sự tìm không ra hình dung từ hình dung vừa mới phát sinh một màn, không quá hết thệ đều qua mất đi, và hôm nay, Che Trời Đạo Minh đã đứng, nhìn qua chìm nổi tại phù thế sơn hải phía trên 10 màu khí vận biển mây, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng tiết hận sát. Cuối cùng coi là chưa thành khí vận rồng vàng, vẹn vẹn có dông ý, chưa thành hình rồng, không quá cái này cũng đầy đủ kinh khủng, bực này khí vận ra thân, sợ là phàm là Che Trời Đạo Minh bên trong người, trên con đường tu hành đều có thể thuận lợi không ít. Tu hành tốc độ càng tăng lên lúc trước, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu cũng được chỉ không quá muốn đợi ngưng tụ thành khí vận rồng vàng cũng không biết muốn tới khi nào. Ngay tại lúc cái này khắp trốn mừng vui thời điểm, như móng tay tại sắt lá phía trên phát họa thanh âm vang vọng đất trời, không lưu loát đến cực điểm. Địa bàn của ngươi, trăm năm không thấy, khẩu khí của ngươi thế nhưng là càng lúc càng lớn. Thanh âm đàm thoại trong mang theo một vòng trào phúng, một vòng lạnh thấu xương, nguyên bản ở vào một mảnh cười cười nói nói bên trong phụ thế trước biển người vì thanh âm này trong khoảnh khắc đề phòng. Giữa sân đột một thiên tính xuống, chỉ có từng tiếng rút đao nhỏ kiếm âm thanh, lạnh lẽo phi thường, trăm năm chiến tranh sớm đã đệ bọn hắn đem đây hết thảy trở thành bản năng sắc ý lạnh tố xương, như biển như vực sâu. Lý Thanh Liên khỏe miệng một vòng ý cười vẫn như cũ chưa từng biến mất, mà là xoay người, đứng chắp tay, ánh mắt trực tiếp hướng về Đông Phương nhìn lại. Ánh mắt tựa như xuyên qua khoảng cách vô tận, trực tiếp nhìn vào u minh biển máu. U minh trong biển máu, huyết tổ đồng dạng đứng chắp tay, nóng nhìn phù thế sơn hải phương hướng, đỏ tươi ánh mắt trong chỗ phản chiếu chính là Lý Thanh Liên hình dáng. Hai người mặc dù cách xa nhau khoảng cách vô tận, được ánh mắt lại đụng vào nhau. "Làm sao? Ngươi có ý kiến gì a?" Lý Thanh Liên nói, thanh âm không lớn, thậm chí ngay cả xa xa tu sĩ đều nghe không được, tu vi của hắn còn không đủ một lời ra truyền khắp đô quảng. Bất quá hắn rõ ràng, huyết tổ tuyệt đối có thể nghe được. A, ý kiến cũng không dám, chỉ không quá cái này đâu quả ta là chắc chắn phải có được. Giới này ta tất tranh, một bước cũng không đường. Huyết tổ phất tay nào nói, lời nói tùy ý, may may không trinh phạt ý thức. Giữa hai người đối thoại liền tựa như bằng hữu bình thường ở giữa trò hỏi, nhưng trên thực tế hai người có thể nói là kẻ thù sống còn, Lý Thanh Liên đoạt đỉnh cả thôn, khốn huyết tổ tại mắt biển hơn 10 năm, giết huyết vân giáo giết hết nênướt. Huyết tổ càng đem cực tại Lý Thanh Liên trên thân, một tay thôi động mệnh cấp tiến đến, huyết chết cũng có thể quy tội thân hắn lên. Hai người sớm đã phải sinh tử tương kiến. Được ngươi tranh qua ta a. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại đạo, trong đó có lạnh thấu xương ánh sáng lạnh lúp loé. A, ngươi có biện pháp chống đỡ được đi trời, nhưng ngươi được từng có biện pháp ngăn trở ta chiêu này. Hắc hắc, ngươi có tiếp không tốt. Chương 424 sao rơi thành mưa độ trần thế, chương 424 sao rơi thành mưa độ chân thế. Huyết Tổ cười âm hiểm một tiếng, hắn vừa dứt lời, một đạo tận trời ánh máu từ xích vọng khâu dâng lên, giờ này, toàn bộ minh biển máu tựa như trở thành một ra tia máu nhọn sắc máu ngọc. Biển máu lực lượng điên cuồng thiêu đốt bao trùm toàn bộ xích vọng khâu minh hà biển máu, mặt biển tại giờ khắc này cực tốc hạ xuống, trong nháy mắt liền hạ xuống mấy chục trượng cao. Trong đó lực lượng đều tiêu đốt, hình thành ánh máu thực sự quá mức lóa mắt, đến mức ở phù thế sơn hải bên trong đều có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ bầu trời đều bị nhuộn thành sắc máu, tựa như trên trời cao có máu tươi nhỏ xuống. Tất cả mọi người nhìn đến sắc máu ánh sáng đều là sắc mặt khó coi, một loại cảm giác xấu tự nhiên sinh ra. Quái không được tu la một tộc trong khoảng thời gian này bình tĩnh dần người, lai là đang chờ đợi thời cơ này. Chính truyền chọn che trời đạo minh tế đạo chiêu trời thời điểm, cùng hắn diệt thế đại kích. Phá hết kỳ thế, một khi che trời đạo mình bị phá, Tân Tân khổ khổ có được dòng khí vận liền sẽ đều chuyển di đến tu la một tộc trên thân. Nửa đường hái quả thế, nhưng là huyết tổ cường hạng, năm đó Bắc Minh Thiên Vũ chuẩn bị mấy ngàn năm 12 đô thiên thần sát đại trận gọi 12 tổ vu hồn phách trở về, cũng là bị huyết tổ hái được quả. Bây giờ phương pháp kia lại dùng tại Lý Thanh Liên trên thân, đồng dạng áp dụng, thanh thế như vậy, chính là chúc kiểu âm bực này tồn tại đều là nhũ mẩy. Lý Thanh Liên nhìn ra xa phương đông, hai con mắt của hắn giờ khắc này trước nay chưa từng có sáng tỏ, tựa như hai viên quần, quần thiêu đốt màu xanh thần dương, trong đó phản chiếu lấy mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Trong nháy mắt liền xuyên thấu khoảng cách vô tận, U Minh trong biển máu phát sinh hết thể tất cả đều tại trong mắt hiệp ra. Giờ khắp này, Lý Thanh Liên sắc mặt cũng là đại biến, không khỏi hít vào một thanh hơi lạnh, giọng căm hận nói thủ bút thật lớn, xem ra người là ăn chắc ta. Chỉ thấy U Minh trong biển máu, đến trăm vạn mà tính biển máu tu la tại đáy biển trở thành trận, lấy vô tận ánh máu kết nối trở thành trận, một cái lấy U Minh biển máu vì năng lượng cung cấp, bao trùm toàn bộ xích vọng khâu vô biên đại trận nơi này thời gian bị đều thúc Quy mô của nó thậm chí phải mạnh hơn Bắc Minh Thiên Vũ Bố Chí 12 đô Thiên Thần sát đại trận mạnh lên mấy lần không ngừng, vẹn vẹn cái này mấy trăm vạn tu la lại thêm cơ hồ mang ý nghĩa vô cùng vô tận năng lượng, tạo thành liền kinh thế tiên trận, cơ hồ không gì có thể phá. Mắt trận cũng chỉ có một cái, chính là huyết tổ, hắn liền như là một tòa không thể vượt qua núi lớn đồng dạng đứng ở nơi đó, không thể dung chuyện. Lý Thanh Liên sở dĩ sắc mặt khó coi, là bởi vì hắn đối với trận pháp này quả thực quá mức quen thuộc, thậm chí đạt đến một loại rõ như lòng bàn tay trình độ, là dùng tới làm cái gì cũng là lại rõ ràng bất quá chính là đại đạo bảo thuật trời bông mưa sao triệu gọi sao trời rơi tại Trần Thế pháp trận. Huyết Mỗ từng dùng qua một lần, một lần kêu vẹn vẹn bằng vào chính nàng lực lượng liền cơ hồ đem toàn bộ hắc bạch khâu bị hủy bởi một khi, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ. Mà bây giờ cái này pháp trận hiển nhiên phức tạp hơn, so với Lý Thanh Liên trong đầu sở học phức tạp vô số lần, tất nhiên bị Huyết Tổ sửa đổi uy năng tăng nhiều thậm chí xưng vì tiên thuật cũng không đủ. Mà lại như thế trận thế tác dụng. Chỉ thấy Huyết Tổ âm hiểm cười nói ngươi che trời đạo minh vừa đứng, làm bà cũ, sao có thể không đưa một chút lễ gặp mặt đâu tìm hồi lâu, cuối cùng hay là tìm được vừa ý, phần này đại lễ hy vọng ngươi thể thích ha Vung thả tiếng cười truyền khắp đô quảng, trong đó mang theo nhẹ nhẹ chà phụng cùng khinh thường. Trong lúc nhất thời, đá lăn cổ tùng sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống, sáu đôi thiên hồ cũng là đại mi nhíu chặt, một bộ yêu sầu bộ dáng, mỗi một cái đều là ngước nhìn bầu trời. Sau một khắc, đô quảng chấn động không ngớt, nguyên bản chính là mặt trời chói chang thời khắc, mà bây giờ lại xuất hiện một màn quỷ dị. Bầu trời phía trên thần dương hùng hực, nhưng lại không thể che lấp ánh sao, nguyên bản ẩn tảng với bầu trời phía trên ánh sao chợt hiện, tại giờ khắc này vô cùng sáng tỏ, tinh hà chói lọi, mặt trời rực rỡ giữa trời, ngày đêm không phân, coi là thật chính là thế gian thứ nhất kỳ cảnh. Nhưng hôm nay lại không người thưởng thức bực này cảnh đẹp, như thế tránh lệ cảnh quan phía dưới ẩn dấu chính là nguy hiểm chí mạng. Đáng người chưa hề có một khắc cảm thấy từng quả muôn đời ngôi sao cách mình gần như vậy. Tinh hà chớp liên tục, có ít quả ngôi sao bông xuống mặt đất, ánh sao lấp lánh ở giữa, mang theo cháy hừng hực nóng bỏng tinh viêm, hướng phía Lý Thanh Liên chỗ phủ Thế Sơn Hải nàng nhìn đọng tới. Mỗi một viên đều có hơn trăm vạn dạng lớn nhỏ, giờ khắc này sao trời rơi xuống, che lấp thần dương, thậm chí toàn bộ côn ngô khâu đều bị bao phủ ở bóng ma phía dưới, giờ này, trời tối. Ngay tại lúc đời ngôi sao sắp rơi tại viên, rơi phía trên ánh sáng xanh biết Oành, quá mức tiếng vang truyền ra, toàn bộ đô quảng đều là chấn động, trong lúc nhất thời vô tận núi xanh bởi vì chấn động vỡ nát chỉ thấy vách giới phía trên, mang theo cuồn cuộn tinh uy trăm vạn dặm ngôi sao hung hang vút vào vách giới phía trên, ầm vang sụp đổ. Mênh mông tinh lực giống như nước chảy đồng dạng chút xuống, đem hư không cắt đứt rẽ nước, hủy diệt hết thảy, giống như nổ tung chói lọi pháo hoa. Nhìn đến cái này chói lọi một màn, không ai vui vẻ lên được, vừa mới nếu không phải kiến một bảo vệ, sợ là vẹn vẹn cái này một cái, toàn bộ phủ thế sơn hải đều muốn bị đện trở thành bánh châm bạn giọng ngôi sao đến cùng nặng bao nhiêu ở đây ai có thể kháng trụ liền xem như tiếp nhận, thả nơi nào thả nơi nào đối với vô tận sinh linh tới nói đều là một trận diệt thế hai. Dầm dầm dầm tiếng va đập kéo dài không dứt, đô quảng bầu trời phía trên từng đóa từng đóa trói lọi pháo hoa độ tung, nhưng trên thực tế đều là từng quả đánh tới muôn đời ngôi sao. Nhưng mà, cái này cũng vẹn vẹn vừa mới bắt đầu thôi, vô tận xa xăm tinh không bên trong, vô cùng mạnh mẽ triệu hoán lực lượng tản ra, dẫn dắt ngôi sao tại đô quảng đập xuống, nếu là tại tinh không bên trong thấy cảnh này hình tượng, sợ là vĩnh sinh đều khó mà quên. Trời buông mưa sao, sao rơi trở thành mưa, còn tưởng là thật sự là một món lễ lớn. Theo thời gian trôi qua, một đạo trói lọi tinh hà buộc phát sáng dữ dực, vẹn, vẹn không đến thời gian một ngắn ngang, đã có ngàn khoả ngôi sao đập xuống xanh biết vách giới càng thêm mầm manh, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Lấy bản thân lực lượng được hộ, sinh khiên số ngàn tinh thần rơi xuống, đây cũng không phải là nhân lực có thể bằng, nếu không phải có kiến một ngăn cản, toàn bộ Đô Quảng Sợ là muốn hủy diệt ở vô tận mưa sao bên trong, bị nện trở thành mảnh vỡ phương pháp này có thể diệt diệt giới. Lý Thanh Liên nhìn đến càng thêm trong suốt vách giới, sắc mặt theo thời gian trôi qua cũng càng thêm ảm trầm. Huế Tổ thì là không chút hoang mang nhìn đến một màn này, trong mắt không có chút nào khẩn trường cảm giác, mà làm miệng hơi cười, thưởng thức trận này huynh thế thị uy. Thần sâu hút một hơi, Lý Thanh Liên bất cao giọng nói nguyên thần phía dưới, vào hết phù thế sơn hải, ta chưa xuống lệnh, ai cũng không cho phép bước ra một bước, nếu không chém. Một câu ra, toàn trường yên tĩnh im lặng, kia tràn đầy tuyệt vọng hai con người bên trong có dâng lên như hỏa đồng dạng hy vọng, đúng vậy à, còn có Lý Thanh Liên tại thời khắc này cái kia đạo đứng chắp tay hình dáng tựa như có thể cho người lấy vô tận lượng. Từ không thần cơ mở phù thế sơn hải phòng ngự tiên trận, không thể rõ ràng sao Lý Thanh Liên tiếp lấy bản dao nói Được rồi, Tư Không Thần Cơ hứng tiếng nói. Chương 425 cầm kiếm mà đứng hộ chúng sinh, chương 425 cầm kiếm mà đứng hộ chúng sinh. Vô số người người nhốn nháo ở giữa Đảo Vọng và Thế Sơn Hải, giờ khắc này, trong trời đất vô cùng vô tận linh khí bị Phù Thế Sơn Hải hấp thu, thậm chí tạo thành bao phủ toàn bộ quần ngô khâu linh triều. Từng đầu kết nối lấy núi xanh xích sắc tại giờ khắc này bị đốt đỏ bừng, hắn bên trong chạy xuôi lấy sức mạnh vô cùng vô tận, trong ngọn núi vô tận đạo văn phiêu động ở giữa tản ra vô tận huyền khắc, từng đạo từng đạo tận trời, Thế Sơn Hải trên biển, hóa sơn hải ảnh. Biển rộng vô tận, tại Sơn Hải trong dâng lên, chính là phù thế Sơn Hải phòng ngự tiên trận, cũng là tư không thần cơ kiện tắc một tròng, Sơn Hải ngự, thậm chí có thể chống đỡ cản bất diệt công kích, là tuyệt thế tiên trận. Có thể đối mặt cái này vô cùng vô tận vuông xuống mưa sao tới nói, vẫn là quá mức yếu đuối chút. Nhìn đến dâng lên Sơn Hải ngự, Lý Thanh Liên cũng coi như được là nới lòng một hơi. Lập tức thân thể hung hăng đạn mạnh, dưới thân tế đàn ẩm bàng sụp đổ, thân thể hóa thành hồng hoàng bắn thẳng đến mà ra, xông vào mạnh trên 9 tầng trời bên trong, trong tay hất lên, sắc máu chém trời trường kiếm giữ trong tay. Cầm kiếm mà đứng ngước nhìn trời chính là cương phong lạnh tấu xương, vẫn như trước thổi bất loạn hắn một mình áo loạn. Diệp Phong ngửa bước ra một bước, người đã ở tại chín trời bên trên, đứng chắp tay, trong mắt đều là lạnh thấu xương ánh sáng lạnh. Chúc Cửu Âm thân thể cũng là không có gì tại trên chín tầng trời hiện hiện mà ra, tựa như hắn nguyên bản liền đứng ở chỗ này. Đá lăn, cổ trùng, thanh loan, sáu đôi thiên hồ cũng là liên tiếp bay đi lên. Mấy vị này bất diệt đều là đô quảng đỉnh phong chiến lực, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể có một mình chống được muôn đời ngôi sao năng lực. Nguyên thần cảnh trong cũng không ít bay lên, bộ vân cuồng, Bác cũng ở trong đó, liền ngay cả La Vân Vũ đều là vào lên. Mỗi một cái đều là thần sắc trang nghiêm, giờ khắc này, bọn hắn không chỉ vẹn vẹn muốn chính thủ hộ quan tâm lợi, càng là muốn thủ hộ Đô Quảng vô tận sinh linh, thậm chí toàn bộ Đô Quảng. Lý Thanh Liên hai con người nhíu lại nói, "Đến rồi." Giang giặc, sắc xanh lục vách giới ầm vang vỡ vụt, kiến mục tròn vẹn lấy bản thân lực lượng chống đỡ mấy vạn quả ngôi sao đập xuống, thu lấy đại đạo lực tốc độ xa xa không đổi kịp chi tiêu, như thế đã là cực hạn. Vách giới vỡ vụt, mưa sao lại không cách trở, từng vạn ngôi hướng phía Đô quá. Tinh thể kỳ nặng vô cùng, mang theo như vạn tấn cường lực lượng cũng không có kịp lực các bách, ầm tới cùng không khí kịch liệt ma sát, thiêu đốt ở giữa kéo lấy quần quần đôi lửa. Khói đen che lấp chân trời, những nơi đi qua, thư không tất cả đều vỡ nát. Cái này trời buông mưa sau một màn coi là thật như tận thế hạ xuống, phu thế sơn hải bên trong sinh linh không một chân như nôn ra, nhìn đến bây giờ đứng ngang chín tầng trời mấy đạo hình dáng, sớm đã đỏ cả với mắt. Bọn hắn là đô quảng đạo thứ 2 phòng ngự, cũng là cuối cùng một đạo, thân là cường giả thì phải có cường giả giác nộ cùng đẳng đương. Nhìn đến đè xuống cổ xương ngôi sao, Lý Thanh Liên hai con ngươi hung bạo trợn lên, nhanh chân nhảy tới tràn đầy lực lượng cảm giác thân thể giống như trường cung đồng dạng bạo phát, trong tay kiếm máu mang theo giống như nước chảy đồng dạng sắc bén ánh sáng hàn ở chém ra. Chém. Chém một chữ dục vọng chém rít cuồng, sắc máu ánh kiếm đổ xuống mà ra, chiếu sáng bầu trời, kiếm khí bừa bại ở giữa, kiếm reo giống như ưng gãy vang vọng hư không. Ánh kiếm hung hăng chém tại trăm vạn dặm ngôi sao phía trên, trong nháy mắt kia quẩn quần, quần tiêu đốt ngôi sao phía trên nhiều một đạo đỏ như máu dây nhỏ, lập tức một phân thành hai, kiếm khí cuồn quậy ở giữa, cứng rắn vô cùng ngôi sao giống như đầu hũ đồng dạng bị nát, giống như nổ tung pháo hoa. Đá vụn như mưa to đồng dạng đập xuống nhất nhỏ đều có hòn đảo đồng dạng lớn nhỏ. Rơi vào sơn hải ngự phía trên, pháp trận chấn động không ngớt, côn lô khâu chấn động không ngớt, nổ vang nổi lên, giống như lôi đỉnh liên tục bổ, đá vụn đập xuống phía dưới, vô tận cổ một sụp đổ, mặt đất bay cuộn. Chém trời kiếm máu hất lên, Lý Thanh Liên liếm môi một cái, nhếch miệng lên một vẻ điên cuồng đường con cùng ca nói, "Chém sao ánh kiếm kinh lạnh. Chúng ta gì tiếc một trận chiến?" Ha ha, thông khoái. Một kiếm tia chém sao hùng bị vô tận cương phong nát, chỉ còn từng điểm thanh âm đàm mỉm cười nói, "Khí huyết phương cương tuổi tác tỉ tỉ thế, nhưng là qua lâu rồi đâu?" Nói xong đuôi cáo hất lên, sáu đạo thu to đạo quy tắc hóa thành roi dài đánh ngang hư không, ba viên trăm vạn rậm ngôi sao bị trực tiếp rút nổ tung, một chút không còn, thậm chí liền chút mà cho bụi đều không có còn lại, đừng nhìn nàng một bộ bộ dáng khả ái, một khi động thủ cũng đã làm cũng nhanh chóng, thành thế kia người. Cổ Tung cành cây chập chững ở giữa, có vô tận lá tùng hóa thành lưỡi dao bay vụt, qua lại hư không, lít nhá lít nhít, xuyên thấu từng khoảng ngôi sao, sừng suốt đem đâm thùng trăm ngàn lỗ, tự hành tại trong hư không. Đá lăn là trực tiếp, trực tiếp hóa thành thể, tại trong hư không báo tác, càng là vọt tới ngôi sao, trăm vạn rậm ngôi sao trực tiếp bị độn nổ tung cũng đã lăn yêu tôn so cùng rắn. Còn kém một chút. Mà Diệp Vong ngữ cứ như vậy chắp tay đứng ở nơi đó, vẫy tay một cái, thế giới đột nhiên giao thoa, thật giống như bị hai ngón tay xé rách, kiếm khí dạo rét ở giữa ngôi sao nổ tung. Chỉ một người có thể đương đầu trăm vạn sư. Thanh Loan thì là hóa thành bản thể, yêu thân thể rộng lớn, thậm chí có thể so với ngôi sao, cánh kích động chỉ thấy có vô tận gió lớn diễn sinh, không bàn mà hợp gió đại đạo, quấy nát sao trời. Chúc Cửu Âm càng là đáng sợ, đuôi rồng hất lên, vô tận thời gian lực lượng phát, đập xuống ngôi sao vậy mà liền như thế lay động lắc lư bay trở về, từ đâu tới trở lại đi đâu? Giống như đảo ngược thời gian, giờ khắc này, mấy đại cao thủ đều là cùng thi triển khả năng. Chính tất cả toàn lực chặn đường mưa sao, nếu là mặc kệ rơi xuống, đô quảng chỗ nhận thai hương thậm chí không thua lại một trận ma kiếp. Có thể chính là như thế vẫn như cũ cản không được tất cả ngôi sao, ngôi sao giống như trời mưa, rất khó tưởng tượng đến cùng là như thế nào tình trạng, để lọt xuống ngôi sao liền do phía dưới nguyên thần đánh diệt. Một người không cách nào hoàn thành liền hai người hợp lực chặn đường, như thế, một trận rộng rãi mưa sao lạnh sinh sinh bị cắt lại, vô tận mưa sao bên trong, mấy người hình dáng không một không tỏa ra lấy lực lượng tiên quang, giống như đi lại ở thế gian tiên đế, uy nghiêm thi triển hết kiểm chỉ bầu trời. Lý Thanh Liên càng là nằm ở trong, mặc dù chỉ có đoạn hồn tu vi, nhưng lại đem hết toàn lực, cả người phát tán ra ánh sáng thậm chí siêu việt ngôi sao độ sáng, sáng tỏ thế gian. Trong tay chém trời trường kiếm chỗ hướng, sao trời nổ tung, một mình tu vi đã bị thúc dục đến cực hạ. Rơi xuống cũng vẹn vẹn chỉ có đá vụn thôi, có thể cái này đá vụn cũng to như núi xanh, mặt đất bị nện thủng trăm ngàn lỗ, một mảnh hỗn độn, nơi nào còn có vừa mới một bộ non xanh nước biết bộ dáng. Có thể đây đã là cực hạn, nếu là ngôi sao rơi xuống, vậy liền không chỉ là như thế, toàn bộ côn ngô khâu đều muốn bị đập nát. Huyết tổ chính thấy hao tốn đại lực khí chô triệu hoán mưa sao bị đều ngăn cản, sắc mặt trên cũng không có một chút thần sắc lo lắng, ngược lại là càng thêm khí định thần nhàn. Thấp giọng cười lạnh nói, nếu có thể nhận ở, nói rõ Lý Thanh Liên đại thế đã thành, cứng rắn không được liền muốn đến âm, như nhận không được, đô quảng ta liền nhận. Cho đến giờ phút này, huyết tổ vẫn như cũ vô cùng tự tin, ngẩng đầu nhìn trời, khỏe miệng nụ cười trước nay chưa từng có dữ tận, lâm nhẩm nói, đến đến rồi. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi bên trong đều là tơ máu, cuồng mắng, "Huyết tổ, ngươi là làm thật không muốn sống sao?" Chương 426 Lê trọng ý nặng nhận không nổi, chương 426 Lê trọng ý nặng nhận không nổi. Giờ khắp này, tất cả mọi người ngước nhìn bầu trời, tất cả đều mắt trợn tròn, giống như si ngốc đồng dạng đứng tại chỗ, thậm chí tự nhiên quên đi mình vì sao mà tồn tại. Bởi vì một màn trước mắt quả thực quá mức rung động, đó là một viên có thể so với mặt trời mặt trăng sao lớn, hắn rộng lớn trọn vẹn bao trùm đô quảng giới một nửa lớn nhỏ, gần như sắp gặp phải năm khâu chồng chất lên bộ dáng. Tựa như một giới, nhưng lại là ngôi sao, ngôi sao hình dạng nhận kỳ dị hình thoi, bởi vì thực sự quá mức khổng lồ, thậm chí một chút nhìn không thấy bờ. Nhan sắc càng là hiện lên quý dị sắc vàng đen, vô tận đen nhánh bên trong lóe ra giống như mộng ảo đồng dạng ánh vàng, tinh thể toàn thân tản ra một cỗ tuế nguyệt hương vị, mặt ngoài vết tích vô số, dao khắc dịu đủ, hiện nhân đã không biết trong tinh không phiêu đã bao nhiêu cái năm tháng. Một cỗ lạnh leo uy lực đập vào mặt, đó là một cỗ nặng nề luân vị, tản ra tuyên cổ bất động ý chí, tựa như cùng đại đạo làm bạn, đời đời bất hủ. Giờ khắc này, cổ tung bọn người tất cả đều nhìn đến ép xuống ngôi sao, ánh mắt bên trong đều là sắc trầm, có thể so với nửa cái đô quảng ngôi sao, ai có thể được? Chính là tiên nhân đến, tuy nói có khả năng tiếp được, nhưng lại hộ không được đô quảng. Đây cơ hội là một cái kết quả tất diệt, vô luận như thế nào đều phải chết tình trạng. Nhưng nếu là như thế, Lý Thanh Liên có lẽ còn có biện pháp, có thể làm người khác đau đầu nhất chính là ngôi sao chất liệu, có thể quả ngôi sao thật sự là quá đồ tụ, chính là liếc nhìn lại, liền có thể cảm giác được hắn kiên cố không thể thúc dụng phẩm chất riêng. Sợ là không chém được. Một bên tư không thần cơ kinh ngạc nhìn đến đập xuống ngôi sao, hai con người liền tựa như mắt trừng ra ngoài, trong đó lóe ra giống như phát cuồng đồng dạng hưng phấn cùng tuyệt vọng, hai loại cảm xúc kết hợp với nhau, thật đúng là làm khó hắn. Cái này, đây là ngôi sao tiền kim a. Một nguyên một viên ngôi sao tiền kim a. Tư không thần cơ của nhìn nói, đây cũng là hắn vì sao hưng phấn như thế nguyên nhân. Nhà hắn ngôi sao thành lũy chính là ngôi sao kim loại độc thành, tinh hạch bên trong cũng vẹn vẹn có đầu người lớn nhỏ ngôi sao tiên kim thôi, cũng là bị làm ra tâm, một thẳng dùng cho tới nay, muôn đời không hủy. Loại này tiên kim cũng là dùng để chế tạo tiên bảo tuyệt hào tài liệu, chỉ cần tăng thêm một nhỏ xoa, liền sẽ khiến cho tiên bảo trở nên không thể phá vỡ, trở thành giết địch lợi khí. Cứ hưởng nổi danh đại la tiên kiếm chính là dùng ngôi sao tiên kim chế tạo, truyền thừa đời, ánh kiếm vẫn như cũ sắc đây là một loại bị thời gian quên lãng chất liệu. Từ từ Tuế Nguyệt cũng không thể trên hắn lưu lại chút nào vết tích. Nhưng mà, bây giờ nguyên một viên ngôi sao đều từ ngôi sao tiên kim tạo thành, hắn giá trị thậm chí không cách nào đánh giá, sợ là dùng tới mấy cái đạo giới đến trao đổi đều không nhất định đổi đến. Nhưng giờ này một viên khổng lồ ngôi sao lại thẳng tắp hướng phía đô quảng giới lập tới, huyết tổ phần này lễ thật đúng là nặng. Lúc này trên trời rơi cũng không phải địa bánh, mà là có thể đem người đập chết điên sáta. Chỉ thấy huyết tổ âm hiểm cười nói, tự nhiên là không điên, ngươi nếu là tiếp nhận, phần này lễ ta ta liền đưa ngươi, nếu là không, có nhận ở. Hắc Lý Thanh Liên lánh nói, nếu là ta tiếp không được Sợ là ngươi toàn bộ tu La một tộc, liên đối lấy đô quảng đều sẽ hóa thành vô tận tinh không bên trong mảnh vỡ đi." Huyết Tổ thì là lắc đầu nói, "Ta không chết là đủ rồi, ta muốn không phải đô quảng cái này mở giới, mà là giới vận thôi, ngươi còn không hiểu, chính là đô còn nát, thiên địa này chỉ còn lại một mình ta, giới vận vẫn như cũng là ta." Về phần tu La một tộc. "A, chỉ cần có ta ở đây, tu La lo gì không thể." Hắn là quyết định chủ ý muốn để lý thanh liên chết. Hắn là tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp, một khi ngôi sao nền xuống, đô quảng bị hủy bởi một khi, hắn cái này từng từng khổ, khổ đánh xuống căn cơ liền sẽ một khi hóa thành cho đùi. Liên Sếp như không chết, bại lộ tại thiên hạ người trong mắt, không có căn cơ, Lý Thanh Liên vẫn như cũ muốn chết. Thương thế kia địch 1000 tự tổn 800 mánh khỏe cũng liền huyết tổ người tài giỏi như thế có thể nghĩ ra được. Lão bất tử này Vương Bát Đạn. Lý Thanh Liên giận mắng, trong mắt đều là lo lắng. Chính là vắt hết óc, vẫn như cũ nghĩ không ra tiếp được ngôi sao biện pháp. Đô quản tuyệt đối không thể sai sót, vô luận chính là quan tâm người vẫn là cần thiết bảo vệ Sinh Linh, Lý Thanh Liên một cái cũng không muốn buông tay. Quay đầu nhìn lại, hắn ý tứ rất rõ ràng, ta xem như không có biện pháp, vậy các ngươi. Chỉ thấy đá lăn cười khổ nói, Thanh Liên đại nhân đây là xem trọng chúng ta. Cái này ngôi sao thần không giống, vì ngôi sao tiên kim, muôn đời không phá, như thế một khóa to, sợ là thiên tiên tới cũng định không ngừng. Sáu đuôi tiên hổ cũng là cao mày nói, ta cũng không muốn chết, ngươi tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, cái này hoàn toàn là giao cho mình tiết đâu à, mình coi như mạnh hơn, lại nguy tiên, cũng có cái hạ độ a. Cái này ngôi sao, hắn cầm không được tới. Đúng lúc này, Diệp Vong ngữ lại lên tiếng nói, ta có thể nhận, không gì hơn cái này, Đô Quảng sẽ bị hủy đi bảy khâu địa phương, ta có thể chém, lại không bảo vệ được Đô Quảng. Trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt tất cả đều tập trung ở Diệp Vong Ngư trên thân, bực này ngôi sao hắn có thể chém. Ai cũng không nghĩ tới bình thường không nói tiếng nào Diệp Vong Ngữ lại có như thế năm chắc. Hắn đến tuột cùng đi tới trình độ gì? Vẫn là bất diệt sao? Tiên khi đến cùng có mấy đầu? Lý Thanh Liên lại lắc đầu cười khổ nói, nói như vậy, ta sợ là không kịp vì người nhà xác. Tất cả mọi người là ánh mắt ngưng tụ, đúng vậy à, đón lấy bực này ngôi sao, chính là Diệp Vong Ngữ cũng rất khó bảo toàn tính mạng của mình, sợ là sẽ phải toàn lực bộc phát mới có thể đi. Diệp Vong Ngữ ánh mắt dần dần sáng lên, nói thẳng: Ngàn năm trước, ta tàn sát đô quảng sinh linh vô tận, thân này đã toàn là tội nghiệt, mà chết, ngược lại là một loại giải thoát, kiếp này vô duyên đại đạo, đáng tiếc, nguyện đời sau sẽ cùng ngươi cùng ôm đại đạo. Giờ khác này Diệp Vong Ngữ đối với mình tử vong vượt quá tưởng tượng bình tĩnh, tựa như sẽ phải đi chết không phải mình mà là người khác. Nhưng mà chính là Diệp Vong Ngữ nói đến đây cái phân thượng, Lý Thanh Liên vẫn lắc đầu nói, không được, ngươi không thể chết, đô quảng ta một khâu cũng sẽ không bỏ, húng chi bảy khâu. Đúng lúc này, Trúc Kiểu Âm lại nhảy tới một nói ta tới đi Giờ khắc này, hắn để vô số người tin phục, người khác không có thực lực này nói không chừng, có thể chúc Cửu Âm nhất định sẽ có. Có thể Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, ngươi chuyến đi này, liền rốt cuộc không về được, nếu là ma kiếp trước đó, ta liền để ngươi ngăn cản, nhưng hôm nay không được. Chúc Cửu Âm tuy mạnh, nhưng cũng là chuyển thế thân, nếu là muốn ngăn lại ngôi sao, tất nhiên muốn mượn dùng kiếp trước lực lượng, kể từ đó, chắc chắn sẽ bị thời gian đại đạo phản vệ, bỏ mình tiêu đạo, nhất định lần nữa luân hồi chuyển thế. Nhưng tại vô số đại năng dưới mí mắt, chúc kiểu Âm vẫn là đứng tại Lý Thanh Liên bên này, sợ là còn chưa chờ chuyển thế liền sẽ bị âm chết có thể nói chúc Kiểu âm một khi chết rồi, liền không thể nào trở về, hắn không muốn mất đi chúc Kiểu âm. Nhưng mà chúc cửu âm lại quy đủ, "Ta nếu không cản, ngươi căn cơ bị phá, liền lại không quật khởi cơ hội, thiên hạ không có cái thứ hai đâu quả, cũng không có cơ hội thứ hai. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ." Lý Thanh Liên Kiên quyết nói, "Điểm ấy ta so ngươi rõ ràng, cái này ngôi sao không cần các ngươi xuất thủ, ta tới đón." Chương 427 Pháp Thiên Tướng địa bóng như núi, chương 427 Pháp Thiên Tướng địa bóng như núi. Lời của hắn bên trong tràn đầy quả quyết, không phải hắn anh hùng, mà là ngôi sao này, mọi người ở đây ai cũng khó mà đo lấy. Hắn tuy nói không, có niềm tin quá lớn, có thể vẫn còn có chút ý nghĩ. Huống hồ huyết tổ nói rất đúng, cái đồ chơi này đích thật là một chút nặng nghề đại lễ, nếu là biến thành của mình không thể nghi ngờ là một cái cực lớn tài phú. Đây chính là nguyên một viên ngôi sao ngôi sao tiên kim, lợi dụng thỏa đáng không biết có thể đánh tạo ra bao nhiêu thần binh lợi khi đến, huyết tổ cũng không biết từ nơi nào tìm được, sừng sốt cho kéo đồ quảng rơi tới. Bực này bà bối, đối với Lý Thanh Liên ý nghĩa còn hơn nhiều tiên tiên linh bảo, hắn làm sao bỏ được đẩy đi ra đâu. Đồ quảng cũng muốn hộ, ngôi sao cũng phải muốn, cả cùng tay gấu Lý Thanh Liên đều muốn ăn. Sáu đuôi tiên hổ nghe nói lại ngây ngẩn cả người, không đúng lúc mà nói, ngươi nói thật chứ? Ta nếu là chết rồi, ngươi nhưng phải bồi ta. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giận nói, bồi cái gì bồi, muốn chết cũng là ta chết ở trước mặt của ngươi, ta lấy cái gì bồi thường cho ngươi? Nếu là không yên lòng, chính ngươi đi đón, ta tuyệt đối không ăn. Sáu đuôi tiên hổ phun ra chiếc lưỡi thơm to nói, vẫn là chính ngươi đi đón đi, nô ra suy nhược, không có bao nhiêu khí lực. Lý Thanh Liên liếc mắt, không còn phản ứng, bây giờ nguy cơ đều ở trước mắt, hắn cũng không có thời gian đuôi tiên hổ kéo mình Chỉ thấy Lý Thanh Liên hai tay hư ông trợn thành tròn, tựa như ôm toàn bộ hỗn Trong miệng hắn lớn, phát thiên tướng địa. Sau một khắc, vô tận lực lượng khí huyết xông lên trời không, hắn nuốt xuống hoa luân hồi cơ hồ vì Lý Thanh Liên cung cấp gần như vô cùng vô tận lực lượng khí huyết, để hắn có thể không hề cố kỵ thúc dục. Quanh thân đạo văn mãnh liệt ở giữa, Lý Thanh Liên thân thể giống như thổi khí cầu đồng dạng lớn mạnh, trong nháy mắt liền đã lại 10 vạn dạng lớn. Nhưng khí huyết vẫn như cũ điên cuồng thiêu đốt, biến hoa máu thịt, hắn như thế thân hình có thể cũng không phải là huyết tượng, mà là chân chân chính chính thân thể máu thịt, như thế mới tuyệt đi tới độ phong hiểm. Theo thời gian trôi qua, Lý Thanh Liên thân thể đã có trăm vạn giảm lớn, từng cây bay mua tóc trắng liền giống như sông trời đồng dạng phiêu dãng ở trong hư không. Hai con người như hằng đạo, thở ra khí tức hình thành cuồn bánh kinh phong, sẽ rách chín tầng trời mây trôi. Hai chân đạp tại trên mặt đất, nơi giẫm, mặt đất rơi xuống mấy trăm trượng, đến cuối cùng, lớn như vậy phù thế sơn hải, cũng khoảng trừng Lý Thanh Liên bắt chân chỗ thôi. Thợ như một cái tay liền có thể nắm chặt. Giờ khắc này, bóng lưng của hắn tựa như có thể chống lên thiên địa. Chúc Âm nhìn đến một màn này, ký ức xuôi, trên mặt toát ra một vẻ nhớ lại thần sắc, lẩm nói: "Nhân thật đúng là đáng sợ, nhận bản cổ phụ thần hình dáng." chưa thi triển bất luận cái gì pháp quyết vẹn vẹn bằng vào lực lượng khí huyết liền có thể biến hóa thành lớn nhỏ như thế. Nữ hoa thật đúng là không ít bỏ công sức. Vì sao yêu tộc không tiếp bỏ qua bản thể hình thái vẫn như cũng phải hóa thành thân người tu luyện, chỉ là bởi vì thân người có trời sinh ưu thế, so với chủng tộc khác càng thân cận tại đại đạo, trong đó tựa như ẩn chứa vô cùng vô tận khả năng. Liền xem như một phạm nhân, trải qua muôn đời tuế nguyệt tủy lễ, dưới cơ duyên, cũng có thể là hóa thành một tôn tiên đế, cũng có khả năng chỉ là một củ đất vàng, đây cũng là nhân tộc sức hấp dẫn. Giờ khắc này Lý Thanh Liên thân như trụ trời, một chút nhìn xuống, chín câu thậm chí đều ở trong mắt, nhưng như thế thân hình, đối với khoảng chừng nửa cái đô quầng lớn nhỏ ngôi sao tới nói vẫn như cũ quá mức nhỏ bé. Chỉ thấy Lý Thanh Liên sau lưng kiến một hư ảnh ngưng tụ, hóa thành mười màu hỗn độn ánh sáng phóng lên tận trời, trong tay đỉnh càn khôn được lực càn khôn giốp vào, đồng dạng điên cuồng lớn mạnh, trong nháy mắt liền đã thúc dục đến cực hạn. Chính là Lý Thanh Liên bây giờ thân hình, đối với bị thúc dục đến cực hạn đỉnh càn khôn tới nói, vẫn như cũ nhỏ bé mịt mờ đáng thương, giữa miệng đỉnh ánh sáng lung linh bốn phía, hán lớn, thậm chí bao trùm nửa cái đô quầng. Nhìn phía dưới tựa hồn là có thể nhận xuống rơi xuống ngôi sao, có thể kết quả như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Lý Thanh Liên điên cuồng hét một tiếng, như sấm sét giống nhau. Đỉnh Càn Khôn bỗng nhiên mà lên, bị lên hai tay ôm lấy gánh tại trên bờ vai, miệng đỉnh chỉ lên trời. Chân phải nâng lên, hung hăng hướng phía mặt đất đập mạnh, vô tận của một số đổ, một chân phía dưới, trăm vạn dặm núi xanh nổ tung. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên nâng đỉnh hướng lên trời dáng người tựa như vĩnh hằng. Quá đen đứng tại bộ vân trên bờ vai, trong mắt hiện lên một vệt lo lắng nói, có thể chống đỡ được à? Bộ vân cũng làm mờ mịt nói, đỉnh Càn Khôn vì tiên tiên linh bảo, có thể nhận Càn Sao này sợ là cũng có thể chứa nổi đi. Quả đen thì là liếc mắt, đỉnh càn khôn nhất định có thể chứa đựng, nhưng vấn đề là chứa được ngôi sao đỉnh càn khôn lý thanh liên phải chăng có thể chống đỡ được. Bây giờ đỉnh linh đã diện, thiên hạ này có thể điều khiển đỉnh càn khôn cũng vẹn vẹn chỉ có lý thanh liên một cái. Nếu là gánh vác được tất cả đều vui vẻ, khi không được đỉnh càn khôn nện xuống tới, thậm chí so ngôi sao đập xuống càng kinh khủng, vẫn như cũ trốn bất quá diệt vong kết cục. Bầu trời đột nhiên xé rách, to lớn ngôi sao thậm chí tự nhiên tạo thành lực hút thủy chiều, đập xuống mà xuống vô số ngôi sao thậm chí còn chưa rơi trên mặt đất liền bị hắn hấp dẫn qua, ầm vang trên hắn co như giống như từng khỏa trứng gàn đện ở đá lớn phía trên, từng khỏa thậm chí liền chút cặn bã đều không có lưu lại liền hóa làm hư vô, cũng không trên hắn lưu lại chút nào vết tích. Ngôi sao tiên kim, muốn đợi vĩnh hằng, tuyết nguyệt không hủy, trăm vạn giặm ngôi sao cũng không cách nào dung chuyện. anh, nơi đó ngôi sao thiêu đốt lên quần quần lửa tiên đập xuống, chính chính hào hào đện tại miệng đỉnh phía trên, thậm chí đáng đện vào đi một nửa, nhưng lại bị kẹt tại miệng đỉnh chỗ, vô tận lửa tiên bởi vì quán tính tới trước, trong nháy mắt đem lý thanh liên hình dáng phủ. Giờ khắc này, trong trời đất đều là thiêu đốt điên cuồng lửa. Không có gì sánh kịp lực lượng xuyên thấu qua thân đỉnh đập xuống tại Lý Thanh Liên trên thân, chỉ thấy dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt nổ tung, hai chân hung hăng cắm vào bên trong lòng đất. Màu đỏ thắm dung nham thuận dưới chân khe hở tuôn ra, vẫn như trước không thể đốt bị thương hắn thân thể mảy may, lửa tiên tan hết, chỉ thấy Lý Thanh Liên quanh thân lông tóc không thương. Lại trông thấy một cái cực lớn ngôi sao kẹt tại đỉnh cản cuốn miệng, Lý Thanh Liên sắc mặt đỏ lên, quanh thân cơ bắp giống như cầu long đồng dạng hở ra, lực lượng khí huyết điên cuồng tiêu đốt, chuyển đổi thành lực lượng vô tận đỡ lấy thân thể của hắn. Có thể sao này thật sự là quá nặng đi, móng tay lớn nhỏ ngôi sao tiên kim thậm chí liền có thể áp sập núi xanh. Tính chất thổi ra có thể đem hư không bắn nổ, càng đừng đề cập ngôi sao khổng lồ như thế. Thời khắc này Lý Thanh Liên cùng khiên một phương thế giới không có cái gì khác nhau. Cho ta nở ra. Đạo mãn thế giới bị Lý Thanh Liên diễn hóa đến cực hạn, đỉnh càn khôn lại lớn, rốt cục đem toàn bộ ngôi sao rung nạm, vút vào đỉnh ngọn nguồn phát ra ầm ầm tiếng vang. Lý Thanh Liên hai con ngươi hung bạo trở lên, một ngụm máu tươi phun ra, hóa thành mưa máu vẩy xuống nhân gian, sống lưng bị từng chút từng chút ép cong, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh thanh âm, hắn nửa cái bả vai đều bị ép vỡ vụn. Hai chân cũng chống đỡ không được quỳ một gối xuống trên mặt đất, một cái đầu gối đi xuống Một châu địa phương hóa thành hố to, tất cả mọi người có thể cảm giác được đô quảng rơi xuống, cả giới bị ngôi sao mang lực lớn đụng trôi đi, có thể thấy được cố lực lượng này đến cùng đạt đến trình độ gì, liền tựa như mặt trời đều nhỏ đi giống như. "Lên cho ta a." Lý Thanh Liên điên cùng hét, dùng hết toàn lực, gân xanh trên trán hiện thị rõ, vẫn như trước khiêng không nổi, mắt thấy liền bị lệ chết, hắn gánh không nổi a. Thật sự là quá nặng đi. Chương 428 dòng lớn quận thân nhận khí vận, chương 428 dòng lớn quận thân nhận khí vận. Toàn bộ đô quảng giới tự nhiên nhận không được bực này kinh khủng trọng lực. Có thể Lý Thanh Liên vẫn tại khiên, đã một thanh ôm lấy đến, vậy thì nhất định phải muốn làm đến, nếu không đưa đô quảng ngàn vạn sinh linh tính mệnh là vật gì. Giờ khác này Lý Thanh Liên quanh thân đạo mạn thế giới diễn biến hóa đến cực hạn, kiến một hư ảnh chống trời, trợ lý Thanh Liên cùng chống đỡ càn khôn đại đỉnh. Vẫn như trước bị ép kéo kẹt rung động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát rơi. Kiến một hư ảnh phía trên ý chống trời nổi lên, đó là một cỗ có thể đem thiên mệnh chống lên lực lượng, có thể như cũ ngăn cản không được đỉnh càn khôn thế, thân thể của hắn đã bị đè ép đến cực hạn, từng chiếc tên ngáo tử trong lỗ chân lông bắn ra, giống như rồng máu bay lên không. Dưới chân thậm chí đã hội tụ thành dòng máu hồ lớn. 3000 ba đại đạo tại giờ khắc này cũng là đều thúc dục, diễn sinh vô số đạo pháp thần hùng, giờ khắc này, Lý Thanh Liên quanh thân quay trùng quanh vô số tia quang, chói lọi phi thường, mỗi một đạo đều mang diện thế nghiêng tuyệt lực lượng, thời khắc càng không ngừng oành kích tại đại đỉnh phía trên. Muốn dùng cái này giảm bất giới thế, nhưng mà liền ngay cả đỉnh cảnh Khôn bị oành chấn động cũng lướt, vẫn như cũ không nổi mày may tác dụng, tương đương với một phương thế giới nặng nề ngồi sao không phải ai đều có thể khiên xuống tới, thử hỏi thiên hạ này có bao nhiêu người có thể nâng lên một phương thế giới. Thời khắc này Lý Thanh Liên bị ép thở không được hắn có thể cảm giác được thân thể của mình ngay tại phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, loại này hết biện pháp cảm giác là đủ để hắn phát cuồng. Hai con ngươi cũng là dần dần đỏ lên, một khi đỉnh cảnh khôn rơi xuống, vậy hắn đến nay trăm năm tâm huyết liền sẽ đều hóa thành cho bụi, hắn sao bỏ được? Chỉ thấy hắn hai con ngươi như trang máu đồng dạng sáng tỏ, mặt mũi dư tận phía trên đều là máu tươi, cuồng không nói, "Đến!" Vừa hô nát núi sông, chỉ thấy qua lại tại phù thế sơn hải hư không bên trên mười màu khí vận bóng rồng tại giờ khắc này hai con ngươi sáng rõ, trong đó chỗ tiêu đốt chính là hừng khí vận lượng. Vừa hô tuy không thanh âm truyền ra, Có thể đáy lòng của mỗi người đều truyền ra một tiếng long ngâm, bọn hắn có thể cảm giác được rồng kia giống bên trong dãy rùa cũng không cam lòng. Che trời đạo minh khí vận rồng vàng chính là bởi vì thiên địa chúng sinh từ cảm giác mà sinh, rồng khí vận cảm xúc bọn hắn tự nhiên có thể cảm giác được. Chỉ thấy rồng kia ảnh ngựa mặt lên trời điên cuồng gào thét, tung khắp trong hư không mười màu khí vật lực lượng đều tập trung ở thân rồng bên trong, giờ khắc này dáng người của nó trước nay chưa từng có nguyên thực, đã có chút hình rồng. Giờ khác này, tu tập tất cả che trời đạo minh khí vật lực lượng bóng rồng lấy không thể ngăn tư thái hung hăng đụng vào Lý Thanh Liên dần dần, dần bị áp sập trên lưng. Lý Thanh Liên hai con ngươi tại giờ khắc này hóa thành mười màu sắc, cả người đều rất giống hóa thành một trùng sáng, không có gì sánh kịp kinh khủng năng lượng từ thân trong cơ thể tản ra. Tu vi của hắn vậy mà tại giờ khắp này trực tiếp xông phá đoạt hồn, thành Dương Thần, thẳng cấp đạt đến sắp ngưng tụ bất diệt đạo quả trình độ. Bây giờ che trời đạo minh vừa mới thành lập, khí vận chính là như mặt trời giữa trưa, khí vận ra thân, Lý Thanh Liên tu vi điên cuồng phát ra cũng là chuyện đương nhiên thôi, có thể cái này cũng vẹn vẹn tạm thời mà thôi. Đây chính là dòng dã một cái đại cảnh giới tăng lên, giờ khắc này hắn cảm giác trong thân thể ẩn chứa hái bắt sao lực lượng, nổ tung, có thể chính là bậc này lực lượng kinh khủng. Đối mặt trên bờ vai đỉnh Cản Khôn vẫn như cũ có loại không phát huy được tác dụng cảm giác, không được bao lớn tác dụng. Có thể cái này xa xa không phải cực hạ, chỉ thấy Lý Thanh Liên cắn răng nói, không phải không trở thành hình dòng a. Ta cho ngươi, giúp ta lên đỉnh, ta giúp ngươi hóa hình. Sau một khắc, Lý Thanh Liên hai con ngươi bạo trưởng, một cỗ lạnh đúng Long Uy lấy thân thể của hắn làm trung tâm điên cuồng quét tán, đó là một loại trấn nhiếp thiên địa vạn linh lực lượng. Đâu quãng vô số sinh linh ở cỗ này, Long Uy áp bách dưới lại có gieo xuống quỷ lệ trầu xúc động, đó là loại bẩm sinh cao quý cảm giác. Chỉ thấy hắn trong đan điền, đột nhiên xông ra một đầu mười chân vàng. Thân rồng giống như tinh hà đồng dạng mênh mông, mười chân đều có thể hái dương, ngôi sao vì vậy, lôi đỉnh vị sừng, bất tử lửa hoàng cung đốt, hai con ngươi bên trong bao hà mặt trời mặt trăng. Một thân vậy vàng ở ánh nắng chiếu rọi phản xạ mười màu ánh sáng, có mây lành quay chúng quanh thân rồng du dãng, dâu rồng phiêu đáng ở giữa, hai con ngươi bên trong vậy mà xuất hiện một tia nhân tính hóa cảm giác, đó là Đàm Mạc. Cái này mười chân rồng vàng, chính là Lý Thanh Liên tiên thiên khí rồng, bây giờ lại lấy khí vận bóng rồng vi hồn, cho mượn thân rồng tại hắn, được hình rồng khí vận sức mạnh tự nhiên tăng nhiều. Bởi vì Lý Thanh Liên biết khí vận rồng vàng đến cùng lớn bao nhiêu bản sự khí vận chính là đại đạo phía dưới thần bí nhất lực lượng, thân rồng phía dưới có lẽ thật ứng phó đến. Chỉ thấy khí vận rồng vàng điên cuồng hét một tiếng, âm thanh rung động 8 triệu dặm, giống như tinh hà đồng dạng thân rồng tựa như đem Lý Thanh Liên thân thể xem như là trụ trời, quay quanh trên đó. Thân rồng quay quanh ở giữa, quay chung quanh tứ chi mà lên, 10 con móng rồng gắt gao chụp nhập Lý Thanh Liên máu thịt bên trong, có thể sự suốt không có cảm giác đến đau đớn. Tương phản, lại cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận tự thân trong cơ thể diễn sinh mà ra, tựa như trong thân thể nhiều một cây sừng sững không ngã trụ cột, đây cũng là khí vận rồng vàng lực lượng. Đầu rồng đứng ở trên vai, Lý Thanh Liên nghiêng đầu, Ánh mắt của hai người nơi này thời gian giao hội. Mắt rồng bên trong ngoại trừ đạm mạc vẫn là đạm mạc, có thể Lý Thanh Liên lại tựa như ở trong đó thấy được một tia cảm xúc, loại cảm giác này rất là cổ quái, vừa mới diễn sinh mà ra khí vận rồng vàng tại sao có thể có ý thức tồn tại. Có thể Lý Thanh Liên từ trước đến nay tin tưởng mình cảm giác, nhưng bây giờ cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm, Đại đỉnh ép dưới, lửa xém lông mày, cho không được chút nào qua loa. Ngươi giúp ta khiên đỉnh, ta giúp ngươi hóa hình. Ngươi là che trời đạo minh khí vận biến thành, lấy thân ta nhận, nhìn ngươi chớ có khiến ta thất vọng. Khí vận rồng vàng trong mắt hiện lên một vệt nhân tính hóa trầm tứ sắc, có thể càng nhiều chính là ngây tơ, vẫn như trước là nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Lý Thanh Liên sắc mặt đột nhiên đỏ lên, thân thể phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, không khỏi hít vào một thanh hơi lạnh. Chỉ thấy khí vận rồng vàng một thân máu thịt giống như cốt thép đồng dạng nhúc nhích hở ra, mỗi một đầu đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên di địa, thậm chí đem Lý Thanh Liên thân thể xiết ra thật sâu vết tích, có thể có lực lượng này lại nói lấy 10 con trùp tại máu thịt bên trong móng rồng lấy một loại không có gì phương pháp đều truyền lại với hắn trong thân thể. Giờ khắc này Lý Thanh Liên hai con ngươi sáng rõ, cùng lúc nói, "Lên." Giờ khắc này Đo quảng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thấy một thẳng cản không ngừng đỉnh cản khôn vậy mà chậm rãi ngừng lại, Lý Thanh Liên vậy mà thật bằng vào cố lực lượng này khiên xuống tới, mặc dù thân thể run giống như run dậy, bất quá vẫn là đứng vững. Hỗn độn ánh sáng huyền hóa ở giữa, đỉnh càng khôn vậy mà lấy một loại vô cùng chậm rãi tốc độ thu nhỏ, Lý Thanh Liên cứ như vậy phieng. Theo đỉnh càng khôn thu nhỏ, đỉnh trọng lượng cũng là tùy theo giảm bớt, một khi Lý Thanh Liên kháng trụ đỉnh cản khôn, cũng liền mang ý nghĩa nơi đó ngôi sao bị cản khôn gánh chịu được, tại cản bên trong, cũng liền mang ý nghĩa tại trọng khống chế. Ngôi sao này, Lý Thanh Liên tiếp xuống. Nhìn đến một màn này, Vô số người vì đó nuối lòng một hơi, một trận đột nhiên xuất hiện đại kiếp cuối cùng là gắng vượt qua. Huyết Tổ nhìn đến một màn này, trong mắt vẻ lo lắng sắp lóe lên liền biến mất, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, thử. quả thật là khí vận đã thành a. Đại thế đứng tại hắn bên nào? Bất quá không quan hệ, đoạt lại là được." Chương 429 đơn đao thẳng sông vào biển máu, chương 429 đơn đao thẳng sông vào biển máu. Đình rốt cục co lại thành ba trượng thật to nhỏ, Lý Thanh Liên cũng là sắc mặt trắng bệnh, miệng lớn thở dốc, thân thể mềm giống như bị sợi, hắn thật cảm thấy mình đem sức bú sữa mẹ đều đã vận dụng, không có tán đi khí vận rồng vàng. Bởi vì hắn sợ tản ra đi, mình liền sẽ tê liệt trên mặt đất. Thân thể hóa thành bình thường lớn nhỏ, vô tận máu hư theo lỗ chân lông bài xuất, hóa thành tanh hôi mưa như chút nước mưa máu, vỡ vụn xương cốt cùng nội tạng cũng theo đó sung ra, cũng coi là một thân nhẹ nhàng khoan khoái khái. Nhìn đến trong tay lại đỉnh, Lý Thanh Liên trong mắt một sáng lên, lầm bẩm nói, thật đúng là một món lễ lớn, cần hảo hảo nghiên cứu một cái mới lạ. Cái này hoàn toàn do ngôi sao tiền kim tạo thành ngôi sao tuyệt đối không, trong đó khả năng cất giấu đại bí mật, hắn giờ phút này đã tại đỉnh Càn trong cảm nhận được một tia dị thường, nhưng hôm nay xa xa không phải truy đến cùng thời điểm. Khí vận rồng vàng gia thân Lý Thanh Liên trực giác chính được vẫn có sức mạnh vô cùng vô tận, tựa như giờ khắc này thiên địa đều trở nên nhỏ bé rất nhiều, khí vận chính là thần kỳ như vậy đồ vật. Nhưng khí vận rồng vàng cũng không phải ai cũng có thể có được cùng điều khiển. Quay đầu nhìn đến không hư hao chút nào phủ Thế Sơn Hải, Lý Thanh Liên cũng là nuối lòng một hơi, từng đạo từng đạo cường nhiệt ánh mắt để hắn có chút không thinh đứng. Hai con người bên trong hiện lên một vẻ do dự sắc, mang theo có chút dãy rủa, lập tức thật sâu hút một hơi, trong mắt do dự sắc đã giết hết, thay vào đó thì là kiên quyết. Không ai biết Lý Thanh Liên ở cái này, một cái hô hấp bên trong đến cùng làm ra quyết định gì, một cái để hắn ở phía sau nhiều năm văng lên, vẫn như cũ cảm thấy là vô cùng điên cuồng quyết định. Huyết Tổ, phần này lễ ta liền thủ hạ, từ xưa đến nay, liền hữu lễ còn vãng lai mà nói, ta Lý Thanh Liên cũng không ngoại lệ. Cái này liền trở lại ngươi một món lễ lớn. Nhìn đến Lý Thanh Liên, Huyết Tổ hai con ngươi nhắm lại, tựa như đã đoán được ý nghị của hắn, nhếch miệng lên một vệ khinh thường cười lạnh nói, ngươi trước gặp đến ta rồi nói sau. Lý Thanh Liên cười một tiếng dài nói, sẽ không để cho ngươi đợi lâu. Nói xong trong tay đỉnh Càn Khôn bị nhất ném, liền ném vào phụ thế Hải Sơn núi Tây Trần bên trên, giờ khác này toàn bộ phụ thế sơn Hải Tiên Quang mấy liệt, chấn động không ngớt, vậy mà chóng rống chìm xuống mấy ngàn trượng. Đám người nhìn đến rơi vào núi Tây Trần đỉnh Càn Khôn đều là một trận tắc lưỡi, đỉnh kia bây giờ đã có lại thành 3 trượng vẫn như cũ như thế nặng nghề, đem phụ thế sơn Hải đè xuống chìm. Lý Thanh Liên đến cùng là thế nào một cái tay cầm lên. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cũng không quay đầu lại nói, "Bảo vệ tốt hắn, ta đi một chút liền trở lại." Nói xong quanh thân lực lượng giống như núi lửa đồng dạng bộc phát, sông vạn dặm hư không vỡ vụn. Đám người lại ngây ngẩn cả người, đây là muốn đi nơi nào? Không phải là. Bây giờ chỉ cần không phải đồ đần liền có thể đoán được Lý Thanh Liên rốt cuộc muốn làm cái gì đi, cái này. Cái này điên rồi phải không? Trúc kiểu âm những mày, khuyên nụ, Thanh Liên, chớ có xúc động Huyết tổ khó đối phó. Lý Thanh Liên bước chân dừng lại, thản nhân nói, có thể chung quy phải chết không phải sao? Sớm chết mà đối với ta đối với tất cả mọi người tốt. Cổ Tùng, sáu đôi thiên hồ nhìn đến Lý Thanh Liên ánh mắt đều là hiện ra không hiểu, không rõ hắn rút cái gì điên. Lúc này mới vừa mới kết thúc. liền muốn đi đối phó huyết tổ. Có năm chắc không Dù sao vừa mới trời bùng mưa sao chẳng cảnh có thể thực rất khủng bố. Trúc Cửu âm thở dài một tiếng nói, ta đi chung với người đi. Hắn biết Lý Thanh Liên nghĩ như thế nào, muốn chân chính thăng bằng góc chân, huyết tổ tất trừ, sớm tối đều là giống nhau, bây giờ ra tay, cùng 10 năm phía sau ra tay, tại Lý Thanh Liên đều là một kết quả. Nhất lúc còn sớm mà làm còn hơn luật, lại nói hắn cũng không cho rằng 10 năm chính phía sau sẽ có cái gì một mạc trên đột phá, đến lúc đó cần thiết đối mặt chính là đồng dạng tình trạng. Còn không bằng thừa dịp bây giờ cơ hội này liệu một phen, cơ hội là liệu tới, không phải chờ đến, Lý Thanh Liên chưa hề cũng không phải là cái an phận thủ thường người. Hắn là một cái từ đầu đến đuôi dân cờ bạc. Chỉ ít, đến nay hắn chưa từng thua qua. Không cần, nếu ta vô dụng, ngươi cũng không phát huy được tác dụng, nếu không trở thành, ta trở lại, ngươi rõ ràng thủ đoạn của ta." Lý Thanh Liên lắc đầu nói. Nói xong còn chưa chờ Chúc Cửu Âm trả lời, cả người liền hóa thành một đạo sắc vàng hồng quang cực nhanh, mục tiêu trực chỉ Minh Hà biển máu, một thân một mình đơn thương độc mã bay thẳng qua, không có chút nào do dự sát. Báo thủ không cách đêm câu nói này ở Lý Thanh Liên trên thân đạt được hoàn mỹ thể hiện. Nhìn đến một ngựa tuyệt trần Lý Thanh Liên, Chúc Cửu Âm lắc đầu không nói, có thể khẽ miệng lại mang theo một vết ý cười nói: xem ra vẫn còn có chút đem nắm. Hắn rõ ràng Lý Thanh Liên là người nào, hắn chỗ bước ra mỗi một bước đều trải qua tính tâm chủ tính, hắn không thể tính đến trăm ngàn vạn năm sau đi, không có đem nắm sự tình tuyệt sẽ không làm, tốn công vô ích sự tỉnh hắn mới sẽ không đi làm. Loại người này sinh rất vô vị, có thể đây chính là Lý Thanh Liên cách sống, ngoại trừ dạng này, hắn nghị không ra bất kỳ phương pháp nào để cho mình thành công sống đến đọ sức với trời một khác. Sáu đôi tiên hồ nhìn đến Lý Thanh Liên đi xa bóng lưng, miệng lên một tia nhu hòa nụ cười, trong lòng nghĩ nó nói, "Tiểu ngươi, không biết đúng sai, có thể một bước này, ta đã nhận không được muốn bước ra đi tới, em trai nhỏ" Trở có khiến ta thất vọng mới là. Lý Thanh Liên biến thành ánh vàng thật sự là quá mức chói mắt, liền giống như một đạo từ phù thế sơn hải bên trong bắn ra sắc vàng mũi tên, mục tiêu trực chỉ u minh biển máu. Trước mắt chẳng biết lúc nào đã trở nên một mảnh đỏ như máu, trước người là một mảnh biển máu dậy sóng, sên sệt dòng máu bên trong tựa như ẩn chứa thế gian sâu nhất trầm huế, phun trào ở giữa đánh ra hư không, y mắng hủ thực đô quầng hết thảy. Lý Thanh Liên bỗng nhiên tại biển máu trước đó, hắn loan chân chỗ chính là năm đó chính hắc được vườn thảo, đào đi cổ thiên diễn địa giới, bây giờ dĩ nhiên đã hóa thành vô tận biển máu. Dũng lực lúc đầu Trong tay chém trời kiếm máu nắm chặt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong biển máu một đạo lam chính mình khí tức quen thuộc. Minh Hà a, Minh Hà, ta hôm nay liền tin ngươi một lần, nhìn ngươi không cần lựa gạt ta mới lạ, ngươi lưu lại cái này cục diện rồi giấm, ta liền thay ngươi thu thôi, cũng coi là nhận ngươi lấy mệnh chắn mắt xuôi hoàng quyền ân tình. Lý Thanh Liên lẩm bầm, tựa như nói một mình, lại tựa như với ai thổ lộ tiếng lòng, trong tay kiếm máu lại xì ít, khớp nối đều bị bóp keo kẹt rung động, trong lòng không do nữa. Thân treo rồng vàng, hóa thành một đạo sắc vàng mũi tên xông vào trong biển máu, bởi vì tốc độ khiếp, thậm chí cùng không khí xoa tạo thành nóng bỏng lửa. Dọa người vô cùng. U u khí bạo thanh âm như sấm sét giống nhau đinh thai nhức óc, cả người liền giống như một thanh dao nhọn, đem biển máu mặt biển cắt đứt ra mấy trăm trượng sâu khe rẽn, nhấc lên sóng máu bị đập trở thành sương mù, theo sát phía sau. Không bao lâu, trước mắt đột nhiên dâng lên lớp kín cao tới hơn 10 dặm máu tưởng, liếc nhìn lại tựa như đánh ra mà đến sóng gió đột trời. Có thể mắt nhỏ nhìn lại, chỗ đó là cái gì sóng máu, mà là từng đầu chất thành một đống tu la một tộc chiến sĩ, đập trên biển máu, giống như thủy triều, phía Lý thanh Liên đánh tới, trong mắt trừ không có dị sánh kị bạo ngược không còn gì khác. Lý Thanh Liên liếm một cái, Dưới chân không có chút nào dừng lại, trong mắt sát ý như biển như vực sâu. Cái này đến nay trăm năm thù hận, là thời điểm kết thúc. "Nên giết." Giết một chữ, thì triển hết giữ tợn. Chương 430 gió thổi lại sinh chém không hết, chương 430 gió thổi lại sinh chém không hết. Theo giết một chữ hô lên, Lý Thanh Liên quanh thân đột nhiên diễn sinh vô tận khí đen trắng, đó là sinh tử hương vị. Sau một khắc, sinh tử đạo đầu ngang nhiên thi triển mà ra, lấy thân thể làm trung tâm, chọn vẹn bao trùm phương vạn giảm lớn, vô tận hung thử. Ở giữa hoàng cách xa nhau, chầm chậm xoay tròn ở giữa, nói hết sinh tử luân hồi, vì thế vô tận, hư không đều rất giống ở sinh tử đạo đồ phía dưới trải qua sinh tử, không ngừng lặp lại diễn hóa phá diện tân sinh quá trình. Lý Thanh Liên cùng Vô Tận Tu La tạo thành sắc máu sóng cùng trong khoảnh khắc đụng vào nhau, trong chốc lát vô số đạo sắc máu hình dáng hóa thành rơi xuống biển máu. Đó là từng đạo từng đạo giữ tận thân Tu La, đột ngột tiếp xúc sinh tử đạo đồ liền bị trong đó sinh tử đạo tắc bao phủ, thế gian này không ai có thể thoát khỏi sinh tử hai chữ. Chính là Tu một tộc cũng giống như thế, mặc dù có u minh biển máu làm căn cơ, vẫn như trước sẽ chết, đó là trên bản chất tiêu vong. Liên ngay cả Hỗn Độn Thần Ma đều sẽ chết. Chúng chi căn cơ còn thấp tu la một tộc, chỉ thấy Lý Thanh Liên những nơi đi qua, chậm chậm xoay tròn sinh tử đạo đồ giống như diệt thế tối say, sinh tử luân chuyển ở giữa mặt người bản nguyên pháp phú, vẫn như cũ muốn bị ma diệt một chút không giữ thừa. Từng cái vừa mới còn khuôn mặt giữ tợn, một mặt bạo ngược tu la, sau một khắc dễ dàng cho sinh tử đạo đồ trong biến thành không sức sống khô cạn thi thể, giống như xuống suối cạo, tràn diện rung động. Vô số khô héo thi thể rơi vào trong biển máu, trong khoảnh khắc hòa tan làm dòng máu, hòa vào biển máu, nói cho cùng, cái này từng đầu diễn sinh ra tới tu la đến cùng là biển máu một bộ phần thôi. Lý Thanh Liên trọn vẹn tại biển máu phía trên thẳng tiến 10 vạn dặm xa, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một đầu tu la có thể đến gần quanh người hắn vạn dặm khoảng cách. Tất cả đều hóa thành tro khô rơi tại biển máu. Tính mệnh bị vô tình ma diệt rơi, không có chút nào lưu thủ, bởi vì Lý Thanh Liên rõ ràng, bây giờ chính có thể nói là cùng làm chuyện vô ích không có cái gì khác nhau. Giết chết tu la, dù chết, có thể một thân lực lượng đều quy về biển máu, hoàn toàn có thể lại diễn sinh ra đến một đầu, nhưng Lý Thanh Liên không quan tâm, hắn biết, liền xem như mình ở chỗ này ngày đêm càng không ngừng giết tới cái trăm năm năm, vẫn như cũng giết vĩnh viễn trong biển máu tu nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, mà hết thể này đầu nguồn chính là huyết tổ. Bây giờ đều chỉ là vì đến trong biển máu thôi, ngoại trừ một đường giết qua, Lý Thanh Liên không còn cách nào khác. Sinh tử đạo đồ lại thích hợp bất quá, lại thêm hắn bây giờ bị khí vận rồng vàng tăng lên đến nguyên thần định phong tu vi, đạo đồ uy năng mạnh hơn, thậm chí đạt đến luyện hóa thiên hạ tình trạng, phân giải sinh mệnh bản chất. Một đường tiến lên, tốc độ không có nửa phần yếu bớt, hai con mắt của hắn thậm chí không thấy quanh người vọng chém giết cuồng vô tận tu la một chút, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là huyết tổ. Như Tử Hư không nhìn xuống phía dưới, liền có thể nhìn thấy vô cùng rung động lòng người một màn, chỉ thấy phun trào sắc máu thủy triều bên trong, có một đạo luân chuyển đèn trắng đạo bức vẽ trong đó bao táp, những nơi đi qua, tại sắc máu thủy chiều bên trong lưu lại một mảng lớn trong không, biển máu phía trên thì là nổi lơ lửng lít nha lít nhí thi thể. Hắn liền giống như rơi vào tổ kiến mật đường, mỗi giờ mỗi khắc không hấp dẫn lấy tu la vào tới, chính là tự nhiên mất đi vô số, vẫn như trước không lùi nửa bước. Đối với bọn hắn tới nói, huyết tổ mệnh lệnh chính là thiên mệnh. Bọn hắn sinh ra liền không biết e ngại là vật gì, lại chỉ là ý gì. Có thể những này tu la, chính là có được nguyên thần cảnh thế giới tu la vào tới. Đối với Lý Thanh Liên tới nói, cũng vẹn vẹn phá hồi thôi. Toàn lực hành động hắn thậm chí có thể chiến năm đạo tiên khí vị ương, nhưng này vẹn vẹn chút lòng thành thôi. Thân là một đoạn hồn tu sĩ, hắn phá vỡ thượng thức, phá vỡ quy tắc. Một đường tiến lên, trước mắt một mảnh đỏ như máu, bên hai quanh quẩn cũng tận là hô giết âm thanh, hắn thậm chí tự nhiên không có khái niệm thời gian, giết tới mình tê liệt trình độ. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Liên quanh thân rốt cuộc không một đạo sắc máu hình dáng, mà là tích không, cũng tại sinh tử đạo đồ ma diện phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng âm. Thời khắc này Lý Thanh Liên cũng là một bộ sắc mặt trắng bộ dáng và lực thúc dục sinh tử đạo đồ đối với Lý Thanh Liên tới nói cũng là một loại cực lớn tiêu hao, vô luận là từ trên vẫn là thần hồn bên trên. Thật sâu hút một hơi, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia đạo quen thuộc hình dáng sôi nổi trong mắt, chính là tại cột máu phía trên ngồi xếp bằng huyết tổ. Phía sau, chính là một tòa bảng bạc núi thịt, không giờ khác nào không tại hấp thu vô tận dòng máu, chính là tu la một tộc nô thể, từ diêm xuyên thi thể bội dưỡng. Bốn phía chính là vô cùng vô tận tu la một tộc, trong biển máu chăm chú vây quanh, kín không hở, thậm chí bầu trời phía trên cũng đứng đầy tu tầm mắt nhìn tới, Một mảnh sắc máu che lấp ánh mắt, từng đạo từng đạo giống như như đào tử sắc bén ánh mắt đều bắn tại Lý Thanh Liên trên thân, ẩn chứa trong đó tựa như có thể đem người ăn sống nuốt tươi sắc khí, liên kết cùng một chỗ thậm chí có thể vỡ chín tầng trời mây trôi, ép hư không giống như tinh kim đồng dạng kiên cố. Bây giờ loại này tình cảnh, có thể nói thế gian đều là địch, phàm là tại biển máu phía trên sinh linh không ai không muốn giết hắn. Lý Thanh Liên sử dụng độc thân một thân sông vào đám địch bên trong. Cùng trời buông mưa sao thời điểm còn vừa mới nửa ngày thời gian, chỉ thấy Lý Thanh Liên đứng tay, trên vai ngang nhiên đứng vững hiện ra lạnh lùng, cùng hắn cùng một chỗ hướng phía huyết tổ nhìn lại bốn cái trong con ngươi đều mang cực kỳ nặng nghề áp lực. Trên thực tế, muốn gặp ngươi phê không lên ta bao lớn công phu." Lý Thanh Liên thản nhiên nói, hai mắt không khỏi híp lại, trong đó hiện lên từng tia từng tia nguy hiểm ánh sáng. Vẫy tay một cái, sinh tử đạo đồ cực tốc thu nhỏ, mấy hơi thở ở giữa liền hóa thành lớn chừng bàn tay, không ngừng lưu chuyển, sinh tử trong mắt, hoa luân hồi cùng quan tài thủy tinh chim nổi, càng giống là pháp bảo, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn do quy tắc tạo thành pháp. Huyết tổ ánh mắt trước tiên liền tập trung ở Lý Thanh Liên trong tay sinh tử đạo đồ phía trên, có thể nói chưa hề rời đi, trên thực tế, thứ này ở Lý Thanh Liên mạnh chiến vị ứng thời điểm liền chú ý đến. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Thanh Liên ngược lại không có khẩn trương cảm giác, mà là chậm rãi ngồi xuống, giờ khắc này, dưới chân biển máu phun trào không ngớt. Vậy mà tại hắn dưới chướng ngưng vì một vượng tọa. Thông thầu giống như huyết ngọc, tản ra vô cùng mê người đỏ thắm tia sáng, Lý Thanh Liên đặt mông ngồi lên, lấy tay chủ hàm, càng là nướt lên chân bắt chéo, lặng lẽ nhìn đến huyết tổ. Nhìn dáng vẻ của hắn, càng giống là đem biển máu trở thành địa bàn của mình, đối với Lý Thanh Liên chiêu này, huyết tổ cũng là khẽ mắt Hắn ngược lại là cái này gốc dạng, trên đời này ngoại Minh Hà cùng huyết tổ, còn có một người có thể khống chế Minh Hà biển máu, đó chính là hỗn độn tiên xanh. Minh Hà Biển Máu vì bản cổ mở trời sau một thân máu đen biến thành, chính là lại Ô Huế, vẫn như trước là bàn cổ máu, Lý Thanh Liên trên mặt chỗ khắc ẩn, càng là bản cổ trong lòng nhiệt huyết. Sở dĩ Minh Hà Biển Máu nhận Lý Thanh Liên, liền ngay cả Minh Hà cũng là từ biển máu thai nghén mà sinh, có thể thấy được Lý Thanh Liên theo cùng đến cùng lớn bao nhiêu. Huyết tổ đẳng cấp này, cũng chỉ có thể coi là thế hệ sau thôi, liền xem như Minh Hà tới, đối với Lý Thanh Liên cũng chỉ lại tôn trọng. Nhìn đến thành thơ ngồi tại biển máu phía trên Lý Thanh Liên, huyết tổ lại cười nhạo một tiếng nói, ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì dám cùng ngươi đối nghịch. Vẹn vẹn chiêu này, liền muốn trấn nhức ta. Ngươi vẫn là quá non một chút. Chương 431 Nưu Tính Quân đời để hậu triều, chương 431 Nưu Tính Quân đời để hậu triều. Nhưng mà Lý Thanh lại lắc đầu nói, ta chưa hề xem thường tu là một tộc, cũng chưa từng khinh thị quá ngươi. Ngươi với ta uy hiệp, thậm chí lớn hơn vị ương, sở dĩ ta lựa chọn trước diện trừ vị ương. Liền ngay cả 9 cực thị đinh cũng không từng nghiêm phong ở ngươi, từ xưa bây giờ, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Lời nói bình thản, từ trong đó nghe không gian nửa phần cảm xúc, liền liên liên ti tức giận đều cảm giác không thấy, liền tựa như vừa mới trời bùng mưa sao chưa hề phát sinh qua. Huyết tổ nghe nói lại cười Ngửa đầu cười to lập tức nói, "Ta đích sắc là cái thứ nhất, có thể ngươi là cái thứ hai." "Không phải sao?" Lý Thanh Liên cũng không đáp lại, mà là trầm mặc như cái gỗ, Huyết Tổ lại chuyển đề tài nói, "Ta một thằng rất hiếu kỷ, ngươi đến cùng là thế nào rút ra chín khóa cái đinh, chính là hỗn độn sen xanh, bị đóng xuống cũng có một con đường chết, ta không tin ngươi có thể rút ra." Lý Thanh Liên vẫn là không nói chuyện, trong mắt lóe ra phức tạp, huyết Tổ liền tựa như truy vấn ngọn nguồn đồng dạng nói, "Thục Đắc Khâu trong đến cùng có cái gì?" Trong năm bên trong, Lý Thanh Liên triệt để nhạt ra thế nhân ánh mắt, không ai biết hắn đến cùng ở Thục Khâu trong đến cùng trải qua cái gì cũng không ai biết trong đó đến cùng có cái gì, ngày che đạo để thế nhân biết thuộc đắc lực lượng. Có thể thuộc đắc bên trong không chỉ có riêng con rung động lay thế ở giữa lực lượng mà thôi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên ánh mắt trở nên thâm trầm vô cùng, chậm rãi tung ra hai chữ đến. Vinh quang. Huyết Tổ nghe nói, trái tim hung hăng rung động một cái, hắn không biết sống bao nhiêu năm, lòng dạ tâm kế sâu không thấy đáy, vẹn vẹn bằng vào hai chữ, trong lòng tự nhiên có đại khái suy đoán. Coi như hắn còn muốn nói tiếp chút lúc nào, Lý Thanh Liên lại đột đột nói, ta tới đây cũng không phải là cùng ngươi làm nhảm việc nhà, mà là tới lấy tính mệnh của ngươi, đô quảng là của ta, là ai đụng là ai chết. Huyết tổ nhìn đến Lý Thanh Liên liếm môi một cái nói, ngươi sẽ hối hận hôm nay quyết định, đáng tiếc không có lần tiếp theo cho ngươi tuyển. Minh Hà biển máu phía trên, ta không người có thể bại, có thể chiến tiên vương, ngươi nhất định phải chết, giới vận sẽ là của ta, mênh mông đại thế bên trong, ta mới là cầm lái người, ngươi Lý Thanh Liên chú định hóa thành gió mát, dùng hết ngươi hết thể giúp ta tiến lên. Huyết tổ tự tin nói, đứng chắp tay tại biển máu hắn, khi thế mặc dù không hiện, nhưng lại coi là thật như hắn nói, không người có thể bại. Trừ phi đem biển máu cùng nhau diệt. Có thể đó là bản cổ máu đen biến thành, chính là bản cổ đã bỏ mình, một thân máu đen cũng không phải ai cũng có thể đụng. Hắn luôn hồi bất diệt, hàng cổ trường tồn. Bởi vì có thể bại ngươi người đã chết đúng không?" Lý Thanh Liên cười nhạo một tiếng nói, vẫn như cũ chưa từng làm lên thân thể, có thể xa một tiếng cười nhạo lại triệt để chọc giận huyết tổ. Huyết tổ giận dữ, toàn bộ biển máu phong ba vô tận, giống như theo tức giận cùng nhau tức giận. Thân không động, có thể biển máu phun trào ở giữa lại hóa thành chống trời tay to, che khuất bầu trời vô tận mông thực, hướng phía Lý Thanh Liên hung hăng vỗ tới, trong đó lẫm khí, người sợ là nhìn lên một chút liền muốn bị sợ mất mặt. Một trường này bổ xuống, sợ là một khâu địa phương đều muốn bị đập chìm hãm, cắn một cái rơi vị ương nửa người một bàn tay đem quỹ biện đập trở thành thịt nát thực lực thế nhưng là thực sự cường đại. Côn Mạnh Kình Phong đem Lý Thanh Liên mãi đầu bạc trắng thổi hướng về sau phiêu dãng, nhìn đến đánh tới dòng máu trừ lớn, giống như lưới dao đồng dạng meo lại hai mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm, thậm chí ngay cả khí thế cũng không từng nhấc lên, trên mặt cũng là một mảnh lạnh nhạt. anh, che trời tay máu còn chưa đến thân, vậy mà không hiểu thấu vỡ nát rơi, dòng máu nổ khắp nơi đều là, hóa thành nghiêng buồn mưa máu rơi xuống, giống như như chút nước, làm ướt Lý Thanh Liên áo bảo trắng, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Huyết tổ trong mắt rõ ràng mang theo một vẻ rung động cùng kinh ngạc, lại bị rất tốt ẩn giấu đi. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên gương mặt trố vết máu bay vô cùng đỏ thắm. Minh Hà biển máu sẽ không đả thương ta nửa phần, ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực mới là." Lý Thanh Liên lẩm bẩm nói, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Nhưng mà huyết Tổ nhưng lại chưa trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, mà là cười lạnh nói, "Như đây cũng là ngươi ỷ vào, vậy ngươi hay là chuẩn bị đi chết đi. Ta huyết Tổ tung hành hồng hoang vô tận truy nguyệt, đắc cô luân, sông thiên đỉnh, dùng không phải cái này biển máu, mà là thực sự lực lượng." Nói xong, quanh thân trong nháy ngọn lửa đỏ thắm, mà da máu bên trong chạy sôi lấy tựa như không phải huyết dịch, mà là dung nham. Chiến ý nhíu đốt, sắc khí tận trời, trong khoảnh khắc, đấu thần huyết pháp bị huyết tổ thúc dục đến cực hạn, đây là một loại không hai chiến đấu pháp môn. Huyết tổ cả đời không biết trải qua bao nhiêu chiến đấu, kinh nghiệm trùng chất, lấy được nhanh chóng nhất hiệu suất giết người pháp, chính là đấu thần huyết pháp. Hắn đứng ở nơi đó, liền có loại viên mãn cảm giác, trên giới quanh người không có chút nào sơ hở, tựa như tùy thời đều có thể từ tùy ý góc độ phát động công kích. Mặc dù huyết tổ không động, có thể Lý Thanh Liên lại có loại cổ zác căm, căm cảm giác, tựa như đầu của mình đã không phải là chính mình. Lý Thanh Liên thực sự không nghĩ tới Đấu Thần Huyết Pháp bị thúc dục đến cực hạn lại sẽ có bậc này uy năng, hắn lúc trước cũng vẹn vẹn tu luyện tới tiểu thành thôi. Hắn cuối cùng không phải tu la một tộc, đem đại lượng tâm tư tốn hao ở Đấu Thần Huyết Pháp phía trên quả thực chính là được không bù mất, có thể nói, Đấu Thần Huyết Pháp là huyết tổ chính vì chế tạo riêng chiến đấu pháp môn. Thần ma ngược lại là giết không ít, Hỗn Độn Linh căn cũng gãy từng đứt đoạn mấy khóa, ngược lại là Hỗn Độn sen xanh thật đúng là không có chuyện qua, không biết là tư vị gì đây. Hy vọng ngươi có thể để cho ta hảo hưởng thụ một phen muôn đời đến nay hồi lâu chưa từng trải nghiệm qua khoái cảm. Huyết tổ giữ nói, một thân khí thế giống như long hổ, rung động lòng người. Giờ khắc này vô số tu la tại Cố Khí Thế này phía dưới run dậy, tất cả đều quy sát thân thể, run lên bẩy. Lý Thanh Liên trên mặt biểu lộ cũng dần dần biến mất, nhẹ nhàng nói, Minh Hà là cái hạng người gì ta không rõ ràng, có thể ta biết hắn đứng tại một bên nào, nếu không phải ngươi, hắn bây giờ sẽ không rơi vào cái này kết cục. Huyết tổ hai con ngươi tại giờ khác này đỏ tươi vô cùng, cùng lúc nói, đừng muốn xét hắn, chết đi cho ta. Nói xong sau lưng đuôi bọ cạp hất lên, mang theo sức mạnh vô cùng vô tận hướng phía Lý Thanh Liên tấn tới, giờ khắc này trong mắt đuôi bọ cạp tựa như không còn là đuôi bọ cạp, mà là một cái đuôi trăn lòng, cái này vung đuôi lượng thậm chí có thể làm được sụp đổ tinh hạ. Lý Thanh Liên vẫn như cũ không động, mắt thấy đuôi bỏ cạp rơi chính ở trên thân, trong mắt hiện lên một vẻ quả quyết, trong tay ánh xanh lóe lên. Chỉ thấy một viên trứng bổ câu lớn nhỏ phá đá liền hiện ở trong tay, liền như là ven đường tàn mát đá vụn, khắp nơi có thể thấy được, cũng không, cái gì trô thần kỳ. Có thể một màn quỷ dị phát sinh, huyết tổ rút tới máu đuôi vậy mà không có gì vỡ nát vì đầy trời máu thịt, vô tận kiên cố thân xác tại thời khắc này tựa như biến thành bùn nặn, huyết nhục vang máu tươi tung lý Thanh Liên một thân. Đuôi bỏ cạp bên trong chứa lực lượng hóa thành màu đỏ thắm ánh sáng lung linh, đều bị hút tại hòn đá nhỏ bên trong. Hòn đá nhỏ phía trên không có chút nào biến hóa, vẫn như cũng là như vậy bình thường. Huyết Tổ nhìn đến đá cùng mình phía sau cái mông đứt gãy cái đuôi, hai con người bên trong hận ý kinh thiên, thậm chí chạy xuống hai hàng huyết lệ. Ngửa mặt lên trời cuồng hùng nói, "Minh Hà, vì sao phụ ta? Vì sao vì sao ha? Tiếng giống bên trong mang theo một vệ không cam lòng cùng một vẻ thê lương. Chương 432 Minh Hà bảo tàng che huyết tâm, chương 432 Minh Hà bảo tàng che huyết tâm. Nhìn đến một màn này, Lý Thanh Liên cuối cùng là thoải mái một hơi, cái này không đáng chú ý đá quả nhiên không tầm thường, coi là thật vì Minh Hà lão tổ chuẩn bị ở sau. Hòn đá nhỏ này chính là Lý Thanh Liên năm đó nhập Hoàng Tuyển thời điểm, lấy vô tận lửa nghiệp nhóm lửa Minh Hà lao tổ thi thể bên trong lửa nghiệp sen đỏ trồng sen thời điểm, thi thể trong tay chỗ nắm. Lý Thanh Liên luôn luôn không rõ ràng là làm cái gì dùng, vì sao Minh Hà cho dù là chết cũng muốn nắm trong tay, vì sao một tầng đốt lượng nghiệp liền đem hòn đá này đưa cho chính mình. Mặc dù luôn luôn chưa thể nghĩ thông suốt, có thể Lý Thanh Liên lại một mực đem cái này cục đá trân trọng bảo lưu lại đến, bởi vì hắn nhất định có dùng võ địa phương. Sau đó hắn từ thuộc khâu trong đi ra sống thêm một thế, diệt La Hầu Ma Kiếp, gặp lại Tu La một tộc huyết tổ ngăn được thời điểm. Hắn trong nháy mắt liền có suy đoán. Từ hắn trước mắt hiểu rõ xem ra, Minh Hà lấy thân chắn mắt Suối Hoàng phía trước, dùng chính cực thi đinh phong huyết tổ, ý của hắn không cần nhiều lời, tự nhiên là muốn ngăn chặn lại huyết tổ ra tâm. Minh Hà cả đời này lớn nhất thành tựu chính là sáng tạo ra Tu La một tộc, có thể thành cũng là hắn, bại cũng là hắn. Vô luận huyết tổ cầm vũ khí nổi dậy điên cùng tấn công thiên đình, vẫn là không ai bị nổi lấy thân đạp cô luân, đều bị Minh Hà lao tổ đưa tới vô tận Tại Minh Hà lập trường tới nói, huyết tổ làm thực sự có thể chu diện, có thể hắn nhưng lại chưa hạ tự thủ, mà là lấy 9 cực thi phong ấn. Dù sao cũng là nhất tay sáng tạo Minh Hà muốn giết huyết tổ sao? Muốn? Có thể hắn không đỡ được. Vì sao còn để lại hòn đá nhỏ tại Lý Thanh Liên đâu? Cái này liền dính đến càng thêm sâu xa suy tính. Huyết tổ đến cùng có bản lãnh gì Minh Hà lại rõ ràng bất quá, hắn nghĩ rất rất xa, đây là tại vì Lý Thanh Liên mở đường. Dù là trong tay cây dao này muốn chích chém tại trên thân, cũng muốn chém. Sở dĩ Minh Hà lưu lại hòn đá nhỏ, là đủ thấy Minh Hà lập trường kiên định, chính là chết rồi, cũng phải vì Lý Thanh Liên mở đường, chí ít không thể bởi vì hắn mà chậm trễ trước đi đến đường. Lý Thanh Liên trước đó liền có suy đoán, nhìn thấy Minh Hà lấy thân chắn hoàng tuyển thời điểm, Hắn liền biết Minh Hà đến cùng đứng tại phía bên kia, một màn trước mắt liền càng có thể xác định. Minh Hà tại huyết tổ cùng đỏ sức với trời giữa hai bên lựa chọn đỏ sức với trời. Cho dù huyết tổ chính là nhất sinh kiêu ngạo, có thể thì tính sao? Vì đỏ sức với trời, Minh Hà ngay cả mình mệnh đều từ bỏ, một cái huyết tổ lại có thể nào không bỏ? Cái này hòn đá nhỏ mặc dù không biết ra sao lai lịch, có thể Lý Thanh Liên rõ ràng, hòn đá này chính là tu la một tộc, thậm chí toàn bộ Minh Hà biển máu khắc chế vận. Nhìn đến ngựa mặt lên trời lên, trong mắt đều là thê lương huyết tổ. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, Minh Hà lại khi nào phụ quá ngươi? đời đã qua Ngươi còn chưa nghĩ rõ ràng sao? Huyết tổ hai mắt ngưng tụ, cắn răng giữ tợn nói, "Đá huyết tâm, tu la một tộc mà nguồn, cái này mình Hà biển màu trái tim. Với hắn thậm chí trọng yếu quá lượng nghiệp sẽ đỏ. Ta không tin hắn sẽ cho ngươi. Ta không tin. Ngươi từ nơi nào có được?" Ở trong mắt một vệ cùng nhiệt để trời đất biến sắc, vô luận tuyết nguyệt như thế nào trôi qua, hắn huyết tổ vẫn như cũng là cái nào công thiên đỉnh, đập cô luân, cùng lão vô tận tu la tổ. Lý Thanh Liên thản như nói, "Minh Hà tại suối hoàng thi thể đưa cho ta, hòn đá này đã trong tay hắn cầm vô tận Huyết tổ trong mắt khí nói, "Ta liền biết Hắn cuối cùng vẫn là đi tới, vì thiên hạ chúng sinh mà đi. Ha ha, ngươi không vì mình trời chu đất diệt, Minh Hà hắn lại vì đọ sức với trời đem mình dựng vào không nói, liền ngay cả ta đều bản đi. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, hắn đã đã cho ngươi cơ hội, không phải lúc trước đánh vào thân ngươi liền không phải chính cực ti đinh, mà là cái này đá huyết tâm. Huyết tổ hận thẳng tắn răng, giờ khác này hắn cũng không tiếp tục là cái đó lạnh nhạt tu la tổ, bởi vì hắn rõ ràng, lần này Minh Hà sẽ không lại che chở hắn, sẽ không lại vì hắn cùng người trong thiên hạ là địch. Khi hắn khi nhìn đến Lý Thanh Liên trong tay đá tâm một khắc này liền đã biết, ngươi đi không xa, Cái này 3000 đạo giới không phải ngươi có thể lội minh bạch. Ngươi tuy có nội tình, nhưng lại không độ hóa được cái này phạm trần người thắng. Chấn tướng cho đến giờ đều là đẫm máu. Đến giờ khắc này, huyết tổ ngược lại là bình tĩnh trở lại, lạnh lấy con ngươi nói. Lý Thanh Liên nhưng lại chưa sinh khí, mà là lắp đầu nói, tương lai ta không biết cũng không muốn biết, có thể ta rõ ràng, ngăn lại ta không phải là ngươi. Nói xong cầm trong tay hòn đá nhỏ hướng phía huyết tổ vùng đi, tốc độ chậm rãi dọa người, liền giống như một trẻ con ném ra một viên ven đường tùy tiện nhặt được phá đá. Có thể viên đá này lại là toàn bộ minh hà biển màu trái tim, hắn thậm chí sinh ra tại thiên địa trước con phải sớm hơn quá Minh Hà lão tổ. Thế nhân đều biết Minh Hà lão tổ có lượng nghiệp sen đỏ, lại không biết hắn còn có một bảo, Đa Huyết Tâm, đây là hắn chôn giấu cả đời bí mật. Nhìn đến Đa Huyết Tâm hướng chính mình đột tới, huyết tổ thậm chí ngay cả tránh ý tứ đều không có, mà là ngựa đầu nhìn trời, cả người thân thể đều là thả lòng xuống đến, hắn đã từ bỏ vùng dây. Tu La một tộc bắt nguồn từ Đa Huyết Tâm, chính là huyết tổ trong thiên địa này vị thứ nhất Tu La, cũng là từ đá Huyết Tâm thai nghén mà trở thành. Hắn không cách nào phản kháng. Hắn không sợ khắp thiên hạ anh hào, không sợ ở thiên địa, thậm chí có lá gan cùng hỗn độn sen xanh cùng chết, Đa Huyết Tâm là hắn duy nhất một điểm. Chỉ thấy đá huyết tâm đang đập đến huyết tổ thân thể một sát na tựa như nhập vào dòng nước trong, vậy mà thuận huyết tổ máu thị tan đi vào. Sau một khắc, huyết tổ khí thế liền giống như núi lở đồng dạng rơi xuống dưới, trong ngáy mắt, liền không còn định phong tu vi, toàn thân hết thể lực lượng đều bị đá huyết tâm cắn rút, không, là thu hồi. Máu thị xương cốt thậm chí vận mẹo vì vòng xoáy hình, Lý Thanh Liên thậm chí có thể nghe thấy đè ép máu thị xương cốt kéo kẻ âm thanh, khiếp người đến cực điểm, chắc hẳn cũng là đau tận xương cốt. Có thể từ huyết tổ trên nét mặt lại nhìn không ra một điểm đau nhức, trên nội thể đau nhức, xa xa không có trong lòng tới trực tiếp, chỉ thấy huyết tổ ngửa mặt lên trời lẩm nói: Sống qua hồng hoàng, sống qua lực kiếp, sống qua có thể muôn đời, có thể ta vẫn là không hiểu. Không hiểu á? Lời tất cả mà dừng, chỉ thấy huyết tổ thân thể triệt để bị đè ép làm hư vô, đều bị đá huyết tâm hấp tụ, một chút không còn, thiên địa trong rốt cuộc không cảm giác được huyết tổ khí tức, tựa như chưa từng tồn tại. kia quát tháo thiên địa, liền ngay cả vị ương cùng quỷ biện cũng không là đối thủ, tay không gọi đến vô số trăm vạn dặm ngôi sao rơi xuống, tiêu hùng một thế huyết tổ cứ như vậy vô thanh vô tức tán mất, hết thể đều như trong động. Minh Hà cái này lưu lại muôn đời chuẩn bị ở sau vẫn là có đất dụng võ. Hắn tại muôn đời trước đó vì Lý Thanh Liên chém một kiếm, một kiếm này chính là Đá Huyết Tâm. Có thể nói, Minh Hà Chiêu này đem toàn bộ đồ quàng chắp tay nườm cho. Chỉ thấy đem huyết tổ đều hấp thu Đá Huyết Tâm cũng lại là một bộ bình thản không có gì lạ bộ dáng, thổ giáp ra đá phía trên lóe ra yêu dị tiết đỏ, trong đó tựa như ẩn chứa vô cùng vô tận sát khí cùng huyết khí, không gây nửa phần ố hế. Sau một khắc, ở vô số tu la kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, Đá Huyết Tâm trực tiếp tại trong hư không rơi xuống tại biển máu. Đá Huyết Tâm rơi vào trong đó sau, toàn bộ biển máu đều rất giống bị đun sôi, mặt biển điên hạ xuống, một cái hô hấp chính là gần trăm triệu độ cao. Sinh vọng khâu trải qua thời gian dài bị che lấp tại mặt biển phía dưới núi sông trầm rãi hiện lộ ra. Chương 433 Kiếm lay gió tuyết gọi rõ đến, chương 433 Kiếm lay gió tuyết gọi rõ đến. Cùng lúc đó, tại trong biển máu đột nhiên dâng lên vô tận áp lực, liền tựa như trong biển máu chôn lấy một viên nhừ lỗ đen. Trên mặt biển du đãng vô số tu la tại giờ khắc này rốt cục luống cuống, kia tràn đầy hung thần trong mắt không còn chỉ có bạo ngược, mà là nhiều một chút hoảng sợ, đó là đến từ bản năng trên e ngại. Mặc cho ngươi tu vi thông thiên, vẫn như cũ khiêng không được đến từ đá huyết tâm áp lực, chính là huyết tổ đều không thể ngăn cản, Hùng chi những này hậu thiên diễn sinh tu Tất cả đều theo biến mất dòng máu được thu vào đá huyết tâm bên trong, có chút thậm chí bị trong nước biển bốn phương tám hướng chuyển đến áp lực xoắn thành thiên nát. Biển máu sôi trào, giống như lệ quỷ khêu khóc, trăm vạn dặm sóng lớn ngập trời. Lý Thanh Liên nhìn đến một màn này trong lòng trầm tĩnh, trong đôi mắt phản chiếu lấy trong biển máu bàng bạc núi thịt, chính là Diêm Xuyên Trô biến hóa mô thể, cho dù là đến loại này tình trạng. Vẫn tại hấp thu biển máu lực lượng hàm dưỡng Tula. Núi thịt phía trên một màn cợt trần hư ảnh là quen thuộc như vậy, Diêm Xuyên, một cái nằm mơ đều sẽ hận hàm răng ngứa một chút tổ đại, sợ là Diêm Xuyên làm sao cũng sẽ không nghĩ tới mình vậy mà lại luân lạc tới mức độ này đi. Giở khắc này, Diêm Xuyên nhìn đến Lý Thanh Liên, trong giống ánh mắt tựa như đột nhiên có tiêu cự, rất là phức tạp, có căm ghét, có đau khổ, có hối hận. Lý Thanh Liên thật dài hít một hơi, trong tay ánh máu lập loè, chém trời kiếm máu tại trong tay nắm chặt. Sau một khắc, hai con người bên trong hiện lên hai đóa 24 lá diệt thế sen đen hư ảnh, một đạo màu đỏ thâm ánh kiếm sen lẫn vô tận tinh hà chấm ra, giở khắc này thế giới tựa như đức thành hai đoạn, một ánh kiếm lạnh. Cả tòa bàng bạc núi bị một chém làm hai, huyết diệt đại đạo bừa bãi, vô tận máu thịt hóa thành đốm tiêu tán làm vô. Diêm Xuyên trong hai mắt hiện lên một vẻ giải thoát sắc, cuối cùng vẫn là hóa làm vô. Lý Thanh Liên lắc đầu thở dài, hắn phát hiện mình chẳng biết lúc nào, hận ý đã đi, hết thể đều kết thúc, trong miệng lẩm bẩm nói, làm sao đến mức đây. Ai? Một kiếm chém tới chính là trong lòng hận ý đồng dạng cũng là sơ hở. Ao ào, ào thanh âm dần dần tan đi, không đến thời gian một nén nhang, nguyên bản mênh mông vô bờ biển máu đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra đáy biển trọn vẹn trải mấy chục trượng dày biển xương trắng. Biển máu vô số năm, lại không biết tống táng bao nhiêu sinh linh, bây giờ biển máu đã đi, liền ngay cả đã từng màu đỏ thắm tô điểm, cũng hóa thành tối. Thượng như trong trời đất này chưa bao giờ có biển máu. Liền ngay cả mắt biển bây giờ cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lớn như vậy xích vọng câu hoàn toàn yên tĩnh, chỉ lưu lại lý thanh liên một người tại trong hư không đứng chắp tay. Biển máu vô tận, bây giờ đã dễ mây thấy trời. Nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Đá huyết tâm liền rơi vào trong tay, quay tròn xoay tròn lấy, chỉ thấy bây giờ Đá huyết tâm bộ dáng đại biến, cũng không tiếp tục là một bộ không đáng chú ý dáng vẻ, mà là ổ ánh giống như sắc máu kim cương, ở ánh nắng chiếu rọi phía dưới tản ra đỏ thắm ánh máu, hình dạng cũng là đại biến, liền như là đỏ như máu thủy tinh trái tim. Một cỗ bảng bạc vô tận huyết khí từ Đá huyết tâm một lần lại một lần nổ ra, đánh ra hư không, giống như nhiệt tim, thậm chí tạo thành khí huyết thủy triều. Nhìn đến đá huyết tâm, Lý Thanh Liên hai mắt dần dần mê ly, chính là thứ này lật đổ toàn bộ Tu La một tộc, Mai Táng Minh Hà biển máu, đều trong đó gánh chịu. A, Minh Hà a Minh Hà, cuối cùng vẫn là chưa thể hạ thủ được a. Lý Thanh Liên bất đắc dĩ cười nói, trong mắt lóe ra một vẻ tùy nhiên. Thôi, thôi, nếu là ngươi ý tứ, ta liền không nhiều làm can thiệp, thuận theo tự nhiên đi. Nói xong trong tay ánh xanh lóe lên, dọc theo từng đầu tiên văn vô tận siu xích, đem đá huyết tâm lít nha lít nhít quấn xiết, để phong tay liền ném vào linh hư bên trong. Nhìn đến dưới chân vô tận biển xương, Lý Thanh Liên hai mắt nhắm lại, nói khẽ. Gió tới. Dứt lời, tựa như xúc động đại đạo quy tắc đồng dạng, trong trời đất nguyên bản chậm chậm gió mát hóa thành gào thét gió lớn, gió lớn cuồn cao, thổi liền toàn bộ xích văng câu. Ở gió lớn quét phía dưới, vô tận biển xương đều hóa là bộ xương theo gió tung bay, tại hư không bên trên vậy với trong trời đất, đã từ thiên địa mà sinh, chết sau theo lý về với thiên địa. Giờ khác này, trong trời đất tựa như hạ xuống tuyết lớn, gió lớn đem lý thanh liên tóc dài thổi lộn xộn, áo bào phiêu đãng ở giữa, hình dáng tại trong gió tuyết dần dần từng bước đi đến. Trong gió tuyết, có rống gào thiên hạ thanh âm, có ánh vàng chiếu rọi và thế, mười màu ánh sáng trời. Đó là dòng khí vận hóa hình thành âm. Phu Thế Sơn Hải bên trong, mấy đại bất diệt đều là trừng tròng mắt nhìn đến tại Xích Vọng Khâu phát sinh một màn, trong lòng chấn kinh quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn tử. Phu Thế Sơn Hải phía trên, một đầu kéo dài ngàn vạn dặm khí vận rồng vàng xoay quanh du đảng, liền giống như một đầu chân long, hết thảy đều vì chân thực, trên thực tế lại hoàn toàn do khí vận tạo thành chân long. Ở lý thanh liên gió xoáy Xích Vọng thời điểm, rồng vàng liền đã trở về trấn áp Sơn Hải, diệt hết tu la một tộc, che trời đạo minh lại không cách trở, khí vận tự nhiên là như mặt trời ban trưa, hương thịnh vô cùng. Cuối cùng một tia cơ hội cũng bị xung phá, hóa hình cũng là chuyện đương nhiên. Giờ khắc này che trời đạo minh tất cả mọi người cảm giác tự thân linh khí vận hành nhanh hơn không chỉ gấp đôi, một chút thân cư cao vị thân thể, thậm chí cảm giác được tự thân tu hành tốc độ vượt xa trước đó mấy lần không thôi. Khí vận rồng vàng ra chỉ chỗ kinh khủng tại thời khắc này hiển thị do không thể nghi ngờ. Bực này khí vận ra chỉ, che trời đạo minh lo gì không thể. Bây giờ biển máu đã đi, toàn bộ Đô Quảng đã là che trời đạo minh thiên hạ, hoặc là nói là Lý Thanh Liên thiên hạ. Tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, cái đó khiến vô số đại năng mặt mà tủ mày cho Minh Hà biển máu cùng huyết tổ cứ như vậy không có. Cái này, đây cũng quá dễ dàng một chút. Có thể nói chưa phế trên một bình một tốt, đi biển máu ném một viên đá liền toàn giải quyết. Chuyện này nằm mơ cũng sẽ không phát sinh a. Mới biết tổ trời buông mưa sao, bây giờ biển máu đã khô, thật đúng là lôi lệ phong hành, Lý Thanh Liên làm được lúc trước hứa hẹn, như lập đạo mình trong vòng 10 năm diệt tu La một tộc. Bây giờ ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, không chỉ vẹn vẹn tu La một tộc. Liền ngay cả biển máu đều trống rỗng. Đây hết thể nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại Lý Thanh Liên cái này một đời trong trải qua hung hiểm nhất sự tình. Hắn trước đó cũng không biết đá huyết tâm tác dụng, hết thảy đều là Lý Thanh Liên đoán. Thành công, biển máu giết hết, có thể một khi sai Hắn thật sự không về được, huyết tổ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đây là hung hiệp chỗ, Lý Thanh Liên sợ dĩ sau đó sợ, cũng là bởi vì cái này, một khi hắn đoán sai minh hạ ý tứ, như vậy hắn đi không ra biển máu. Còn tốt hắn thành công, trận này đối với Lý Thanh Liên tới nói, cũng là một trận đánh cực, có thể để cho Lý Thanh Liên do dự sự tính rất ít, cái này tính một kiện. Sáu đôi thiên hồ cũng là thoải mái một hơi, giống như lam bảo thạch mắt to trong đều là vui vẻ sắc, cười hát hắc nói, "Bạch Bạch để cho ta lo lắng, nguyên lai sớm đã có năm chắc. Thiên hạ đã định, ngày tốt lành đến đi. Còn lại mấy đại bất diệt cũng là một mặt ý cười." Tu la một tộc giết hết, liền tựa như khứ trừ trong lòng một u cục, liền ngay cả còn thở đều là thông thuận không ít. Chương 434 8 hoàng vị giường núi vì gối, chương 434 8 hoàng vị giường núi vì gối. Nhưng mà Chúc Cửu Âm lại hai con ngươi thăm thú, lẩm bẩm nói: "Minh Hà a, Minh Hà, rốt cục chịu buông tay a. Năm đó ta hận không được bóp trên ngươi. Đáng tiếc a, đáng tiếc, năm đó ngươi liều chết che chở hắn, bây giờ nhưng lại tự tay chém xuống một đao kia." Ai? Thở dài một tiếng, chính là nói Vĩnh Viễn trưởng ý, Minh Hà kiểu Âm lại rõ ràng quá, không phải Minh Hà, huyết tổ không sống tới hôm nay. Hồng hoang ngoan nhân vô số huyết tổ như thế dày vỏ, Hà có thể sống tới ngày nay nhưng hôm nay Minh Hà vẫn như cũ chém xuống tự tay vì lý Thanh Liên chém xuống một đau kia nói là ân. không phải nói là nhân tình đồng dạng không phải Minh Hà Hắn chỉ là vì bản tâm của mình mà thôi một đời cự kính thân thể tuyển ai cũng sẽ không đạt vào đường Phu thế Sơn Hải một mảnh Thth thế vui mừng đâu khoảng trăm năm dung chuyển rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh che trời đạo mình đã thành chín khâu không còn tồn tạiũ gặp nhau thiên hạ một mảnh đại hòa nhưng mà đây hết thảy lại chỉ vì một người đó chính là lý thanh niên trăm năm bên trong Trôi qua đi tới rất rất nhiều, vô số thăng trầm, cuối cùng tôi động một trận đại thế tiến đến. Đâu quả ngay tại từng giờ từng phút mạnh lên. Một bên khác, Lý Thanh Liên chắp tay đạp tại xích vọng trên mặt đất, trong trời đất yên tĩnh vô cùng, chỉ có hắn một người, chậm rãi dạo bước tại núi sông bên trong. Bên người vô số cảnh đẹp cũng không thể làm hắn dừng lại được khác, cứ như vậy không mục đích gì đi tới, đi rất chậm rất chậm. Quanh thân thân hào không có sức mạnh chấn động, liền giống như phàm nhân, hắn đã chẳng biết lúc nào, không như thế đi ở trên mặt đất. Hai con người mặc dù nhìn đến quanh mình hết thảy, nhưng lại không có tiêu cử, suy nghĩ lại không biết bay ra bạo sa. Một phen tính, lấy mệnh gia liệu Diệt La Hầu Ma Kiếp, ra hết tu la biển máu, đứng che trời đạp mình, vội vàng trong năm, cùng nhau đi tới, cái này Đâu Quảng là Lý Thanh Liên, địa vị của hắn cùng quyền nói chuyện bây giờ không người nào có thể dung chuyển Trong năm bên trong, hắn đi đến người khác cả đời thậm chí vô tận tuế nguyệt cũng không thể đi đến con đường, nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lòng lại vắng vẻ. Giờ khác này hắn có được Đâu Quảng hết thảy, nhưng lại cảm thấy mình không có gì cả, trong đầu đúng là trống rỗng. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên bỗng nhiên ở tại chỗ, ngửa đầu nhìn trời, khóe miệng mang theo một vệt đắng chắc cười, sờ chính lấy trái tim lẩm bẩm nói, ta đến cùng lưu lại cái gì? Hắn chưa hề có một khắc lạ như thế mê man, thậm chí không biết mình bây giờ nên làm chút cái gì, trước đó, hắn có mục tiêu, chính là cầm xuống đô quảng làm căn cơ, cũng luôn luôn vì đó cố gắng. Bây giờ hắn làm được, nhưng lại cảm thấy mình vẫn như cũ không có gì cả, liền giống như vừa mới xuất sinh một khắc này. Trời chiều ngã về tây, chẳng biết lúc nào, hắn đứng tại một chỗ không đáng chú ý dưới sân động, núi đá đã bị sập, nham thạch cũng bị dòng máu mặt trời mặt trăng ăn mòn yếu ớt không chịu nổi, hắn ở chỗ này cảm nhận được một vệt khí tức quen thuộc. Dẫm chân trong đó, hắn thấy được một phương vỡ vụn hoàn toàn thay đổi tiên trận. Từ vỡ vụn trận văn đến xem, thậm chí phỏng đoán không ra tiên trận này đến cùng là dùng đến làm cái gì. Mà ở nhìn thấy tiên trận này đầu tiên cái nhìn, hôm đó tại trong mộng thấy hạt bồ đề lại chợt lóe lên, nhíu nhíu mày, cho tới hôm nay, hắn vẫn như cũ có thể ở trong hư không cảm nhận được nồng đậm đến cực hạn chấn động. Trong đầu một vệt hình dáng nổi lên, lẩm bẩm nói, "Ngươi cũng không có ở đây a?" Mới trăm năm mà tôi, làm sao đều không có ở đây. Trong lời nói mang theo một vệt đắng chát. Thật dài hít một hơi, Lý Thanh Liên cứ như vậy ngồi ở hang đá cổng, thân thể dựa vào một bên vách đá, ngóng nhìn sáng chói tinh không, đem hai mắt chiếu tinh sáng. Hắn chưa hề có khoảnh khắc như thế, cảm thấy Đô Quảng Tinh không làm mỹ lệ như vậy, như thế rõ ràng. Đột nhiên ở giữa, hắn tựa như cảm thấy mình trong thân thể nhiều thứ gì, trong hoàng hốt toàn bộ thế giới đều thân cận một kia, hết thể hết thảy đều hướng chính lấy tản ra thân cận khí tước. Liền như là trên người mình được ký thác thứ gì, như hắn không ổn định lại tâm thần, thậm chí sẽ không phát hiện, liền giống như một loại ảo giác. Thần bí mà kỳ diệu, ngôn ngữ vô pháp đạo rõ ràng, tựa như giờ khắc này, hắn tránh chịu cả phiến thiên địa trợ đợi. Giới vận a. Huyết tổ luôn luôn treo ở bên miệng Đô Vật. Kỳ diệu như vậy, đến cùng là vì vật gì? Hắn đối với giới vận cũng không hiểu rõ. Lần đầu nghe nói vẫn là từ huyết tổ trong miệng, huyết tổ thế nhưng là đối với hắn chạy theo như vịn, như si như cuồng, nếu không phải vì cái này giới vận, hắn thậm chí không sẽ cùng Lý Thanh Liên cùng chết. Hết thảy hết thảy cũng là vì tranh đo quảng giới vận mà thôi, không phải bằng vào huyết tổ bản sự, ở nơi nào hôn không nổi, làm gì mạo hiểm lớn như vậy cùng Lý Thanh Liên liều mạng. Dù sao hốn độn sen xanh không phải dễ chơi, nhưng mà, bây giờ giới vận lại bị Lý Thanh Liên chỗ nhận, có thể hắn cũng không có cảm giác được chút nào dị thường hay là tăng lên, cũng không biết cái này giới vận cùng khí vận vàng có phải hay không một cái đồ chơi, bây giờ xem ra rõ ràng khác biệt. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình đồ vật đang lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành, đôi quang cho mình cảm giác cũng là càng thêm thân cận, liền tựa như chính là thân thể một bộ phận. Chính là không sử dụng mảy may lực lượng, hắn cũng có thể cảm giác quanh người hết thảy, gió thổi có lay tất cả trong lòng, loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Nhưng đối với Lý Thanh Liên tới nói cũng không có chút nào tác dụng, hắn thực lực hôm nay thần thức bao trùm phía dưới, trăm bạn dặm tất cả đều ở thức hải trong hiện ra. Được rồi, quay đầu lại hỏi hỏi quả đen bọn hắn, thằng này lai lịch không nhỏ, hẳn phải biết một chút. Nghĩ mãi mà không rõ liền không lại suy nghĩ, trên thế giới này Lý Thanh Liên không rõ ràng nhiều hơn đi tới. Nghĩ mãi mà không rõ liền hướng chết bên trong nghĩ hắn được mà chết. Chỉ thấy Lý Thanh Liên quật lại hai tay, dựa vào vách đá tìm một cái tư thế thoải mái liền ngủ thật say, mặt đất vì giường, núi xanh vì gối, tinh không bị bị. Đi lần này chính là một năm lâu. Phu Thế Sơn Hải bên trong bộ Vân cùng đã sớm sắp điền, trong vòng nửa năm hoàn toàn không có Lý Thanh Liên tin tức. Từ biển máu biến mất phía sau, Lý Thanh Liên nửa năm đều không có lại hiện lộ thân, bộ Vân Cung đều tìm điên rồi. Vẫn như trước là không hề có một chút tin tức nào, thậm chí là sống hay chết cũng không biết. Hiển nhiên là Lý Thanh Liên tận lựcẩn tàng, không phải bằng vào hắn rõ ràng như thế hình tướng mạo cùng truyền khắp thiên hạ thanh danh không có khả năng một chút tin tức cũng không chiếm được. Bây giờ Che Trời Đạo Minh thế lớn, đâu quẳng hết thể muốn biết cái gì có thể nói chuyện một câu nói, có thể hết lần này tới lần khác liền không chiếm được một điểm tin tức liên quan tới Lý Thanh Liên. Che Trời Đạo Minh vừa mới đi vào quỹ đạo, thế lực phân bố thiên hạ, tại biển máu diệt hết phía sau phi tốc mở rộng, mà loại này mở rộng tốc độ đại giới chính là dàn không bất ổn, một cái xử lý không tốt, chính là quần hùng cắt cứ tình huống. Bộ vân cuồng đầu đều muốn nghĩ phát nộ, lúc này mới khó khăn lắm ổn định lại cục diện, nhưng mà bây giờ tới nói lại không phải kế lâu dài, lúc này chính là cần có nhất Lý Thanh Liên thời điểm hoàn chấn nhiếp quân hùng, cục diện liền sẽ lớn ổn. Thậm chí không cần hắn đi làm cái gì, chỉ cần hắn ở núi Tây Trần liền có thể. Như thế thiên hạ nhất định, bởi vì hắn danh tự này giá trị nặng như vậy. Nhưng mà hắn lại chạy mất dạng, cái này vung tay trưởng quỹ làm quả thực quá sướng trước. Chương 435 xương Sớm Tại Thế Giới Mỏng, chương 435 xương Sớm Tại Thế Giới Mỏng. Tại một ngày này sáng sớm, phù thế sơn hải phía dưới xương sớm tràn ngập, giống như lụa mỏng đồng dạng bao phủ mặt đất, vì trói lọi thế giới bằng thêm một lớp mịt mờ. Lúc này, sương sớm bên trong lại có một đạo hình dáng hiện, hiện mà ra, chính là Lý Thanh Liên cơ thân lượn lờ lấy từng kia từng sợi xương ngũ, giống như tại trong tranh đi ra. Thủ Sơn đệ tử mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn đến Lý Thanh Liên hình dáng, hắn nửa năm này đến nay, không biết chông mong đạo này hình dáng trông mong bao lâu, rốt cục vẫn là trông mong trở về. Vội vàng muốn thông chi bộ vượn cuồng, còn không chờ hắn động tác, thân tử lại đột nhiên cứng ngắc, trong mắt đều là kinh ngạc. Chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ phút này mặc dù trở về, lại không phải lẻ loi một mình, trong ngực lại ôm một tã lót, trong đó có một trắng non nà trẻ con, chính mở ra giống như thanh tĩnh nước hồ đồng dạng mắt to hiếu kỳ đánh giá thế gian hết thảy. Không khóc không náo, an an tính tính lấy ngón tay. Cam một cái tay vẫn không quên nắm lấy Lý Thanh Liên chỗ ngực vào áo, một bộ vô cùng không muốn xa rời dáng vẻ. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Cái này đứa bé là từ nơi nào xuất hiện? Trước mắt một màn này quả thực ra ngoài ý định, đến mức vậy đệ tử thậm chí quên thông tri cấp trên. Nhưng mà thần thức thời khắc phân bố toàn bộ phủ Thế Sơn Hải bộ Vân Cùng không cần thông chi, liền trong nháy mắt cảm giác được Lý Thanh Liên khí tức. Thân thể trong nháy mắt tan biến tại che trời điện bên trong, trong nháy mắt liền tới đến trước núi. Qua đen, Tô Dao, Đào Bảo, liền ngay cả Tưởng Vi ở cảm ứng được Lý Thanh Liên khí tức thời điểm đều chạy tới đầu tiên. Dù sao biển máu không có gì biến mất, khi vận rồng vàng bước lên thế, Đâu Quảng Tu la giật hết, hiển nhiên Lý Thanh Liên làm được, có thể một năm chưa về cuối cùng vẫn còn có chút để cho người ta lo lắng. Trong thấy hoàn hảo vô khuyết, tinh khí tràn đầy Lý Thanh Liên mỗi một cái đều là núi lồng mờ hơi, hắn là che trời đạo mình trụ cột, là ai ngã xuống, hắn cũng không thể ngã xuống. Có thể sau một khắc, đám người lại bị Lý Thanh Liên trong ngược bạch bạch nộn nộn trẻ con triệt để hấp dẫn ánh mắt, đều là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Đào Bảo Tường Vi đều là nhử mày không thôi, Bộ Vân mở to hai mắt nhìn, một bộ bộ dáng khiếp sợ, duy trì có qua đen, một bộ hiểu rõ bộ dáng, cười hắc hắc nói, đại ca Được a. Ta nói ngươi một năm này chạy nơi nào đi tới, động tác thật minh a, đứa bé đều sinh ra, vẫn là cái con gái. Ha ha, con gái tốt. Bộ Vân cùng kinh ngạc cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất, đạo bảo thì là dùng vết người đồng dạng ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn qua đen một chút, lập tức ở Lý Thanh Liên trên thân hung hăng ố một cái. Lý Thanh Liên chống rống dùng mình một cái, lập tức che lấy đầu nói, "Quả đen, ngươi thằng này ra rẻ lại ngựa đúng không?" "Ha ha, đại ca, đây là chuyện tốt. Được xử lý xử lý mới được, nói cho tiểu đệ, nhà ai cô gái lại có bực này phúc khí." "Quả đen cười quái gì nói?" Nhưng mà sau một khắc, Hắn lại đột nhiên cảm giác thân thể của mình đột nhiên không thể động, tựa như quanh người thế giới dừng lại, liền tính cả hắn tồn tại cũng cùng nhau bị đọc lại. Mặc kệ dãy rùa cũng là động đậy không được nửa phần, thông thiên bản sự tựa như hoàn toàn không có tác dụng, trong mắt không khỏi hiện lên một vệ kinh ngạc, hắn rõ ràng không có ở Lý Thanh Liên trên thân cảm nhận được một tơ một hào lực lượng chấn động. Có thể đích thật là Lý Thanh Liên ra tay, hắn có thể cảm giác được, tựa như giờ khắp này toàn bộ thế giới đều ở bãi xích hắn. Trong mắt hiện lên một vẻ thật sâu rung động sắc, trong lòng á lẩm nói, loại lực lượng này, vì sao quen thuộc như thế? Không phải là Loại lực lượng này chính là giới vận thô thiện cách dùng, ngưng kết thế giới. Cũng mèn vẹn Lý Thanh Liên mù mở tạo ra tới đồ vật, thời gian một năm bên trong, kia xưng vì giới vận đồ vật tại Lý Thanh Liên trong thân thể càng thêm nồng đậm. So với trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, mà lại vẫn như cũ lấy thật nhanh tốc độ tăng trưởng. Nhìn qua đen biểu độ, Lý Thanh Liên trong lòng hiểu rõ, thằng này quả nhiên biết giới vận sự tình, bất quá lại không tại mọi người trước người hỏi thăm, dù sao thứ này liên quan đến quá sâu, lại thêm ngoại giới bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cũng không phải mở miệng thời cơ tốt. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nhéo nhéo trong ngực bé con gương mặt nói, cái gì ta đưa bé Kiếm nhất hậu đại, bây giờ một nhà cũng còn lại cái này trẻ con, ta đem ông đến, cũng coi là hoàn thành kiếm nhất trong lòng giang buộc, lấy thực hiện năm đó đồng ý, hắn cũng tốt an tâm đi âm thế đi tới một lần. Lúc trước, hắn hứa hẹn kiếm nhất, chỉ cần làm Lý Thanh Liên sử dụng, liền vì hắn giải quyết xong trong lòng giang buộc, bây giờ kiếm nhất làm được, đến viên Lý Thanh Liên đi thực hiện lời hứa của mình. Kiếm nhất một mạch vài vạn năm qua, đã lùi bại không chịu nổi, thậm chí trong tộc mấy chục đời không có đi ra tu sĩ, tất cả đều vì phạm người thân thể, lấy mậu dịch mà sống, sợ là làm sao cũng không nghĩ ra. Mấy vạn năm trước trong tộc đi ra tu vi thông thiên tuyệt thế đại năng "Già đạo huy hoàng vô cùng đi." Bẽ con ra thế nhọc khổ, mệnh kiếp sắp tới, nếu không phải Lý Thanh Liên có giới vận bản thân, có thể xem hai hách, sở di kịp thời đổi tới, sợ là nàng đều sẽ bị sơn tặc cho ngã chết. Lý Thanh Liên cũng là dứt khoát, ống tay háo phất một cái, bình vạn dặm núi xanh, cái gì sợ tặc? Trực tiếp ngay cả núi đều cho bình, một chút phàm nhân tính mệnh, hắn cũng không trở thành châm trước liên tụng. Quả đen ngện không được, có thể Lý Thanh Liên vẫn không có để khí nói chuyện ý tứ, mà là hướng phía Bộ Vân cùng hỏi, trong khoảng thời gian này, Dạ Minh vẫn tốt chứ? Bộ Vân cùng khẽ miệng nổi lên một vệt đắng chát nụ cười nói, "Ngươi trở về, liền chuyện gì đều không phải là vấn đề." Lý Thanh Liên nghe nói lại cười, lắc đầu nói, "Là ta cân nhắc không chu toàn, để cho ngươi chịu khổ, sau này một đoạn thời gian rất dài, ta cũng sẽ ở núi Tây Trần, ngươi có thể buông tay đi làm." Bộ Vân cùng trong lòng quả thực trong bụng nở hoa, kể từ đó, kế lớn có thể thực hiện a. Chỉ cần Lý Thanh Liên ở núi thần Tú, hết thể đều trở nên khác biệt. Lý Thanh Liên cũng không nhiều lưu, trực tiếp hướng phía núi Tây Trần đi đến, một tay lấy quả đèn nhét vào tiểu ra hỏa nhi trong ngực, vẽ con tựa như đạt được cái gì mới là đồ chơi, trực tiếp từ bỏ ngón tay của mình, phát ra thanh thú vui sướng tiếng cười, rũa ra hai con bạch bạch nộn nộn tay nhỏ hướng phía quả đèn chủ tới, loay hoay không ngừng. Quả đen thì là một mặt dáng vẻ vô tội, một cử động nhỏ cũng không dám, bé con bây giờ chỉ là cái phạm nhân trẻ con, sơ ý một chút liền sẽ chính bị làm bị thương, nếu thật sự là như thế, Lý Thanh Liên tuyệt đối sẽ đem mình ăn. Bộ Vân cuồng tựa như vang lên cái gì, vội vàng nói, "Tu La một tộc." Lý Thanh Liên bước chân dừng lại, hai con người vô tận thăm thú, cũng không quay đầu lại nói, "Trên đời này, lại không Tu La nhất tộc." Nói xong, bước ra một bước đã không thấy tăm hơi. Núi Tây Trần, Tây đào phía dưới, đào bảo chính một mặt yêu chiều nhìn đến trong bé con, thận trong sợ sơ ý một chút đưa nàng lấm không phải mãi. Tô Dao cũng ở một bên chờ mắt nhìn, dùng trong tay hoa đảo nhánh đùa lấy bé con. Nhưng mà chẳng biết tại sao, bé con chỉ để ý trong ngực quá đen, tựa như cái gì đều chuyển không ra lực chú ý của nàng. Một bên, Lý Thanh Liên tùy ý ngồi ở phòng trúc trước đó trên lễ, trước người đứng đấy Tử Vi, liền ngay cả Mộc Hành Thu chẳng biết lúc nào cũng đến đây. Chương 436 ngày chìm ba trượng rơi sân hải, chương 436 ngày chìm ba trượng rơi sân hải. Ba người không biết ở một bên nói cái gì, Tử Vi cùng Mộc Hành Thu không ngừng gật đầu. Huyết tế cùng Thiên Diễn chính là quan trọng nhất, Hành cũng không tính cô phụ ta một mảnh kỳ vọng, sớm sống vào nguyên thần cảnh. Điểm ấy vẫn là rất đáng được tán dương. Bất quá không nên lơ biếng, các ngươi là đao của ta, đao này không chỉ vẹn vẹn phải dùng trên đô quảng, tương lai càng là muốn vùng đao 3000 đạo giới. Sở Dĩ phải làm cho tốt chuẩn bị, đại chiến qua đi, kịp thời bổ sung móng mới, bây giờ toàn bộ đô quảng đều là chúng ta, cái gì thiên tài yêu nghiệt tùy ý chọn. Trọng yếu là ý chí. Ánh mắt muốn thả lâu dài, dạng này ta mới có thể yên tâm giao cho các ngươi quản lý. Lý Thanh Liên không ngừng bàn giao cũng vì hai người làm rõ sau này đi hướng, hai người mặc dù trải qua sát phạt, có thể ánh mắt liền xem như nhìn lại xa cũng không có Lý Thanh Liên nhìn xa. Sợ dĩ vì hai người chỉ rõ phương hướng, lại thiếu đi rất nhiều đường quân cơ. Ngay tại Lý Thanh Liên nói chính khởi kỳ mà thời điểm, Đào bảo lại đột nhiên kêu lên, "Anh, nàng gọi cái gì, danh tự đâu?" Liên một tiếng này, liền đem Lý Thanh Liên suy nghĩ cắt đứt, bất đắc gì nói, "Không rõ ràng, họ lạc, ngươi cho lên một cái đi." Vậy liền gọi Lạc anh đi. Thế nào? Được được được. Lý Thanh Liên khoát tay nào nói. Nói xong ánh mắt lại chuyển hướng hai người, vừa định muốn nói chút cái gì, có thể lời đến quẻ miệng, lại cái gì cũng không nói ra. Nhìn đến Lý Thanh Liên dáng vẻ, Tưởng Vi không khỏi lấy tay che miệng, chuyển ra một vệt cười khẽ. "Đây, liền đến nơi này đi, cũng không có cái gì có thể nói, các ngươi cũng nhìn thấy, bé con bây giờ ở ta nơi này, rất có tiềm lực, một thân kiếm cốt, nếu là trưởng thành, trong trời đất này lại sẽ thêm một đạo sừng sững tại đỉnh phong hình dáng, kiếm còn cần nhiều mài mới có thể sắc trở lạc anh hiểu chuyện một chút, ta sẽ đem nàng đưa đến các ngươi nơi đó đi." Mục Hành Thu cười gật đầu nói, "Ta lại chú ý phân tập." Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, lập tức nhìn đến Tưởng Vi tao mày nói, "Nhanh bất gì ta? một hồi ở lại chỗ này đi, trong lòng có gì nghi hoặc đều có thể hỏi ta, cũng giúp sớm ngày bước ra một bước kia, luôn luôn một đầu cánh tay nhìn xem cũng không thoải mái." Tường Vi sắc mặt tím đỏ, nhỏ giọng đáp, "Ừm. Ngươi nhìn cái gì nhìn? Ngươi còn kém xa lắm đâu." Lý Thanh Liên trừng mắt, mục hành thu rụt cổ một cái. Phía sau Lý Thanh Liên lại vì Tường Vi giải thích nghi hoặc một phen, chọn vẹn bảy này mới khó khăn lắm kết thúc, hắn tuy là đồ hồn, nhưng đối với trên đường lý giải, vượt qua tại đầu quảng bất kỳ người nào. Không người nào có thể bằng được, vì Tường Vi giải thích nghi hoặc vẫn có thể làm được. Tường Vi ra núi tẩy Trần liền đi bế quan, thời gian vội vàng trôi qua. Thời gian qua rất bình tĩnh. Che trời đạo minh vững bước mở rộng, bởi vì bù đắp nhau quan hệ, mấy tộc lớn sớm đã hòa mình. Thậm chí có loại không phân người ta cảm giác, cậu Vinh chính là như thế đi. Tu tập toàn bộ đô Quảng tất cả lực lượng che trời đạo minh thế lực là đáng sợ, thiên hạ tất cả đều tại hắn trong tay, đây đối với trần thế ảnh hưởng cũng là cực kỳ to lớn. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, che trời đạo minh, phủ thế sơn hải đã trở thành tất cả tu sĩ trong lòng thánh địa, tiên đỉnh. Có thể gia nhập trong đó, trở thành trong đó một phần tử, cùng nhận khí vận, đã thành một loại vô thượng vinh quang. trăm năm dung chuyển mang đến bóng ma cơ hồ trong khoảnh khắc giết hết, cho dù ai cũng sẽ không tới, ngắn ngủi mấy năm đâu quảng lại phát triển thành bây giờ mạnh mẽ cảnh. 3 ba năm đã qua. Lối tới chân phía trên càng thêm xanh biếc, trong đó như có vô tận sinh cơ lưu chuyển. Lý Thanh Liên ngồi sộm ở trước viện trong vườn hoa, một mặt sắc u sầu, bây giờ lớn như vậy trong vườn hoa bị hắn loại đều là hoa lan cùng hoa sen. Đều là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, không có chút nào tinh thần phân chân có thể nói, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ khô héo, trên thực tế trong 3 năm chết cũng không chỉ một gốc dạng, tựa như Lý Thanh Liên trời sinh liền không có cái thiên phú này giống như, làm sao lại không trồng được đâu? Lý Thanh Liên không nghĩ ra. Một bên truyền đến chuông bạc đồng dạng vui sướng tiếng cười. Chỉ thấy ba tuổi bé Lạc Anh chạy ở trong rừng trúc bắt lấy châu chấu, làm một thân bẩn thỉu, phấn loạn khuôn mặt nhỏ càng là như mèo nước nhỏ. Vẫn như trước làm không biết mệt, mắt to trong tựa như bao hàm tinh không đồng dạng tinh khiết, tinh tế quan sát liền có thể phát hiện, bé Lạc Anh bây giờ mặc dù vẫn như cũng không có chút nào tu vi, thậm chí không mở một linh thiếu, có thể động tác ở giữa lại có lớn lao lực lượng. Giống như sứ trẻ con đồng dạng thân thể càng là giống như hồng hoang hung thú con non, có được ngoan cường sinh mệnh lực cùng lực lượng. Trong 3 năm này, mỗi ngày uống linh dịch, thảo, lại thêm lý thanh liên vị đó trải vút thân thể, đả thông kinh tụ, loại trừ trần khí, không như thế mới xem như quái phận không được phun ra khí đều là tiên khí. Đáng sợ như thế nội tình, còn không biết hai có thể xa xỉ như vậy, ở đâu quảng lý Thanh Liên làm chỗ dựa, vẻn lạc anh có thể nói áo cơm không lo, sợ là ở âm thế cũng có thể yên tâm đi. Giờ phút này đảm bảo lại một bước không rời cùng sau lưng bé là anh, leo lên, chạy chậm một chút, đừng ngã sắp xuống. 3 ba năm này, Đào Bảo quả thực đều nhanh thăng cấp làm toàn chức bảo mẫu, chiếu cố Lạc Anh sự tình bị Lý Thanh Liên toàn bộ giao cho Đào Bảo, mình thì là buông tay mặc kệ, chỗ nào hắn lại chiếu cố trẻ con. Đừng có lại cấp dưỡng chết rồi. Đao Bảo mặc dù hận không được cho Lý Thanh Liên mất chết, vẫn như trước đem bé Lạc anh chiếu cố từng ly từng tí, ban đầu hắn còn sợ Đao Bảo đem xem như phân bón hoa trực tiếp ăn, bây giờ lại hoàn toàn không có cái lo lắng này. Vườn hoa của mình không có chút nào khởi sắc, Lý Thanh Liên cũng không đi quản, mà là đưa tay thúc dục, đỉnh Càn Khôn rơi vào trong tay, trong lúc nhất thời Lý Thanh Liên quanh thân cơ bắp giống như cầu long đồng dạng nổi lên, hư không chấn động. Toàn bộ phù thế sơn hải ước trường dưới chân chim ba trượng, lơ lửng trên không đẩy trận toàn mở ra, thu quanh mình vô tận khí, cuối cùng là chậm lên đi lên. Cảm thụ cái này chấn động Vô số người ánh mắt đều hướng phía núi tẩy Trần nhìn lại, chỉ thấy trong núi có 10 màu ánh sáng lập lòe không ngớt, đối với mọi người tới nói tự nhiên tập mãi thành thói quen, loại tình huống này 3 năm đến nay, mỗi một ngày đều sẽ xuất hiện một lần, 3 năm đến nay chưa hề gián đoạn. Đều biết là Lý Thanh Liên náo ra động tĩnh, ai dám nhiều lời trên một câu. Chỉ thấy Lý Thanh Liên sau lưng có phồn hoa thế giới hiện ra, có 10 màu hỗn độn ánh sáng lập lòe không ngớt, đều rót vào đến trong tay đỉnh càn côn trong. Thuận Miệng đỉnh nhìn lại, chỉ thấy bây giờ đỉnh càn đầy, trong đó không có vật khác, lúc trước huyết tổ tiến hành phần đại lễ, một viên hoàn toàn do ngôi sao tiên kim tạo thành sao không lồ. Lớn đến lấp đầy càn khôn trình độ, chính là bây giờ, Lý Thanh Liên vẫn như cũ chưa nghĩ ra dùng hắn tới làm cái gì, mặt khác trọng yếu một điểm chính là hắn thậm chí không có cách nào giữ lại một chút cần làm hắn dùng. Chính là bất diệt toàn lực công kích vẫn như cũ không thể trên hắn lưu lại mấy mai vết tích, Thiên Tiên cũng không ngoại lệ, chính là chân chính hằng cổ bất diệt vật, bị Thúy Nguyệt Lãng quên tồn tại. Nhưng mà hắn luôn cảm thấy sao này có một chút kỳ dị, không phải trong trời đất này từ đâu tới như thế khối lớn ngôi sao tiền kim, không phải ở làm trò đùa. A. Trong 3 năm, hắn luôn, luôn lấy lực càn khôn thâm thấu lớn như vậy ngôi sao, sao này mặc dù tự nhiên mà thành, kết cấu chắc chắn Vẫn như trước bị hắn thấm vào tinh hạch bên ngoài, trên lệch một kia liền có thể chạm đến. Nếu có đại bí mật, tất nhiên dấu ở tinh hạch bên trong. Chương 437 Tuyên cổ khí độc tinh hồn, chương 437 Tuyên cổ khí độc tinh hồn. Hỗn độn lực càn khôn trong trộn lẫn lây lý thanh liên thần thức, chính từng giờ từng phút an ổn ngồi sao mỗi một nơi hẻo lánh. Mặc dù kết cấu chắc chẽ, có thể tại đỉnh càn khôn trong, danh sư có thể luyện tiên địa vạn vật tiên tiên linh bảo, chính là ngôi sao tiên kim cũng trốn bất quá từng giờ từng phút thẩm đấu. Có thể thúc dục lực càn khôn vô luận là đối với thần thức vẫn là thần hồn tiêu hao đều đạt đến một loại cực kỳ khủng bố đường trình độ, liền xem như bây giờ Lý Thanh Liên, một ngày cũng chỉ có thể thúc dục 3 canh giờ cũng đã tinh bì lực tấn, không phải hắn cũng sẽ không một ngày một lần dậy vào đến dậy vào đi, chọn vẹn hao phí 3 năm lâu. Đúng lúc này, từng kia từng sợi lực càn khôn rốt cuộc sống phá tinh hạch cuối cùng một tấp phóng tỏa, cũng không có phát ra rõ ràng thanh âm, có thể Lý Thanh Liên lại tựa như nghe được một tiếng trứng gà vỡ vụn thanh âm. Chính là tâm cảnh của hắn, giờ phút này cũng nhận không được nổi một tia gợn sóng, liền liền hô hấp đều là đi theo dồn dập lên, có thể thấy được Lý Thanh Liên đối với sao này coi trọng thân trí của hắn triệt để đắm chìm nhập tinh hạch bên trong, có khả năng cảm nhận được vẹn vẹn chỉ có hắc ám thôi, đó là một loại vô cùng tỉ mỉ sền sệt xế hắc ám, liền giống như thân ở đáy biển không cách nào động tác hô hấp, lại cho người ta một loại không có gì ngạt thở cảm giác. Từng khoảng giống như hạt bụi nhỏ đồng dạng sắc vàng hạt ánh sáng tụ tập cùng một chỗ, tựa như một đạo yên tính chạy xuôi tại hắc ám bên trong sắc vàng sông cát. Lại tựa như dập dần tại trong bầu trời đem tinh hà đồng dạng chói lỏi, tính mình phi thường, vô hình vô chất, nói là khí, đó chính là khí, nói là năng lượng, lại không hoàn toàn giống nhau. Về phần vật chất, kia liền càng không phải Lý Thanh Liên trên hắn cảm giác không đến một điểm lực lượng chấn động, thậm chí một tơ một hào khí tức cũng không cảm ứng được. Có thể nghiên cứu sâu thời gian đại đạo hắn lại phát hiện, cái này sắc vàng giống như vô số viên ngôi sao tụ tập cùng một chỗ chạy xôi đồ vật, vậy mà không có thời gian vết tích. Nói cách khác, thời gian đại đạo đối với thứ này không có nổi chút tác dụng nào. Phải biết, thời gian ở khắp mọi nơi, không ai có thể trốn qua tuế nguyệt an ổn, liền cả thiên đạo cũng là như thế. Nhưng mà thứ này lại hoàn toàn che giấu thời gian, liền tựa như bị tuế nguyệt quên, an tĩnh chảy xuôi tại bên trong hoạch ngôi sao này. Sợ là vô tận tuế nguyệt đến nay, Lý Thanh Liên vẫn là cái thứ nhất nhìn thấy nó người. Cuối cùng là thứ gì? Chính là Lý Thanh Liên giờ phút này cũng lông mày cao chặt. Hoàn toàn làm không rõ ràng cái đồ chơi này đến cùng là cái cái gì. Lý Thanh Liên tự mình thầm nói. Tâm thần thì là hoàn toàn bị sắc vàng sao cắt vết hoặc, từ trong đó tản ra tuyên cổ ý chí nồng đậm như núi, giữa thiên địa không có lực lượng nào, vạn vật vạn thế đều không thể rung chuyển. Lý Thanh Liên như thế lư duyệt, kiến thức rộng rãi vẫn là không hiểu rõ thứ này tác dụng. Bất quá cảm thụ được cố khí tức này con ngươi lại một sáng lên, trong lòng lẩm bẩm nói, nếu như có thể đem loại này phẩm chất riêng chuyển di từ trên người mình đây chẳng phải là có thể trường sinh bất tử rồi. Bị Thúy Nguyệt Quý lãng, cũng không chính là trường sinh bất tử rồi sao? Mà lại loại kia hằng cổ bất động chứa ý vị, định vạn pháp không phá, sợ là còn muốn vượt qua hắn công đức sen vàng. Ý nghĩ là có ý nghĩ này, bất quá làm sao luyện hóa hoàn toàn không có đầu mối, hắn ngay cả cái đồ chơi này là thứ gì cũng không biết. Bất quá vẫn như cũ thử nghiệm lấy thần thức dẫn dắt qua, vốn cho là gặp được lớn lao trở ngại, không nghĩ tới dễ như trở bàn tay không chế ở sắc vàng khi tức. Lý Thanh Liên cũng làm một trận kinh ngạc ở thần thức dẫn dắt phía dưới, lại một từng điểm xuyên thấu qua tinh hoạch, qua lại ngôi sao tiên kim bên trong, liền như là tại không khí bên trong, không bị đến nửa phần trở ngại. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Thanh Liên nhìn đến quay chung quanh cánh tay mình lưu chuyển sắc vàng sao các, tại nhu hòa ôn nhuận ánh vàng bao phủ phía dưới, lại có loại ngăn cách cảm giác. Vạn thế vạn vật đều tại ngoài thân, ngồi như ngôi sao, tự tử vĩnh hằng. Loại này cảm giác quỷ dị để Lý Thanh Liên nổi một thân nổi ra gà, dùng sức lung lay đầu, lúc này mới tỉnh táo lại, đem sắc vàng tinh hà cất vào trong đan điền. Nhìn lại hướng đỉnh Càn Khôn bên trong ngôi sao tiên kim, liền tựa như thiếu đi một loại nào đó hàm ý, loại kia hằng cổ cảm giác ngay tại từ từ tiêu tán. Lý Thanh Liên ánh mắt tinh sáng nói, quả thật như thế, tinh hồn đã rút, sắc vàng sao cắt vẫn là hỏi một chút chút kiểu âm đi, hắn nói không chừng rõ ràng. Chúc Cựu thông thời gian đại đạo, đối với cái đồ chơi này nói không chừng muốn hiểu không ít, chí ít mạnh hơn Lý Thanh Liên mới là, đối với mình dày vỏ 3 năm độ vật, không hiểu rõ hắn chắc là sẽ không bỏ qua, không phải chẳng phải là tồi công bận lộn. Nói xong nhắm mắt một lát, thần thức hóa thành lời kiếm, lấy siêu việt hết thảy tốc độ tại núi Tây Trần bắn ra. Một nén nhang về sau, Lý Thanh Liên trước người thời gian lực lượng lưu chuyển, trúc long thân thể phơi bày ra. Nhìn đến Lý Thanh Liên trước người đột nhiên xuất hiện trúc long, Bẽ Lạc Anh một mặt hư phấn, mắt to bên trong đều là nhỏ ngôi sao. "Đại, dù lớn, bắt, bắt." Nói xong nhún nhảy một cái hướng phía trúc long phóng đi, bị hù Đào Bảo gương mặt xinh đẹp đều trắng, Đào Bảo liền xem như tinh lĩnh cũng biết phân tốc, trước mắt rõ ràng chính là thời gian tổ vu, hồng hoang thời điểm chống trời lớn tôn, bây giờ thì bị Bẽ Lạc Anh gọi là con dùng, còn muốn chụp tới chơi. Cái này, đội vàng đem Bẽ Lạc Anh ôm vào trong lực, cũng không để ý hắn dãy rủa, mắt liền mất tung ảnh. Lý Thanh Liên thì là cười khổ nói, "Trẻ con ngang bướng, Cửu Âm chớ trách." Chúc Cửu Âm thì là lạnh nhạt cười nói, "Không ngại, chỉ bất quá như thế sốt ruột tìm ta tới, không biết có chuyện gì." Lý Thanh Liên nói, "Nơi đó ngôi sao ta phá hết, từ trong đó rút ra thứ gì, ta không biết, chẳng qua là cảm thấy không đơn giản, muốn hỏi một chút ngươi biết không biết được." "Ồ, trong thiên hạ này còn có ngươi không quen biết đồ vật." Cửu Âm. "Chớ có lại mở ta nói giỡn, ta có thể nhận biết cái gì, ngủ một giấc qua toàn bộ hằng hoang." Lý Thanh Liên mắt trợn trắng nói. Chúc Âm cười ha ha. Nói xong trong tay hất lên Sắc vàng sao các tiên tinh chạy xôi tại Lý Thanh Liên lòng bàn tay, không lộ khí tức, tiên tinh dí mắng. Vừa mới nhìn thấy thứ này, Chúc Cửu Âm trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, cái cầm kém chút đều trợn gớp, bật tốt lên, truyền cổ khí. Làm sao? Làm sao có thể? Cái này, cái này. Lý Thanh Liên thì là kinh ngạc, Chúc Cửu Âm phản ứng làm hắn chấn kinh, cái này tuyên cổ khí đến cùng là thứ gì, có thể để cho thân là tổ vu thân thể Chúc Kiểu Âm kinh ngạc trở thành cái dạng này. Đây chính là tiên tiên thần ma tâm cảnh A. chấn kinh phía sau, Chúc Âm sắc mặt lại trước nay chưa từng có nghiêm túc, thậm chí nhắm hai mắt lại, liền ngay cả thấy cũng không dám gặp. Lý Thanh Liên sắc mặt cũng là đi theo nghiêm túc lên, hỏi, cái đồ chơi này đến cùng là cái thứ gì? Trúc Kiều Âm nhắm mắt nói, đại nhân mau mau thu lại, chớ có lại để cho ta nhìn thấy, ta sợ đạo của ta như vậy sụp đổ.